mươi 132. Sư huynh, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Chương 132. Sư huynh, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Hắc quang lập loé, chỉ thấy một người mặc hắc cả hiếm, cả người trắng bệnh, sắc mặt dữ tợn, đầu đầy hoa văn tiểu hải nhi, rơi xuống trống sân. Ha, mà anh nhìn quét bốn phía, nghe thấy chúng linh anh vui cười, hoán niệm đột nhiên tăng vọt. Một tiếng gào thét, nhất thời sợ đến linh anh môn gào khóc lên, quay người lại bay trở về tượng đắp bên trong. Đến rồi. Gia cô ở sư thân bên trong, thấp giọng nhắc nhở, "Chuẩn bị phù lục, đừng làm cho hắn chạy trốn." Cửu thuốc sắc mặt nghiêm nghị, trở nên nghiêm túc này nếu để cho ma anh chạy nữa trở lại không chắc muốn xảy ra chuyện gì hai người vũ sư qua lại nhảy lên cảnh giác quan sát phía trước ma anh chỉ thấy ma anh trong mắt tràn đầy nghi hoặc đánh giá nhảy nhót sư tử đông nhiên ánh mắt lóe lên hung quang hiện lên ma anh bay người lên trong nháy mắt rơi vào sư thân bên trên gào thét đánh đầu sư tử cơ hội tốt giá cô cùng cựu thúc liếc mắt nhìn nhau hai đạo phù lục tiếp với sư bố bên trên đồng thời thôi thúc âm dương khí lưu chuyển. trong khoảnh khắc bạo sung mà lên nhanh cựu thúc hô một tiếng cùng giá cô phối hợp hiểu ngầm một trước một sau đá văng ra vũ sư cái giá trước sau hai đầu cò rúm vải trong ngay mắt đem mà anh bao khỏa trong đó mà anh nhất thời bắt đầu kêu gào không ngừng giấy ruột. nguyên bản liền cực kỳ mãnh liệt toán niệm giờ khắc này càng thêm húng mãnh phù lục nghiễm nhiên liền muốn thoát ra giang bước không được ngươi trảo được ta đem hắn phong tiến vào tượng đắp bên trong giá cô vội vàng nhắm phía trước bàn rút ra dây đỏ vải đỏ cầm lấy một đạo không tự đắp vừa muốn đi trở về chỉ nghe một tiếng bạo phá vài âm âm vỡ vụ chỉ thấy một bóng người màu đen giống như linh xả bạo sung mà ra tòa hôn phù đi cựu thúc ánh mắt ác liệt trong tay phủ lục sáng lên khí tức trong nháy mắt khóa chặt ma anh khống chế lại ta đến rồi giá cô không nói hai lời kiếm chỉ nhẹ chút điêu khắc mi tâm đồng thời sáng lên một đạo dẫn hồn phủ hướng về phía trên đất ma anh mà đi vụ khí tức rung động một luồng mãnh liệt sức hút xúc động ma anh thân thể dựa vào hướng về điêu khắc từng trận thê thảm trói hai tiếng gào nổ vang ma anh đầy mặt dữ tợn nhưng thân hình dần dần ảm đảm xuống suýt chút nữa cho hắn chạy cựu thúc xoa xoa mồ hôi trên trán lần này cuối cùng cũng coi như đúng rồi nhưng một việc trong lòng đại sự ta giá cô ra tay còn có không được đạo lý giá cô đầy mặt đắc ý hơi run run điêu khắc chỉ thấy ma anh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đi vào điêu khắc bên trong đừng đắc sát nhanh cô lên đừng cho hắn tránh thoát kiểu thúc trắng giá cô một ánh mắt liên thanh thúc giục biết rồi xem ngươi cái kia căng thẳng hình dáng chỉ sợ cái kia mẹ kỷ liên có chuyện chứ giá cô một mặt khó chịu nghiêng miệng chua sót đống nhiên trong tay run lên chỉ thấy điêu khắc đống nhiên bắt đầu run dày kiểu thúc sững sở trong lòng nhất thời căng thẳng thúc dục còn quái vợ mau mau thật muốn chạy yên tâm ta không chạy gặp đối với ngươi phụ trách Sợ cái gì? Giá cô cười xấu xa lên, sung kiệu thúc điếu mày, vội vã dùng dây đỏ đem điêu khắc chói lại đến, sau đó ở điêu khắc con mắt bên trên che lại một khối vải đỏ, rung động không nứt linh anh điêu khắc, nhất thời bình ổn lại. Phu cái gì trách, thực sự là ăn nói linh tinh. Kiệu thúc nhìn thấy điêu khắc bình tĩnh, lúc này mới lên tiếng ghét bỏ nói, chỉ cảm thấy cảm thấy trong dạ dày lại là một trận cuộn cuộn, nổi da day lai la mot tran cuon cuon noi ra ga nhắm ở ngoài bạo. A, giá câu ngáp một cái, cười xấu xa đạo, mau mau thu công, chúng ta nên nghỉ ngơi. Không thể nói lý. Kiệu thúc sạm mặt lại, liền vội vàng tiến lên thu thập lên. Ngươi cũng đừng trang. Ha. Già cô chính cười, đồng nhiên sắc mặt thay đổi. Chỉ thấy trong tay tượng đắp bắt đầu điên cuồng rung động. Một luồng cực kỳ quái dị khí tức hiện lên đến. Xảy ra chuyện gì? Cửu Thúc trong lòng run lên, cảm nhận được luồng khí tức kia đột nhiên xoay người đến đây, rút ra một đạo tỏa hôn phù. Còn chưa kịp thôi thúc, chỉ nghe một tiếng bạo phá, điều khắc vỡ vụn. Một đạo hắc quang lấp lóe mà ra, chạy như bay hướng về Mê Kỷ liên giàn phòng. Tỏa hôn phù lập tức lệnh, Cửu Thúc trong tay phủ lục vung một cái. Hào quang sáng lên. Ác liệt khí tức chạy như bay. ảnh, Vũ nổ hưởng. Một đạo âm đen lôi đỉnh, trong nháy mắt đánh nát phù lục, khí tức trong khoảnh khắc tiêu tan, mà ánh bóng người đi vào Mê Kỷ Liên bên trong phòng. Này có thể không liên quan ta sự, ta đều khóa kỹ. Gia Cô Hoàng Hồn, sắc mặt trắng bệnh giải thích, đừng nói nhảm, đi. Cửu Thúc cao mày, hết tốc lực chạy như bay. Trong trước mắt, hai người đi đến Mê Kỷ Liên trước cửa phòng. Một đạo âm khí tập kích mà đến, phá. Gia Cô vung vẩy kiếm gỗ đạo, đánh tan âm khí. Đột nhiên một đạp cửa phòng, chỉ thấy Mê Kỷ Liên trên mặt mang theo hung ác, âm lãnh địa nở nụ cười. Một đạo âm khí bạo sung mà đi, vội vặn ngày hôm nay đem ngươi giải quyết giá cô ánh mắt hừng hực vung lên kiếm cô đào thôi thúc khí tức nhất thời phá tan đạo kia âm khí chạy như bay ngươi đừng kích động nàng bị ma anh khống chế lại cựu thúc trên mặt mang theo lo lắng lắc mình ngăn cản giá cô thấp giọng nói rằng ta giết nàng giá cô bỏ qua cựu thúc lần thứ hai chạy như bay chỉ thấy mê kỳ liên hử lạnh một tiếng hai tay vung lên cái kia quái dị khí tức lần thứ hai hiện lên một đạo cực kỳ ác liệt vô cùng âm lôi nổ vang bỗng nhiên bạo sung mà đến không được cựu thúc thân hình loại lên lôi giá cô hướng về phía bên phải né tránh âm lôi hạ xuống, âm ầm nổ ra một cái hô lớn. Chuyện này, Giá Cô đầy mắt sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không là Cửu Thúc kéo chính mình, e sợ hiện tại đều chín rục. Trước tiên lui, Cửu Thúc lôi kéo Giá Cô sau này rút lui. Mễ Kỳ liên thân hình loé lên, chạy như bay tới, mau đóng cửa. Cửu Thúc dặn dò một tiếng. Giá Cô vội vã đem cửa phòng đóng lại. Cửu Thúc sau đó liền tiếp hai đạo tỏa hồn phù, kéo dây đỏ với hai bên. Khí tức lưu chuyển, làm liền một mạch. Tỏa hồn trận nhất thời tái hiện ra. Vành, Và một tiếng vang trầm thấp tùy theo mà lên. Chỉ thấy tỏa hồn trận chỉ là hơi rung động vẫn chưa phá tan. Sư Minh, vậy thì ngươi đi. Giá Cô thở dài một hơi, trên mặt còn lại kinh chưa biến mất. Ta vốn là hành, không phải. Cửu Thúc hơi nhíu mày, tức giận nói, đừng nói nhảm, mau mau làm chút khổ trà, đương quy, bã đậu nấu cho nàng uống. Ngươi muốn nạo thai a? Giá Cô sững sờ, chứng bắt mắt đến. Phu nữ có thai yêu nhất ôn ấm, này ma anh còn không chiếm cứ thân thể, làm điểm tối âm hằng dược, suy yếu hắn lại đạo thủ. Cửu Thúc vừa nói vừa đi ra ngoài. Trong lòng rõ ràng, thời gian không đợi người. Vừa nãy cái kia ma anh hiện lên quái dị khí tức, manh liệt khủng bố hiện tại là còn không triệt để khống chế Mẹ Kỳ Liên thân thể, bằng không một cái tỏa hồn trận căn bản không làm gì được hắn. lại kéo dài, chờ Ma Anh mạnh mẽ mượn thai xuất thế, Mẹ Kỳ Liên gặp tại chỗ bảo mình. không có a, trong nhà này tất cả đều là dương hàng. Giá Cố Lục tung tùng khèo, còn kém đem biệt thự đào đất ba thước, căn bản liền không thấy bất kỳ dữ liệu. lần này có thể phiền phức. Cựu thuốc sắc mặt nghiêm nghị, gấp đến độ qua lại xoay quanh. đồng nhiên, chỉ nghe một tiếng bạo phá từ Mẹ Kỳ Liên trong phòng truyền đến, Cựu thuốc quay đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia cửa dây đỏ gãy vỡ, hai đạo chấn hồn phù dĩ nhiên bắt đầu vỡ vụn. không được không vững vàng, cựu thúc con ngươi co rút lại, trong lòng căng thẳng, ngươi không hạ thủ được, ta đến. Giá cô ánh mắt hung ác, rút ra kiếm gỗ đảo, chạy như bay. không được, ngươi còn đang suy nghĩ những ngày có không, ngươi qua chính là chịu chết. cựu thúc kéo lại giá cô, cao mày, Trầm ngâm nửa phần, cắn răng rút ra kiếm gỗ đảo, còn là có nửa phần do dự. vô hành. chấn hồn phù vỡ vụn nổ tung, cửa phòng mở ra, Oán niệm chen lẫn quái dị khí tức, phóng lên trời. bệnh, giống như quỷ mị, mẹ kỳ liên thân hình chạy như bay tới, mang theo từng trận âm khí tập kích, chém mau cửu thúc cảm nhận được hơi thở kia ác liệt, hô lên. hai người sau này hai bên trái phải là mình. mẹ kỳ liên cười gằn, trong nháy mắt bay người đến trước mặt hai người. cuộn cuộn âm lôi nổ vang, bạo nhắm phía phía bên phải giá cô. giá cô một giật mình, tròn tròn cả mắt, thân thể lại bị âm khí đè ép, từ lâu không cách nào nhúc nhích. âm lôi nổ vang, bao phủ giá cô, không chỗ có thể trốn. sư minh, cứu mạng a! giá cô kêu gào chốc lát. âm lôi ầm ầm hạ xuống, xông thẳng giá cô tâm môn. đong nhiên, khí tức rung động, chỉ thấy một cái cổ điện kiếm gỗ đảo, lấp lóe hồng kim quang lượn cắt phá trời cao thu với giá cô trước người chương 133. diệt linh anh chương 133, diệt linh anh và ảnh một tiếng bạo phá nổ vang âm lôi điên cuồng gào thét cũng rốt cuộc đi tới không được nửa phần ngũ hành trạm phách kiếm run lên nhất thời xua tan lôi đỉnh âm dương khí khuấy động đẩy đến mễ kỷ liên sau này lui nhanh sư phó đoạt ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội sẽ không trách ta chứ lâm tu bước vào đại sảnh trên mặt mang theo nụ cười nói rằng tiểu từ túi chạy đi cái nào cựu thúc nhìn thấy lâm tu xuất hiện trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng không thể giải thích được rất nhiều phân an tâm xảy ra chút hơi nhỏ nhặt đệm lâm thu bước nhanh về phía trước kéo cứu thúc ba người song song nhìn phía phía trước mễ kỷ liên sắc mặt hung ác đang tàn phát ra mãnh liệt tâm khí cảnh giác quan sát lâm thu đến không có manh động lại là quái dị này khí tức lâm tu cảm nhận được mễ kỷ liên khí tức thầm nghĩ trong lòng lúc này đúng là không có quá nhiều kinh ngạc dù sao giả long đại soái qua chính là vì này ma anh mà tới chỉ là càng ngày càng kinh ngạc với đồ chơi này công năng quả thực và năng chỗ nào đều có thể dùng đến tiến lên a tu ta cùng giá câu ngăn cản hắn. Ngươi nhanh đi trên trấn Lạm khổ trà, đương Quy, bắt đầu. Cửu Thúc rút ra phù lục, dặn dò lên. Sư phó, ngươi giả bị hồ đồ rồi. Lâm Tu sững sờ, bật cười lên. Trước tiên không nói đi trên trấn Bảo xa. Liên cái điểm này nhi, cấp đều không nơi cấp những dược liệu này đến. Chuyện này, Cửu Thúc mặt nóng lên, nhíu mày lên. Lâm Tu giao ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, hơn nữa thời gian cũng không đủ, nhìn rằng, "Dốc, mà anh liền muốn hoàn toàn chiếm cứ ý thức." A Tu, liên mỗi đối với ngươi xem con trai ruột bình thường, ngươi làm sao? Cửu Thúc nhìn thấy Lâm Tu cái tiêm một mặt bình tĩnh, đầy mặt không rõ nhất thời ngực một trận một mình vừa tức vừa vội sốt ruột cũng giải quyết không được vấn đề ta đến thử xem lâm tu vung vung tay mặt mỉm cười chậm rãi tiến lên nhưng trong lòng dâng lên một cơn lửa giận dám nắm liên tỷ làm ma anh ký sinh thể ta quản người mẹ tiếp là âm sơn môn hoàn dương sơn môn hồng đại nhân đúng không chờ ngươi đạo ra lại đây mạt ngươi cãi cổ chết mễ kỷ liên thấy lâm tu tiến lên thừ lạnh một tiếng âm khí ầm ầm bạo phát dẫn lôi trời đầy mây bốn phương tám hướng tập kích hướng về lâm tu a tu người phải cẩn thận hơi thở kia rất quái lạ cường hãn vô cùng giá cô vội vã nhắc nhở lên vừa dứt lời chỉ thấy lâm tu dưới chân kỳ môn pháp trận sáng lên đây trời âm lôi đỉnh trệ nửa phần trận hoàn toàn tiêu tan vô hình liên tỷ tỉ, tỉnh lại đi lâm tu lắc mình hiện lên với mễ kỷ liên trước người kiếm chỉ nhẹ chút mễ kỷ liên mi tâm một luồng tinh khiết vô cùng âm dương khí chảy xuôi truyền vào trong đó tu tử mễ kỷ liên ánh mắt trong suốt nửa phần bỗng nhiên lần thứ hai hung ác giận dữ hét chết âm khí lần thứ hai bao phủ mà lên lâm tu ánh mắt lóe lên dưới chân kỳ môn pháp trận vòng một luồng thần bí thâm thúy khí tức nhất thời bao vây lấy mễ kỷ liên mẹ kỷ liên thân thể run lên thống khổ đến kêu dây lên a tu ngươi có được hay không cựu thúc liền vội vàng tiến lên lo lắng nói lâm tu cười cận nói rằng sư phó phiền phức ngươi thủ một hồi môn ta muốn yên tĩnh nghiên cứu một phen không thành vấn đề nhanh đi cựu thúc lập tức đi theo sau lâm tu đợi được lâm tu không chế mẹ kỷ liên tiến vào gian phòng sau lúc này mới sáng lên tỏa hồn phủ niêm phong ở trên cửa a tu làm sao cái gì đều sẽ giá cô đầy mặt ngờ vực đứng ở cựu thúc bên cạnh hỏi còn có tâm tình bắt quái đây cựu thúc liếc nhìn mắt giá cô giỡ khóc giỡ cười giá cô bịu môi một cái Kinh thường nói, ngươi xem A Tu dáng dấp kia, liền biết việc này có thể thành. Suốt ruột cái gì, khiến cho ngươi so với ta còn hiểu A Tu tự. Cựu thúc đống nhiên có chút không phục đây chính là đồ đệ của ta, ta có thể không biết. Muốn ngươi nói, ta có thể kiến thức quá A Tu lợi hại. Giá cô chân mày cao lại, đống nhiên cau mày nói, A Tu lĩnh ngộ hai loại nguyên tố khí, ngươi làm sao đều không nói với ta một tiếng. Này có cái gì? Cựu thúc tạm biệt đường mặt, nhưng trong lòng vung lên vẻ tiêu ngạo. không nhịn được có chút đắc sát. Cha cha cha, xem ngươi như vậy nhi, ta. Giá cô trắng cựu thúc một ánh mắt, đang muốn tiếp tục bị cựu thúc dựng thẳng lên ngón tay xuyết, một tiếng ý bảo yên lạo hai người lúc này mới canh giữ ở trước cửa không nói nữa yên lặng chờ đợi này lâm tu tin tức tốt bên trong gian phòng mễ kỷ liên nhắm chặt hai mắt bị lâm tu thu xếp ở trên giường phong hậu kỳ môn lên lâm tu ánh mắt sắp bén dưới chân kỷ môn pháp trận sáng lên một đạo thần bí thâm thúy khí thức tập kích mà đi chỉ thấy mễ kỷ liên hừ nhẹ một tiếng thân thể rung động lên một đạo oán niệm hơi lấp lóe tiểu ma anh còn không bắt được ngươi lâm tu ánh mắt sáng lên cảm nhận được ma anh vị trí lập tức thôi thúc một tia kim nguyên tố khí, thánh khiết ánh sáng long lãnh bao trùm tại trên người Mễ Kỳ Liên. Đồng nhiên, một tiếng thê thảm kêu rên từ Mễ Kỳ Liên trong bụng dọa ồm ồm vang lên. Mễ Kỳ Liên động thân mà lên, chứng bắt mắt nhìn về phía Lâm Tu, me ky lien trong bung doa om om vang len me ky lien đong than ma len chung bat mat nhin ve phia lam tu keu đau đon lên. Sau một khắc, Mễ Kỳ Liên mang thai bụng lớn nhất thời tiêu tan bằng thẳng xuống, chỉ thấy từng trận hắc khí lượn lờ mà ra, ngưng tụ thành ma anh. Giờ khắc này chính kinh hoàng mất ra bên ngoài chạy trốn. Diện Lâm Tu ánh mắt băng lãnh, không có một chút nào nương tay. Một đạo kim nguyên tố khí rung động, ma anh kêu rên tiêu tan, ghen. Ký chủ đánh chết chưa thành hình ma anh thu được điểm công đức 500 điểm chưa thành hình đều nhiều như vậy điểm công đức lâm tu trong lòng thàn phục không trách vừa nãy mượn dùng quái dị khí tức còn có thể để sư phó cùng giá cô thật một phen ứng phó nếu như thành hình thật không dám tưởng tượng a tiếng đều đau đớn lên lâm tu sững sở quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy mễ kỷ liên trói chặt lông mày dễ lên trên trán thấm suất mồ hôi hột liên tỷ không có chuyện gì đây chỉ là oán niệm dư âm nhẫn một hồi lâm tu liền vội vàng tiến lên kéo mễ kỷ liên trắng non tay nhỏ vỗ nhẹ lên ôn nhu an ủi nói tu tử Ta làm sao cảm giác cả người không thoải mái? Mễ Kỳ Liên khôi phục ý thức, nhìn thấy bên cạnh Lâm Tu. Trong lòng chỉ cảm thấy an ổn cùng thư thích. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi chỉ để ý nghỉ ngơi. Lâm Tu âm thanh càng thêm mềm nhẹ, đánh lên trên bàn khăn tay. Cho Mễ Kỳ Liên lau mồ hôi trên trán châu. Tu tử, ngươi nhìn sao? Mễ Kỳ Liên ngước nhìn Lâm Tu nguoi hực khí tức hiện lên, chương một trăm ba mươi tư, thanh trừ đoán nghiệm, chương một trăm ba mươi tư, thanh trừ đoán nghiệm, làm sao gần mặt, trở nên hoảng hốt. Trong cơ thể đau đớn, dường như đều bị đổi tặn ra tự. Chỉ cảm thấy một trận hừng hực khí tức hiện lên, chương 134. Thanh trừ ảo Chương 134, thanh trừ ảo Làm sao sẽ như đây? Lâm Tu hơi nhíu mày dựa vào hướng về mẹ kỳ liên đưa tay che ở trán của nàng bên trên theo lý thuyết bị ma anh oán nghiệm lưu lại ảnh hưởng gặp cảm giác âm hàn phát lạnh. sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muôn chứ ký mễ kỳ liên bị đau một tiếng bỗng nhiên cả người giống như thiếu đốt không đúng oán nghiệm ở trong người quá lâu bắt đầu phản vệ. lâm tu vội vã kéo mễ kỳ liên sắc mặt nghiêm nghị tu tử mễ kỳ liên ánh mắt mơ hồ lên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa liên tỷ đả toạ ổn định khí tức ta sẽ giúp ngươi xem một chút lâm tu thôi thúc khí tức mễ kỳ liên suy nhược mà ngồi vững vàng trận đánh tới ngồi đến đã từng tu luyện qua kiến thức cơ bản vẫn là ở khí tức nhất thời lưu chuyển mà lên lên lâm tu khẽ quát một tiếng phong hậu kỳ môn sáng lên trận pháp đem hai người bao phủ trong đó trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy chịu đến một luồng âm khí rót vào với phong hậu kỳ môn bên trong long lánh lên mãnh liệt ánh sáng lâm tu chỉ cảm thấy một trận khí tức từ vùng đan điền lưu thông to nhỏ chu thiên lâm tu hơi vung lên mặt trầm giọng nói liên tỷ toán niệm còn không thanh trừ sạch sẽ còn phải cực khổ nữa ngươi một hồi được mễ kỷ liên cái chán thấm xuất mồ hôi hột vẫn như cũ ổn định khí tức. liên tỷ, muốn thanh trừ then chốt toán nghiệm, kiên nhẫn một chút lâm thu thôi thúc kỷ môn phát trận quét dọn mễ kỷ liên trong cơ thể các nơi toán nghiệm. nhất thời từng trận đoán khí bạo phá nổ vang mà lên ngoài cửa phòng tại sao lâu như thế một chút động tính đều không có cựu thúc cháu mày đứng ở mễ kỷ liên trước cửa phòng đi tới đi lui muốn hỏi một tiếng lại sợ quấy rối đứt đoạn mất mễ kỷ liên cứu chữa gấp cái gì không có động tính là chuyện tốt giá cô bíu môi đã sớm kéo tới một tấm cái ghế nhỏ hai chân chéo nhàn nhã gầm đĩa. Ngươi đúng là hảo tâm tỉnh. Cửu Thúc trắng giá cô một ánh mắt, giận không chỗ phát tiết. Ta còn chưa nói xuôi quải đây. Đêm nay hai ta vốn đang có thể dành thời gian nối lại tiền duyên. Giá cô sung Cửu Thúc may mắt, cười xấu xa lên. Ngươi cũng đừng tại đây, hả? Cửu Thúc chính nói, bỗng nhiên sững sờ. Chỉ nghe Mễ Kỳ liên bên trong gian phòng vang lên động tĩnh. Giá cô cũng là quay đầu nhìn tới. Chỉ nghe bên trong gian phòng truyền đến một trận bạo phá tiếng. Sẽ không là ma anh không khống chế được chứ? Cửu Thúc trừng mắt, trong lòng không khỏi căng thẳng. Yên tâm, a tu bạn lãnh lớn đây. Giá cô vung vung tay, dừng dưng như không vừa dứt lời, chỉ nghe bên trong phòng chuyển đến mế kỳ liên tiếng kêu đau đớn, người này miệng xui xẻo. Cửu Thúc trừng mắt ra cô, tức giận nói: "Mắc mớ gì đến ta?" Giá cô một mặt vô tội, tuy nhiên không khỏi sốt sáng lên đến, vội vã thoăn đứng dậy đến, dựa vào hướng về cửa phòng. Chỉ nghe tiếng kêu đau đớn càng ngày càng thê thảm, từng trận mãnh liệt âm khí khuấy động, từ trong phòng ra bên ngoài tràn ngập. Cửu Thúc nhíu chặt lông mày, thực sự không nhịn được, hỏi: "A Tu, đến cùng thế nào rồi?" Sư phó: "Không có chuyện gì, liên tỷ tốt hơn một chút, chính là còn phải bài thanh trong cơ thể và khí, gần được rồi." Lâm Tu giọng ồm ồm âm thanh, thứ trong phòng ra bên ngoài bay ra. "Vậy ngươi bận điệu, ta không quấy rầy ngươi." Cửu Thúc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tảng đã lúc này mới thả xuống. Giá Cô nhíu chặt lông mày cũng buông ra, cười nói, "Ta liền nói A Tu không thành vấn đề chứ." Xuyệt. "Đừng quấy rầy A Tu." Cửu Thúc hạ thấp giọng trừng mắt, cảnh cáo Giá Cô. "Vừa nãy là ai quay rối tới? Ta đều." Giá Cô trắng Cửu Thúc một ánh mắt, chính đoán giận đây. Đống nhiên bên trong gian phòng tiếng vang lần thứ hai lên. Còn hơn hồi nãy nữa muốn kịch liệt nhiều lắm. Sợ đến Giá Cô lập tức đóng lại miệng, không còn lên tiếng hai người yên lặng canh giữ ở trước cửa chờ đợi lâm tu bài thanh mẹ kỷ liên trong cơ thể hoàn khí ken chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt tần dấu thuộc tính chương 135, kích hoạt tần dấu thuộc tính chương 135, kích hoạt tần dấu thuộc tính ken mẹ kỷ liên linh khí luyện độ 100. trăm ken mẹ kỷ liên gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị linh khí người mẹ kỷ liên linh khí trị 80, tu luyện bổ trợ trị giá là bốn trăm tần dấu 5 lần bổ trợ đã kích hoạt ken tăng cường thể chất năm điểm hiện nay ký chủ thể chất một luyện cốt cảnh tiểu thành năm lần bổ trợ lâm tu trong lòng kinh ngạc thốt lên chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng cực kỳ mãnh liệt tâm khí chuyển vào trong cơ thể mãnh liệt vô cùng khí tức, điên cùng lưu chuyển to nhỏ chú thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể âm dương khí giao hỏa rồi rào đến sắp tràn ra đi nghiễm nhiên từ nhân sư cựu trọng thiên giữa sườn núi một đường cùng sông đến đỉnh cao mơ hồ có loại muốn đột phá cảm giác đây cũng quá mãnh không trách trước cảm nhận được niệm anh cùng mễ kỷ liên khí thức so với đỉnh đỉnh còn mãnh liệt chỉ là làm sao cũng không nghĩ đến dĩ nhiên đầy đủ năm lần bổ trợ mà này chưa kích hoạt tận dấu thuộc tính dĩ nhiên là muốn hai người linh khí hội tụ tu nhan su cuu trong thien giua suon nui mot đuong cung song đen đinh cao mo ho co loai muon đot pha cam giac đay cung qua manh khong trach truoc cam nhan đuoc niem anh cung me ky lien khi tức, so voi đinh đinh con manh liet chi la lam sao cung khong nghi đen di nhien đay đu nam lan bo tro ma nay chua kich hoat tan dau thu tinh di nhien la muon hai nguoi linh khi hoi Tu, tu tu tu ra sao rất giống đột phá, mẹ kỳ liên một mặt kinh hoàng, thật giống giờ khắc này mới phản ứng được tự. đả toạ qua đi, chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể quán niệm tiêu trừ hầu như không còn. không chỉ như vậy, nhiều năm đỉnh trệ tu vi, chợt bắt đầu đột phá bình cảnh. lâm tu phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy mẹ kỳ liên dáng vẻ kinh hoàng, bật cười nói, liên tỷ, không có chuyện gì là được. mẹ kỳ liên ánh mắt lấp lóe, nghi ngờ nói, a tu, ngươi rất quái là ai? liên tỷ, ngươi cũng đừng hỏi. lâm tu mở ra tay, nhún nhúng bay, được rồi, nghe lời ngươi. mẹ kỳ liên gật đầu liên tục, bỉm cười lên, đúng rồi, liên tỷ. Lâm Tu chợt nhớ tới, nhắc nhở, đại soái lạ giả. Cái gì? Mễ Kỳ Liên sướng sờ, đầy mặt không rõ. Liên tỷ, thật sự đại soái sợ là sớm đã chết rồi. Người cho rằng đại soái là cái tà tu, vừa ý thể chất của ngươi, muốn dùng ngươi đến đảo tạ ma anh. Chuyện này? Mễ Kỳ Liên đầy mặt kinh ngạc, sau một lúc lâu mới chần chờ nói, thật sự. Lâm Tu cười nói, chân châu đều không như thế thật. Cái kia? Mễ Kỳ Liên to mày, trong lòng còn muốn muốn biểu hiện ra một kia khổ sở cùng xoắn xuýt cái gì, nhưng trong lòng lại chỉ là hiện lên một kia mừng rỡ đây cùng quá kỳ quái. Đều một cái canh giờ, Lâm Tu phản ứng lại, liền vội vàng nói, Liên Tỷ ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài thông báo dưới sư phó. Chuyện này, Mễ Kỳ Liên ánh mắt lấp lóe, không muốn đạo, cái kia chờ một lúc, ngươi còn trở lại không? Lâm Tu nghi ngờ nói, làm sao? Liên, thân thể còn có chút không thoải mái, ngươi chăm sóc ta tốt một chút. Mễ Kỳ Liên mặt tướng đỏ, thấp giọng nói rằng, nghe Liên Tỷ. Lâm Tu quay đầu lại hướng Mễ Kỳ Liên vung lên quẹ miệng, cười nói, Mễ Kỳ Liên trong lòng vui vẻ, cười sang giọng, hừ, vậy ngươi đừng đến đến rồi, đây chính là ngươi nói nhá. Lâm Tu vung lên mặt, một bộ thật không đến giá vẻ. Đừng đừng đừng ta đùa mà, ngươi nhanh đi, được. Lâm Thụ sung mẽ kỳ liền cười cợt, chợt đứng dậy ra bên ngoài đi. Cửa phòng mở ra, Lâm Thụ lướt người đi ra cửa, lập tức cài cửa lại. Thế nào rồi? Cựu thúc cùng Giá Cô lập tức bước nhanh về phía trước. Lâm Thụ khoát tay một cái nói, không sao rồi, chính là muốn nghỉ ngơi một chút. Chúng ta vào xem một ánh mắt. Giá Cô trên mặt mang theo quan tâm, vòng qua Lâm tu liền muốn đi đến đi. Hiện tại vẫn là không phải dậy nàng cho thỏa đáng. Lâm tu vội vã ngăn cản Giá Cô, không có chuyện gì, liền nhìn tình huống. Cựu thúc vô vỗ Lâm tu vai, ra hiệu tránh ra. Hay là muốn tận mắt quá xác định không có gì đáng ngại mới tốt vạn nhất a tu có cái gì bất cần không cẩn thận địa phương cũng thật hỗ trợ bù chuyện này này cái gì này mau tránh ra cựu thúc kéo dài lâm tu cùng giá cô mở cửa phòng cùng đi đến đi hai người thậm chí còn chưa kịp bước vào gian phòng lập tức ngóc trụ chỉ thấy mễ kỳ liên mặt đỏ lư lư thần thái sáng láng đang ngồi ở bên cạnh bản ăn điểm tâm nơi nào có nửa điểm bị khổ chịu khổ dáng vẻ trái lại như là người gặp việc vui tinh thần thoải mái chương một sư minh người ta mệt mỏi chương một sư minh người ta mệt mỏi Lâm Tu nhìn thấy Mễ Kỳ Liên, cũng là cười khổ không được. Chuyện này làm sao chân trước mới vừa đi, chân sau Liên tỷ liền lén lút lên ăn điểm tâm. Có điều Liên tỷ thể lực tiêu hao rất nhiều, đói bụng cũng bình thường. Tay, Mễ Kỳ Liên sửng sở, đầy mặt lúng túng nhìn về phía ba người. Bị tóm bao bình thường, tay co rút lại, nhanh chóng đem điểm tâm thả lại đĩa bên trong. Liên muội, ngươi làm sao? Cửu thúc đầu đầy dấu chấm hỏi. Trước mắt Mễ Kỳ Liên, nơi nào có nửa phần bị ma anh dàn vật dáng vẻ. Cái kia cái gì? Ta đột nhiên cảm thấy tốt lắm rồi. Mễ Kỳ Liên lúng túng vô cùng, cười miệng lên. Cũng là Loại bỏ hoán niệm gặp tiêu hao không ít thể lực, đói bụng là chuyện tốt, giải thích thân thể đang khôi phục. Cửu Thúc gật gù, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vẫn như cũng không hiểu, làm sao Mễ Kỳ Liên không những không suy yếu, trái lại tinh thần thoải mái, thậm chí làn da đều biến tốt hơn rất nhiều. Giống như một cái tiểu nữ sinh bình thường, chân bóng trắng mịn, vô cùng mịn màng. "Vâng, đúng không?" Mễ Kỳ Liên càng quấn bách, chỉ cảm thấy cảm thấy mặt nóng lên. "Liên muội, vậy ngươi trước tiên, hả?" Cửu Thúc đầy mặt nghi hoặc, đang muốn hỏi, Đông nhiên trợn tròn cả mắt. Chỉ thấy Mễ Kỳ Liên trước tròn quần quần cái bụng, giờ khắc này hoàn toàn tiêu tan lâm tu hiểu ý giải thích sư phó liên tỷ căn bản liền không mang thai là cái kia ma anh mạnh mẽ ký túc dẫn đến cựu thúc nghe vậy càng kinh ngạc không hiểu nói cái này không thể nào à ma anh chỉ có thể ký sinh thai nhi làm sao sẽ chứ không sai không có thai nhi ký sinh ma anh căn bản là không có cách xuất thế giá cô là phương diện này chuyên gia gật đầu đồng ý nói nói rất dài dòng nếu không chúng ta đi ra ngoài nói để liên tỷ ăn lâm tu lời nói một nửa liền cảm nhận được mễ kỷ liên giết người ánh mắt vội vã sửa lời nói nghỉ ngơi để liên tỷ nghỉ ngơi tốt lắm liên mọi ngươi ăn trước không phải nghỉ ngơi, các ngươi mau đi ra đi. Mẹ kỳ liên sạm mặt lại, bất đắc dĩ nói, đi một chút đi, đừng bẫy giày người ta. Giá cô vội vã mang theo cựu thúc cùng Lâm Tu ra bên ngoài đi lại sảnh. Ba người ngồi đàng hoàng ở bên cạnh bàn, cựu thúc cùng Giá cô đều nhìn về Lâm Tu, trong miệng một lời nói, nói đi. Hắc, hai ngươi còn rất có hiểu ngầm. Lâm Tu cười cận, ngáy mắt lên. Đó là, hai ta nhưng là ông trời tác hợp cho. Giá cô đưa tay quát lên cựu thúc trên bà bay, mị nhãn như tơ. nói chính sự. Cựu thúc vội vã bỏ qua Giá cô tay, cả người nổi ra gả nhắm ở ngoài bảo lâm tu nghiêm mặt nói sư phó trước ngươi có hay không ở liên tỷ trên người cảm nhận được một luồng quái dị khí tức ngươi cũng cảm nhận được cựu thúc hơi nhún mày gật đầu nói sư phó đây chính là trước ta cùng ngươi nói liêu ngũ cái kia hấp phủ khí tức lâm tu dựa vào hướng về cựu thúc đem vừa nay ở bờ sông nhỏ đụng với long đại soái cùng hầu gái sự tình như vậy như vậy như vậy như vậy từ đầu tới đuôi nói rồi một lần lâm tu dứt lời nhất thời đại sảnh rơi vào một mảnh trầm mặc một hồi lâu cựu thúc mới sắc mặt nghiêm nghị chậm rãi mở miệng nói quái dị này khí tức không khỏi quá lợi hại đúng vậy giá cô một mặt kinh ngạc không hiểu nói, liền thai ngén ma anh đều không cần hoạt thai, ta xưa nay chưa từng nghe nói. Cường thi đều có thể chống đỡ đạo thuật, này tính là gì? Cửu Thúc hồi tưởng lại trước ở tiểu tuyền trấn gặp phải Cường thi, miệng môi nói, nhưng trong lòng nhưng âm thầm nói thầm lên. Lâm Tu ở tứ mục sư đệ cái kia gặp phải Liêu Ngũ Hắc phủ bám thân thuật, hiện tại lại tới nửa rồi cái không cần hoạt thai ma anh. Thực sự là quá quái gì Rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên có thể làm được nhiều như vậy vượt qua lẽ thường sự tình. Hiện tại nghĩ như thế nào cũng vô dụng, chờ đối phương lộ ra đuôi cáo đi. Lâm Tu lắc lắc đầu, than lên tay đến. Hiện tại âm sơn môn khác nhau xa so với lần trước đạo môn hạo kiếp lúc giảo hoạt liền trận này gặp phải tá thất liêu ngũ cùng với vừa nãy long đại soái không có một cái là lấy chân thân gặp người toàn ngụy trang thành thân phật khác sơ ý một chút e sợ vẫn đúng là phải tao ương cựu thúc khẽ thở dài bất đắc di nói cũng chỉ có thể to nhỏ tâm đúng rồi sư phó hát sát đến cùng là cái gì lâm tu đầy mặt nghĩ hoặc này ba lần đụng với đều là hát sát khiến cho cùng khuyến mãi đại phái đưa như thế đẩy đường món đồ này cựu thúc ánh mắt hướng về nhìn lên hồi ứa tự chậm rãi giải, giải thích đây là âm sơn môn trước gọi tương tự với chúng ta mao sơn trưởng lão loại hình gần như cụ thể ta cũng chỉ biết cái đại khái cựu thúc gật đầu tiếp tục giải thích âm sơn môn môn chủ cùng phó môn chủ bên dưới, lần lượt có ưu ảnh huyết tả bạch hùng hát sát lâm tu nghe vậy bật cười nói làm nửa ngày chúng ta gặp phải chính là cuối cùng nghĩ gì thế này đều là xếp hàng đầu cựu thúc đĩu môi nói tiếp dựa theo mao sơn thế hệ trước lời giải thích thật giống là 10 hát sát năm bạch hùng tổng cộng cũng mới 15 vị không trách trước cái kia cái gì bảy a năm a hóa ra là đánh số lâm tu ánh mắt sáng lên nợ nụ cười hẳn là lâm tu nhữ mày nói cái kia long đại soái không chừng gọi long ngũ đúng rồi a tu người đột phá địa sư thiên tài địa bảo có tin tức cựu thúc đống nhiên thay đổi đề tài đắc ý cười nói lâm tu kinh ngạc nói mau sơn phê tiểu tử ngươi tiếng tăm lớn cựu thúc đầy mặt ý cười thở dài nói một mình ngươi đệ tử ngoại môn dĩ nhiên không nói hai lời an bài xuống còn phải là sư phó mặt ngũi đại lâm tu giơ nhien khong noi hai loi an bai xuong con phai la su pho mat nui đai lam tu gio ngon tay cái lên thổi phồng lên trong lòng cũng cao hứng theo mặc dù mình bù không tiến vào thiên tài địa bảo có thể tưởng tượng muốn đột phá địa sư nhưng đồng giả cần không phải dùng để bổ dưỡng mà là chống đỡ đột phá thời điểm khí tức súng kích đột phá bên trong có cái gì sai lầm dựa vào thiên tài địa bào cái kia cố trời sinh linh khí cũng có thể chống đỡ một lần thương tổn trí mạng cung pháp khí pháp đàn tồn tại như thế tương đương với lên một tầng bảo vệ bằng không, không hề hộ pháp lời nói một khi cung co the chong đo mot lan thuong ton chi mang chuyện nhẹ khong thì tu vi toàn thế nặng thì bỏ mình được rồi các ngươi hai thầy trò cũng đừng lẫn nhau nịnh hót sắc trời không còn sớm nhanh nghỉ ngơi giá cô mặt mày lưu chuyển vội vã thúc giục ừ lâm tu chân mày cao lại hiểu ý đạo ta còn thực sự buồn ngủ nhanh đi nghỉ ngơi Giá cô trước một bước đứng dậy, nhìn xuống Cựu thúc, vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Giá cô, ngươi cũng trở về đi quán trọ nghỉ ngơi đi. Cựu thúc thân thể run lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Ngươi đây? Giá cô lông mày ngả lớn, hiểu điệu nói. Cái kia cái gì? Ta đi đầu một bước, các ngươi tán gẫu. Lâm Tu đầy mặt cười xấu xa, xoay người liền hướng gian phòng đi. A Tu, ta nghĩ tới đến, còn có chút việc cùng ngươi tán gẫu. Cựu thúc cầu cứu bình thường, liền vội vàng đứng lên đuổi theo Lâm Tu bước chân. A Tu, Giá cô bỗng nhiên trở mặt, lạnh lùng nói. Lâm Tu lập tức đẩy chủ Cựu thúc, ngáp một cái nói sư phó ngày mai tán gấu ta mệt người chờ cựu thúc hung tận chừng lâm tu một ánh mắt sư minh người ta mệt mỏi nhạ giá cô hiểu điệu âm thanh ở bên trong phòng văn vọng cựu thúc chỉ cảm thấy tê cả da đầu lâm tu thân hổ chấn động chỉ cảm thấy trong dạ dày lan lộn như một làn khói hướng về trong phòng phóng đi tiếp tục nghe nhiều hai câu không chắc muốn tại chỗ nổ tung a tu thật sự có việc muốn nói chúng ta a cựu thúc nói đông nhiên kêu thảm thiết lên lâm chính anh ngươi hành cũng đến hành không được cũng phải được giá cô cười gần lên kéo cựu thúc hướng về gian phòng đi mễ kỳ liên trước cửa phòng lâm tu mới vừa trở về phòng đợi được bên ngoài không còn tiếng vang lúc này mới đi vòng vẹo về liên tỷ gian phòng mới vừa mở cửa phòng bỗng nhiên ngóc trụ chỉ thấy trong phòng ngồi thẳng hai nữ thu ca ca ngươi hơn nửa đêm không đi ngủ thật hăng hái nha tham thảm âm thanh văng lên chỉ thấy ngay phía trước mễ kỳ liên một mặt lúng túng niệm anh ngồi ở bên cạnh nàng mắt sáng như bốc niệm anh ngươi ở cũng được vậy ngươi chăm sóc một chút liên tỷ lâm tu một mặt hờ hững bước nhanh về phía trước ngồi vào hai nữ trước mới vừa ngồi xuống Chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân, mọi người mới vừa quay đầu muốn sau này vọng. Chỉ thấy Tinh Tinh còn buồn ngủ, chính bưng cái miệng nhỏ ngáp, hơn nửa đêm không đi ngủ, như thế nào? Chương 137. Lâm Tu, liên thị gặp giúp ta nhìn chằm chằm ngươi. Chương 137. Lâm Tu, liên thị gặp giúp ta nhìn chằm chằm ngươi. Tinh Tinh rủi rủi con mắt, chậm rãi đi vào trong nhà. Bỗng nhiên bước chân dừng lại. Mơ hồ hai mắt nhất thời sáng lên, kinh ngạc nhìn về phía bên trái bóng người. Mãi đến tận hiện tại mới nhìn thấy Lâm Tu Dĩ nhiên cũng ở bên trong phòng. Làm sao không hảo hảo đi ngủ? Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, ôn nhu hỏi: ta còn nói không thấy ngươi người đâu ngươi lai like. tinh tinh to mày nhìn lâm tu lại nhìn mễ kỷ liên cùng Niệm anh trong lòng chị cảm thấy cảm thấy một trận không đúng lâm tu bật cười nói ngươi còn chạy phòng ta đi tới mới không có ta ta liền đi ngang qua mạ tinh tinh mặt nóng lên vội vã gỡ bỏ đề tài nhìn về phía niệm anh hỏi vừa nãy ngươi nói cái gì thẳng thắn ây ta có chút buồn ngủ niệm anh liền vội vàng đứng lên liền muốn ra bên ngoài đi Chấm đã tinh tinh gọi lại niệm anh hầu nghĩ nói nhiều lần đều chạy trốn ngươi không đúng nay có cái gì không đúng Tinh tinh ngươi muốn nhiều rồi Mễ Kỳ liên chỗ dạng bị đâm đến bình thường, vội vã giúp đỡ Niệm Anh giải vây. Thật sao? Thinh Tinh nghiêng đầu nhỏ quan sát bên cạnh Niệm Anh, phải thay đổi người cá biệt thì thôi, nhưng là mình đối với Liên Tỷ vẫn tương đối yên tâm. Liên Tỷ đều nói như vậy, ta có phải hay không quá đa nghi? Chính là nha, tỷ tỷ đều tại đây, ngươi có gì đáng sợ chứ mà? Niệm Anh ánh mắt lấp lóe, vội vã thuận của bỏ. Lâm Tu lắc đầu bật cười nói, hai người cho tới. Tu tử. Mễ Kỳ liên đột nhiên chừng Lâm Tu một ánh mắt, chợt trở mặt bình thường, lập tức ôn nu nói, sắc trời cũng không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Liên Tỷ nói rất đúng. Lâm Tu dở khóc dở cười, liền vội vàng đứng lên. Tinh Tinh, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Liên Tỷ đẩy mặt Ôn Nu, thúc giục lên. Được rồi, Liên Tỷ ngủ ngon. Tinh Tinh ngoan ngoãn mà gật gù đoàn người rời khỏi phòng. nghiệp Anh trước một bước chạy chậm chở về phòng. Tinh Tinh tựa ở Lâm Tu bên cạnh, thấp giọng nói, là ta suy nghĩ nhiều sao? Không có, ngươi đoán đúng. Lâm Tu nở nụ cười, vỗ vỗ Tinh Tinh đầu nhỏ. Thiết vừa nhìn chính là lừa người. Tinh Tinh nở nụ cười, hừ hừ lên. Liên Tỷ giúp ta nhìn đây, có chuyện gì còn có thể không nói cho ta? Ngươi, quên đi, ngươi hài lòng. Lâm Tu mọi người tròn vắng thời đại này nói thật đều không dễ sử dụng cái gì gọi là giả cũng thật thì thật cũng giả còn diễn kịch ngươi chính là nhớ ta ghen thinh tinh nói vung lên khuôn mặt nhỏ nhi tiêu ngạo lên ngọa long thấy ngươi đều muốn thẹn thùng lâm tu lắc đầu một cái bật cười Tiểu nha đầu này thật là một đại thông minh bị ngươi bán còn giúp kiếm tiền đây đi đi đi nhanh đi nghỉ ngơi ta mệt chết rồi thinh tinh lại là ngáp một cái vậy ta hống ngươi ngủ lâm thu một mặt cười xấu xa tiến lên ôm tinh tinh vai thà tin ngươi cái quỷ tinh tinh sợ hết hồn nhất thời tinh thần một nửa liên thanh từ chối lại muốn gạt ta cùng ngươi tu luyện ta mới không bị lừa ai nói muốn lâm tu nói còn chưa dứt lời bỗng nhiên chỉ thấy một vệt ánh sáng lấp lóe xảy ra chuyện gì tinh tinh hơi nhúng mày vội vã hướng về bên cạnh cửa sổ đi chỉ thấy xa xa một đạo mao sơn truyền lệnh phủ ở không trung lòng lánh không được la văn tài thu sinh phát truyền lệnh phủ lâm tu hơi nhúng mày nay truyền lệnh phủ là chính mình chế tác cùng những khác truyền lệnh hơi có không giống văn tài cùng thu sinh xuất phát trước cố ý cho hai người bọn họ chắc chắn sẽ không có lỗi, ta đi theo ngươi." Tinh Tinh vội vàng đuổi theo Lâm Tu bước chân, đầy mặt lo lắng. "Ngươi lưu lại nơi này, để người vào nhất." Lâm Tu để lại Tinh Tinh, dặn dò một tiếng, nói xong vội vã hướng về cựu thúc gian phòng đi. Còn chưa tới trước cửa, chỉ nghe một trận tất sột soạt tốt gấp gáp vang lên. Có kẻ. Cửa phòng mở ra, Cựu thúc còn chưa kịp nhấc chân, nhìn thấy Lâm Tu trong ngáy mắt. "Ngươi ảnh?" Cửa phòng lập tức bị tàn nhẫn mà đóng lại, nhanh như tia chớp. Lâm Tu nghi ngờ nói, "Sư phó, làm sao? Ta thấy truyền lệnh phụ, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ." Cựu thúc gầm thanh vang lên, dĩ nhiên có chứa một chút hoàng hốt được lâm tu cao giọng đáp lại chợt xoay người ra bên ngoài đi đợi được tiếng bước chân đi xa cựu thúc lúc này mới chậm rãi kéo cửa ra lén lén lút lút ra bên ngoài nhìn xung quanh ngươi sợ cái gì nha bao lớn cái sự giá cô đẩy ra cổng lớn nên ngang đi ra ngoài sắc mặt hường hảo mặt mày hớn hở việc này tuyệt đối không thể á tu ngươi làm sao còn đang cựu thúc chính nói kinh ngạc thốt lên lên chỉ thấy lâm tu bóng người hiện lên ở khúc quanh giờ khắc này chính đang khúc quanh xung chính mình tuổi xấu xa tiểu tử này dĩ nhiên giả trang đi xa tại đây ôm cây đợi thỏ đây ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lâm Tu lời nói chưa ngac lớn, nói xong lập tức ra bên ngoài chạy trốn. Tiểu tử ngươi cho ta chờ. Cựu thúc sắc mặt quất bách, hung tợn hô lên, không nói hai lời truy đuổi đi ra ngoài. Giá cô lôi kéo cổ họng hô, ai, sư minh, muốn ta cùng đi sao? Cựu thúc chỉ làm không nghe thấy, đáp lại đều không có. Một đường truy đuổi Lâm Tu ra đến biệt thự ở ngoài. Sư phó, sắc mặt có chút trắng xám a. Lâm Tu tựa ở trước cửa, treo nói, đừng nói nhảm, mau mau xuất phát. Sau khi lại chừng trị ngươi, đi. Lâm Tu thu hồi nụ cười, nghiêm mặt hai người chạy như bay hướng về truyền lệnh phủ sáng lên phương hướng đàng đằng chấn đàng đằng chấn đêm văn tài cùng thu sinh nút ở đàng đằng chấn trước cửa lớn hai người đều đổi cương thi trang phục trên mặt mặn đến trắng bệnh viền mắt biến thành màu đen chờ đợi thời cơ sư minh nếu không ta hay là thôi đi văn tài sắc mặt lúng túng nhìn cảnh tượng trước mắt tóc thằng hư trước cũng cùng sư phó đã tới một chuyến đàng đằng chấn khi đó nơi này vẫn là một mạnh sinh cơ có thể giờ khắc này trước mắt đàng đằng chấn hoàn toàn âm u đầy tử khí chung quanh đều là ngói vỡ tường đổ cùng tàn tạ không thể tả hoàn toàn không giống như là có người sống dấu hiệu càng như là hoang tàn vắng vẻ bỏ đi chốn nhỏ. "Đừng nói nhảm, có còn muốn hay không cứu sư phó cùng sư huynh?" Thu Sinh Trừng Văn Tài một ánh mắt, tức giận nói, "Muốn. Ta nghĩ còn không được sao?" Văn Tài vẻ mặt đưa đám, một luồng gió lạnh thổi qua, nhất thời sợ đến run. Thu Sinh vung lên mặt, hung ác nói, "Xem ngươi như vậy nhỉ, trước tất cả đều là đại sư huynh làm náo động, vòng cũng nên đến phiên chúng ta." "Đến, đến rồi." Văn Tài sử sở, kinh ngạc thốt lên lên. Chỉ thấy từ các nơi tản tạ trong phòng, nhảy lên ra từng con từng con cương thi. Con đường thi khí tràn ngập mà lên, chương 138 đang đang chấn nhân gian luyện ngủ chương 138, đang đang chấn nhân gian luyện ngủ ngươi xem bọn họ đều hướng về đồng nhất cái phương hướng đi thu sinh cũng không phải sợ đánh giá các cương thi nói liền muốn theo phía trước đi chờ đã sát chút ít cương thi dẩu lại nói văn tài vội vã lấy ra một cái tiểu bình hồ lô hai người lập tức ngã một tay cương thi dẩu trên dưới lao lên Đồng nhiên phía sau một đạo thi khí hiện lên chỉ thấy một đầu cương thi từ văn tài thu sinh phía sau nhảy đến sư a văn tài sợ hết hồn vừa muốn gọi lên lập tức bị thu sinh che lại miệng cương thi cứng đờ vặn mèo đầu nhìn văn tài lại nhìn thu sinh chợt đầu hướng về phía phía trước vấy một cái ra hiệu đổi tới văn tài cùng thu sinh liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều có chứa sợ hãi lập tức học theo giam giáp nhảy lên lên một đường theo con này cương thi nhảy lên đi vào một căn tỏa nhà lớn bên trong sư huynh không đúng văn tài trong lòng run lên chỉ thấy cả căn phòng trong nhà cương thi vây quanh một vòng đầy đủ mười mấy hai mươi con từ cương bao quanh vây quanh cùng một chỗ chỉ nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nổ vang thu sinh trong lòng căng thẳng dẫn văn tài nhảy lên đi vào chỉ thấy một đầu hắc cương giống như đầu lĩnh chính vùi đầu ở trường phá bản hôm trước hấp món đồ gì văn tài cùng thu sinh định thần nhìn lại chỉ thấy bản kia trên kêu thả thiết dĩ nhiên là trước đây từng có gặp mặt một lần hoàng đạo sĩ giờ khác này sắc mặt tái nhuận con ngươi bạo trường. đầu lại đi gắt gao nhìn văn tài cùng thu sinh hơi nâng tay lên cầu cứu không kịp thu sinh trong lòng thầm mắng chỉ thấy hoàng đạo sĩ không hai giây liền bạc khí đừng xem ta đừng xem ta văn tài vội vã quay mặt qua chỗ khác trong lòng hoang mang Đồng nhiên bên cạnh cương thi cùng văn tài mặt đối mặt đều cứng lại rồi văn tài trừng bắt mắt sợ hết hồn không kéo được lọt khẩu khí cương thi nhất thời hướng về trước ngả xuống hướng về phía hắc cương lay động cứng ngắt hai tay hống chỉ nghe hắc cương gầm lên giận dữ hành. cổng lớn bỗng nhiên bị đóng đều do người bị nghe thấy được nhân khí thu sinh thấp giọng thầm mắng vội vã giả vờ giả vị lên làm sao bây giờ văn tài khóc không ra nước mắt sợ đến chân run dày chấn định chấn định người cái kẻ ngu si cương thi cũng sẽ không run cầm cập thu sinh mắng một câu chật banh lên mặt làm ra vẻ bình tĩnh chỉ thấy hắc cương hai mắt lấp loé ánh sáng nhảy lên hướng về Văn Tải cùng Thu Sinh. Hà, Hắc Cương nhảy đến trước mặt hai người, đình trệ vài giây. Đột nhiên, một cái thi khí phun ra, trước mặt mà đi. A, Văn Tải chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cùng một hồi, cố nén buồn nôn không động đậy. Chỉ thấy Hắc Cương thân thể một nghiêng, dựa vào hướng về Văn Tải cùng Thu Sinh ngửi một cái, chật thẳng tắp thân thể, đột nhiên rối ra hai tay. Chỉ thấy hai tay phía trước, móng tay năm đen thon dài lại sắc bén. Thu Sinh ánh mắt sáng lên, đột nhiên rối ra hai tay. Chỉ thấy hai tay phía trước, như sắt thép sắc bén móng tay, quả thực muốn so với Hắc Cương còn dài hai lần chúng cương thì nhất thời ngốc trụ, Chật làm thành một vòng, nhảy lên, bước chân dừng lại, lại đồng loạt sung thu sinh cúc cung, hắc cương trong mắt lấp lóe huy quang, đột nhiên ha một hơi, cái miệng lớn như chậu máu mở lớn, lộ ra hai viên sắc bén răng nanh, ha, thu sinh hướng về trước nhảy một cái, nộ ha một hơi, trong miệng hai viên đại kim răng nanh, lóe lên ánh sáng lộng lấy, sợ đến hắc cương sững sờ, ha, văn tài thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức cũng nhảy lên đi vào, hé miệng, hai viên uốn lượn thon dài ngà voi lộ ra, rất giống là một đầu lợn rừng, có thể hắc cương lại bị sợ hết hồn sau này liên tục nhảy lên chúng tử cương lần thứ hai cúc lên cùng đến một đầu nữ tử cương nhảy lên đến văn tài trước mặt trên dưới lay động bay đụng phải văn tài sư minh đây là ý gì văn tài một mặt ghét bỏ thấp giọng hỏi nàng thật giống thích người nhà quý trọng duyên vận thu sinh mỉm cười vội vã vọt đến đi sang một bên đi ngươi cái kia văn tài bỗng nhiên đầu lói lên cho thu sinh đưa cho cái ánh mắt thu sinh lập tức hiểu ý gật gật đầu chậm che ở chúng cương thi trước đánh nhiệm hộ văn tài vội vã dẫn nữ tử cương đến cúc quanh không hai phút văn tài nhảy ra ngoài sung thu sinh cơ quơ, quơ trong tay cái túi nhỏ thấp giọng đắc ý nói sư huynh bột đánh răng làm đến vừa dứt lời chỉ nghe nữ tử cương nhảy đến trung cương thi trước người têu dây lên nhất thời khắp phòng tử cương rít gào lên hắc cương trong mắt lấp lóe hung quang đi đầu nhằm phía văn tài cùng thu sinh hai người thu sinh cả giận nói ngươi mài giang phấn đều không đem nàng trói lại tới sao văn tài chê cười nói ta nhìn nàng phối hợp như vậy liền đừng lo lắng chạy a thu sinh đánh gãy văn tài đột nhiên một quăng, hai người vội vã ra bên ngoài chạy trốn chỉ nghe hai tiếng gào thét nổ vang hai con tử cương ngăn ở cửa phía sau hắc cương bay nào mà đến bên phải thu sinh hô to một tiếng trước một bước hướng về tòa nhà lớn phía bên phải phóng đi sư minh truyền lệnh phủ truyền lệnh phủ văn tài hốt hoảng từ trong túi lấy ra một tấm bửa vừa chạy vừa hoang mang thôi thúc lên chờ sư phó cùng đại sư huỳnh đến chúng ta đều ngội lạnh thu sinh trắng văn tài một ánh mắt đầy mặt bất đắc dĩ hống rít lên một tiếng nổ vang chỉ thấy hắc cương lần thứ hai bay nào mà đến lâu hai thu sinh ở trước mặt hô một tiếng hai người lập tức theo cầu thang một đường sông lên lâu hai phía sau một trận nhảy nhóc thanh, theo sát không lớn hai người một đường chạy đến lầu hai phần cuối, một con đường chết, chỉ nghe từng trận tiếng gầm gừ lên. Hắc cương dẫn tử cương môn, rít gào bay nào mà đến, nhảy, thu sinh một cái vươn mình, đống nhiên sung lầu hai nhảy xuống. sư minh, ta đây, văn tài nhảy đến hàng rào bên trên, lay mái hiên, nhìn xuống một ánh mắt, hai chân tóc thẳng chiến, nên nhiều người chết, thu sinh mắng một câu, nhìn quét một vòng, chợt vội vã đẩy một chiếc chứa đầy rơm rạ xe gỗ tiến lên, hứng, tiếng gầm gừ dĩ nhiên đến phía sau hắc cương sắc bén hai chảo, mạnh mẽ đâm hướng về văn tài phía sau lưng sư minh tiếp được ta văn tài sợ đến một giật mình tiêu dây lên đi xuống bổ một cái ẩm một tiếng vang trầm thấp bụi bặm nổi lên một phía phi phi phi văn tài ăn miệng đầy dâm dạng cũng phun ra nhảy người lên theo thu sinh cùng nơi hướng về đằng đằng chấn chạy thoáng sư minh chờ ta à. thu sinh nhìn phía sau truy đội cương thi sợ đến hổn vĩa lên mây. giặt ra hai chân lao nhanh không ngừng hai người chạy ra cách xa nửa dạm rót cục bỏ qua rồi phía sau đàn cương thi không đúng thu sinh bỗng nhiên dừng lại chân giơ tay ngăn cản Văn Tài. Văn Tài sắc mặt trắng bệnh, suốt sắng nói: "Đi nhanh đi, chờ một lúc cương thi nên đội theo." Người xem phía trước, thu sinh lôi kéo Văn Tài sát tường, chỉ chỉ phía trước phía bên phải phương hướng. Văn Tài dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lại là một đám cương thi nhảy lên tụ hội ở một gian tàn tại trong phòng. Sau đó không nửa phút, tiếng đều rên nộ vang. Tình huống này, cùng trước cái kia hắc cương nơi tương đồng. Văn Tài cùng thu sinh liếc mắt nhìn nhau, cổ họng khẽ run đang muốn nói chút gì. Bỗng nhiên lại là một tiếng hét thảm từ bên trái nộ vang. Toàn bộ đàng đàng chấn, giờ khắc này giống như nhân gian luyện ngục bốn phương tám hướng vang lên khủng bố kêu rền kêu thảm thiết vô số thi khí tràn ngập ở trong không khí âm phong từng trận gào thét sư minh chúng ta là muốn chết tại đây sao văn tài vẻ mặt đưa đám ngắm nhìn bốn phía quả thực là chọc vào ổ cương thi bất kể là phía trước sau khoảng trứng trái phải sở hữu địa phương đều tràn ngập cương thi thập diện mai phục chạy thế nào vụ đông nhiên mỗi một mảnh cương thi tụ tập nơi phun trào mãnh liệt khí tức phóng lên trời thật giống bị cái gì dẫn dắt chạy như bay hướng về đằng đẳng chấn nơi sâu xa chương một quái dị tên mập? hoàng tuyên hoa Chương 139, quái dị tên ngập, Hoàng Tuyến Hoa. Đây là cái gì? Văn Tài cảm nhận được cái kia khiến lòng người tóc lương khí tức, thân thể run. Chết thảm người hoán niệm. Thu Sinh nhíu chặt lông mày, rõ ràng nhận biết hạ dẫn tức lai lịch đây là những người mới vừa bị cương thi tươi sống giàn vật hút không người trước khi chết tỏa ra hoán niệm. Chuyện này, Văn Tài sắc mặt trắng bệnh, không tự giác gần kề Thu Sinh. Đi, theo hơi thở này đi. Sư minh, người muốn chết ta. Văn Tài lập tức kéo Thu Sinh. Hiện tại liền đủ quỷ dị, lại theo hơi thở này qua thứ, trời mới biết gặp đụng với cái gì. Liên con đường này không cương thi Thu Sinh chừng Văn Tài một ánh mắt, không nói hai lời, theo cái kia oán niệm chạy như bay phương hướng đi. Đừng ném ta! Văn Tài vẻ mặt đưa đám, vội vã theo sát tiến lên. Sau nửa cách giờ, Văn Tài cùng Thu Sinh một đường theo sát ngưng tụ oán niệm, chỉ thấy này oán niệm nơi đi qua, xác thực không có bất kỳ cương thi dám to gan tới gần. Một đường thông suốt, chỉ có điều bốn phía căn bản không có dẫn tới ngoài chấn đường nhỏ. Hai người cũng chỉ đành theo oán niệm liên tục truy đuổi, bước vào đằng đằng trấn nơi sâu xa nhất, một mảnh bị mở ra đến đất trống bên trên. Tư Minh, ngừng! Văn Tài trong ben tren su minh ngung van tai trong long giun lên, dừng lại chân. Chỉ thấy cái kia ngưng tụ quán niệm bỗng nhiên rung động, cùng với với phía trước bình địa bên trong, vụ, án niệm rung động, chỉ thấy toàn bộ đất trống bỗng nhiên sáng lên một đạo âm tà chớp pháp, hắc quang lập loé, phóng lên trời. Trong lúc đao am ta tro phap thời, tà khí, thi khí, quán niệm, ba khí hợp nhất, Cùng phong trong khoảnh khắc gào thét mà lên, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Chỉ thấy một đạo tế đàn chậm rãi từ bình địa bên trong ầm ầm bay lên. Sau đó, một tia ánh sáng đỏ lập loé. Đây là cái gì? Văn Tài Ngọc nhìn phía trước, chỉ thấy cái kia bên trên tế đàn Dĩ nhiên sinh trưởng ra một đóa không có lá cây, vô số mảnh hoa diệp khác nào lưỡi dao sắc, tươi đẹp như máu hồng hoa. Con đường ánh sáng lấp lóe, hóa niệm, tà khí, thi khí lần thứ hai nổ vang. Trận quấn quanh hồng hoa, điên cuồng rung động không ngừng. Chỉ thấy giống như lưỡi dao sắc cánh hoa, bắt đầu thu nạp ánh sáng lộng lẫy diễm lệ lưu truyền, cực kỳ yêu diễm mê người, khiến người ta không thể rời đi tầm mắt. Sau một khắc, chỉ thấy sở hữu khí tức một trận tiêu tan, rót vào hồng hoa đien cuong rung đong khong ngung chi thay giong nhu luoi dao sac canh hoa bat đau thu nap anh sang long lay diem le luu chuyen cuc ky yeu diem me nguoi khien nguoi ta khong the roi đi tam mat sau mot khac chi thay so huu khi tuc mot tran tieu tan rot vao hong hoa ben trong. Vụ, một luồng quái dị khí tức chập chúng ra, tràn ngập thiên địa. Không đúng, trước tiên lui. Thu sinh Long mày níu chặt, kinh ngạc thốt lên lên, chỉ cảm thấy một trận tâm thần tan rã, hoa mắt thần ngất. vội vã sau này liên tục trượt lui. Sư huynh, ta làm sao có chút mơ hồ đây? Văn Tài đống nhiên rung đùi đắc ý lên, chỉ cảm thấy tứ chi vô lực, dường như có cố cái gì khí tức ở ăn mòn trong cơ thể âm dương khí, khí tức bắt đầu hỗn loạn lên. Không đúng, là ăn mòn, khí tức trong người dĩ nhiên xem bị thôn về bình thường, cấp tốc trôi qua. Chém mũi, không muốn nghe. Thu sinh sắc mặt nghiêm nghị, vội vã bước lên mũi hô, có thể căn bản là vô dụng, lui ra đầy đủ mười mấy mét. Cái kia quái dị khí tức vẫn như cũ mãnh liệt, thật giống ra thịt đều đang bị quái dị này khí tức ăn mòn, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đẹp đẽ chứ? Tiếng người bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Văn Tại cùng Thu Sinh đầu nói lên, trong khoảnh khắc tỉnh lại, đột nhiên quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy một cái đầy mặt giữ tợn tên béo, chính sung hai người cười ngây ngô lên. Người là ai? Thu Sinh đầy mắt cảnh giác, rút lui nửa bước hỏi, lần đầu gặp gỡ, tại Hạ Hồng Kinh Bảo. Hồng Kinh Bảo nụ cười đang yêu, chậm rãi hướng đi hai người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Văn Tại nuốt cổ họng, run giọng nói rằng, Yên tâm, ta đối với hai vị không có ác ý." Hồng Kính Bảo mặt tươi cười vừa đi vừa nói rằng, "Các ngươi cũng biết, đây là cái gì hoa?" Văn Tài cùng Thu Sinh thân thể căng thẳng, liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không hề trả lời. Chỉ là cảnh giác vô cùng, bất cứ lúc nào chuẩn bị độc thủ. Tại đây quỷ dị địa phương, gặp gỡ như thế cái quái nhân. Đi bộ nhàn nhã bình thường ung dung tự nhiên, vốn là to lớn nhất không tự nhiên. Cái này gọi là hoàng tiền hoa." Hồng Kính Bảo một mặt kính trọng, tự hỏi tự đáp mỉm cười nói, "Có người nói là sinh trưởng ở địa ngục, dẫn dắt ác quỷ đi vào chịu khổ ta hoa. Ngươi đừng tới đây." Thu Sinh nhìn tới gần tên hợp chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cái tên này nụ cười càng sán lạ trong lòng mình liền càng là phát lạnh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm Quen quẩn ở trong lòng lái đi không được thanh niên đừng như thế nôn nóng mà hồng kinh bảo vung vung tay trực tiếp đi về phía trước văn tài cùng thu sinh lập tức rút ra phù lục thôi thúc cấm dương khí liền muốn tấn công vụ chỉ cảm thấy một luồng khí tức rung động văn tài cùng thu sinh kinh ngạc thốt lên lên chỉ cảm thấy cảm thấy khí tức hoàn toàn bị phong tỏa lại thân thể cũng không cách nào nhúc nhích. ngươi xem khổ như thế chứ hồng kinh bảo lại là nợ nụ cười đi về phía trước văn tài cùng thu sinh sắc mặt trắng bệnh môi khé run xong xuôi có thể bỗng nhiên chỉ thấy hồng kinh bảo như là không nhìn thấy hai người bình thường lướt qua văn tài cùng thu sinh đi thẳng tới tế đàn trước dừng lại thật xinh đẹp à hồng kinh bảo đầy mắt thưởng thức nhìn chằm chằm hoàng tuyền hoa cười nói các ngươi xem hoa này không có lá cây biết tại sao không văn tài cùng thu sinh thở dốc lên trên mặt mang theo sợ hãi nơi nào nghe lọt những này phí lời cái chán không cảm thấy chất đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đây là hoàng tuyền hoa đặc thù sinh trưởng lúc không hoa thành thuộc sau không diệp cái gọi là hoa không gặp diệp diệp không gặp hoa hồng kim bảo nói ngồi ở tế đàn bên tràn đầy thích dí địa vung lên mặt béo nhìn về phía hai người người đến cùng muốn làm gì tên béo đang chết thu sinh thực sự không nhịn được tức giận mắng lên đúng rồi các người biết hoàng tuyền hoa còn có cái đặc thù sao hồng kinh bảo lại như không nghe thấy bình thường bỗng nhiên nhấn mày hỏi đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ người rốt cuộc muốn làm gì thu sinh tức giận đến mặt đỏ cũng mặc kệ làm sao dãy giụa thân thể đều bị gắt gao khóa lại hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. vậy thì là hồng kim bảo vẫn như cũ tự mình tự nói hoàng tuyền hoa thích giết chóc chỉ cần giết sinh nó liền sẽ hài lòng tiếng nói rơi xuống đất, hồng kinh bảo tấm kia hòa hòa khí khí mặt béo trên, đung nhiên lộ ra cười gần vẻ. trong mắt tinh quang lóe lên, trong khoảnh khắc, tà khí rung động, bạch, tà khí nổ vang, âm âm bạo nhằm phía văn tài cùng thu sinh hai người, sư minh, cứu mạng, văn tài bạo trừng hai mắt, kêu lên lên, thu sinh chỉ cảm thấy trái tim lọt vố một cái, ngây người như phống, xong xuôi, lần này toàn xong xuôi, ngươi xem, nó cười đến thật hài lòng, hồng kinh bảo khôi phục đầy mặt nụ cười thật thả, chỉ vào hoàng tuyền hoa, chỉ thấy hoàng tuyền hoa sắc bén như loan đao cánh hoa, hơi run động lên dường như cảm nhận được sát cơ cùng tử vong. đột nhiên hoàng tuyên hoa mảnh đỉnh trệ. hà hồng kinh bảo hơi nhướng mày, đột nhiên thoan đứng dậy đến. sau một khắc chỉ thấy xa xa sáng lên hai đạo mãnh liệt khí tức gợn sóng. ngũ lôi chú lôi quang nguyên thanh chú hai đạo kinh lôi đồng thời nổ vang tinh chuẩn mãnh liệt địa rơi vào văn tài cùng thu sinh trước. ầm ầm hai tiếng bạo phá lôi đỉnh đông nhiên đánh nát tà khí. Chật. hai đạo âm dương khí quay về bảo hộ ở thu sinh cùng văn tài trước người. sau đó chỉ thấy hai bóng người chạy như bay thứ hai. Hồng Kinh Bảo ánh mắt lóe lên, nụ cười thật thà hiện lên, lạnh nhạt nói: "Đến rất đúng lúc. Mua hai đứa hai." Chương 140: Mao Sơn chân bảo thu, thất truyền tà vật. Chương 140: Mao Sơn chân bảo thu, thất truyền tà vật. Văn Tại, Thu Sinh, không có sao chứ?" Cửu Thúc chạy như bay tới, hạ xuống trước người hai người. Lâm Tu sau đó hạ xuống. "Sư phó, đại sư Minh. Văn Tại cùng Thu Sinh sống sót sau tai nạn, kinh ngạc tốt lên lên. Trong lòng hoảng sợ nhất thời tiêu tan, được cứu trợ. Hai người sau này thoáng, Lâm Tu vung vung tay, đồng nhiên sự sợ chừng trừng nhìn phía trước hết sức quen thuộc cái kia cố quái dị khí thức giờ khác này chính đang phía trước ngưng tụ hoàng tiên hoa cựu thúc nhìn phía trước cái kia đoá yêu diễm hương hoa không khỏi run lên trong lòng đồ chơi này đã từng a ở mao sơn kỳ chân thu bên trong từng thấy đây chính là cực kỳ hiếm thấy trí âm trí tả vật có thể câu người ba hồn bày vĩa tỏa người linh thức đã sớm tuyệt diệt với trong chân thế làm sao có khả năng xuất hiện tại đây chỉ là trước mắt hoàng tiên hoa cùng mao sơn kỳ chân thu hơi có không giống chỉ sợ là vẫn chưa hoàn toàn thành thục không nghĩ đến còn rất biết hàng mà hồng kinh bảo trên mặt mang theo ý cười nhìn về phía cựu thúc âm sơn môn dĩ nhiên có thể đào tạo hoàng tuyên hoa cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng nói đây chính là cái cực kỳ nguy hiểm tin tức người trước mắt càng là cường hãn khí tức cực kỳ mãnh liệt địa sư tầng 5. đây chính là địa sư danh giới năm tầng bên dưới chỉ có điều là tu vi tăng lên mà năm tầng bắt đầu người tu đạo sẽ bắt đầu ở trong đan điền ngưng tụ một viên hư đan ừ ta nhận ra ngươi hồng kinh bảo ánh mắt sáng lên bật cười nói là lâm cựu chứ ngươi cũng xứng gọi thẳng ta sư phụ tục danh lâm tu vung lên mặt tràn đầy khiêu khích tiểu đạo hữu cũng không thể nói như vậy. Hồng kinh bảo mỉm cười lên. Đống nhiên, một đạo ác liệt âm dương khí nổ vang. Xông thẳng Lâm Tu trái tim. A Tu, cẩn thận! Cựu thúc ánh mắt lóe lên, vội vã thôi thúc khí tức. Còn chưa kịp lúc ních. chỉ thấy Lâm Tu nhẹ nhàng xua tay. Ác liệt vô cùng âm dương khí trong khoảnh khắc tiêu tan vô hình. Cựu thúc sừng sốt một chút, Giờ khóc dợ cười lên. Theo bản năng còn coi A Tu là đạo sĩ bình thường. Tiểu tử này nhưng là quái vật a, nơi nào sợ điểm ấy khí tức? Cái gì? Hồng kinh bảo lúc trước bình tĩnh bình tĩnh vẻ mặt hóa thành khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Mặc dù mình có điều tiện tay một đòn, có thể trước mắt tiểu tử này, có điều là cái nhân sư cửu trọng thiên đỉnh cao thực lực, làm sao có khả năng nhẹ như vậy miêu nhạt viết liền hóa giải? Ngươi chính là giả Long đại soái trong miệng Hồng đại nhân chứ? Lâm Tu nheo lại mắt, hoàn toàn thất vọng. Trước cái kia từ đường trận pháp, phòng trừng chính là cái tên này bày xuống. Để giả Long đại soái mượn trận giết đi ngang qua đạo sĩ. Ngươi? Không đúng. Hồng Kinh Bảo trong mắt lóe lên, trần trồ nói, các ngươi đi qua đại soái phủ. Hồng đại nhân, ngươi tin tức cũng quá không linh thông. Lâm Tu lắc đầu, nu cười sảng lạ lên. Đến cùng có ý gì? hồng kinh bảo đã sớm không còn trước thong rong trao mày lên trong lòng chị cảm thấy một trận không đúng cũng không có gì thuận lợi đem giả đại xoáy giết diệt ma anh thôi lâm tu nhét miệng cười lên đua cợt nói hồng đại nhân nói vậy còn đang đợi ma anh đến tẩm bổ hoàng tuyền hoa chứ trước không nghĩ ra có thể bây giờ nhìn đến trước mắt thu nạp oán niệm hoàng tuyền hoa vậy thì toàn hiểu rõ không trách trước long đại xoáy vẫn thúc giục hầu gái nói hành động muốn bắt đầu rồi giả long đại xoáy mượn dùng mễ kỷ liên thể chất mạnh mẽ thai ngén ma anh vì là chính là ma anh cái kia thuần túy oán niệm muốn dùng để tẩm bổ này hoàng tuyền hoa người muốn chết Hồng Kinh Bảo giận dữ cười, khôi phục cái kia phó hàm hậu đáng yêu về mặt. Chỉ cảm thấy cảm thấy một đạo quỷ quyền khí lượn lờ mà lên. Trước tiên lui. Cửu Thúc nhận ra được không đúng, dẫn các đồ đệ sau này liên tục rút lui. Lui. Các ngươi hướng về cái nào lùi? Hồng Kinh Bảo cười ngây ngô lên, vỗ tay một cái. Chỉ thấy toàn bộ to lớn bình địa bên trên, sáng lên kỳ môn pháp trận. Kinh người tà khí quấn quanh trong đó, khủng bố phi phàm. Nhất thời, con đường khí tức từ phía sau nổ vang mà lên. Ngăn cản đường đi. Sư phó, đây là từ đường cái kia trận pháp. Thu sinh dừng bước, trừng mắt lên chỉ cảm thấy cảm thấy quen thuộc cảm giác quanh quẩn trong lòng có đúng hay không từ đường dựa vào chính là trường khí đây là thuần túy tà khí mê trướng trận muốn càng thêm lợi hại cựu thuốc sắc mặt nghiêm nghị địa sư tầng nam dĩ nhiên đủ mạnh mẽ có thể trước mắt hồng kinh bảo rõ ràng là cái kỳ môn đột giáp đại sư nay tăng cường thực lực nhưng là không chỉ như vậy các vị nếu đến đều đến rồi liền đều đường đi hồng kinh bảo cười khẽ nhìn về phía lâm tu lạnh ngạt nói đặc biệt người thu mới hận cúp cùng tính một lượt đi tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt Bạch. hồng kinh bảo thân thể mập mạng khác đeu đung đi hong kinh bao cuoi khe nhin ve phia lam tu lanh ngat noi đac biet nguoi thu moi han cung tinh mot luot đi tieng noi roi xuong đat trong nhay mat hong kinh bao than the map mạp khac nao kinh loi bay nhanh vô hình lên trận không phải vậy này mê chướng trận gặp đình trệ khí tức lưu chuyển cựu thúc sắc mặt nghiêm túc vội vã thúc giục mọi người Văn tài cùng thu sinh kinh hoàng bên trong móc ra phủ lục đi theo sau lâm tu một nhóm bốn người thôi thúc khu tà phủ một đạo nhàn nhạt phòng hộ khí tức sáng lên cho mèo tiếng cười lạnh vang lên chỉ thấy một đạo quỷ quyệt khí tức phun trào toàn bộ khu tà trận dĩ nhiên trong khoảnh khắc tan giã lại như nước hỏa và hồ hải vô ảnh vô tung làm sao sẽ cựu thúc hơi nhún mày trơ mắt nhìn khu tà trận tiêu tan trong cơ thể âm dương khí lưu chuyển lập tức bắt đầu chỉ hoãn thật giống như bị ngăn chặn tên béo đang chết chơi trốn tìm chơi vui sao lâm tu sắc mặt bình tĩnh lông mày sáng lên thái thanh đồng trong nháy mắt bắt lấy hồng kinh bảo khí thức vung lên một đạo tam thanh phủ lôi đình nổ vang tập kích hướng về trên đỉnh đầu ẩm một tiếng bạo phá tiểu tử ngươi thật quái mở mắt chỉ thấy hồng kinh bảo thân thể mập mạp run lên đánh tan lôi đình liên tục rút lui mấy bước mắt mang kinh ngạc nhìn lâm tu tiểu tử này mi tâm mở mắt dĩ nhiên tỏa ra một luồng khinh thường tất cả khí thức có thể ở mê chướng trong trận bắt giữ bóng người của chính mình đây cũng quá khuyết đại ngũ lôi chú Một tiếng quát nhẹ vang lên, Cửu Thúc bất thình lình một cái lôi đỉnh trực quanh mà đi. "Thành, sư phó." Văn Tại kinh hỉ lên, mắt thấy cách đó không xa Hồng Kinh Bạo, căn bản chưa kịp né tránh. Lôi đỉnh dĩ nhiên vọt tới trước mặt hắn. "Ầm." Lôi đỉnh chấn động, chỉ thấy Hồng Kinh Bạo bóng người giống như trăng trong nước, chập chờn lên, chợt hóa thành bóng mờ tiêu tan. Lén lén có thể không tính không được hảo hãn. Hồng Kinh Bạo tiếng cười, đột nhiên trên không trung bẩm bèn. "Thái Thanh Đồng." nguoi giong nhu trang trong nuoc chap chon len chot hoa thanh bong mo tieu tan đanh len co the khong tinh khong đuoc hao han hong kinh bao tieng cuoi đot nhien tren khong trung đong ben thai thanh đong lam Tu Long mày mắt lấp loé, dĩ nhiên cảm giác được đầy đủ 10 đạo khí tức từ bốn phương tám hướng hiện lên. "Người đâu?" Thu Sinh hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đồng nhiên, khóe mắt dư quan một ngắm, chỉ thấy hồng kinh bạo bóng người, dĩ nhiên xuất hiện ở mọi người phía sau. Tà khí trong khoảnh khắc tăng vọt. Tấn kích mà đến, chương 141, Thiên Lôi Trảm, Ma Sát Linh. Chương 141, Thiên Lôi chảm. Ma Sát Linh. Lùi. Cửu Thúc kinh ngạc tốt lên một tiếng, chỉ cảm thấy cham cả người. Giẫn ba người xoay người, liên tục chật lui. Cái thốt len mot tieng này tà Dẫn ba nguoi xoay mê chướng trận, trướng tran khac nhau xa so với trước ở từ đường bày xuống nửa đêm mê chướng trận phải cường hãn hơn nhiều lắm sớm nghe nói mao sơn lâm cựu ta xem cũng chỉ đến như thế tiếng cười lạnh vang lên trước mắt bóng người lần thứ hai gợn sóng tiêu tan mạnh liệt tấn công khí tức cũng giống như vô hình vận tải cùng thu sinh chỉ cảm thấy thân thể run lên phía sau cảm nhận được to lớn du lực chỉ thấy hồng kinh bảo lần thứ hai xuất hiện ở sau lưng mọi người thôi thúc một đạo khí tức giống như linh xà bạo sung mà đến minh họa phù cựu thúc gầm lên một tiếng sớm có dự đoán liệt diễm từ phía sau sáng lên bỗng nhiên tách ra tập kích mà đến khí tức trận lờ liệt diễm bay lên không tập kích hướng về hồng kinh bảo có chút ý nghĩa coi thường ngươi hồng kinh bảo sắc mặt vui vẻ vung lên một đạo âm khí tiêu diệt mọi lửa trong mắt lõe lên ánh sáng thân hình lõe lên lần thứ hai mất tung ảnh thú vị còn ở phía sau cựu thúc ánh mắt lõe lên dưới chân họa âm dương đột nhiên đặt xuống địa chiến phủ lên chỉ thấy một tấm bửa từ cựu thúc cổ tay rũ ra toàn bộ bình địa bắt đầu kịch liệt rung động cái gì hồng kinh bảo hơi nhúng mày mới vừa ẩn nấp thân hình lập tức bị chấn động đến mức hiện ra hình đến a tu cựu thúc bĩu môi thừ lạnh một tiếng thầy cho phối hợp hiểu ngầm lâm tu theo tiếng mà lên bay nhanh hướng về hồng kinh bảo ngớ ngẩn địa chiến phù hữu hiệu ta trận pháp này liền bạch nổi lên hồng kinh bảo cười gần lên khí tức lưu chuyển nhất thời mười mấy bóng người hiện lên ở bốn phương tám hướng không cách nào nhận biết thật giả không nhận rõ vậy thì diệt sạch chỉ thấy lâm tu vác ở phía sau hai tay đông nhiên triển khai đầy trời phù lục tung bay giống như mưa rào tầm tã điên mất rồi vùng tiền đây hồng kinh bảo tiếng cười vang lên buồn cười đến một nửa đông nhiên ngừng lại chỉ cảm thấy từng trận âm dương khí ngưng tụ vụ khí tức rung động sở hữu phù lục đồng thời lấp loe ánh sáng kinh người lôi đình cuộn cuộn che ngập bầu trời oanh tạc chỉ thấy toàn bộ tà khí mê trướng trong trận san sát ở các nơi hồng kinh bảo bóng mở hiện lên có tới mười mấy đạo trải rộng bốn phương tám hướng giờ khác này kịch liệt chập trấn lên trong khoảnh khắc bị nổ đến hoàn toàn biến mất không được hồng kinh bảo run lên trong lòng liên tục lúi nhanh kinh hô tiểu tử ngươi triển khai nhà ai đạo thuật điên rồi sao đầy đủ hai đạo phù lục trong nháy mắt hoàn thành chú thuật toàn bộ đồng thời triển khai uy lực không giảm tiểu tử này là từ đâu tới yêu nhiệt cái này căn bản không thể làm được ta chỉ là học sư phó một chút ra lông lâm tu bước lên tay, cười khoát tay chặt lại. Ngũ hành chạm phách kiếm rung động. Một tiếng len kèn vang lên giống như phi tiến bay nhanh cắt phá trời cao đến thẳng hồng kinh bảo nổ vang lôi đỉnh lần thứ hai che ngập bầu trời nổ xuống lên hồng kinh bảo hơi nhúm mày vừa lui một bên thôi thúc khí tức toàn lên một đạo bình phong một bên tránh né kinh lôi một bên chống đỡ ngũ hành chạm phách kiếm vinh kim thạch va chạm thanh em rung động ngũ hành trạm phách kiếm bị ngăn trở sau một khắc một bóng người giống như quỷ mị từ quần quần lôi đỉnh nhẫn ngấp bên trong hiện lên ở hồng kinh bảo phía sau ánh chớp lấp lóe người lúc nào hồng kinh bảo thân thể chấn động tròn tròn cả mắt căn bản không nhận ra được cửu thúc đứng đi lão này dĩ nhiên thừa dịp tiểu tử kia kinh lôi điểm hộ dựa vào bế khí phủ ẩn nấp lách qua hai người này phối hợp chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể hoàn thành sao liền ngươi gặp chơi âm chiêu cửu thúc trên mặt mang theo xem thường kéo xuống bế khí phủ nhẹ dọn đứng lên thiên lôi chạm cửu thúc trong tay kiếm gỗ đào cắt ra phủ lục ánh chớp ngưng tụ thân kiếm tiến nhanh mà đi cửu u phá cho ta giờ khắc này dĩ nhiên không kịp lui lại. Hồng Kinh Bảo gào thét mà lên, đột nhiên xúc động một đạo tà khí, va chạm nhau mà đi. Vành, Và Cửu U chấn giống như giấy, trong khoảnh khắc bị phá tan, tiếng gỗ đảo kéo ánh chớp rơi thẳng, phốc tử một tiếng, Hồng Kinh Bảo thân hình lại đi, vai ra ra chớp thì bong, máu đỏ tươi ồ ồ chảy xuống chảy, đập xuống trống đất, nổ ra từng đóa từng đóa huyết hoa. "Sư phó, đẹp đẽ." Lâm Tu ở cách đó không xa, nâng tay lên thu hồi ngũ hành trảm phép kiếm, nở nụ cười. "Các ngươi." Hồng Kinh Bảo liên tục lui nhanh, trên mặt mang theo kinh ngạc, dường như không dám tin tưởng bình thường, dừng một chút, rít gào mà lên đều phải chết, các ngươi tất cả đều phải chết, chết chính là ngươi. Cựu thúc thanh âm lạnh lùng vang lên, trong tay kiếm gô đảo lần thứ hai ngày lên ánh chớp, lại là một cái thiên lôi chạm cắt phá trời cao, đến thẳng hồng kinh bảo. Kết thúc, hồng kinh bảo ánh mắt sắc bén, sắc ý nồng nặc, chỉ thấy thân thể mập mạp du lên, thiên lôi chạm hạ xuống trong ngay mắt, đống nhiên xương mũ dậy cuộn cuộn, toàn bộ bình địa bên trên, quỷ quyệt khí cuốn quanh tả khí, phóng lên trời. anh một tiếng nổ vang, thiên lôi chạm thậm chí ngay cả xương mũ dậy đều không phá tan, cựu thúc chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ. Tấm mắt hoàn toàn bị sương mù dày che đậy. Ma sát linh, lên. Hồng Kinh bảo âm thanh ở trong sương phiêu dao. Vừa dứt lời, "Đinh đường, đinh đường." Âm thanh lanh lảnh vang động. Chỉ thấy một đạo đỏ như máu tam thanh linh trên không trung trởn. chợt dường như vạn thú rít gào. Nổ vang tiếng kêu gào vang vọng đất trời. Sư phó, Văn Tài cùng thu sinh kêu đau đớn lên. Ôm đầu khuynh đảo trong đất, thân thể run rẩy, chỉ cảm thấy cảm thấy đầu bị búa nặng mạnh mẽ gõ. "Đừng có gấp, che lỗ hai." Tinh tâm chú, Cửu Thúc hơi nhướng mày, vội vã nhắc nhở hô chỉ cảm thấy cảm thấy tâm thần hơi rung động, vội vã vung lên hai đạo phù lục, đóng kín hai mắt, đóng lại hai mắt, thôi thúc khí tức kích phát chi giác, dựa vào cảm giác hướng về phat trí giac dua tải cùng thu sinh tìm tội mà đi. này ma sát linh quả thực kinh sợ tâm hồn, một cái không chú ý thì sẽ bị rối loạn tâm thần. lao đông tây, ta nhường ngươi trơ mắt nhìn, ngươi này hai giác rời đồ đệ là chết như thế nào? hồng kinh bảo cười gần thanh nổ vang, cựu thúc mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt sương mù mù tán. văn tải cùng thu sinh bóng người hiện lên ở phía trước không xa, vội vã chạy như bay, có thể bay nhanh đầy đủ mười mấy mét, nhưng như ảo ảnh trong mơ. Văn Tài Cùng Thu Sinh bóng người vẫn như cũ ở phía trước, duy trì đồng dạng khoảng cách, giống như quỷ đánh tượng. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo mập mạp bóng người hiện lên ở Văn Tài Cùng Thu Sinh trước người. "Ngươi, ngươi không nên tới." Văn Tài Cùng Thu Sinh thân thể run lên, con ngươi mở lớn, muốn chạy trốn, nhưng chỉ là song xoài trên mặt đất, không cách nào nhúc đích. Lâm Cửu xem trọng, Hồng Kinh Bảo cười gần không ngừng, nâng tay lên thôi thúc khí tức. Mánh liệt tâm khí ngưng tụ, bỗng nhiên đánh về Văn Tài Cùng Thu Sinh, đến thẳng mệnh môn. "Sư phó?" Văn Tài Cùng Thu Sinh kêu thảm thiết lên. "Có thể sau một khắc" trong mắt hai người, dĩ nhiên lóe lên rảo hoặc ánh sáng, chương 142, loạn kim thác. ta khống chế tất cả. Chương 142, loạn kim thác. ta khống chế tất cả. Hả? Hồng Kính Bảo trong lòng rùng lên, chỉ cảm thấy một trận không đúng. Chỉ thấy âm khí sung kích vạn tải, thu sinh trong lát, một đạo hỏa nguyên tố khí từ trên người hai người ra bên ngoài rung động. Phần thiên Vi Vân, diện, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Con đường liệt diễm bành trướng thiêu đốt, chậm giống như sao băng, che ngập bầu trời bạo nhằm phía trước. A! Tiếng kêu thảm thiết thế lương nộ vang hồng kinh bảo giống như rượu đất dây bay ngược ra ngoài lửa nóng hừng hực dấy lên điên cuồng tiêu đốt sương mù dậy tiêu tan hát sắt linh đinh đương rơi xuống đất đại sư minh chúng ta hành động thế nào văn tải cùng thu sinh đầy mặt kích động nhảy người lên xuống phía sau lâm tu tranh công thôi đi không cho hai ngươi bựa hộ mệnh vậy thì là thật sự lâm tu bị môi chật vung vẩy ngũ hành chém pha kiếm đi vội vã a tu ngươi tiểu từ túi này liền sư phó đều lừa gạt sương mù dậy phá tan sau cựu thúc thở dài một hơi nhìn thấy ba người không có chuyện gì lúc này mới yên lòng lại không lừa ngươi làm sao lửa mập mạp chết bầm này lâm tu mỉm cười lên chặt khẽ quát một tiếng sư phó nhanh cựu thúc hiểu ý đồng thời chạy như bay còn không đến hồng kinh bảo trước người đông nhiên chỉ thấy cái kêu hoàng viền hoa lấp lóe yêu diễm hồng quang nhất thời đánh văng ra hai người người này rát rưởi người này rát rưởi thành âm vẫn nộ sung liệt diễm bên trong nổ vang máu thịt be bét bóng người thợ hồn hẹn tập tên rung động mà ra từng trận tà khí rung động phá tan liệt diễm hồng kinh bảo hai mắt đỏ như máu nhìn trong chọc vào lâm tu trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng sắc ý chưa đủ lông đủ cánh rát rưởi lại dám liên tiếp địa trời ta, ngươi nhất định phải chết. Hôm nay ai cũng không sống nổi. A tu, cái tên này không đúng. Kiểu thúc hơi nhúng mày, sung lâm tu đưa cho cái ánh mắt. Lâm tu hiểu ý, hai người lần thứ hai đi vội vã. Vụ hoàng tuyên hoa lần thứ hai chậm chận, từng trận vãi dị khí tức trong khoảnh khắc sụa tan dung động. Lâm tu cùng kiểu thúc dĩ nhiên không cách nào đi tới nửa phần, giống như một bức vô hình kiên cố khí tượng ngăn cản đường đi. A hồng kinh bảo đống nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Đột nhiên nâng tay lên vung một cái, máu thịt bê bết cánh tay nước ra một vết thương máu đỏ tươi bỗng nhiên rơi ra ở hoàng tuyền hoa bên trên nhất thời toàn bộ kỳ môn trận pháp lở mở trận con đường yêu diễm hồng quang phóng lên trời hoàng tuyên tác hôn trận hồng kinh bảo sắc mặt dữ tợn dít gào má lên hoan hồn lên hống tiếng kêu rên nổ vang chỉ thấy tràn ngập thiên địa quái dị khí tức rung động con đường quỷ ảnh lấp lóe giống như địa ngục tầng 18 ác quỷ đang gầm thét kêu rên cựu thúc lông mày níu chặt, kiếm đào cắm vào ở mặt đất thôi thúc khí tức chống đỡ không hai giây khe quát một tiếng càng bị xung kích đến liên tục chật lui chỉ cảm thấy hoa mắt thần mất Khí tức trong người lưu truyền bắt đầu đình trệ. Có chút ý nghĩa, Lâm Tu chân mày cau lại, liền lùi mấy bước. Ánh mắt nhìn quét bốn phía, chỉ cảm thấy trận pháp nồng nặc quỷ vận khí, chính đang nhanh chóng biến ảo. Kỳ Diệu phi phàm, cứ việc cười, rất nhanh ngươi liền không cười nổi. Hồng kinh bảo âm thanh trầm thấp như dã thú, hai mắt lấp lóe tinh quang. Chậm rãi bước ra trầm trọng bước tiến, hướng về Lâm Tu đi đến. Mới vừa bước thứ nhất hạ xuống, ầm. Hồng quang lấp lóe, kinh người kêu rên nổ vàng, quỷ ảnh bạo phá, lôi quang thánh nguyen chú. Lâm Tu tuấn phát tam thánh phủ, lôi đỉnh đấu mà đi. Chỉ thấy bạo phá không ngừng anh chấp lại bị trong khoảnh khắc pha tán a tu trước tiên lui trận pháp này không đúng cựu thúc kinh ngạc thốt lên một tiếng liên tục chật lui muốn thôi thúc âm dương khí hỗ trợ lại bị cách trở dĩ nhiên không cách nào triển khai đạo thuật tiểu tử có thể để âm sơn môn bạch hùng chán nản đến đây ngươi chết cũng không tiếc hồng kinh bảo cười gần lên ngón tay khẽ nhúc đích. Bạch. con đường bị ảnh quay trung quanh lâm tu bốn phương tám hướng kêu lên thê lương thắng thiết giống như từng viên một mìn bình địa vang tạc mà lên a tu cựu thúc trong lòng run lên chạy như bay hướng về lâm tu có thể khí tức không cách nào thôi thúc căn bản đuổi không kịp trơ mắt nhìn con đường quỷ ảnh bạo phá nhấc lên quần phong gào thét khói bùi quần quận mà lên xong xuôi, cựu thúc ngây người như phóng nó ở tại chỗ chỉ cảm thấy lạnh cả tim thân thể khẽ run lên làm sao cũng không nghĩ đến nay hồng kinh bảo lại vẫn ẩn giấu này một hung manh sắt chiêu lần này toàn xong xuôi, a tu là sư phó bất cần hạ ngươi đến với ngươi lão ra hỏa hồng kinh bảo vẻ mặt tươi cười trong mắt sát ý nhảy nhót nâng tay lên thôi thúc một đạo khí tức Đồng nhiên chỉ thấy gào thét quần phong đình trệ quần quận khói đặc tiêu tan một đạo thần bí quỷ của khí nổi lên này làm sao có khả năng hồng kinh bảo thân thể run lên quay đầu nhìn hướng về phải chết chỉ thấy lâm tu giống như người không liên quan trên mặt mang theo ý cười chậm rãi từ bạo phá bên trong đi bộ nhàn nhã mà ra tiểu tử này là làm sao bây giờ đến ta cho rằng là cái gì việc lớn như đây liền này lâm tu trên mặt mang theo xem thường đùa cợt nói muốn chết hồng kinh bảo ánh mắt lóe lên khí tức rung động quỷ ảnh kêu lên lần thứ hai nổ vang điên cuồng quanh tạc hướng về lâm tu loạn kim thác lâm tu nhàn nhạt một tiếng dưới chân kỷ môn pháp trận sáng lên tinh bàn lượn vòng thái cực đổ dưới chân xoay tròn loại này phá trận pháp liền cho ta sách dày đều hồng tinh bảo trên mặt mang theo khinh bỉ có thể nói không lên tiếng đột nhiên trận tròn tập mắt chỉ thấy lâm tu chân đạp kỷ môn pháp trận bên trong cung theo vị trí di động bên trong cung theo người mà đi sao có thể có chuyện đó đều thành heo sữa quay cho ta xem nói bụng lâm tu chân mày cao lại chậm rãi đi về phía trước chỉ thấy đạo kia đạo nổ vang bị ảnh giống như mưa rào tầm tã lại một lần đều không thể chạm được lâm tu không thể tuyệt đối không thể hồng kinh bảo kinh ngạc thốt lên lên điên cuồng thôi thúc quỷ ảnh ta hoàng tuyền tác hồn trận dù cho là các tạo sơn người đến cũng chỉ có thể bãi phục chịu vua tiểu từ này làm sao có khả năng có như vậy kỳ môn trình độ tuyệt đối là chỗ đó có vấn đề ẩm bạo phá nổ vang con đường quỷ ảnh kêu trên nhưng thật giống như mất phương hướng vẫn như cũ không cách nào đụng vào lâm tu nửa phần ở loạn kim thác bên trong lâm tu đi bộ nhàn nhã đứng ở hồng kinh bảo trước mặt lạnh nhạt nói ta khống chế tất cả giả thần giả quỷ phá cho ta hồng kinh bảo sợ đến một giật mình liên tục lui nhanh điên cuồng xúc động toàn bộ hoàng tuyên tác hồn trận tấn công, vũ khí tức rung động trận tiêu tan, toàn bộ hoàng tuyên tác hồn trận dĩ nhiên giống như cục diện đáng buồn, hoàn toàn không có cách nào lại khởi động nửa phần, không thể chết ngươi nhất định phải chết hồng kinh bảo con ngươi bỗng nhiên co rút lại trận bỗng nhiên phóng to gầm kết lên chạy như bay đến thẳng lâm tu mệnh môn, và hành ta khí xung kích mà đi nhưng như là không gian vật mèo dĩ nhiên thay đổi con nguoi bong nhien co rut lai tran bong nhien phong to gam thét len chay nhắm không trung rung động ngươi nói cái gì tới lâm tu tiếng cười khẽ vang lên hồng kinh bảo sững sờ chỉ cảm thấy âm thanh dường như ở vang lên bên tai, nhất thời cả người tóc gáy dựng thẳng. Sau một khắc, cái cổ mát lạnh. A, Hồng Kinh Bảo bạo trừng hai mắt, hoảng sợ nhìn trước mắt. Chẳng biết lúc nào Lâm Tu Dĩ Nhiên đi đến trước mặt, bóp lấy cổ của chính mình. Cái này không thể nào. Hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ hành động dấu hiệu. Nay ký môn pháp trận đến cùng là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ, trận pháp này có thể thay đổi thời gian không gian? Không, loại này cấp bậc kỳ môn độ giáp, căn bản đã sớm thất truyền. Dù cho thật còn sót lại đến nay, cũng tuyệt không người có thiên phú có thể hiểu đầu đạo tiểu tự này tuyệt đối không thể nắm giữ âm sơn môn bạch hùng đúng không nhớ tới cùng diêm vương nói giết người gọi lâm tu lâm tu sắc mặt bình tĩnh cổ tay khinh động chỉ nghe răng rắc một tiếng lanh lảnh không hồng kinh bảo trong mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng không rõ têu dây lên một giây sau nghiêng đầu không còn khí tức keng ký chủ đánh chết địa sư tầng năm tà tu thu được điểm công đức một ngàn điểm văn tài cùng tu sinh ngây người như phóng nó ở cách đó không xa nó vọng lâm tu giờ khác này lâm tu giống như cả vùng không gian như thần cả người tỏa ra thần bí khí tức thậm chí không cách nào nhìn thẳng A Tu, ngươi trận pháp này. Cựu thúc nuốt cổ họng, chỉ cảm thấy cảm thấy trong lòng hiện lên sợ hãi một hồi. Chính mình dường như nhỏ bé như run dế. Lâm Tu bóng người, nhưng giống như một toan núi lớn, vĩ đại cao vót, không cách nào nhìn theo bóng lưng. Chút lòng thành, Lâm Tu hơi vung tay, vứt như chó chết bỏ qua hồng tinh bảo. Xung Cựu thúc cùng Văn Tài, Thu Sinh cười cợt, chỉ thấy ba người đồng thời thân thể run lên, theo bản năng rút lui nửa bước. Thấy quỷ tử, Đại sư huynh, nhanh, nhanh Thu rồi thần thông đi. Văn Tài thân thể run, vẻ mặt đưa đám liên thanh thúc dục Xem ngươi như vậy nhi. Lâm Tu dở khóc dở cười, giải trừ loạn kim thác. Thân bí quỷ quyệt khí tiêu tan đang muốn hướng về Cửu thuốc nơi đi. Đồng nhiên, chỉ thấy Hồng Kinh Bảo thi thể kịch liệt rung động, một luồng oan niệm khẽ động mà lên, tế đàn rung động, oan niệm rót vào hoàng tuyển hoa bên trong, yêu diễm ánh sáng lấp loé, chương 143, giật đều không giữ được ngươi, ta nói. Chương 143, giật đều không giữ được ngươi, ta nói. Ầm ầm, sương âm thanh vang động, chỉ thấy Hồng Kinh Bảo máu thịt bẻ bét mập mạp thân thể, rung động hai lần, lật lên thân đến. Chuyện này, Lâm Tu hơi nhíu mày, trong lòng kinh ngạc không thể a hồng kinh bảo khí tức đã sớm tiêu tan liền ngay cả hệ thống đều cho điểm công đức cái tên này là xảy ra chuyện gì còn có thể chết mà phục sinh a tu là hoàng truyền hoa đang dở trò quỷ cựu thúc thôi thúc một tấm bửa lôi đỉnh lập tức phi đánh út về phía tế đàn nơi bạch chỉ thấy thân thể mập mạp cực kỳ linh hoạt hồng kinh bảo ẩm ẩm che ở tế đàn trước lôi đỉnh quấn quấn sung kích chỉ thấy hồng kinh bảo ra chóc thịt bong nhưng cũng không phản ứng chút nào giống như cương thi này phá hoa còn có ý thức hay sao thu sinh cùng văn tải kinh ngạc thốt lên, lên cảnh tượng trước mắt quả thực không thể nào tưởng tượng được một cái vừa mới chết đi người lại bị một đoá hoa thao túng này nói ra ai tin a mao sơn chân bảo thu ghi chép quá hoàng tuyến hoa có khiên hồn tỏa phách kỳ dị công hiệu có thể cụ thể là làm sao nhưng chưa bao giờ có người từng thấy cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị đánh giá phía trước hoàng tuyến hoa bây giờ nhìn lại hết thẻ đều giải thích được cái kia hấp phù khí tức cùng hoàng tuyến hoa khí tức như thế nói vậy là âm sơn muốn triển khai bí pháp gì luyện chế mà thành không trách trước cái kia liêu ngũ có thể dài thời gian bám thân với cương thi trên người e sợ đều là hoàng tuyến hoa công hiệu đem phụ thân phù người sử dụng linh thức vững chắc ở cương thi trong cơ thể, mãnh liệt khí tức còn che lấp thi khí, để cương thi giống như người bình thường. Liên hội trong cơ thể Ma Anh, e sợ cũng là như thế. Ma Anh oán niệm liền như người chi ba hồn bảy vía, dựa vào Hoàng tuyển Hoa khí tức mạnh mẽ phong với cơ thể mẹ thành én. Có thể, dù cho giờ khắc này biết rồi chân tướng, vẫn như cũng là không nhịn được khiếp sợ. Nay Hoàng khong nhin đuoc khiep so nay hoang tuyen Hoa công hiệu cũng quá làm người nghe kinh hãi. Bệnh. Một đạo tật phong rồi, chỉ thấy hồng kinh bảo khủng bố phá nát thân thể, phun máu đỏ tươi bạo nhắm phía mọi người. Sư phó, sư phó. Thu sinh kêu lên sợ hãi, Cung Văn Tài cùng liên tục lui về phía sau. Trước mắt Hồng Kinh Bảo quả thực so với cương thi còn giàn người, khắp toàn thân không phải cháy đen chính là máu thịt bé bét, nơi nào còn có một chút nhỉ người? Ngũ Lôi chú, Cửu Thúc vung lên vũ lực, Lôi đình lấp loe mà đi. Đồng nhiên, chỉ nghe xương vỡ vụn đống thanh, Hồng Kinh Bảo thân thể giống như không phải nhân loại bình thường vật mèo, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên dựa vào thuần túy tốc độ cùng thân thể biến hóa, khoảng cách gần nẹt tránh Ngũ Lôi chú. Sau một khắc, giống len phu luc loi đinh lap loe ma đi đong nhien chi nghe một cái vao thuan tuy toc đo cung than the bien hoa khoang cach gan ne ép lo so, mất đi áp lực, xèo, bắn mạnh hướng về Cửu Thúc không được kiểu thúc đánh lên kiếm gỗ đạo khí tức lưu truyền vảnh một tiếng vang trầm thấp kiểu thúc khẽ quát một tiếng trận lui không ngừng khắc khuôn mặt là kinh ngạc cái tên này khác nhau xa so với khi còn sống tốc độ phải nhanh hoàn toàn như là một cái sinh vật hình thù quái dị người bình thường căn bản không thể bày ra loại này vặn vẹo thân thể tốc độ này cũng hoàn toàn là vượt qua cực hạn tồn tại cương thi không đúng không có cương thi cường hãn sức phòng ngự nay không phải cương thi chỉ là bị thao túng đạo sĩ thân thể sư phó không có sao chứ lâm tu một cái bước xa tiến lên đỡ lấy cửu thúc a tu cái tên này cường độ thân thể khác nhau xa so với trước mạnh hơn ngoại trừ không thể triển khai đạo thuật hả cựu thúc lời còn chưa nói hết chỉ thấy hồng kinh bảo cái kia đình trệ thân thể bỗng nhiên vung lên bốn lượn cháy đen ngón tay dĩ nhiên bước lên chỉ quyết không phải chứ a sơ lâm tu trong lòng run lên chỉ cảm thấy hoàng tuyền hoa khí tức nổ vang mà lên sau một khắc lóng lánh ánh sáng đỏ che ngập bầu trời mà đến mau lui lại cựu thúc kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vã sau này liên tục rút lui đáng kinh ngạc người hồng quang trong nháy mắt bao phủ mọi người không chỗ có thể trốn Khu Tả Phụ, lên. Cựu thúc vung lên kiếm gỗ đảo, đâm thủng phù lục. Âm dương khí lưu chuyển, kiếm gỗ đảo đâm hướng về phía trước. Vu, một trận khí tức rung động, trong ngay mắt phản chấn. Vành, Và cựu thúc rên lên một tiếng, rút lui nửa bước. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng không rõ. Có thể khóa lại ba hồn bảy vía, mạnh mẽ khởi động thân thể, đã là làm người nghe kinh hãi, lại vẫn có thể dựa vào bản thân khí tức, mượn dùng người chết thân thể triển khai đạo thuật. Đây rốt cuộc là cái gì tà vật? Lôi quang thánh nguyên chú, lâm tu ánh mắt một lạnh, khí tức nổ vang, ánh trốc tầm ầm bạo xung mà đi chỉ thấy hồng quang hơi gọn sóng phá tan một vết thương chật lập tức khép lại mạnh liệt quái dị khí tức, không những không có yếu bớt trái lại càng mạnh liệt a tu đánh nát hồng kinh bảo thân thể hoàng tuyến hoa không có ký sinh thể liền không cách nào triển khai cựu thúc lập tức nhìn ra vấn đề then chốt này sống mại hoa tuyệt đối không thể xâm lấn người sống thân thể bằng không mạnh liệt như thế quái dị khí tức và tài thu sinh điểm ấy tu vi sớm đã bị hút khô khống chế lại ai có thể ở trước mặt nó sống sót rõ ràng lâm tu gật gù, thân hình loại lên tam thanh đồng sáng lên một luồng un tùn cổ điện khí quanh quấn thân thể mạnh mẽ đột phá hồng quang mà đi. Cửu Thúc theo sát phía sau, trong tay dây đỏ hiện lên. Chỉ thấy Hồng Kinh Bảo chạy như bay tới thân thể dừng lại, chợt sau này chợt lui kéo dài khoảng cách. Không sai, ta đoán được không sai. Cửu Thúc ánh mắt sáng lên, nhìn thấy Hồng Kinh Bảo hoảng sợ sau. Càng thêm xác định phán đoán của chính mình, Tiểu Phá Hoa Nháo đã tê dận. Lâm thu cười lạnh một tiếng, mũi chân cơ nhẹ mặt đất. Kỷ môn pháp trận sáng lên. A Tu. Cửu Thúc chỉ hô một tiếng. Lâm Tu liền lập tức hiểu ý. Loạn Kim Thác, lên. Lâm Tu ánh mắt lóe lên. Thần bí thâm thúy khí, nhất thời quanh quần Cửu Thúc. Chỉ thấy cựu thúc thân hình dường như biến mất, vô ảnh vô tung. Hồng Kinh Bảo nhất thời cảnh giác sau này rút lui. Sau một khắc, một bóng người giống như quỷ mị hiện lên. Tam Thanh Linh, đi. Chỉ nghe cựu thúc gầm lên một tiếng, dây đỏ treo lơ lửng lên từng đạo từng đạo tiểu Tam Thanh Linh, đinh đương tiếng vang, bắn mạnh hướng về phía trước. Hồng Kinh Bảo phẫn nộ rít gào một tiếng, trong cơ thể tỏa ra từng trận quái dị khí tức, hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi. Dây đỏ trong nháy mắt vỡ vụn. Tam Thanh Linh phá nát hóa thành một phần, bay lượn khắp trời. Ha, Hồng Kinh Bảo mở ra cái miệng lớn như chậu máu một đạo quái dị khí giống như cực quan bắn mạnh đến thẳng cựu thuốc mệnh môn thiên lôi chạm cựu thuốc tâm thần rung động một giây đồng hồ cũng không dám dừng lại toàn lực thôi thuốc khí tức đấu mà đi vảnh một tiếng nổ vang chỉ thấy cựu thuốc liên tục chợt lui mấy bước cũng không ngoại thương có thể một giây sau con mắt khẽ nhuyết, che ngực hử nhẹ một tiếng miệng lúc ních một tia huyết dịch tràn ra khỏe miệng thật cương liệt khí tức gọn sóng nay còn chỉ là quái dị khí tức dư âm, nếu như không phản ứng lại trực tiếp chịu đựng công kích này e sợ lâm tu liếc nhìn mắt cựu thước thương sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống ánh mắt sắt ý nhảy nhót nhìn phía hoàng tuyển hoa lạnh lùng nói rất đều không giữ được ngươi ta nói a tu ta không có chuyện gì ngươi đừng kích động cựu thúc sửng sốt một chút trong lòng run lên a tu tiểu từ này đột nhiên phát cái gì điên vào lúc này nếu như không bình tĩnh một cái sai lầm vậy thì là chết Bệnh. chỉ thấy lâm tu bay nhanh như phi tinh cắt phá trời cao chạy như bay dưới chân kỷ môn pháp trận ánh sáng chói mắt và ảnh một tiếng bạo phá mãnh liệt màu màu lòng lánh đến thẳng lâm tu a tu ngươi không có chuyện gì cựu thúc chính căng thẳng nói vừa ra khỏi miệng chỉ thấy lâm tu như vào chỗ không người, không mất một sợi tóc từ bạo phá bên trong chạy như bay mà ra. sau một khắc, con đường liệt diễm phóng lên trời, hỏa nguyên tố khí tràn ngập thiên địa, giống như cựu thiên bệnh trùng tơ thôn vẹt vật vật. một tiếng tiếp theo một tiếng oanh tạc chấn động, toàn bộ đất chống bắt đầu kịch liệt rung động, kinh người trần bì ánh lửa nhảy lên. và anh, một viên hỏa cầu khổng lồ ngưng tụ trên không trung ngưng tụ, đột nhiên nổi xuống mà xuống, khói bụi nổi lên bốn phía. thật phong gào khét tập kích to thon ve vat địa, giống như bo đat trống bat lửa bạo phát, dập tắt tất cả. chương một trăm that phong gao thet mươi bốn thái ất chú. Diệt, chương 144, Thái ất thân chủ. Diệt, chuyện này, Cửu Thúc chỉ cảm thấy trong lòng run lên, chấn mắt mắt mồm, ngốc nhìn phía trước cái kia khủng bố hình ảnh. Văn Tài cùng thu sinh đã sớm bị chấn động đến mức sủi lơ trong đất, thân thể cũng theo run. Bạo trừng hai mắt, đầu long long, chỉ cảm thấy hoa mắt thần ngất. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy bụi mù tiêu tan. Hồng Kinh bảo thân thể gắt gao bảo hộ ở tế đan trước. Dù cho quái dị khí toàn lực bảo vệ, giờ khắc này cũng khác nào nhận trệ bình thường không trọn vẹn. Yêu diễm hồng hoa bại lộ trong tâm mắt của mọi người. Đương nhiên, toàn bộ đẳng đẳng chấn vang lên từng trận kêu rên bốn phương tám hướng chuyển đến cương thi tiếng gầm gử. không được là trên trấn cương thi văn tài từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại chứng bắt mắt kinh ngạc thốt lên lên sư phó đại sư huynh trên trấn ít nhất có hơn trăm đầu cương thi phòng chừng muốn hướng về chúng ta này đến rồi thu sinh một bên giải thích một bên quay đầu nhìn xung quanh chỉ cảm thấy từng trận thi khi đang từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến khủng bố phi phạm sau một khắc chỉ thấy từng đạo từng đạo cương thi thân thể từ bốn phương tám hướng phi tập mà đến giống như mưa rào tầm tá hạ xuống từ cương hắc cương lục cương đầy đủ hơn trăm đạo cương thi tầm tầng, tầng ba khỏa. nương tụ hạ xuống bên trên tế đàn không đúng là hoàng tuyền hoa đang thu nạp thi khí cựu thúc hơi nhúng mày chỉ cảm thấy một luồng không rõ cảm giác hiện lên Đồng nhiên cường thi kêu dây lên thi khí điên cuồng tàn ra hoàng tuyền hoa trong nháy mắt chập trở lên Trận, kịch liệt rung động khí tức nổ vang ra bên ngoài nhảy nhót hoàng tuyền hoa muốn lợi dụng thi khí tự bạo nhanh cháy mau cựu thúc phản ứng lại nhất thời trong lòng phát lạnh chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng hoảng sợ từ lòng bản chân trực nhảy lên lưng không khỏi thân thể rung động liên tục la lên, mang theo văn tài cùng tu sinh sau này chợt lui chạy trốn, nhưng chỉ thấy Lâm Tu không nhúc nhích, còn dừng lại ở tại chỗ. Kiểu thúc con ngươi bỗng nhiên mở lớn, kinh hô, "A tu, chạy mau, chần không kịp, trời tự bạo." Vậy thì xem ai bạo đến tàn nhẫn. Lâm Tu mặt như bình hồ, hơi vung lên khóe miệng, "Tam giới thị vệ, ngũ đế tín nên. Tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn." Một đạo kim nguyên tố khí quay về với kỳ môn pháp trận bên trên. Trong khoảnh khắc, trung thiên kim quang bình địa mà lên. Thái ất thần chú, diện. Lanh lảnh âm thanh nhẹ vang lên. Trung thiên kim quang trong nháy mắt co rút lại, điên cuồng ngưng tụ với lâm tu đầu ngón tay bên trên sau một khắc kim quang lóe lên Bắn mạnh như sao băng Hoa anh khủng bố ánh sáng cùng nổ vang trong khoảnh khắc thôn vệ tất cả toàn bộ đất trời chỉ có chói mắt kim quang lòng lánh ngưng tụ mà lên tự bạo dường như xưa nay không từng tồn tại trong nháy mắt tiêu tan hóa thành vô hình keng ký chủ đánh chết tự cương thu được điểm công đức 10 điểm keng ký chủ đánh chết hắc cương thu được điểm công đức ba điểm keng ký chủ đánh chết nhân cấp lục cương thu được điểm công đức một điểm keng Ký chủ đánh chết địa cấp lục cương, thu được điểm công đức 200 điểm. Ken, ký chủ đánh chết thiên cấp lục cương, thu được điểm công đức 300 điểm. Hệ thống âm thanh như cuồng phong mưa to giống như liên tiếp với trong đầu vang lên. Chém giết cương thi 108 đầu. Đầy đủ 4.200 điểm điểm công đức. Thiên, Thiên thần hạ phàm. Thu sinh miệng vừa mở hợp lại, rũ rầy. không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Xa xa đạo kia túc sát bóng lưng, cùng khủng bố đạo thuật. Giờ khắc này một tầng nhàn nhạt, nhạt vàng óng ánh ánh chiếu tà, tại trên người Lâm Tu đánh tới một tầng phần sáng. Càng như là cái kia trên 9 tầng trời, hạ phàm Trần Thiên thần đây thực sự là đại sư huynh sao sư phó ta có phải hay không nhìn lầm văn tài trợn mắt ngó mồm nó ở tại chỗ nhìn về phía trước cái kia sâu không thấy đầy hô lớn thân thể run người hỏi ta ta hỏi ai? cựu thúc cao mày tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn phía trước dường như đặt mình trong như huyễn ảnh bên trong đầu trở nên mơ màng trong lòng không nhịn được mắng lên nương đến đây chính là nhân sư a thấy thế nào giống hệt mẹ nó thiên sư thổ sư ra đến cùng cho a tu quán cái gì thốt thuốc mê? chuyện này cũng quá bất hợp lý đã dùng trán yêu nghiệt này từ căn bản không xứng với lâm tu bởi ý giờ. này đều không có chuyện gì a lâm tu nghe hệ thống chuyển đến điểm công đức câm thanh lòng tràn đầy vui mừng có thể mắt thấy trước mắt hoàng tiến hoa trong lòng đúng là không nhịn được nghi hoặc mắng một câu không những không có nát tan trái lại mở đến càng yêu diễm sán lạ chỉ có điều lại không trước cái kia cố mãnh liệt quái dị khí tức giờ khác này khí tức cực kỳ đạm bạc như là chịu to lớn tổn thương còn bạo không bạo lâm tu bật cười đưa tay thu dưới trên tế đàn hoàng tiến hoa thu vào tay áo bên trong đồ chơi này đến giữ lại làm mẫu vật nhường đường môn các phái đều biết sự tồn tại của nó a tu người không sao chứ Cửu thúc chậm rãi tiến lên, vốn là phải đi đến Lâm Tu bên cạnh, nhưng lại ở mấy mét ở ngoài dừng lại chân. Thật giống hoàng sợ món đổ gì tự. Lời này phải hỏi ngươi, sư phó, ngươi không sao chứ? Lâm Tu xoay người, liền vội vàng tiến lên quan sát Cửu thúc, chỉ thấy Cửu thúc sắc mặt trắng bệnh, trong mắt còn giống như có chút còn lại kinh chưa biến mất. Nhất thời lo lắng lên, ta có thể có chuyện gì? Cửu thúc vung vung tay nói rằng, Lâm Tu cao mày nói, ngươi xem sắc mặt của ngươi, có phải là bị Hoàng Tuyền Hoa thương tổn được? Sắc mặt của ta, Cửu thúc đống nhiên dừng lại miệng, nở nụ cười khổ nay còn chưa tất cả đều là bãi ngươi ban tạo, mắc mơ gì đến hoàng Tuyên hoa? sư phó, ngươi xác định không có chuyện gì sao? Lâm Tu nâng tay lên, lau một cái cựu thuốc khỏe miệng vết máu, tràn đầy lo lắng nói: a Tu, sư phó chỉ là nổi nóng. Cựu thuốc sắc mặt lúng túng, dừng một chút, che cười nói: lớn tuổi giang không được, thêm vào mấy ngày nay ăn nhiệt khí, mới vừa rồi bị khí tức chấn động, liền xảy ra chút nha huyết thôi, liền bị thương cũng không tính. cái gì? Lâm Tu kinh ngạc thốt lên lên, trợn tròn cả mắt, chính là nha huyết, lừa ngươi làm gì? Cựu thuốc nhíu môi một cái, vội vã khẽ nhếch mở miệng chỉ thấy dưới nha lợi nơi hơi chảy ra một vệt máu chuyện này sư phó ngươi đúng là sớm nói a lâm tu dở khóc dở cười tức giận nói nếu không là sư phó bị thương chính mình cũng sẽ không như thế kích động bây giờ suy nghĩ một chút bao nhiêu còn có chút không đủ giải hận nguyên lai ta mới là thằng hề sao ta ngược lại thật ra muốn nói ngươi mọi người xuống lên ngăn đều không ngăn được tiểu thúc nói đến liền kích động vừa nãy có thể bị a tu dọa gần chết có thể bỗng nhiên vẽ mặt biến đổi tràn đây vui mừng địa vô vô lâm tu vai mịm cười lên tiểu tử này biết hộ sư phó kích động là kích động rồi điểm có thể a tu có bản lĩnh a tuổi trẻ không khí thịnh còn gọi cái gì người trẻ tuổi sư phó ngươi đừng nhìn ta như thế xem biến thái lâm tu một trận nổi ra gã nhắm mạo sư phó giờ khắc này ánh mắt cực nóng vô cùng lại như là thấy vừa lòng hồi lâu cô nương tự đi đi đi tiểu tử ngươi liền thổi phồng không được cựu thúc mặt tối sầm nâng tay lên giả bộ muốn đánh lâm tu bên ngoài nhiều người trở lại lại đánh lâm tu sung cựu thúc mấy mắt trước một bước ra bên ngoài lưu đại sư huynh chờ ta văn tài vội vàng đuổi theo đi vào đầy mặt linh loạn hỏi han cẩn thu sinh cũng chỉ là lắc đầu cảm thán đuổi tới bất chân, một nhóm bốn người rời đi. Thiên quang mở sáng đoàn người trở lại trong biệt thự. Bên trong biệt thự yên tĩnh vô cùng, đại gia bận bịu một đêm đều rất sớm ngủ. Tiểu thúc bốn người cũng là ngáp liền tiền, vội vã từng người phân tán trở về phòng. A, Lâm Tu ngáp một cái, nheo lại mắt bật ra cửa phòng. Không thèm nhìn, dựa vào cảm giác liền tìm thấy bên giường. Nghiêng thân thể đổ ra. Nhất thời, hai tiếng nữ nhân kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, chương 145. Tu tử, ngươi quá khắc khổ rồi. Chương 145, tu tử, ngươi quá khắc khổ rồi. Hả? lâm tu một giật mình vội vã lật lên thần đến hướng về trước nhìn tới chỉ thấy hai đạo thiến ảnh ngồi dậy dĩ nhiên là mễ kỷ liên cùng Niệm anh tu tử người rốt cục trở về mễ kỷ liên một mặt mơ hồ nhìn thấy người tới sau ánh mắt sáng lên trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng mừng rỡ đau chết tu ca ca ngươi cũng không nhìn một chút niệm anh nỗ lên miệng xoa vai phản là nói không phải ta về phòng ta còn phải xem điểm lâm tu dợ khóc dợ cười ngồi vào hai nữ trước người hỏi hai ngươi xảy ra chuyện gì ngươi vừa đi chính là cả một đêm mễ kỷ liên khẽ cắn dưới môi trong mắt lo lắng tâm ý căn bản không giấu được. Ta chỉ là xem tỉ tỉ tại đây, bồi tỉ tỉ mà thôi." Niệm Anh vung lên lông mày, cười xấu xa lên. Vân vân vâng, ngươi không có chút nào quan tâm." Lâm Tu đưa tay khẽ gẩy Niệm Anh cái chán. "Ai nha, đau." Niệm Anh hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhưng lưu chuyển lên. "Tình Tình người đâu?" Lâm Tu ngắm nhìn bốn phía, không gặp Tình Tình bóng người. "Tiểu nha đầu này ghen thì thôi, mọi người không quan tâm." Mễ Kỳ liên thoắng trách cứ, Ôn Nu nói, "Sớm nghỉ ngơi đi rồi. Còn chưa là ngươi, làm cho nàng giữ ta một ngày, mà sau lại giữ một đêm, không có chút nào đau lòng người ta." liên tỷ chửi đến đúng lâm tu mặt mày hớn hở tiến lên kéo mẹ kỳ liên tay nhỏ vẫn là liên tỷ được săn sóc người vậy ta đây niệm anh đưa đầu nhỏ chân mày cao lại lâm tu bật cười nói ngươi không bằng liên tỷ một gốc sợi tóc tỷ tỷ, ngươi nhìn hắn niệm anh hơi nhướng mày giận lên mễ kỳ liên mỉm cười lên vỗ nhẹ niệm anh đầu nhỏ nói niệm anh tu tử mệt mỏi một ngày ngươi cũng đừng náo hắn hiện tại hai ngươi thành một cái trận tuyến niệm anh thoăn đứng dậy đến đầy mắt mắt ướt được rồi ta cùng ngươi cũng nên trở lại trước hết để cho tu tử nghỉ ngơi mễ kỳ liên cũng theo đứng dậy kéo niệm anh tay, thúc giục đi ra ngoài. Liên tỷ, Lâm Tu Ho khan hai tiếng, lại nhặt nói, ngươi ngủ đủ chưa? Mễ Kỳ Liên cao lại lông mày, trần chờ nói, ta đều ngủ một ngày, làm sao? Ngươi đây. Lâm Tu nhìn về phía Niệm Anh hỏi. Niệm Anh vung lên mặt, cười nói, ta bây giờ có thể đánh chết hai con nhưu. Tốt lắm. Lâm Tu gật gật đầu, trên mặt mang theo mừng rỡ. Làm gì? Niệm Anh sửng sở, chỉ cảm thấy cảm thấy có chút không đúng. Tu tử, làm sao? Mễ Kỳ Liên cũng có chút nhi nghi hoặc, không hiểu nói. Liên tỷ, ngươi ngày hôm nay không phải sắp đột phá rồi sao? vừa vặn tu luyện một hồi lâm tu sung hai người nợ nụ cười tự mình tự ngồi xếp bằng lên lại tu luyện người thật là một người điên niệm anh dợ khóc dợ cười chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cái tên này trong đầu có phải là chỉ có tu luyện a đúng là muốn điểm khác thì như ai nha tu tử vẫn là nghỉ ngơi một chút đi mễ kỷ liên ngồi vào lâm tu bên cạnh quan tâm nói đến đây đi thời gian không chờ ta lâm tu vung vung tay thúc giục hai người đồng thời tu luyện tu tử người nha quá khắc khổ mễ kỷ liên vỗ nhẹ lâm tu đầu khẽ thở dài trận bồi tiếp cùng đạ tọa tu luyện Không phải, tỷ tỷ, ngươi thật chiều chuộng hắn a? Cái này tu luyện cuồng. Niệm anh trừng bắt mắt đến, không hiểu nói. Không tu luyện người, xin mời chớ cái dối, cảm tạ. Lâm tu nhéo lại mắt, chàn đầy khiêu khích nhìn về phía Niệm anh. Ai? Ngươi này lòng lang dạ sói. Hành. Tu luyện liền tu luyện. Niệm anh trắng Lâm tu một ánh mắt, tràn đầy bất đắc dĩ, cũng tới trước bắt đầu đả toạn. Ngược lại không chịu thiệt, ai luyện ai kiếm lời, keng. Mẹ kỳ liên linh khí luyện độ một trăm. Keng. Mẹ kỳ liên gia tăng rồi mười điểm linh khí trị. Linh khí người mẹ kỳ liên linh khí trị chín Tu luyện bổ trợ trị giá là 450% Ken. Tăng cường thể chất 50 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 1195, luyện cốt cảnh tiểu thành, Ken. Niệm Anh linh khí luyện độ 100, Ken. Niệm Anh gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Linh khí người Niệm Anh linh khí trị 88, tu luyện bổ trợ trị giá là 440 Ken. Tăng cường thể chất 50 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 1245, luyện cốt cảnh tiểu thành. chương 146, tinh thể thanh hồn. chương 146, tinh thể thanh hồn. 5 lần bổ trợ cũng quá mạnh lâm tu trong lòng thán phục trong mắt tinh quang lấp lóe chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể âm dương khí hùng manh vô cùng dường như liền muốn ra bên ngoài nổ tung tu tử hơi thở của ngươi làm sao như thế cường mễ kỷ liên sửng sốt một chút kinh ngạc thốt lên lên cũng không tệ lắm lâm tu nở nụ cười ánh mắt tỏa sáng đạo liên tỷ còn chịu đựng được sao còn muốn tu luyện mễ kỷ liên tràn đầy đau lòng vội vã rót chén trà đưa lên ôn nu nói muốn lao giật kết hợp má lâm tu tiếp nhận trà uống một hấp dưới cười nói vậy tự ta lại luyện luyện các ngươi sớm chút nghỉ ngơi chuyện này Mẹ Kỳ Liên cùng Niệm Anh liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai người đều lạ bất đắc dĩ. "Tỷ tỷ, ngươi đi nghỉ ngươi ba, ta ngược lại muốn xem xem ai ngao đến chết ai. Niệm Anh trắng Lâm Tu một ánh mắt, trở lại chỗ cũ đả tọa. "Ta liền không tin, ngươi Lâm Tu đánh cả ngày, còn có thể tu luyện cái liên tục." Sau ba canh giờ keng, Niệm Anh linh khí luyện độ 80. "Keng." Ký chủ cùng Niệm Anh ra tăng rồi 8 điểm linh khí trị. "Linh khí người Niệm Anh linh khí trị 96, tu luyện bổ trợ trị giá là 475 keng. Tăng cường thể chất 40 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 1285 luyện cốt cảnh tiểu thành keng chúc mừng ký chủ hùng tráng chi khí đột phá tới địa giai tiểu thành keng ký chủ thức tỉnh hùng tráng chi khí tân đặc tính tinh thể thanh hồn tinh thể thanh hồn gột rửa ký chủ trong cơ thể tất cả âm tà chi khí chấn hồn thụ tâm vững chắc linh thức bởi chưa ánh mặt trời xán lạ thật không tệ lâm tu mặt mỉm cười đứng dậy ngồi vào mễ kỷ liên bên cạnh nâng trung trà lên nhàn nhã tiểu suýt lên hùng tráng chi khí đình trệ hồi lâu có thể coi là đột phá đến địa giai còn thức tỉnh tam vung chac linh thuc Buổi chua anh mat troi sáng la that kỹ năng đặc tính nay tinh thể thanh hồn thêm vào trước đổi quỷ chân tả có thể nói là uống thuốc ngoại dụng một cái chủ ngoại chống đỡ niệm anh hình dạng, dở khóc dở cười. Tỉ, tỉ tỉ, dịu ta, một cái chủ nội tinh chế am ta, chẳng phải là bách đoc bất sâm. hai người này tăng cường, thêm vào cường hãn thể chất, này đôi kháng không phải kéo đẩy, chủ đánh chính là kim cương bất hoại. Niệm Anh, ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện, không cần thiết liều mạng như vậy. một bên Mễ Kỳ Liên nhìn thấy Niệm Anh hình dạng, dở khóc dở cười. tỷ, tỷ tỷ, dìu ta một hồi. Niệm Anh âm thanh run rẩy, sắc mặt tái nhợt, suy yếu đến như là trọng bệnh người. người không sao chứ? Mễ Kỳ Liên liền vội vàng tiến lên, nằm dậy nữa anh. Niệm Anh, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Liên tỷ, ngươi bị nhốt sao? Lâm Tu uống cạn trong ly trà, mặt mỉm cười, quay đầu nhìn về phía hai nữ trầm trầm nói đều đến điểm giới hạn. Vậy thì thừa thế sung lên, thêm ít sức mạnh đều tu luyện nhiều mấy cái canh giờ được rồi. Ta, ta đến đi ngủ, buồn ngủ quá. Tu Tử, ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Mễ Kỵ liên động nhiên giặt ra niệm anh, cũng không quay đầu lại địa ra bên ngoài chạy trốn. Tỷ tỷ, ai, tỷ tỷ, ngươi ném ta một người. Niệm anh thân thể run lên, rơi xuống trong đất, chỉ cảm thấy cảm thấy dùng cả mình trực bỏ lên trên lưng. Niệm anh, Lâm Tu vung lên quẹt miệng, nhìn về phía niệm anh, mặt mày hớn hở. tu ca ca ta thật sự biết sai rồi, là ta lấm miệng, tiểu hai tử không hiểu chuyện, nói chơi. Niệm anh khóc tang lên mặt, vịn cái ghế muốn đứng dậy, có thể chỉ cảm thấy một trận cay cay. được rồi, xem ngươi như vậy. Lâm Tu tiến lên nâng dậy Niệm anh, bật cười nói, nhanh đi nghỉ ngơi đi, giục tóc thì bất đạt. Tu ca ca ngươi tốt nhất. Niệm anh bỗng nhiên cả người có lực bình thường đỡ Lâm Tu đứng vững trong ngáy mắt, lập tức ra bên ngoài chạy trốn. à cửa phòng bị mạnh mẽ đóng lại. nhất thời, bên trong phòng chỉ còn dư lại Lâm Tu một người. cuối cùng cũng coi như đi rồi. Lâm Tu rên lên một tiếng, lập tức tại chỗ kim cương ngồi xếp bằng khí tức trong người giờ khác này sao động như lôi đỉnh quả thực muốn phúng ra ngoài mỏng mà ra đầy đủ một canh giờ trôi qua sao động âm dương khí dần dần ôn hỏa lại to nhỏ chu thiên không ngừng lưu chuyển muốn đột phá lâm tu trong lòng phái đậu rốt cục địa sư cảnh giới muốn tới sao âm dương khí xoay quanh không ngừng tinh khiết vô cùng khí thế bằng bạc chỉ cảm thấy cả người gân mạch khẽ run một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tràn ngập toàn thân nghiễm nhiên muốn đột phá cái tiệc phong tỏa bình cảnh Đồng nhiên cả người dường như cắt điện cực kỳ hoàn toàn đình trệ Dĩ nhiên không cách nào tiếp tục tiến lên nửa phần. Chương 147: Đột phá, Đạo kinh phần mới, Thiên giai tân nhân thượng, Sấm sét pháp vương. Chương 147: Đột phá, Đạo kinh phần mới, Thiên giai tân nhân thượng, Sấm sét pháp vương. Sẽ ra chuyện gì? Lâm Tu một giật mình, trong lòng kinh ngạc, chỉ cảm thấy cảm thấy tất cả biến hóa đều tiêu tan. Vẫn xet phap nhân sư cửu trọng thiên, làm sao sẽ? xay ra chuyen ràng khí tức trong người, dĩ nhiên rồi rào đến xa sụp mạn sư cửu tầng trời. Chính là địa sư cảnh giới cũng không bằng giờ khắc này máy liệt. Bình cảnh Lâm Tu hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy không đúng. Vụ, một đạo quái dị khí tức hiện lên, chỉ thấy trong áo Hoàng Tuyển Hoa, bỗng nhiên bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, tỏa ra mãnh liệt khí tức. Cái tên nhà ngươi, còn có thể đoạn ta đột phá hay sao? Lâm Tu mở mắt ra, chỉ cảm thấy cảm thấy một trận không đúng. Này Hoàng Tuyển Hoa, dĩ nhiên cách trở chính mình em dương khí, làm nửa này là ngươi làm trò gian. Đương nhiên, Lâm Tu trong cơ thể vựng vảng khí tức, lần thứ hai sao động lên. Khí tức giống như sóng to gió lớn, theo Hoàng Tuyển Hoa khí tức cùng cái động, trong cơ thể như bị bủa nặng đau nhức bắt đầu trải rộng toàn thân trời âm đạo gia ta trực tiếp coi ngươi là đột phá thiên tài địa bạo ăn lâm tu ánh mắt sắp bén cố nén đau đớn đưa tay nắm lấy hoàng tuyến hoa khí tức gợn sóng chỉ thấy hoàng tuyến hoa hóa thành một đạo hồng quang bị thu nạp nhập thể bên trong nhập thể trong nháy mắt lâm tu chừng bắt mắt rên lên một tiếng chỉ cảm thấy cảm thấy đau đớn lần thứ hai tăng lên chỉ cảm thấy hoa mắt thần ngất sắp bén vô cùng tả khí sông thẳng to nhỏ chu thiên tinh thể thánh hồn đến điểm tác dụng lâm tu ở trong lòng hô to sau một khắc chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể từng đạo từng đạo khí tức xoay quanh mà lên mang đến một luồng mát mẹ tâm ý tinh thể thánh hồn khí điên cùng dây dưa hoàng tuyền hoa khí tức không biết qua bao lâu sao động âm dương khí rốt cục dung hợp lâm tu trong lòng vui vẻ chỉ cảm thấy cảm thấy mãnh liệt khí tức tràn ngập toàn thân lập tức thôi thúc âm dương khí phun trào cùng tịnh thể thánh hon khí cùng áp chế mà đi chỉ thấy lóng lánh hồng quang rốt cục lở mở sở hữu khí tức hội tụ một nơi lưu chuyển khắp to nhỏ chu thiên bên trong keng chúc mừng ký chủ đột phá tới địa sư tầng một keng Chúc mừng ký chủ đột phá tới Địa sư tầng 2. Ken, chúc mừng ký chủ Long Triển Hổ Nhiễu đột phá tới Huyền giai đại thành. Thể chất tăng cường tăng lên đến 8 lần tăng cường. Địa sư tầng 2. Lâm thu cảm thụ này trong cơ thể dâng trào khí tức, vẫn như cũ kinh ngạc lên. Dĩ nhiên liên tiếp đột phá. Này không phải là nhân sư cảnh giới a? Không đúng, dù cho nhân sư cũng không quá tình huống này. Chớ nói chi là liên với đột phá Địa sư cảnh giới. Đây là đạo môn chưa từng ngay qua. Thật gọi một cái phúc họa tương y liễu. Nay Hoàng Tuyển Hoa rối loạn ta đột phá, cuối cùng trái lại đẩy mình đệ một cái. Long truyền hổ nhiễu cũng tăng lên tới 8 lần tăng cường. Keng, chúc mừng ký chủ hiểu thấu đáo tử liều tiên, linh khí kinh đột phá tới bành tổ tiên Lâm Thu còn không phản ứng lại, thân thể rút lên, chỉ thấy trong đầu một trận ánh sáng lấp lóe, tử đều thiên trang sách đổ rào rào chuyển động. Bành tổ, hai chữ lấp lóe kim quang, thiếp vàng chữ khắc bay lượn mà lên, bành tổ tiên khanh, đế chuyên húc chi tôn, lịch hệ đế thương, tăng bốn vợ, mất năm tư tử, năm bảy không lão nhan, được chính là Bành Tổ. Chữ khắc tiêu tan. Một đạo tiên phong với bành thành kỳ đạo khâm tổ, chính là bành tổ. Chữ khắc tiêu tan, một đạo tiên phong đạo cốt bóng người trôi nổi mà hiện trước mắt một mảnh hùng vĩ cảnh trí hiện lên, càng là một mảnh cắt chạy tạo nên quốc gia. chỉ thấy thân ảnh kia lơ lửng ở cắt chạy quốc đỉnh, ngón tay nhẹ chút, lấp lóe ánh sáng, thanh âm giản mùa du dương vang lên. hùng kinh điều thân, bỏ cũ lấy mới, vì là thọ mà thôi rồi. dứt tiếng, con đường hình ảnh ở lâm tu trong đầu nhanh chóng lấp lóe, sau đó tất cả biến mất, hồi phục tự nhiên. nay bành tổ thiên cũng mãnh, lâm tu thầm đủ trong lòng. kinh người nhất chính là, tăng lên đến bành tổ thiên sau, tốc độ tu luyện so sánh trước, tăng lên mấy lần không ngừng. nay tăng cường quá khuyết đại, thêm vào hiện nay những linh khí này người tăng cường trong chất tốc độ tu luyện cái kia thật gọi một cái ba d lướt sóng chính là nhanh hệ thống tuần tra điểm công đức lâm tu mặt mày lớn hở trong lòng hô một tiếng keng hiện nay ký chủ điểm công đức 10.230. thiên giai nhận thưởng đều được rồi lâm tu trong lòng cà kinh vốn là muốn lại tới một lần nữa thiên giai nhận thưởng tới dù sao thiên giai nhận thưởng chỉ cần một điểm có thể nhảy lên đến thiên giai nhận thưởng có thể đầy đủ muốn một vạn điểm càng khỏi nói mặt sau thần đạo cấp 2 năm vạn cùng 10 vạn điểm điểm công đức nay hoàng truyền hoa quả thực giúp đại ân nếu không là cuối cùng món đồ này sắp chết tự bạo đang đằng chấn đám kia cương thi công đức điểm không trường ăn không được hệ thống mở ra tiên giai nhận thưởng lâm tu không thể chờ đợi được nữa ở trong lòng hô một tiếng keng khấu trừ ký chủ một vạn điểm điểm công đức mở ra một lần tiên giai nhận thưởng keng ký chủ kích hoạt cấp cao nhận thưởng công năng tiên thần đạo đều phân hai thượng trung hạ tam phẩm cấp cao nhận thưởng lâm tu hơi nhún mẩy chỉ thấy gợi ý của hệ thống sáng lên hạ trung thượng phẩm tiên giai nhận thưởng tiêu hao điểm công đức lần lượt vì là một vạn hai vạn 3 vạn hạ trung thượng phẩm thần cấp nhận thưởng tiêu hao điểm công đức lần lượt vì là 5 vạn 6 vạn, 7 vạn. Hạ, trung, thượng phẩm đạo gia nhận thưởng tiêu hao điểm công đức lần lượt vì là 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Hỗ cha a, hệ thống. Lâm Tu trong lòng thầm mắng, làm nửa ngày, anh em thành hạ phẩm nhận thưởng. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Tu trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn cổ điển bảo dương, điên cuồng rung động. Mấy giây sau, một ánh hào quang hiện lên, lại nhanh chóng biến mất. keng. Chúc mừng ký chủ đánh vào nguyên tố khí, lôi. Cái gì? Lâm Tu sững sốt một chút. Trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy một đạo sao đạo khí ầm ầm rót vào ở trong cơ thể như bị xét đánh thân thể run dày lên cực kỳ bá đạo hung mạnh khí tức, bắt đầu ở trong người sao động lâm tu nhất thời mồ hôi như mưa dưới vội vã thôi thúc khí tức đối kháng không biết qua bao lâu chỉ cảm thấy cảm thấy một trận tinh thần thoải mái khí tức trong người cực kỳ dồi dào mãnh liệt nghiễm nhiên có thêm một phần kiệt ngạo bá đạo cảm giác Ken. chúc mừng ký chủ nắm giữ lôi khí Ken. chúc mừng ký chủ lôi nguyên tố khí đột phá tới tiểu thành ký chủ hiện nay lôi nguyên tố khí tiểu thành không một nghìn keng lôi quan nguyên thanh chú tăng lên đến địa giai đại loi quang nguyen mừng ký chủ lĩnh mộ chu linh ngộ thuật dương lôi đoạn câu thiểm không cấp bậc theo lôi nguyên tố tăng lên trực tiếp đột phá đến tiểu thành lâm tu nhìn gợi ý của hệ thống cười khúc khích lên này tiên giai khen thưởng dĩ nhiên cho lôi nguyên tố khí tuy rằng này không thuộc về thuần túy nhất khí ngũ hành không cách nào tu đổ ngũ hành trạng phép kiếm có thể này lôi pháp chính là đạo môn cung phụng trí tôn khí chỉ nói riêng nguyên tố khí để lâm tu tuyển một giây đồng hồ không do dự tuyệt đối tuyển lôi pháp bá đạo cường hãn đẹp trai vô cùng mao sơn đại sư huỳnh thạch kiên dựa vào khống chế sấm sét cường hãn vô cùng có thể nói là hoành hành đạo môn danh chấn thiên hạ hiện tại tiểu đệ bất tài cũng là sấm xét pháp vương tầm thường đạo sĩ chỉ có thể mượn lôi dẫn lôi lôi pháp cường độ sẽ bị mức độ lớn suy yếu hiện tại anh em không chế sấm xét dù cho triển khai lôi quang thánh nguyên chú uy lực ít nhất là trước mấy lần càng khỏi nói lôi quang thánh nguyên chú cũng bởi vì lôi nguyên tố đột phá cấp bậc cường độ càng là tăng lên một đoạn dài còn có này dương lôi đoạn cốt hiểm càng thiểm, cường hãn vô cùng dương lôi thậm chí mới vừa chi lôi tinh khiết bá đạo vô cùng hệ thống vừa náy đều là hiệu lầm huynh đệ trách oan ngươi lâm tu nợ nụ cười trong lòng khỏi nói thật đẹp tiếng nói còn chưa rơi xuống đất chỉ nghe hệ thống trong trèo âm thanh lần thứ hai vang lên keng chúc mừng ký chủ phát động thiên giai nhận thưởng khen thưởng thêm chương 148, trăm tám liệu sung tam thanh linh binh sĩ tập kết chương 148, trăm tám liệu sung tam thanh linh binh sĩ tập kết keng chúc mừng ký chủ thu được tiên giai khen thưởng thêm liệu sung tam thanh linh liệu sung tam thanh linh địa giai trung phẩm tay đem đề trùng quang hỏa vạn giảm dịch tà khống quỷ lưu linh tam sung tăng cường kỳ môn độ giáp bất luận người nào đều có thể đeo để thần thanh khí người là thật có thể nơi a lâm thu trong lòng thán phục sáng mắt lên nhìn trước mắt khác nào chỗ kiếm sơn hình tam thanh linh hoa văn cổ điển hình như chung nhỏ trong đó chuyển ra từng trận thần bí khí địa giai trúng phẩm pháp khí phải biết chính mình hiện tại mạnh nhất pháp khí chính là ngũ hành trạm phép kiếm tăng lên hai vòng cũng có điều địa giai hạ phẩm chớ nói chi là này lưu xung tam thanh linh có thể tăng cường kỳ môn độ giáp đối với khống chế phong hậu kỳ môn chính mình vậy cũng là to lớn tăng lên hệ thống mở ra thuộc tính bảng điều khiển lâm tu dở khóc dở cười ở trong lòng hô một tiếng keng bảng điều khiển hệ thống đã mở ra họ tên lâm tu cảnh giới địa sư tầng hai đạo kinh Thiên địa âm dương linh khí kinh, bành tổ thiên một tầng, thông thiên lục, địa giai tiểu thành, phong hậu ký môn, thiên giai tiểu thành, đạo thuật, hung tráng chi khí, địa giai tiểu thành, đuổi quỷ chân tả, tịnh thể thánh hồn, tam thanh đạo thiên trảm, địa giai tiểu thành, thái thanh đồng, huyền giai đại viên mãn, phần thiên viên vân, long truyền hội nhiễu, huyền giai đại thành, lôi quang nguyên thanh chú, địa giai đại thành, ngũ lực sĩ hổ nhieu địa giai tiểu thành, thái ất thần chú, loạn kim thác, thiên giai tiểu thành, dương lôi đoạn côn tiệm, phát ký, ngũ hành trạng phách kiếm, địa giai hạ phẩm, tổn đoan không tiem pháp ky ngu hanh trảm phach kiem thái, hai năm, diễm vân, phạm nhật, hấp hồn tiểu bỉ tiên, hoàng giai trung phẩm khổn linh thẳng huyền giai trung phẩm tam thanh phủ hoàng giai thượng phẩm đạo thuật tăng cường trị 100%, lưu sung tam thanh linh địa giai trung phẩm khí ngũ hành hỏa đại viên mãn kim đại thành không lôi tiểu thành không một điểm công đức 230. thể chất một nghìn luyen cot tố ở tay thiên hạ ta có lâm thu trong mắt tinh quang lấp lóe mặt mày hớn hở hận không thể thoan đứng dậy đến gọi một câu còn có ai chỉ là này điểm công đức a tích góp tích góp một làn sóng liền không một cái trước mắt liền còn lại hai điểm anh em này tu luyện lại muốn làm ruộng lại muốn ta điểm số cũng không dễ dàng a a tu a tu bên ngoài bỗng nhiên vang lên thanh âm hưng phấn sư phó làm sao lâm tu nghe được người liền vội vàng đứng lên ra bên ngoài đi chỉ thấy cựu thúc đẩy mặt hưng phấn kích động nói vừa lấy được truyền lệnh phủ thiên tài địa bảo phê hạ xuống nên cũng sắp đến nghĩa trang đây lâm tu gãi gãi đầu có chút lung túng nhìn thấy sư phó hưng phấn như thế hơi khó xử dù sao đây là sư phó bận điệu trước bận điệu sau mới lấy xuống vì chính mình đột phá địa sư hộ thân dụng người không cao hứng Cựu thúc đống nhiên hưng phấn ngừng lại, nghi ngờ nói, làm sao có khả năng? Lâm Tu sợ sớm mũi, chế cười nói, nếu không sư phó ngươi giữ lại chính mình dùng, có ý gì? Cựu thúc nhíu mày lại, đầy mặt không rõ, quan sát Lâm Tu. Mấy giây sau, đống nhiên một tiếng thét kinh hãi thành, rung trời. Nhất thời, toàn bộ biệt thự huyên náo lên. Làm sao? Giá cô tiếng kinh hô cũng vang lên. Tiếng bước chân gấp gáp, một cái chớp mắt chạy tới. Sư phó, thấy quỷ a? Văn Đại cùng Thu sinh ngáp một cái, từ gian phòng đi ra. Ba người tụ hội, chỉ thấy Cựu thúc đầy mặt sợ hãi hai con con ngươi bảo trường, đều sắp muốn rơi xuống đất đi tới sư phó ngươi cũng quá sốc nổi diễn kịch đây văn tài dợ khóc dợ cười tuy rằng sư phó bình thường cũng không chỉ là nghiêm túc tình cờ cũng theo đại sư mình hồ đồ có thể dáng rất này cái nào từng gặp sư mình, ngươi a giá cô chính nói đồng nhiên cảm nhận được cái gì thân thể run lên cũng kêu lên sợ hãi sợ đến văn tài cùng thu sinh một giật mình suýt chút nữa không thể chết không phải giá câu ngươi làm sao cũng bị kêu lên thu sinh mày bất mãn nói a tu ngươi không sao chứ giá cô bước nhanh về phía trước hai tay nâng lâm tu mặt trên dưới quan sát tỉ mỉ không cảm thụ sai mãnh liệt này khí tức tuyệt đối không sai cựu thúc của họng khe rún một mặt không thể tin tưởng chần trờ không hiểu nói ngươi địa sư tầng hai sư phó ngươi nói cái gì văn tải cùng thu sinh sững sờ kinh ngạc thốt lên lên quả thực không thể tin vào thai của mình hai người tu vi căn bản nhìn không thấu lâm tu có thể xem giá cô cùng sư phó vẻ mặt tuyệt đối không phải đang nói đùa hai người đừng làm mỹ để a tu nói cựu thúc vội vã xua tay quát lớn hai người một tiếng không thể chờ đợi được nữa nhìn về phía lâm tu đầy mắt lo lắng mới vừa đột phá Lâm Tu gật gù nở nụ cười cũng thật là cựu thúc thân hình du lên vị cửa không mới đêm này kẹt lại khí nuốt xuống sắc mặt từng đỏ thiếu một chút không một chết sắc sắc thực thực cảm nhận được A Tu Tu Vi không sai có thể này địa sư tầng 2, nếu không là A Tu chính miệng thừa nhận ai dám tin tưởng đêm qua vẫn là nhân sư cựu trọng tiên ngày hôm nay chỉ trước mắt địa sư tầng 2. quỷ tin tin không được một điểm cầm ken đông ở toàn bộ đạo môn sướng một vòng có thể có một người tin nửa điểm đều toàn toàn bộ đạo môn điên rồi quả thực muốn điên A Tu tiểu tử này, đến cùng là ăn sai thuốc gì? Tổ sư ra cũng quá bất công chứ. Sư phó, lúc này có thể không cái gì tổ sư ra đạo kinh. Lâm Tu xung cựu thúc ngáy mắt, than lên tay đến. Cái gì đạo kinh không tới đạo kinh? Ngươi địa sư chính là tin tức tốt nhất. Vẫn là địa sư tầng 2. Cựu thúc đầy mặt mừng rỡ, nụ cười không ngừng được, tự lẩm bẩm xem cái lập lại. Quả thực thích chịu không nội thu, trong lòng một trận quấy động. Địa sư tầng 2 a. 18 tuổi địa sư tầng 2, thật không có thiên lý. A Tu, đừng có quên nhà sư cô a. Giá cô kinh hồn bất định, thấy quỷ tự. Vài giây sau, mới hít vào một ngụm khí lạnh, lắc đầu liên tục cảm thán, đập lên lâm tu vai, lâm tu dở khóc dở cười nói, nói tới cùng đắc đạo phi thăng như thế, không quên được gia cô, yên tâm, này có thể không phải là đắc đạo sao? Gia cô trừng bắt mắt, chợt đầy mắt sắc mặt vui mừng, cảm thán lên, nhà ai nhân sư đột phá không xong lớp, già, nguyên ngược lại tốt, còn liền với đột phá, địa sư a, lại không phải ăn canh. nói đến, gia ngươi nguoc đã lâu không uống ngươi bảo lão hòa suất. lâm tu nhún mẩy, nhìn về phía gia co đa lau khong uong nguoi bao lao hoa suốt. lam tu nhấn may nhin ve phia gia co đi một chút đi, ta hiện tại liền cho ngươi bảo đi, đến hảo hảo thu mua một hồi tiểu tử ngươi giá cô kéo lâm tu ra bên ngoài đi đoàn người mới ra đến đại sảnh lập tức dừng lại chân không hẹn mà cùng sau này xúc chỉ thấy một loạt hàng binh sĩ đội ngũ trình tề ở đại sảnh nơi cửa tụ hội sắc mặt nghiêm túc cầm trong tay trường thương rất uy vũ chỉ nghe đầu linh binh lính gầm lên một tiếng bọn binh lính tiếng vang rung trời bầu không khí túc xác chương 149 long đại soái lâm đại soái chương 149, trăm bốn mươi long đại soái lâm đại soái dọa ta một hồi Muốn chết ta giá cô một giật mình theo bản năng rút lui nửa bước thò đầu ra nhìn phía cửa đội ngũ rất uy vũ muốn ăn thịt người sư phó đây là giả long đại xoáy chết rồi bọn họ muốn tới báo thủ thu sinh lùi lại phía sau kinh ngạc nói đừng nóng nội, đi thăm dò hư thực cựu thúc nói đẩy văn tài một hồi không phải mắc mớ gì đến ta văn tài sợ đến run lên vội vã xúc thân thể lui về phía sau hai bước sư phó chuyện như vậy phải đại tướng ra tay lâm thu khoát tay chặn lại nhìn về phía cựu thúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào cựu thúc trên người a tu tiểu tử ngươi làm sao không lên ngươi còn tiên tại đây không kém bao nhiêu Cựu thúc trừng bắt mắt, tức giận nói: Ta chính là thiên thần, vậy cũng là ngài đồ đệ a. Lâm Thu đưa tay hướng ra phía ngoài, cười nói: Sư phó, xin mời. Nuôi một tổ kẻ vô ơn bằng nghĩa. Cựu thúc lắc đầu, dở khóc dở cười đang muốn đi ra ngoài, chỉ nghe bên ngoài đồng loạt tiếng bước chân văng lên. Chật, len ken một tiếng khúc gỗ tiếng va chạm âm văng lên. Mọi người ra bên ngoài thò đầu ra, chỉ thấy một cái bạch cang cứu thương bên trên, nằm long đại xoái thi thể. Nguyên bản bởi vì hát phù hấp thành người làm, giờ khắc này bị ngâm nước đến phát chướng dĩ nhiên cùng khi còn sống như thế mà mạ. Con mắt ma map con chừng sắc mặt dữ tợn vô cùng dọn người tiểu bố đội trưởng bọn họ ở cái kia một người lính chỉ về đằng trước chống ngoặt. tiểu bố gật gật đầu trận sung khúc quanh quát đều đi ra đừng cất giấu a tu gọi ngươi đây cựu thúc cười xấu xa lên mánh đẩy lâm tu một cái sư phó ngươi lâm tu một lảo đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người trợ ổn định tâm thần nợ nụ cười ngươi hồng lớn tiếng như vậy làm gì đại soái sự tình tra xét một đêm trừ bọn ngươi ra còn có thể là ai tiểu bố chỉ vào thi thể đầy mặt gào thét ồn ào cái gì nhỉ niệm anh mơ hồ âm thanh vang lên chỉ thấy khác một đầu, mẹ kỳ liên cùng niệm anh cùng đi ra, phu nhân, đại soái chết rồi, nhất định là đám người kiêm lưu tài hại mệnh. tiểu bố nhìn thấy mẹ kỳ liên, nhất thời khóc tan mặt, đều day lên. được rồi, ta biết rồi. mẹ kỳ liên vung vung tay, sắc mặt bình tĩnh. hà, tiểu bố sững sờ, đầy mặt không rõ, lặp lại, phu nhân, đại soái chết rồi. này không phải đại soái, là tà tu giả trang. mẹ kỳ liên vẫn như cũ bình tĩnh, chậm nhìn về phía lâm tu, trên mặt mang theo ngượng ngùng nhẹ giọng nói, sau đó, các ngươi liền đều nghe tu tử. cái gì? tiểu bố nhất thời há hốc mồm nhìn về phía lâm tu tràn đầy kinh ngạc liền ngay cả lâm tu phía sau cựu thúc là người cũng là trăm miệng một lời kinh ngạc thốt lên lên đầy mặt không giảng hòa mê hoặc a tu chuyện gì thế này cựu thúc nhịu nhữ mày quan sát lâm tu đầy mắt vào vực lâm tu buông tay bật cười nói sư phó này có thể không liên quan ta sự a liên ngội ngươi chuyện này cựu thúc vừa muốn tiến lên chợt nghe phía sau văng lên hả một tiếng nhất thời dừng lại chân quay đầu lại phẫn nộ liếc nhìn mắt giá cô cười miệng không truy hỏi nữa được rồi không có chuyện gì là tốt rồi giá cô đầy mặt ý cười đưa tay khoát lên cựu thúc trên bả vai có thể cái kia cố giết người hàn ý dù là ai đều cảm thụ được đúng đúng đúng không có chuyện gì là tốt rồi cựu thúc nhún nhún vai vội vã đáp lời lên không được phu nhân ngươi này giải thích quá gượng ép tiểu bố nhíu chặt lông mày lớn tiếng mà lên việc này quá quỷ dị không thể như thế quên đi gần như được nếu liên tỷ đều lên tiếng vậy sau này theo ta hốn, các minh đệ ăn ngon mặc đẹp lâm tu vung vung tay dừng dừng như không như thế một đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện người rán mất đầu lưu lại nơi này cũng sẽ nhiễu loạn người bình thường sinh hoạt không chừng lại nổi lên chút ít ý xấu vậy coi như càng tệ hơn vừa vặn hiện tại đại mật chuôi son hành mở đến nơi nào đều là để bọn họ chuyển hình bảo vệ vệ sĩ cũng đỡ phải khắp nơi đi tìm anh em cũng làm một hồi thổ ba vương tu luyện sinh hoạt hai thứ không bỏ lỡ chẳng phải mỹ thai ngươi nói cái gì đó chúng ta nhưng là đại xoáy người trung thành tuyệt đối nhận nguyện chứng giám tiểu bố trên mặt mang theo vẻ giận dữ hung tợn trừng mắt lâm tu phía sau mọi người càng là quần tình xúc động dồn dập bắt đầu kêu gào niệm anh trắng mọi người một ánh mắt ghét bỏ nói này các ngươi có biết hay không tu ca ca cha vợ là nhậm ra trấn thủ phủ a chính hắn cũng coi như nửa cái rào huyên náo đại sảnh nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch bọn binh lính hai mặt nhìn nhau ánh mắt lóe lên đến không vài giây lúc trước quần tình xúc động hiện tại toàn thành trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đại soái hải cốt chưa lạnh ngươi làm sao nói ra được câu nói như thế này tiểu tre kín diện không đành lòng quay đầu nhìn về phía đại soái trương phền thân thể run rong nói chúng ta cùng đại soái nhưng là tình đồng thủ to ca. mọi người nhất thời sững sờ trật trên mặt mang theo bi thương sắc mặt cũng khó khăn có thể lên thật giống đang tự trách chính mình mượn gió bẻ măng bầu không khí lập tức vừa thương xót phấn lên. Ừ, đúng rồi. Nghiệm anh vung lên mặt, bình tĩnh mà nói bổ sung. Tu ca còn có cha vợ, ở tiểu tuyển trấn làm trưởng trấn Giống như bình địa kinh lôi. Mọi người như bị sét đánh, toàn viên ngốc trụ. Chỉ có tiểu bố ánh mắt lóe lên. Dĩ nhiên bước đi như bay, bay nhanh đến lâm tu trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Tiểu thúc hơi nhướng mày, đang muốn rút ra phủ lục. Mọi người chỉ nghe, dầm một tiếng. Tiểu bố nửa quỳ trong đất, tầng tầng ôm lấy quyền, vung lên mặt nhìn về phía lâm tu, ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói, công nhược bất khí, đố nguyện bái làm nghĩa phụ. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua toàn bộ bên trong biệt thự rơi vào hoàn toàn tích mịch trận là từng trận tiếng kinh hô lên các binh sĩ trận mắt mất mồm trong lòng thang phục không trách ngươi là đội trưởng khá lắm làm lửa này là ở đàm luận giá tiền sao đại soái không trả hài cốt chưa lạnh sao lâm thu đỡ lấy tinh mich bố tay bật cười nói tuy rằng vô cùng than phuc lòng lại tinh đồng lam được ngay la có thể dù sao người muốn nhìn về đong thu toc co the du sao trước ca húng chi ta đã sớm xem ngài anh tư hiên Nang có thiên nhân hình ảnh chính là dòng phượng trong loài người vô cùng vui lòng phục tùng tiểu bố ánh mắt kiến nghị ngôn ngữ thâm trầm thành thần thật giống chuyện vừa rồi tất cả đều ném ra sau đầu chưa từng xảy ra được rồi mang theo các huynh đệ chuẩn bị chuẩn bị hành lễ lâm tu dợ khóc dợ cười vung vung tay đánh đuổi tiểu bố cái gì gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn long đại soái mang thủ hạ cũng là như vậy được được được tiểu tre kín mặt mừng rỡ liền vội vàng đứng lên ra bên ngoài đi đội ngũ con dòng chính môn, chật tiểu bố uống ngừng mọi người dẫn mọi người xung lâm tu cùng kêu lên hô lớn lâm đại soái cựu thúc dợ khóc dợ cười nhìn tiểu bố mọi người vừa nhìn về phía lâm tu chuyện này là sao a chỉ có văn tài cùng thu sinh ở một bên con mắt tỏa sáng không ngừng hâm mộ nếu không là làm đạo sĩ ai không muốn làm cái đại soái uy phong uy phong đây nhanh đi một đám địa bộ phiền chết rồi niệm anh dở khóc dở cười vội vã xua đuổi tiểu bố mọi người rời đi tu tử sẽ không làm có chứ Mẹ kỳ liên tiến lên thoáng ngượng ngùng nói lâm tu vung vung tay hoàn toàn thất vọng không có chuyện gì vừa vặn trong cửa hàng thiếu nhân thủ vậy thì đi thôi việc này không nên chậm trễ cựu thúc phân phó đoàn người từng người thu thập hành lý nghĩa trang chính cựu thúc trước tiên đánh đuổi lại ra cô sau đó để lâm tu đuổi rồi tiểu bố mọi người đi trong quán đưa tin Còn để Tinh Tinh dẫn Mễ Kỳ liên cùng những anh về nhà trước giàn xếp. Giờ khắc này, cùng Cửu Thúc hai người ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Sư phó, uống trà. Lâm Tu cho Cửu Thúc rót chén trà, cũng không vội vã. Nếu đã lưu lại chính mình, tự nhiên là có lời muốn nói. Cửu Thúc không nhúc nhích ly, trái lại sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "A Tu, cái kêu hoàng tuyển hoa ở trên thân thể ngươi." Chương 150. Tinh Tinh, ngươi vào hí. Chương 150. Tinh Tinh, ngươi vào hí. Đây. Lâm Tu cười miệng một hồi, có chút lúng túng. Trong lúc nhất thời nhưng lại không có nói đối mặt. Đừng nghịch Mau mau lấy ra, đừng núp nhích ý đồ xấu." Cửu Thúc nghiêm mặt, cảnh cáo nói, "Vừa vặn cũng làm cho Mao Sơn nghiên cứu một chút hung vật này, thông báo tiếp những tông môn khác, ở thêm cái tấm nhãn." Lâm Tu bật cười nói, "Sư phó, nếu như ta đã đồng ý đồ xấu đây, tiểu tử ngươi, nay tạ vật hung tàn vô cùng, há lại là ngươi có thể mơ ước." Lâm Tu đánh ghế Cửu Thúc, vung tay nói, "Sư phó, ta nướt. Ngươi nói cái gì?" Cửu Thúc một giật mình, suýt chút nữa không từ trên ghế té xuống. "Ta vừa bắt đầu cũng nghĩ, đem đồ chơi này đưa lên để Mao Sơn nghiên cứu." Lâm Tu nhún nhún vai, chần đầy bất đắc dĩ nói, ta hỏi chính là cái này sao? Cựu thúc Trừng bắt mắt, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi nuốt là cái gì ý tứ? Lâm tu hoàn toàn thất vọng, ta đột phá lúc, coi nó là hộ thân thiên tài địa bảo nuốt, còn có thể là cái gì? Ngươi, a! Cựu thúc chói chặt lông mẩy, mọi người choáng váng. Vội vã đỡ lấy Lâm tu vai, trên giới quan sát đến, đầy mặt lo lắng. A tu tiểu tử này, thực sự là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đồ chơi này cũng dám thôn. Sư phó, ta không có chuyện gì, ngươi yên tâm. Lâm tu nháy mắt, cười nói, liên tục đột phá không chừng còn muốn cảm tạ nó đây. Ngươi thật giỏi. Cựu thúc dở khóc dở cười, giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử này trên người chính là phát sinh lại cái sự tình, cũng có thể lý giải. Quen thuộc, mất cảm giác, đúng rồi, sư phó. Lâm Tu biến sắc, nghi ngờ nói, lai quai nhớ tới đêm qua cái kia Hồng Kinh Bảo sao? Làm sao? Lâm Tu dừng một chút, chần chừ nói, ngươi nói Hoàng Tuyền Hoa nếu có thể khống chế Hồng Kinh Bảo triển khai đạo thuật, cái kia cương thi? Không thể. Cựu thúc giật mình trong lòng, vội vã xua tay phủ nhận. Tại sao? Ngươi nhớ tới liêu Ngũ đi, hắn dùng Hoàng Tuyền Hoa làm bám thân hấp phù thao túng cương thi, làm được sao? Cựu thúc nói lắc đầu, chậm rãi giải, giải thích cương thi trong cơ thể chỉ tồn thi khí không cách nào điều khiển âm dương khí khu đây là không làm nổi lâm tu vai lên đầu suy tư một hồi hỏi vậy nếu như dùng đạo sĩ thi thể đây chuyện này không có khả năng lắm chứ cựu thúc biến sắc trong lòng chấn động một chút không cảm thấy cũng có chút nhi trần trở lên chỉ cảm thấy cảm thấy tê cả ra đầu dường như nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng nếu như dựa theo a tu ý nghĩ đi thật giống cũng không phải không thể thực hiện được chỉ có điều quá nói mơ giữa ban ngày, thực sự là khó có thể làm được dù cho hoàng tuyền hoa này tả vật năng lực mỹ thiên, có thể tỏa ba hồn bảy vĩa lưu một hơi có thể cương thi bản thân chính là trời sinh tạ vật là bài xích loại này âm dương khí đạo sĩ thi thể làm thành cương thi vậy cũng là cương thi dù cho là đạo sĩ trong cơ thể còn sót lại lượng lớn âm dương khí cùng bởi vì tu đạo mà tinh luyện quá tu đạo sĩ thể chất đặc thù cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được rồi loại biến hóa này này dù sao cũng là thiên địa tự nhiên quy tắc ai cũng không cách nào lay động cái kia âm sơn môn không chỉ có sát đạo sĩ còn chuyên môn tinh luyện đạo sĩ thi thể chính là cái gì đây lâm tu ôm lấy đầu sau này dựa vào chớ suy nghĩ quá nhiều khả năng chỉ là đơn thuần ghi hận đạo môn cựu thúc thở nhẹ khẩu khí sắp mặt nhưng không có nói nhẹ nhõm như vậy. Chỉ mong đi, có điều không có chuyện gì, có ta ở đây. Lâm Tu đông nhiên nở nụ cười, tựa ở cựu thúc bên cạnh, nhấn mảy chơi bảo. Tiểu tử ngươi đừng gây chuyện là tốt lắm rồi. Cựu thúc cũng nở nụ cười, vô vô Lâm Tu tay, lòng tràn đầy vui mừng. Ai nha, có đồ đệ này chính là Hương. Ai thấy không ước ao? Được rồi, sư phó, ta còn phải trở lại cho liên tỷ bọn họ thu xếp gian phòng đây. Lâm Tu đứng dậy, tham thẳm nhấc tới lên. Cựu thúc chấn mắt, đập lên bàn tức giận nói, việc này ta còn không cùng ngươi tính sổ. Nói rồi để liên muội trước tiên ở nghĩa trang. Này. Tiểu tử ngươi đừng chạy." Nói cựu thúc đứng dậy muốn đuổi tới đi. Lâm Tu đã sớm mất tung ảnh, còn có tiếng cười đắc ý còn vang vọng trên không trung. Lâm gia đại trạch. Lâm Tu chậm rãi đi lam Thu đa som mat đại sảnh. Còn chưa kịp nhìn xung quanh, chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc, chính ngồi ngay ngắn ở ngay phía trước. "Ôi này, chờ rồi rồi." Lâm Thu nhìn về phía trước, vui không tả. Phía trước ngồi ngay ngắn tinh tinh, dĩ nhiên thay đổi một thân vô cùng dương tức giận đường viền hoa áo sơ mi trắng. Bên ngoài còn mặc lên một cái vô cùng đẹp đẽ áo lê nhỏ, dưới thân một cái màu lai nền của sóc, dưới chân giẫm đầu to dày da đen. Nhìn qua vô cùng gọn gàng đẹp đẽ rất giống là nước ngoài du học trở về tiểu nhà giàu nữ dương khí vô cùng, cùng trước vẫn xuyên cái kia thân luyện công vài thô áo tang hoàn toàn khác nhau, khí chất đều đi theo biến được rồi, nếu không là còn cột hai cái đuôi ngựa đều sắp không nhận ra, ngươi chính là Lâm Tu chứ? Tinh Tinh ánh mắt sáng lên, nhìn thấy người tới đang muốn đứng dậy nên tiếp, đông nhiên chỉ cảm thấy một trận hóa mắt, thật giống có cố cái gì khí tức hấp dẫn chính mình tự, trong lòng không cảm thấy run lên, rầm rầm nhảy lên lên, ta không phải Lâm Tu, Lâm Tu lắc lắc đầu, tiến ra đoán, ngươi không phải Lâm Tu, lac lac đau tien ra đon nguoi khong phai lam tu cai kia, Tinh Tinh chính nói, bỗng nhiên sứng sở chỉ thấy lâm tu tiến lên cố ý ôm lấy tinh tinh ở bên thai nàng cười xấu xa nói ngươi giả bộ ta có thể sang bậy ngươi nói cái gì nha tinh tinh sợ hết hồn vội vã đẩy ra lâm tu chỉ cảm thấy nóng mặt tim đập dĩ nhiên không tức giận được đến chuyện gì thế này chơi này một tay còn nắm khang nắm điệu biến cái âm thanh lâm tu nụ cười càng tăng lên lắc đầu thở dài nói quả nhiên đố kỵ để nữ nhân hoàn toàn thay đổi ngươi đều sẽ chơi hoa việc không phải ngươi đến cùng đang nói cái gì tinh tinh đầy mặt không rõ chỉ thấy lâm tu lần thứ hai tiến lên kinh ngạc thốt lên, lên ngươi không nên tới a diễn rất tốt ta lâm Tu chân mày cao lại ôm lấy tinh tinh hướng về gian phòng đi ngươi làm gì tinh tinh đầy mặt hoang mang đạp lên chân đến có thể bị lâm Tu ôm nhưng chỉ cảm thấy một trận khô nóng đầu vắng mắt hoa không ngớt, hô hấp đều không cảm thấy trở nên nặng nề ta thật muốn khen ngợi ngươi vào hí còn rất sâu hai chữ con mẹ nó đúng chỗ lâm Tu đầy mặt than thở như thế một lúc không gặp tinh tinh có thể nói phiên cái hình dáng cũng quá gặp trước quả nhiên vẫn là thiên nhiên chưa đào đới hiện tại thay đổi áo liền quần thay đổi cái khí chất còn nắm bắt cổ học nói chuyện liền âm thanh đều có chút biến hóa Diễn viên tốt ta. Hăng hái. Các người đang làm gì? tiếng kinh hô từ ngoài cửa văng lên. Lâm Tu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy nhậm đỉnh đỉnh trong tay nhấc hai túi điểm tâm. Đứng ở ngoài cửa, đầy mặt kinh ngạc. Hỏng rồi, chương 151. Mang cho ngươi cái lễ vật nhỏ. Chương 151, mang cho ngươi cái lễ vật nhỏ. Nhanh, mau vương ta xuống. Tinh tinh vùng vấy một hồi, mặt đỏ chót, bắt đầu kêu gạo. Đều đến lúc này, ngươi cũng đừng làm ra vẻ. Lâm Tu điểm môi, sung tinh tinh hoàn toàn thất vọng. Tinh tinh trước đều che che giấu giấu, nhất định phải giả trang không có quan hệ gì với chính mình. Hiện tại nếu Nhâm Đình Đình đều nhìn thấy, thẳng thắn thẳng thắn được rồi. Vốn là cũng là không giấu được mà. Ta thẳng thắn cái gì nhỉ? Tinh tinh đầy mặt bất đắc dĩ, quả thực không nói gì. Thu Ca, ngươi muốn đối với ta Đường Mội làm gì? Nhâm Đình Đình bước nhanh về phía trước, đánh nhẹ Lâm Tu cánh tay một hồi, bất mãn nói. Lâm Tu sững sốt một chút, chợt kinh ngạc thốt lên lên. Đường, Đường Mội, không phải vậy đây. Nhâm Đình Đình vội vã thả xuống điểm tâm, kéo dài Lâm Tu, phủ tan học Mội, trách tội đạo, ta đi ra ngoài mua cái điểm tâm công phu, ngươi liền có thể làm chỉ họ, ngươi nói cái gì đó, tinh tinh, mặt nóng lên, đứng vững chân sau, lập tức kéo dài khoảng cách, không phải, các ngươi không có ở diễn chứ, lâm tu nhũ mày, đánh giá hai người, có thể xem hai người vẻ mặt, không muốn diễn, đây là ta đưa ngựa châu châu, nhậm châu châu, còn có thể có giả, nhậm đình đình chừng lâm tu một ánh mắt, vừa nhìn lâm tu như vậy, chính là đang giả ngu giả lỗ, thực sự là sắc đảm bao thiên, châu châu, lâm tu đầu lại đi, cao mày lên, xe đều sắp bị làm đốt, Đồng nhiên, chỉ thấy ngoài cửa vang lên đàm tiếng thanh, ba bóng người nhấc theo bao lớn bao nhỏ. Cùng nơi hướng về trong phòng đi tới. Vẫn là đại trấn được, quần áo đều tốt đẹp đẽ. Nghiệm Anh chính cười bước vào trong phòng, đột nhiên ngốc chủ ánh mắt quét qua sau, nhìn Nhậm Châu Châu, lại nhìn bên cạnh Tinh Tinh. Kinh ngạc thốt lên lên. Liên tiếp vài đạo kinh ngạc thốt lên theo tiếng mà lên. "Ngươi, hai ngươi xảy ra chuyện gì?" Mễ Kỳ liền đầy mặt sợ hãi, thấy Quỷ Bình thường ánh mắt qua lại ở Tinh Tinh cùng Nhậm Châu Châu trên người nhảy lên. "Hai người này, làm sao giống nhau như lúc?" "Ngươi?" Nhậm Châu Châu cùng Tinh Tinh đều tại chỗ, lẫn nhau nhìn đối phương, chỉ cảm thấy trong lòng run lên, đầy mặt không rõ. Lần này chân tướng rõ ràng. Lâm Thu vỗ tay một cái, trong lòng than phục, toàn hiểu rõ. Trước Hoàng tộc cương thi sau khi kết thúc, Tinh Tinh theo chính mình về Lâm ra. Mấy ngày đó Nhậm Đình Đình thăm người thân đi tới, căn bản không ở nhà. Sau khi Tinh Tinh lại cùng chính mình chạy đi Long Đại soái cái kia, Nhậm Đình Đình cùng Tinh Tinh liền không chậm qua mặt, vì lẽ đó không biết Tinh Tinh tồn tại, mà hiện tại trước mắt Dương khí phi phàm chính là Nhậm Châu Châu, chính mình nhận là người. Tinh Tinh cùng Nhậm Châu Châu làm sao giải đến cùng sinh đối tử? Ngoại trừ khí chất cùng trang phục không giống, mặc kệ là thân cao, bên ngoài thậm chí ngay cả âm thanh đều cực kỳ gần gũi không trách vừa nãy tại trên người Nhậm Châu Châu, còn cảm giác được một tia khác khí tức. Nguyên Lai thật không phải một người. Tu ca ca, cái gì chân tướng rõ ràng? Niệm Anh một mặt không rõ, nhìn về phía Lâm Tu. Lâm Tu ho khan hai tiếng, chê cười nói, ước điểm điểm hiểu lầm nhỏ, không có chuyện gì. Tu ca ca. Nhậm Đinh Đinh hơi nhướng mày, nhìn về phía cạnh cửa ba nữ, chậm nhìn về phía Lâm Tu hỏi, Tu ca, chuyện gì thế này? Nói tóm tắt. Lâm Tu tê cả ra đầu, bật cười nói, mọi người đều là người một nhà. Dạo. Bình niệm một tiếng kinh lôi. Lúng túng, quấn bách, khiếp sợ, không rõ sở hữu tâm tình không giống, phân biệt bò lên trên chúng nữ trên mặt. một hồi lâu không có gì để nói, trâm mặc tràn ngập lâm gia đại trạch. cái kia cái gì? ta mệt một chút, ta trước tiên đi nghỉ ngơi. tinh tinh sắc mặt lúng túng, trốn bình thường hướng về trong phòng đi. tu tử, người trước tiên tán gẫu. mẹ kỳ liên sung lâm tu con cái, tự cậu phúc, ánh mắt. chat vội vàng đuổi theo tinh tinh. niệm anh cũng im lặng không lên tiếng, bước nhanh trên. tu tử, nhậm đình đình sạm mặt lại, giờ khóc dở cười nói, tu ca, ngươi thật là giỏi a. một cái chớp mắt, ba cái, ta có phải là nên đi? Nhậm Châu Châu ở một bên, chị cảm thấy lung túng đến muốn biến mất tại chỗ. Này đều cái nào cùng cái nào a? Vừa tới chị họ nhà, liền gặp gỡ chuyện như vậy, lung túng chết rồi. Đi cái gì nha? Mới vừa mua cho người điểm tâm. Nhậm Đình Đình đống nhiên khôi phục lại yên lặng, tự mình tự ngồi xuống. Phá lên trên bàn điểm tâm bao khỏa. A, Nhậm Châu Châu nguyên bản còn tê cả ra đầu, đống nhiên ngốc trụ. Chị họ làm sao liền bình tĩnh? Ngồi nha, ngốc làm gì? Nhậm Đình Đình nói, nhìn về phía Nhậm Châu Châu. Chợt vừa nhìn về phía Lâm Tu, trong mắt hiện lên một nụ cười cùng bất đắc dĩ. Ngồi một chút ngồi. Lâm Tu vội vã bắt chuyện lên, "Song Nhậm Châu, Châu xin lỗi, Châu Châu, nhường ngươi cười chê rồi, vừa nãy thật không tiện." "Không có chuyện gì, này ai có thể nghĩ tới nha." Nhậm Châu Châu lúc này mới ngồi xuống. Theo Lâm Tu lời nói, vừa nãy hồi ức thật giống lại hiện lên trong lòng, chỉ cảm thấy có chút é e lệ lên. "Này Lâm Tu, cùng các thế tử đều là như vậy sao? Cũng quá." "Đúng rồi, Đinh Đinh, làm sao vẫn không nghe ngươi tán gẫu lên ra toàn mọi?" Lâm Tu dựa vào hướng về Nhậm Đinh Đinh, hỏi, "Phụ thân ta cùng cha nàng Nhậm Tài là anh em họ, từ nhỏ đã không hợp nhau, hai nhà vãng lai thiếu." Nhậm Đinh Đinh bật cười. Bất đắc dĩ nói, đặc biệt trên phương diện làm ăn còn có chút xung đột, chậm rãi liền càng ngày càng nhạt. Ngược lại hai ta không có chuyện gì là được. Nhậm Châu Châu cười lên, cổ tay lên nhậm đỉnh đỉnh cánh tay làm nũng. "Ngươi nha, vẫn ở nước ngoài sinh hoạt, bây giờ mới biết trở về, đưa ta hai đây." Nhậm Đỉnh Đỉnh vỗ nhẹ Nhậm Châu Châu đầu nhỏ, giận cười lên. "Ngươi cũng vẫn ở tỉnh thành nha, ai nghĩ đến chỉ trước mắt, ngươi liền kết hôn." Nhậm Châu Châu ngoác miệng ra, trách tội tự liếc nhìn mắt Lâm Tu. "Ta có thể không bạc đãi ngươi chị họ a?" Lâm Tu than lên tay, hỏi, "Ngươi lần này tại sao trở về?" Nhậm Châu Châu bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, khổ sở lên vài giây mới thấp giọng nói ta ra ra nhậm thiên đường chết nơi đất khách quê người ngày mai gì thể liền muốn trả lại trôn cất thật không tiện nén bi thương lâm tu vội vàng xin lỗi có thể đầu nhưng hiện lên nội dung vợ kịch đến đúng vậy nhậm châu châu nhậm thiên đường này không phải âm nhạc cương thi nội dung vợ kịch sao không có chuyện gì nhậm châu châu lắc đầu một cái cười khổ một tiếng được rồi đừng nói không vui ăn chút điểm tâm nhậm đình đình cầm lấy một khối bánh ngọt đưa cho nhậm châu châu an ủi cảm tạ nhậm châu châu tiếp nhận bánh ngọt chợ đứng vậy vừa ăn một dậy, lầu bầu nói chị họ Thời điểm không còn sớm, ngươi trước tiên bận bịu việc nhà. Ngươi nha đầu này, gấp cái gì nha? Nhậm Đình Đình vừa muốn đứng dậy lưu người, có thể nhậm châu châu xem con thỏ nhỏ như thế, xoay người liền không còn bóng nhi. đều do ngươi. Nhậm Đình Đình chép miệng, bất mãn nói, trách ta, trách ta, vậy cũng đến hảo hảo bồi thường một hồi ta đình đình. Lâm Tu nhéo lại mắt, đánh giá Nhậm Đình Đình. Thiếu nha đầu này, mặc vào một cái hỏa hồng tơ lụa vải ngắn, thấy thế nào làm sao chói mắt. Ngươi, Nhậm Đình Đình sững sờ, theo bản năng sau này hơi co lại. Hôm nay mà cưỡng đến mức thành thủ ga. Lâm Tu vung lên khóe miệng, lạnh nhạt nói. Ta, ta trước tiên đi làm." Nhậm Đinh Đinh liền vội vàng đứng lên phải đi. Lâm Tu chậm chậm nói, "Ta mang cho ngươi lễ vật, không muốn xem quên đi." Thật sự, Nhậm Đinh Đinh mới vừa nhấc chân lập tức dừng lại, ánh mắt sáng lên. Sau một khắc, lanh lảnh thanh hốt lên. Lâm Tu nâng tay lên bên trong lưu xung tam thanh linh, khẽ cười nói, "Thích không?" Chương 152: Thể chất đột phá. Chương 152: Thể chất đột phá. Nhậm Đinh Đinh trắng Lâm Tu một ánh mắt, tức giận nói, "Ngươi, ngươi lừa người, này không phải lễ vật sao? Chuyện này làm sao có thể toan?" Nhậm Đinh Đinh nhíu môi nói, vẫn là ta là người bình thường nhỉ đây là pháp khí ta cảm thụ được thiếu nha đầu biến thông minh lâm tu bật cười thu đuoc tieu nha đau bien thong minh lưu sung tam thanh linh những mày đạo nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi theo ta tu luyện một chút đi ta liền biết ngươi không có ý tốt nhâm đình đình sững sở bất mãn nói ta còn tưởng rằng ngươi là nghĩ ai cái kia đến đây đi việc này không nên chậm trễ lâm tu không nói hai lời ngồi xếp bằng tu luyện lên được xem như ngươi lợi hại nhâm đình đình tràn đầy ưu oán trừng mắt lâm tu trận đả tọa tu luyện lên sau hai canh giờ keng tăng cường thể chất sáu mươi điểm hiện nay ký chủ thể chất 1349 luyện cốt cảnh tiểu thành keng ký chủ thể chất có thể đột phá tám lần là thật nha Lâm Tu trong lòng mừng rỡ thể chất đã lâu không có động tĩnh rốt cục có thể đột phá nay Long triển hổ nhieu tăng lên tới 8 lần tăng cường sau là thật mạnh mới chết ta lại tu luyện muốn thành thiên sư rồi Nhậm Đình Đình nói ra ngụm cho khí liền vội vàng đứng lên vội vội vã vã liền hướng chạy Tiểu Nha đầu phi tử bao lâu không thấy còn sao Lâm Tu đầy mặt ý cười trầm trầm tram chấm ngủ ngon Nhậm Đình Đình bỏ xuống một câu nhất thời không còn bóng Tiểu Dạng Nhi, Lâm Tu cười cợt, trận rơi xuống đất, Kim Cương ngồi xếp bằng, mới vừa nhắm hai mắt lại vật khí, thân thể nhất thời khe run lên, chỉ cảm thấy cảm thấy xương thật giống có vô số chỉ con kiến ở bỏ, trận, chỉ cảm thấy cảm thấy con đường lưới dao sắc như kim đâm, thật giống những người bỏ bỏ con kiến chân, đều là ôm đồ dao, đại hạn như mưa, đầy đủ một canh giờ trôi qua, một trận khoan khoái tẩy tủy cảm khắp toàn thân, keng, chúc mừng kỹ chủ đột phá tới luyện cốt cảnh đại thành, xong rồi, Lâm Tu mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén, chỉ cảm thấy cảm thấy cả người sức mạnh toát lên một quyền lăng không không khí nhất thời chít chít vang vọng tốc độ sức mạnh hoàn toàn là trước gấp 3 không ngừng đây cũng quá mãnh lâm tu mắt mang kinh ngạc trước thể chất tăng cường nói tọa thiên có thể phiên một phen đã là đỉnh thiên có thể hiện tại chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ thể chất dĩ nhiên tăng lên nhiều như thế quả nhiên chậm có chậm chỗ tốt ta nay mỗi một lần tăng lên đều là khuyết đại đến quá mức lâm tu hài lòng sau khi tắm xong rất sớm nghỉ ngơi ngày mai sau giờ ngọ lâm tu ngủ cái trường cảm thấy trong cơn mông lung chỉ cảm thấy mặt có chút nữa ngươi tỉnh rồi một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. liên tỷ, lâm tu chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy bên giường ngồi thẳng mẹ kỳ liên, chính đầy mặt ý cười đang nhìn mình. gọi ngươi ăn cơm đều không nghe, mệt muốn chết rồi chứ. mẹ kỳ liên tựa ở lâm tu bên cạnh, quan tâm hỏi. ta còn có thể mệt chết. lâm tu chân mày cao lại, vung lên mặt cười nói. mẹ kỳ liên hống người bạn nhỏ như thế, vỗ vỗ lâm tu đầu, cười duyên nói, ngày hôm nay theo ta đi ra ngoài lôi hai khối thật tơ lụa, làm mấy bộ quần áo. được thôi. lâm tu nhún nhuyễn vai, bất đắc dĩ đứng dậy, hơi hơi thu dọn một hồi sau, dẫn mẹ kỳ liên hướng về trên chấn tiệm phải đi tiệm vải ở ngoài. Cách tiệm vải còn có chừng mười thước đây, xa xa liền nghe đến một trận tiếng huyên áo. Thiên sinh! Tiên sinh! Người chớ làm loạn!" Chỉ nghe trong quán chuyển đến tiếng kinh hô, sau đó là một trận lách cách tiếng va chạm lên. "Tu tử, làm sao?" Mễ Kỳ liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Liên tỷ, ta hãy đi trước một hồi." Lâm Tu nói, chạy như bay. Chỉ nghe một đạo thanh âm quen thuộc cũng ở trong quán vang lên, "Ngươi đừng tới đây nha. Ngươi làm gì?" Lâm Tu lướt người đi, đi vào trong quán. Chỉ thấy Nhậm Châu Châu có lấy thân, chính hướng về cửa, liên tục rút lui một người mặc vải thô hơn 20 tuổi nam nhân chính đầy mặt hèn mọn, dương anh múa vuốt rán lên đi bảo, tiểu thư, ta không khống chế được, ta ký mấy a, a hảo vẻ mặt đưa đám, thân thể lay động lên, lần thứ hai về phía trước, ngươi đừng tới đây, nhậm châu châu kinh ngạc thốt lên một tiếng, động nhiên phía sau lưng tê dẩn, cùng món đồ gì đụng phải cái đầy cõi lòng, sau một khắc chỉ cảm thấy một trận hơi thở mãnh liệt hiện lên, nhất thời dưới chân mềm lún, châu châu, không sao rồi, lâm thu tay trái ôm nhậm châu châu, tay phải hướng về trước một điểm, khí tức lưu truyền, chỉ nghe hai tiếng kêu đau đớn nổ vang. A Hào bay ngược ra ngoài, giấu ở ngoài cửa một bóng người khác, bị A Hào đụng phải mắt nổ đong đóm. Hai người sụi lơ trong đất, cả người bị đau hử hử lên. Lâm, Lâm Tu, Nhậm Châu Châu ánh mắt né tránh, không thể giải thích được é e thẻ lên, túi đầu xuống, đầu nhỏ trái lại lên né tránh đến Lâm Tu ngực, sợ đến một dần mình, giống như bị chạm điện, liền vội vàng đứng lên né tránh. Không giật mỉm cười lên, hỏi. Không, không có chuyện gì, chính là tên kia đến đến gần, đột nhiên đã phát điên như thế. Nhậm Châu Châu khe cắn dưới môi, âm thanh cùng mỗi tự, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào a cường tiểu tử ngươi còn dám dùng bám thân thuật để ta mất mặt ai bảo ngươi gạt ta ăn xì gà chính ngươi muốn đến gần còn để ta tự tán dương lâm tu nghe vậy quay đầu vọng chỉ thấy ồn nào chính là mới vừa rồi bị đánh bại hai người mai đến tận hiện tại mới nhìn rõ hai người dám dấp nay không phải ma ma điệu đồ đệ a hảo cùng a cường sao chương 153. hoang mang nhậm châu châu ma ma điệu ra trận chương 153, hoang mang nhậm châu châu ma ma điệu ra trận còn có ngươi da tay cũng có đen a hảo quay đầu nhìn về phía lâm tu đống nhiên xương sở kinh hô lâm sư đệ a tu a cường cũng là xứ sở nhìn chằm chằm lâm tu kinh ngạc tốt lên lên đừng nha gọi thân mật như vậy hai người thật là có tiền đồ cầm đạo thuật làm chuyện này lâm tu khe nhữ mày tràn đầy ghét bỏ này hai gia hỏa thượng bất chính hạ tác loạn. ma ma địa sư bá đã đủ hồ đồ này hai đồ đệ cũng không có chính hình nội dung vợ kịch bên trong chính là a hảo hộ tống nhậm tiên đường thi thể đến nhậm ra chấn giữa đường làm mất rồi chỉ là xem hiện tại cái này tình huống a hảo cùng nhậm châu châu cũng không quen biết không có trước một đoạn nhạc đệm hiện tại ngược lại là tại đây đối với nội dung vợ kịch có biến sớm thành thói quen nhưng đáng tiếc ca Nhậm Châu Châu đổ lót xem không được, ngươi cái này gọi là nói cái gì? Hiểu lầm mà. A Hảo nhất thời lung túng lên, vội vã gỡ bỏ đề tài. Xung Nhậm Châu Châu cười khổ nói, vị tiểu thư này, thực sự xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhậm Châu Châu không phản ứng A Hảo, nhìn về phía Lâm Tu hỏi, bọn họ là sư huynh ngươi. Được rồi. Lâm Tu điếu môi, thực sự có chút không muốn nhận. Nhậm Châu Châu chép miệng nói, cái kia nể mặt ngươi, việc này thì thôi. Chính là mà, một hồi hiểu lầm. A Hảo đầy mặt cười làm lành, tiến lên giơ tay khoát lên Lâm Tu trên bả vai. Lâm Tu đang muốn mở miệng, phía sau vang lên âm thanh tu tử không có sao chứ mễ kỷ liên đi rồi vào trong quán hỏi liên tỷ tốt nhậm châu châu nhìn thấy người tới đồng nhiên trong lòng run lên không thể giải thích được chột dạ bình thường vội vã đánh tới bắt chuyện ai ngươi không phải đình đình đường ngồi sao mễ kỷ liên ánh mắt sáng lên vội vã tiến ra đón ngươi cũng tới mua đồ nhỉ buổi tối ra ra di thể liền muốn trả lại mua ít đồ chuẩn bị dưới nhậm châu châu ngoan ngoan đến lại như thấy ra trường hỏi cái gì đáp cái gì nói tới rõ rõ ràng ràng ngươi sợ cái gì nhỉ mễ kỷ liên bật cười kéo nhậm châu châu tay không không có chứ nhậm châu châu ánh mắt càng thêm phập phù nhìn lâm tu lại nhìn mễ kỷ liên lâm tu tiếp lời nói liên tỷ ta đột nhiên có chút việc nếu không ngươi cùng châu châu đồng thời nhìn đồ vật khỏi ta trương mục là được chuyện này được rồi mễ kỷ liên cũng không ngại gật gật đầu nói hai ngươi theo ta đi ra lâm tu liếc nhìn mắt á hảo a cường chợt hướng về ngoài cửa đi nhậm châu châu khe nhữ mày nhìn lâm tu rời đi bóng lưng thất vọng mất mắt tự có chút cái gì mễ kỷ liên sợ khóc giờ cười nói muội muội ngươi nhìn cái gì chứ một bộ hoa xí si tướng không không cái gì nào có nha nhậm châu châu một giật mình vội vã xoay người gỡ bỏ đề tài thúc giục mễ kỳ liên tiến lên chọn tơ lụa mới ra đến ngoài quán a hào lập tức quán giận lên tức giận nói a tu nói thế nào ta cũng là sư huynh ngươi này đến kêu đi hét có thể không được chính là ngươi vừa nãy cùng gọi mã tử như thế hai ta nhiều đi phần a a cường cũng theo đáp lời nhớn mày đến một mặt khó chịu ở nhậm châu châu trước mặt đã ném quá mặt lại để sư đệ đưa tới uống đi nay ấn tượng còn có thể được không liền hai ngươi còn muốn có cái gì đánh ngộ lâm tu nheo lại mắt đầy mặt gắt bỏ vậy ta hai làm sao cũng coi như Mao Sơn thanh niên tuấn kiệt ít nhất so với ngươi ai không đúng A Hảo lời nói một nửa đột nhiên sửng sốt không hiểu nói ngươi làm sao có thể mở ra bám thân thuận đúng vậy A Tu ngươi không phải là không thể tu luyện sao A Cường cũng mới phản ứng được tự kinh ngạc thốt lên lên đừng nói nhảm lâm tu điểm môi cố ý hỏi các ngươi tới Nhậm ra chấn làm cái gì chúng ta đến cho Nhậm ra đường a A Cường nói còn chưa dứt lời lập tức bị A Hảo che miệng lại A Tu việc này ngươi cũng đừng quản A Hảo nhún nhúi vai cười miệng lên Nhậm Thiên Đường thi thể không gặp Lâm Tu vừa nhìn A Hạo vẻ mặt, lập tức nhìn ra vấn đề, cũng lười che che đậy đậy rồi. "Ngươi?" A Hạo nhất thời ngốc trụ, đầy mắt sợ hãi. "Sư Vinh, A Cường tao mày nói, thi thể không gặp." "Cái gì a? Nào có sự?" "A Tu, ngươi biết cái gì?" A Hạo nhất thời đầy mặt hoang mang, vội vã quay mặt qua chỗ khác. "Sư bá ở đâu? Dẫn ta đi qua." Lâm Tu cũng lười nói nhảm nữa. Xem cái tên này dáng vẻ, liền biết là làm mất đi. "Ai? A Tu, ngươi đây là đối với sư huynh thái độ sao?" A Hạo tức đến nổ phổi, bất mãn nói. Lâm Tu vung vung tay, bật cười nói: nhanh chóng, đừng nói nhảm. ai? A Hảo trợn mắt, hai tay quanh, hôn vui lòng đạo. vậy ta liền không dẫn ngươi đi, làm sao? vừa dứt lời, Lâm Tu chân mày cao lại, hướng về trước nửa bước. A Hảo cùng A Cường nhất thời thân thể căng thẳng, theo bản năng lui về phía sau, đầy mắt cảnh giác. A Tu, muốn làm gì? Sang bậy lời nói, đừng trách sư huynh không nhắc nhở ngươi. hai người đều biết Lâm Tu này hôn thê ma vương, trong bụng tất cả đều là hỏng rồi, một chút cũng không dám thả lòng cảnh giác. lên. Lâm Tu ngón tay nhẹ dương, chỉ thấy A Hảo cùng A Cường nhất thời thân thể cứng ngắc. xảy ra chuyện gì? a hảo kinh ngạc thốt lên một tiếng hoảng sợ nhìn về phía lâm tu cái tên này làm sao khi tức mãnh liệt như vậy sư minh không đúng a cường kêu sợ hãi thân thể bắt đầu vằn mẹo khiêu vũ ai ai a hảo cũng là sự sở chợt thân thể lay động Nhón chân lên nhảy lên ba lê hai người nhảy nhảy đống nhiên thân thể dính vào cùng nhau mặt đối mặt khoảng cách cực kỳ chi gần mắt thấy liền muốn thân đi đến sư minh người tránh ra a cường đầy mặt hoang mang nổi ra gà ra bên ngoài điên cuồng ngứa ra ta dẫn đường ta dẫn đường còn không được sao A Hảo nhìn A Cường cái kia dày môi, chỉ cảm thấy trong dạ dậy dậy dỗi sông lấp biển. Liên Thanh bắt đầu kêu gào. Sớm làm gì đi tới? Lâm Tu đúng tay cái độ. Hai người nhất thời sủi lơ trong đất, đầu đầy mồ hôi. Không vài giây, hai người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý này A Tu, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Nguyên bản còn muốn lúc lắc sư Vinh Phổ Nhi, như thế rất tốt. Mắt mặt nệm đến nhà. Đi a, lo lắng làm gì? Lâm Tu đi tới trước mặt hai người, mỉm cười lên. A Hảo cùng A Cường một giật mình, liền vội vàng đứng lên, bắt đầu dẫn đường. Khách sạn. Lâm Tu ba người đi vào vào cửa liền nhìn thấy, đang trước diện một cái bàn bên, một cái đường trẻ tóc trọng cao, giữ lại cong lên râu mép lão nam nhân, chân phải đạp ở trên băng ghế dài, chính một bên gãi chân một bên tay không cầm lấy cánh gà gặm. Mới vừa ăn xong, lập tức sung trên đất nổ bãi nước bọt. Chợt đầy mơ nút, chụp nổi lên lỗ thai. chính là Mama Điệu đạo trưởng, sư phó. A Hạo chỉ cảm thấy một trận lúng túng, chính mình cũng nhìn không được. Sư phó cũng quá lôi thôi, tao đúng làm gì? Ăn cơm. Mama Điệu con mắt đều không nhấc, moc lỗ hai, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Sư phó, ngươi xem ai đến rồi? A Cường đầy mặt linh tiến lên ngồi vào sư phó bên cạnh ai ma ma điệu nói dương mắt vừa nhìn nhất thời trên mặt mang theo vẻ giận dữ sung hai đồ đệ cả giận nói ta cùng hai ngươi nói cái gì tới làm bên thai a sư phó ngươi nói có đúng không muốn để lâm sư thúc lại không phải a tu a hào sợ đến một giật mình liền vội vàng tiến lên đầy mặt bội tội khác nhau ở chỗ nào ma ma điệu liếc nhìn mắt lâm tu bất mãn nói ngươi tới làm gì sứ bá đã lâu không gặp sư phó có thể thường nhấc lên ngươi a lâm tu mặt mỉm cười tiến lên ngồi xuống trong lòng biết ma ma địa cùng sư phó vẫn bất hòa ngược lại cũng không để ý nhấc lên ta từ khi ta thu rồi hai đồ đệ, hắn liền đố kỵ nói ta làm lỡ đời đệ tử hắn mang ngươi còn không bằng hả ma ma điệu phiết lên miệng nói liếc nhìn lâm tu một ánh mắt bỗng nhiên ngóc trụ con ngươi bảo trương liền người mang ghế tựa ầm ầm ngã xuống đất chương 154. người sống cho cất chúc mừng chúc mừng chương 154, người sống cho cất chúc mừng chúc mừng sư phó ngươi làm sao a hảo cùng a cường đẩy mặt nghĩ hoặc liền hội vàng tiến lên nâng dậy ma ma điệu sứ bá không đến nội hành lớn như vậy lệ chứ lâm tu đẩy mặt ý cười tự mình tự cũng lên trả đến Ngươi, ngươi, ngươi xảy ra chuyện gì? Mama điệu lấp ba lấp bắp, âm thanh run. bỏ qua hai người đồ đệ, tiến lên cẩn thận cảm thụ. Chỉ cảm thấy lâm tu tỏa ra khí thức, mãnh liệt vô cùng, không phải đạo đồng, cũng không phải nhân sư cảnh giới, mà là địa sư cảnh giới. Sao có thể có chuyện đó? Trước á tu liền tu luyện cũng không được, trước còn đắt sắt kiêu ngạo, chính mình mang hai cái đồ đệ đều mạnh hơn lâm cửu, có thể hiện tại quả thực xem cái thằng hề làm sao? Lâm tu hơi vung lên mặt uống trà. Mama điệu còn không hoan quá mức nghĩ đến, run giọng nói địa địa sư. Ngươi là địa sư cảnh giới? Ừm. Lâm Tu gật gù, hoàn toàn thất vọng. Cái gì? A Hảo cùng A Cường trận tròn cả mắt, nhìn tròng trọc vào Lâm Tu. Thấy quỷ? Sao có thể có chuyện đó? Xảy ra chuyện gì? Ngươi ăn tiên đan? Ma ma địa khắp khuôn mặt là sợ hãi, còn không ngừng địa trôi nổi ra chua khí đến. Nói chính sự, sư bá, nhậm thiên đường thi thể ngươi có thể lần theo đến sao? Lâm Tu nhẹ khấu một hồi bàn, nghiêm mặt hỏi. Bình thường cảnh thi đều sẽ dùng đặc chế phù lục khống chế cương thi, để ngừa lạc đường bị ăn trộm. Khoảng cách không xa lắm lời nói, là có thể cảm nhận được phù lục vị trí có ý gì ma ma điệu hơi nhướng mày đầy mặt không rõ sư phó ta còn có chút việc chỉ thấy bên cạnh a hảo thân thể căng thẳng sốt sáng lên đến sắc mặt cực kỳ quái lạ liền vội vàng đứng lên muốn ra bên ngoài đi a hảo ma ma điệu đầu loại lên nhất thời sáng tỏ chính mình để hắn trước tiên đem nhậm tiên đường thi thể đưa đến nhậm ra hiện tại cái này vẻ mặt còn có thể là cái gì thi thể làm mất đi sư phó làm sao a hảo bồi cười thân thể run lên lên lầu nghỉ ngơi đi mệt mỏi một ngày ma ma điệu nhiên vẻ mặt biến đổi âm thanh đều nhu hòa lên sư phó người đánh ta đi người đừng như vậy a hảo vội vã vọt tới ma ma địa trước mặt sợ đến hổn vía lên mây sư phó lúc nào từng có loại này hòa nhã xong đời ta đánh ngươi làm gì chẳng có chuyện gì ma ma địa chân mày cao lại khoát tay áo một cái cái kia a hảo cao mày nghi ngờ không thôi mau tới đi nghỉ ngơi a cường cũng tới đi ma ma địa quắt lớn một tiếng hai người lập tức đứng dậy trốn hướng về trên lầu như một làn khói không còn bóng lâm tu bật cười nói sư bá có ý gì cái gì có ý gì ma ma địa vỗ tay một cái mở ra cười nói chẳng có chuyện gì mà ta cùng ngươi nói nhậm tiên đường mặc cho thái ra sự tình có thể lớn có thể nhỏ lâm tu khe nhữ mày này nhậm tiên đường ở nguyên nội dung vợ kịch bên trong cũng đã cường hắn đến quá mức trời mới biết hiện tại sẽ biến thành ra sao nhất định phải vội vàng đem hắn tìm tới xử lý ngươi nghe a cường a hảo nói lung tung không thể nào ma ma điệu dao lên tay đầy mặt bình tĩnh thật giống chưa từng xảy ra chuyện gì bình thường đùa giỡn. nếu để cho lâm cựu tên kia biết điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong còn chưa đến cười chết đến thời điểm lại là các loại không lắm mắt ta có thể không ném nổi người này ra a tu như thế cái quái vật cũng đã đủ khiến người ta hàm răng tay tay không thể lại thua sứ bá ngươi đừng ở chỗ này giả bộ ngớ ngẩn này không phải mặt mũi sự lâm tu vừa nhìn liền biết ma ma điệu trong hồ lô muốn làm cái gì trong lòng không còn gì để nói sư phó là thật nói không sai ma ma điệu cái tên này thực sự là làm gì cũng không được được rồi ngươi nhanh đi về đi ta còn có việc ma ma điệu nói đánh tới ngáp tự mình tự đứng dậy hướng về trên lầu đi căn bản không còn phản ứng lâm tu lâm tu nhìn ma ma điệu bằng lưng vung lên khỏe miệng hành nhậm tiên đường thi thể không còn Ta xem các ngươi đêm nay như thế nào cùng nhậm ra báo cáo kết quả. Ngươi làm 1 một, ta làm mười lăm. Chớ bảo là không báo trước. Bên trong gian phòng, sư phó, không muốn a. A Hạo quỳ trên mặt đất, đầy mắt sợ hãi. Đáng đợi. A Cường đầy mặt cười xấu xa, chốt ở bên ngoài phòng nhìn lén. Chỉ thấy ma ma điệu đánh nổi lên một cái nhanh chúc, đi lên phía trước cả giận nói, biết sợ, liền rõ ràng người mới nói rõ ràng. A Hạo vẻ mặt đưa đám hô, sư phó. Ta liền nửa đường ngủ ngủ một giấc, lên thi thể đã không thấy tăm hơi. Ai nha, còn dám nói dối? Ta đánh chết ngươi. Ma ma địa vung lên nhánh chúc, mạnh mẽ đánh vào a hào trên lưng ôi a hào sốc nổi kêu đau đớn lên chỉ nghe một đạo khác kêu đau đớn từ bên ngoài chuyển đến mau nói đến cùng xảy ra chuyện gì ma ma địa chứng bắt mắt nội trận lôi đỉnh phất lên nhánh trúc uy hiền nói sư phó ta thực sự nói thật lời nói thật cái rắm ma ma điệu một cước gạt ngã a hào chỉ nghe hoành một tiếng đồng thời văng lên a cường phá tan cổng lớn bay ngược đi vào sùi lơ ở trước mặt hai người sư phó sư phó cứu mạng a cường kêu đau đớn không nớt đầy mặt hoảng sợ nói ta thật giống bị cái gì đánh cho một trận cả người đều đau ngươi nói cái gì a ta mới bị đánh cho một trận a hào ánh mắt phật phủ quắt mắng lên nói lại bưng thân thể tôi hai tiếng ma ma điệu hơi nhướng mày bước nhanh về phía trước đưa tay xung a cường sau lưng co giật chỉ thấy một đạo thế thân phủ hiện lên ở trước mắt sư phó đây là cái gì a hào chưng bắt mắt bỏ ra nghi hoặc vẻ mặt ma ma điệu cười nói ngươi đoán tiểu hai từ sao còn đoán a hào cũng giận cười lên cùng sư phó nháy mắt lên ta đánh chết ngươi ma ma điệu bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi đem a hào trong quần áo thế thân phủ rút ra vừa đánh vừa chửi nhiệt đổ sư phó dạy ngươi cái tốt không học làm những này bảng môn tà đạo sư phó ta sai rồi ta thật biết sai rồi a hào liên tục lan lộn khắp phòng tán loạn ta đánh chết người suốt sinh này ma ma điệu thổi dâu mép trứng mắt một hồi tiếp một hồi mạnh mẽ đánh vào a hào trên người sư phó ta thật không lừa ngươi a hào run dậy tức giận nói nghiệp trướng ma ma điệu mắng một câu đem nhanh trúc ném tới trên bàn thở dài một hơi lúc này mới ngồi xuống a cường tiến lên a hào tệ mi lộng nhắn nói thi thể đều mất rồi còn chính ta ngươi thật đang chết được rồi hai ngươi đừng địch ma ma điệu như mày dừng một chút chợt trở, trở nên nghiêm túc ta nói cho các ngươi biết thi thể bị người ngoài nghề đụng tới bất cứ lúc nào cũng sẽ thì biến càng khỏi nói nhậm thiên đường thi thể rất đặc thù đặc thù a hào không rõ tiến lên hỏi nói rồi ngươi cũng không hiểu ma ma điệu thở dài một hơi lắc đầu liên tục a hào cười khổ nói sư phó ngươi suy nghĩ một ít biện pháp ma ma điệu tức giận nói hiện tại không thể làm gì khác hơn là tìm người giả mạo nhậm thiên đường chờ chút táng lại đào móc ra sau khi sẽ đem thi thể tìm trở về báo cáo kết quả cái kia tìm ai giả mạo a hào hơi nhúm mày hỏi chỉ thấy ma ma địa cùng a cường hai người ánh mắt đồng thời hội tụ ở a hào trên người không phải chứ sư phó tà thật không được a hào chưng bắt mắt vội vã lui về phía sau liền như thế định ma ma địa vô bàn một cái không còn phí lời sư minh chúc mừng chúc mừng người sống chon cất lạc a cường mặt tươi cười ôm quyền chúc mừng người chờ a hào nghiến răng nghiến lợi muốn tự tử đều có vào đêm nhậm tại nhà a cường thay đổi một thân hoàng đạo bảo ở cửa giao lên tam thanh linh dẫn đường phía sau theo một cái trước mặt dán vào một tấm tre mặt đại hòa phủ cương thi đầy mặt khó chịu nhúng nhảy một cái hướng về đi vào mặc cho thái ra về hả a cường mới vừa căng ra cổ họng muốn hô đông nhiên dừng lại miệng trận tròn cặp mắt chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc hiện lên ở nhậm ra trước cửa lớn chương một trăm năm mươi năm khai trương đại bán hạ giá thoát thai hoán cốt đại phần món ăn chương một trăm năm lon chuong 155. khai trương đại bán hạ giá thoát thai hoán an chuong 155, khai phần món ăn a tu người sao lại ở đây a cường chừng bắt mắt kinh ngạc thốt lên, lên chỉ thấy lâm tu đầy mặt ý cười chính bước nhanh đi về phía trước đến lâm tu đi đến nhậm ra trước cửa lớn dừng lại cười nói ta đến thăm người thân, làm sao? đừng vơ nghĩa, người rốt cuộc muốn làm gì? A cường một trận chỗ dạ, ánh mắt lóe lên đến, cái tên này làm sao bám dai như địa? sẽ không là biết rồi chứ. nhậm tiên đường tìm trở về, lâm thu hỏi một đằng trả lời một nẻo, liếc chéo hướng về a cường phía sau cương thi, người chớ xê vào, ngược lại ta giao xong kém liền đi, ta nước giếng không phạm nước sông. a cường sắc mặt lúng túng, nói, vội vã xung nhậm ra bên trong gọi lên, nhậm lao thái gia trở về, dứt tiếng, lập tức có hai cái hạ nhân tới rồi, bước nhanh về phía trước liên tiếp, đạo trưởng, mời vào trong. Á Cường lập tức dẫn cương thi, bước nhanh đi vào. Chỉ thấy Lâm Tu cũng theo cùng đi vào. Ai, hắn không phải là cùng chúng ta đồng thời, nhanh đánh đuổi hắn. Á Cường vừa bước vào nhậm ra, lập tức chỉ vào Lâm Tu hô lên. Này, này, người là nơi nào? Bên trái người hậu, mới vừa lên trước muôn quát lớn. Nhìn thấy Lâm Tu trong ngay mắt, lập tức trở mặt, ngóc ở tại chỗ. Sợ đến không nói ra được. Đây chính là nhậm phát nhà cô ra, trên trấn người giàu có Lâm Tu A. Chớ nói chi là, vẫn là sát vách trấn trường trấn con rể. Ai không nhận thức? chớ nói chi là bản thân chính mình cùng sư phó cửu thúc ở trên chấn đều tiếng tăm lừng lẫy ai dám trêu chọc lâm lao ra hắn là tạm thời làm việc không hiểu chuyện phía bên phải người hầu phản ứng nhanh liền vội vàng gật đầu túi người bội tội lao ra tới đây là có chuyện gì không dặn do một tiếng thiểu nhân lập tức đi thông báo không có chuyện gì các ngươi bận điệu không nội. lâm Tu vung vung tay dừng dưng như không lao ra kia ngài bận điệu có việc để một tiếng chính là phía bên phải người hầu nộ vỗ bên trái người hầu đầu một hồi vội vã ở mặt trước dẫn đường chuyện này a cường trợn cắp mắt mọi người choáng chuyện gì thế này trước hai nhà hầu như không lui tới vẫn nghe nói cựu thúc không kiếm tiền a tu cũng không thể tu luyện nói thế nào cũng là theo sư phó nổi tiếng còn âm thầm đắc ý tới hiện tại chỉ trước mắt lại là địa sư cảnh giới lại là lâm lao ra. trở rời rồi xem cái kia hai cái hạ nhân thái độ hoàn toàn là thấy hoàng đế cái kia khùng nún cùng định nọt dáng vẻ chính mình theo sư phó lúc nào từng có loại đãi ngộ này nói không ước ao là giả lo lắng làm gì đi a lâm tu ở mặt trước dừng lại chân quay đầu lại thúc giục người a cường muốn nói điểm gì Có thể hết hầu như là bị kẹt lại như thế, chỉ là phẫn nộ đi theo, không hiểu ra sao cũng sinh ra mấy phần thấp kém tự. Không khỏi ở trong lòng thầm mắng mình, thực sự là tiện xương, có cái gì có thể thấp kém. Đoàn người đại sảnh phương hướng đi, chỉ thấy giờ khắc này đại sảnh bố trí thành linh đường, một mảnh quải bạch. Ngoài sân đã sớm dọn xong các thức đạo cụ, chờ đợi đã lâu, nhanh đi nên tiếp. Chỉ nghe một cái thanh âm trầm thấp vang lên, một vị ăn mặc ngựa áo khoác, lam tơ lộ trường bảo người đàn ông trung niên, chính là nhập gia chủ nhân một gia đình, nhập tài. Giờ khắc này dẫn một nhà to lua truong bao nguoi vội chinh la nham gia vàng vàng đuổi tới đến đây lâm tu người làm sao đến rồi chỉ thấy nhậm tài phía sau vang lên nhậm châu châu thành âm kinh ngạc sau một khắc nhậm châu châu thoát ly đội ngũ bước nhanh đến lâm tu bên cạnh ta không yên lòng bọn họ lâm tu chỉ chỉ phía sau đi tới a cường Trật đánh ra trước mắt nhậm châu châu trên người mặc lục một bên lưới trắng trù ngắn áo sơ mi hạ thân bách điệp váy dài ghim lên bánh bao đầu mang một đôi hêm dịu lóe sáng chân châu vòng thay trang nhã nhưng không đàn bướng có chứa một tia đáng yêu hơi cúi đầu trước mắt to rất ngoan ngoãn rất có loại lại thuận lại muốn cảm giác ai Nhậm Châu Châu hướng về trước Lâm Tu phía sau nhìn tới, nhìn thấy Á Cường trong nháy mắt sững sờ, làm sao là hắn? Châu Châu. Nhậm Tài quát lớn một tiếng sau, liếc nhìn mắt Lâm Tu, hơi nhướng mày, vốn là muốn nói chút gì, có thể nhìn thấy phụ thân gì thể bị đuổi về đến, cũng là tạm thời coi như thôi. Tài thục tốt. Lâm Tu sung nhậm Tài gật gù, mỉm cười lên, ngươi tốt. Nhậm Tài có chút lạnh lùng, chợt nhìn về phía Nhậm Châu Châu, lại hô một tiếng, ta phải trở về, tối nay nói. Nhậm Châu Châu cười mỉa lên, một bộ bị tóm bao lung tung dáng vẻ, vội vã hướng về Nhậm gia mọi người nơi đi vào mèo trong lòng không được nói thầm, ta đang làm gì a, không thể chờ đợi được nữa dang gấp kia, mất mặt, một hồn về quê nhà, bảy phách về nhà, a cường vừa đi vừa hô, mau mau chuẩn bị tụ bà buồn, dứt tiếng, người hầu lập tức bưng thiêu đốt giấy vàng tụ bà buồn, bước nhanh về phía trước thả xuống, lão thái gia nhảy qua tụ bà buồn, một nhà già trẻ đại đoàn viên, nhảy, a cường nói xong, run lên tam thanh linh, cương thi nhất thời dựng thẳng lên hai tay về phía trước, sợ đến đại gia ánh mắt lóe lên, chỉ thấy cương thi theo tiếng mà lên, nhảy qua tụ bà buồn đứng ở nhậm gia mọi người trước người, cha nhậm tài vẻ mặt đưa đám phù phù quỳ xuống đất nhậm ra mọi người quỳ theo cúng. sau một khắc nhậm tài đầy mặt bi thương đứng dậy bước nhanh về phía trước muốn nhấc lên cương thi trên trán đại hoàng phủ nay vua vàng che mặt căn bản đều không nhìn thấy phụ thân dáng vẻ nhậm lao ra chớ đem phù làm rơi mất thi thể hồn phách còn không vững chắc rất dễ dàng liền thì biến a cường sợ đến một giật mình liền vội vàng kéo nhậm tài cản trở nói còn có loại này chú ý xin lỗi nhậm tài vội vàng xin lỗi lui về phía sau trở lại đó là tự nhiên bằng không tại sao muốn tại hạ tháng trước là một hồi pháp sự A Cường lập tức banh lên mặt, nghiêm túc nói rằng: "Xin lỗi, xin lỗi." Nhậm Tay gật đầu liên tục đạo: "Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, đạo trưởng bất cứ lúc nào có thể bắt đầu." Đại gia tản ra. A Cường ánh mắt sắc bén, vung lên hai tay quá lớn. Nhậm Tài lập tức thúc giục đại gia nhường ra vị trí. "Nhạc xác nghi thức, bắt đầu." A Cường gầm lên một tiếng, chộp dao lên tam thanh linh, vòng quanh cương thi nhún nhảy một cái. Dáng dấp kia rất giống là ở nhảy đại thần. Buồn cười đến như cái thằng hề. Một bên Nhậm Châu châu bưng cái miệng nhỏ, nhịn không được nở nụ cười. "Ha." A Cường sững sốt một chút, dừng lại mái đầu nhìn về phía phía trước chỉ thấy tiếng cười càng là xuất từ nhậm châu châu đầu tiên là cả kinh sau đó con ngươi chuyển động lên châu châu không thể không lễ phép nhậm tài trứng bắt mắt tức giận nói không có chuyện gì không có chuyện gì a cường tiến lên cười nói nhậm lao ra xin hỏi nhậm gia trẻ trung nhất thân thuộc là vị nào nhậm tài không hiểu nói làm sao ngay số may gặp cơ khai trương đại bán hạ giá chỉ cần cửu cửu tám a cường chứng bắt mắt bình chân như vải đạo ta chuẩn bị cho lão thái gia đến cái thoát thai hoàn cốt pháp sự trứng trẻ trung nhất thân thuộc nắm phụ như vậy có thể để cho nhậm gia đại các đại lợi đại phú đại quý chuyện này được rồi nhậm tay trên mặt mang theo ngờ vực còn là vội vã dặn dò nhậm châu châu tiến lên đại gia xoay người châu châu tiểu thư ngươi tới a cường con mắt tỏa sáng vội vã phân phó nhậm ra mọi người lập tức nghe lời thuộc qua thân đi nhậm châu châu một mặt không rõ hướng đi đi vào châu châu tiểu thư ngươi cầm cẩn thận tấm đồ này a cường mặt mày hớn hở một mặt hèn mọn cầm lấy phủ lục chợt đưa tay chụp vào nhậm châu châu Đồng nhiên sau lưng một trận gầm nhẹ cương thi bạo sung mà đến chương một tính kỹ thuật điều chỉnh không phải sợ Chương 156: Tính kỹ thuật điều chỉnh. Không phải sợ. "Mạnh." Một tiếng vang trầm thấp. Cương Thi mạnh mẽ đánh vào A Cường phía sau lưng. Hai tiếng kêu đau đớn cùng nổ vang. Chỉ thấy A Cường cùng Cương Thi ngồi phịch ở một nơi. Chỉ thấy Cương Thi trên trán đại hỏa phù, cũng thuận theo bốc ra. Nhậm Châu Châu sợ đến run run một cái, liên tục sau này rút lui, lảo đảo lên. "Cẩn thận." Lâm Tu lắc mình tiến lên, một cái đỡ lấy Nhậm Châu Châu. "Lâm Tu, cảm tạ." Nhậm Châu Châu sững sốt một chút, nghiêng đầu nhỏ liếc chéo Nhìn thấy Lâm Tu nụ cười, đương nhiên chỉ cảm thấy mặt nóng lên. Liên vàng đứng lên, ánh mắt lóe lên đến nhậm ra mọi người cũng là sợ đến một giật mình giờ khác này đều dồn dập xoay người lại đạo trưởng làm sao nhậm tài đầy mặt sợ hãi bước nhanh về phía trước nhậm lao ra dừng lại đây là pháp sự một bước a cường nhịn đau vội vã đưa tay ngăn trở cương Thi mặt một cái tay khác vội vã đưa đến sau lưng mủ mò mặt đất tìm vừa vàng có thể vừa nãy làm sao nghe thấy hai tiếng gọi nhậm tài một mặt ngạc nhiên nghi ngờ không hiểu nói đây là ta ở chiêu lão thái gia hồn a cường vội vã gỡ bỏ đề tài trận mắt bất mắn nói đại gia mặc kệ gặp phải tình huống thế nào đều đừng xoay người lại được được được đại gia nhanh chuyển qua nhâm tay một mặt không rõ vẫn là chiếu dặn dò làm việc nhưng trong lòng nghĩ hoặc rõ ràng vừa nãy nghe được hai tiếng kêu đau đớn đều là người trẻ tuổi cảm ra a hảo người đấu kỵ ta có thể cùng châu châu thân cận đúng không a cường rốt cục tìm thấy bửa vàng đem bửa vàng kề sát ở cương thi trên đầu bất mắn nói đừng nói nhảm có người nhìn đây a hảo nhắm miệng mơ mơ màng màng bỏ ra nói đến ánh mắt hướng về phía bên phải phiêu một ánh mắt lập tức không nhúc đích. lần thứ hai trang lên cương thi đến đúng vậy a tu a cường ánh mắt lóe lên đông nhiên phản ứng lại vội vã nâng dậy giả trang cương thi a hảo đẩy lật về phía trước bố trí kỹ càng một tấm bệ đá mà đi nam a cường kiếm chỉ bệ đá tam thanh linh rung động a hảo nhất thời sau này đổ ra nam thẳng ở bệ đá tử tiến lên a tu ta biết là ngươi vậy liền coi là thanh toán xong a cường bố trí kỹ càng sau liền vội vàng tiến lên lôi kéo lâm tu thấp giọng nói đừng xấu sư huynh chuyện tốt coi như ta nợ ân tình của ngươi được lâm tu gật ngủ mỉm cười lên thật sự a cường ánh mắt sáng lên trên mặt mang theo ngờ vực ta cũng xoay người này tổng được chưa Lâm Tu than buông tay, chợt xoay người. Huynh đệ tốt, sau khi ngươi muốn làm chuyện gì, câu nói đầu tiên hành. A Cường xoa xoa tay, đầy mặt hư vấn. Đạo trưởng, làm sao? Nhậm Châu Châu chỉ cảm thấy cảm thấy không đúng, những mày hỏi. Châu Châu tiểu thư, lại đây này. A Cường không thể chờ đợi được nữa, trở lại bệ đá trước. sung nhậm Châu Châu chiêu lên tay. Trên mặt nụ cười kia, quả thực như là ăn mật. Ê, Tốt. Nhậm Châu Châu chỉ cảm thấy cảm thấy nổi da gà nhắm ở ngoài mạo đẩy mặt ghét bỏ đi về phía trước. Có thể mới vừa đi rồi nửa bước, Đông Nhiên Trừng bắt mắt dừng lại. Làm sao? A cường nghĩ mày không rõ, chờ ăn đuổi, ngươi yên tâm, rất an toàn. Nhậm Châu Châu chỉ là không nói gì, kinh ngạc chỉ vào bệ đá. A cường chính nghĩ hoặc, túi đầu liếc nhìn mắt, chỉ thấy A Hảo hai tay thẳng tắp đưa, ánh mắt hung ác. A Hảo, ngươi đừng địch, ta. A cường thấp giọng quát lớn, đống nhiên một trận thanh phong lướt qua. Sau một khắc, A cường chỉ cảm thấy cảm thấy cái cổ mát lạnh, bị A Hảo băng lạnh hai tay gắt gao bóc lấy. Ngươi làm gì? A cường kinh ngạc thốt lên lên, chỉ thấy A Hảo một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên vung vẩy cánh tay. Và ảnh A Hảo nhất thời bị quăng ra vài mét xa đập xuống trong đất nhậm tài cong lây thân hoang mang hô đạo trưởng thật sự không có chuyện gì sao không có chuyện gì ta là chuyên nghiệp ngươi yên tâm a cường nhịn đau tận lực để âm thanh bình tĩnh vội vã lật lên thần đến hung tận trứng mắt phía trước cá hảo ta bị khống chế a hảo quay về miệng hình xung a cường nói rằng a cường đầu đẩy dấu chấm hỏi căn bản nghe không hiểu có thể sau một khắc a hảo thân hình loay lên bạo nhằm phía a cường vảnh lại là ác liệt một quyền a cường kêu lên thê lương thảm thiết lên đọ lên mặt không người xem chỉ tôn đạo trưởng ngươi xác định thật sự không có chuyện gì sao nhậm tài trong thanh âm tràn ngập sợ hãi. Toàn bộ nhậm ra tưỡi lưng mọi người, đều không cảm thấy run. Cái tràn ngập sợ hãi toàn bộ nhậm ra tựa lưng mọi người đều không cảm thấy run cái tia tiếng kêu thảm thiết quả thực thê thảm đến hủ dọa không không có chuyện gì a cường bỏ ra âm thanh ôm bụng chiến đạo không phải sợ là tính kỹ thuật điều chỉnh đại gia yên tâm vừa dứt lời vừa ảnh a hảo lại là một quyền tiếng kêu thảm thiết thê lương lần thứ hai toan bo nham ra tua lung moi nguoi đeu khong cam thay run cai tia tieng keu tham thiet qua thuc the tham đen hu doa khong khong co chuyen gi a cuong bo ra am thanh om bung chien đao khong phai so la tinh ky thuat đieu chinh đai gia yen tam vua dut loi va anh a hao lai la mot quyen tieng keu tham thiet the luong lan thu hai no vang so với vừa nãy vượt qua mà không kịp này thoát thai hoán cốt chính là ai vậy nhậm tài nghiêm miệng tau mày lên chỉ cảm thấy lương lạnh cả người vẫn là truyền thống pháp sự tốt hơn một chút hiện tại cái này pháp sự quá mới mẻ độc đáo ta muốn động thủ a cường gen còn không hoan quá mức như đến chỉ thấy a hào lần thứ hai chạy như bay tới nhất thời trương bắt mắt bãi lên tư thế đang muốn núp ních đống nhiên thân thể định ở tại chỗ giống như có gỗ Vành, a hào một quyền chiếu a cường mặt đi thẳng tiếng đều thảm thiết vang trời liên tiếp từng tiếng ra sức đánh tiếng vang lên a tu a tu ngươi muốn giết ta sao a cường vẻ mặt đưa đám kêu Dên lên nhâm tai ngay vậy thực sự không tìm được dẫn nhậm ra mọi người xoay người nhất thời há hốc mồm chỉ thấy cương thi ấn lại trên đất a cường hành hung không ngừng đạo trưởng ngươi cái này cũng là tính kỹ thuật điều chỉnh sao nhâm Tay trận mắt hớ mồm kinh hô cứu cứu mạng a nhanh kéo dài hắn a cường đã không lo được nhiều như vậy vội vã kêu trên cầu cứu lên có thể nhậm ra mọi người nào dám dựa trước một cái phát điên cương thi ai quá khứ chính là muốn chết càng khỏi nói nhậm ra mọi người đã sớm bị sợ vỡ mật lâm tu lâm tu nhâm Tay phản ứng lại tự vội vã hô vừa nay đạo trưởng là đang gọi ngươi sao ngươi không cũng là đạo sĩ sao tài thuốc vào lúc này nhớ tới ta đến rồi lâm tu chân mày cao lại mỉm cười nói nhâm tai nợ nụ cười khổ luôn mồm xin lỗi thật không tiện vừa nãy là ta không được ngươi xem hiện tại không thể thấy chết mà không cứu sao a a cường tiếng kêu đau đớn liền lại lần nữa văng lên lâm ca ca ngươi liền giúp hỗ trợ đi vạn nhất ta già già thi thể xảy ra vấn đề gì nhâm châu châu hơi nhướng mày sốt ruột bên trong không cảm thấy dao lên lâm tu tay ngươi cũng gọi ca ca vậy ta có thể không đáp ứng không lâm tu vung lên khoẹt miệng lướt người đi tiến lên a cường sững số một chút bị ổn định thân thể Đông nhiên có thể động vội vắt chạy trốn lên a hào gầm thét lên bạo xung truy đuổi sau một khắc chỉ cảm thấy a hào chán tê dần trời đất quay cuồng ẩm a hào kêu đau đớn một tiếng bay ngược ra ngoài tinh chuẩn địa trở xuống bên trên bệ đá không lúc đích. chuyện này nhậm tài sợ đến run lên chật trưng bắt mắt nhếch to miệng ngốc trụ vậy thì xong việc đơn giản như vậy nhậm ra mọi người càng là há hốc mồm nhìn lâm tu lại nhìn a cường trong lòng không hẹn mà cùng sản sinh một ý nghĩ đạo sĩ cũng có khoảng cách đại gia thuộc qua thân đi pháp sự tiếp tục lâm tu nâng tay lên phân phó mọi người lập tức tự giác xoay người an tâm vô cùng a tu người đáp ứng ta a cường mắt thấy an toàn lập tức xoay người dựa vào hướng về lâm tu hạ thấp giọng cả giận nói sư ba dạy các ngươi dùng đạo thuật lừa người đi chiếm tiểu cô nương tiện nghi lâm tu chân mày tao lại cười gần lên hai người này đều cùng ma ma địa học cái xấu cả ngày dựa vào đạo thuật làm sằng làm bậy. đổi sư phò đến đã sớm để hắn hai đem đầu gối quý nát hiện tại có điều là một điểm tiểu giáo hơn thôi người a cường trong lòng một hư nhất thời a khẩu không trả lời được chỉ là tàn nhẫn mà nhìn lâm tu cái gì cũng không nói ra được đi thôi lo lắng làm gì lâm tu trắng a cường một ánh mắt trước một bước đi tới bậy đá trước chỉ thấy a hào còn rên mắt tức giận sắc xung lâm tu thấp giọng nói quanh có nói a tu ngươi chờ xấu chúng ta sự còn chỉnh chúng ta ta nói cho sư phó đi ừ lâm tu vung lên khoe miệng nheo lại mắt đến ngươi muốn làm gì a hào đống nhiên trong lòng run lên vội vã huy hiếp nói ngươi chớ làm loạn không phải vậy ta nói cho sư thúc đi đến thời điểm ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn tài thúc lâm tu hô nhỏ a tu có dặn dò gì Nhâm Tài âm thanh cực kỳ hỏa khí, liền xưng hô đều trở nên thân thiết lên. Lâm tu chân mày cau lại, lạnh nhạt nói: Nắm ra hỏa đến. chương 157. trăm năm mươi Lâm Kaka, ca ca, ngươi biết bởi sao? chương 157, trăm năm mươi Lâm Kaka, ca ca, ngươi biết bởi sao? Nhanh. Cho A Tu nhả trên hỏa. Nhâm Tài vung tay lên, phân phó. Người hầu lập tức từ mắt bên nâng một cái mâm gỗ lớn tiến lên, bày ra ở bệ đá cái khác trên bàn. Chỉ thấy ôm đôn đủ loại kiểu dáng đau cụ, trong đêm đen lóe lên hàn quang, sắc bén vô cùng. A Tu, ngươi muốn ta mời a? A Hào liếc chéo một ánh mắt nhất thời sợ đến tim đập đều lọt nửa nhịp. A Hào, ngươi cũng không muốn sự tình bại lộ chứ?" Lâm Tu mỉm cười lên, đánh lên to lớn nhất một cái dao mổ lợn, bốc lên A Hào miệng, nhất thời giơ tay chém xuống. "A!" A Hào lay động thân thể, hét dầm lên. "Tính kỹ thuật điều chỉnh, không có chuyện gì, không có chuyện gì." A Cường nhìn nhầm ra mọi người thân hình lay động, vội vã che ở bệ đá trước hô lên. "Chỉ lo A Hào giả trang cương thi sự tình bại lộ." Mọi người nghe vậy, lúc này mới lần thứ hai ôn hạ xuống. "Ta đều không có động thủ, ngươi tên gì? Lại nói, ta cũng không phải cái gì người xấu mà." lâm Tu nụ cười càng tăng lên cổ tay khinh động chỉ thấy mùi đao nhi ở a hào trước mắt lắc lư ngươi ngươi còn chưa là cái gì người xấu a hào vẻ mặt đưa đám nhưng vẫn là hạ thấp giọng chỉ lo bại lộ sau khi chuyện thành công lập tức để sư bá tới gặp ta đem nhậm thiên đường tìm trở về rõ ràng lâm Tu chân mày tao lại nghiêm túc nói a hào liên thanh cầu xin cười khổ nói được được được ngươi là anh ta là đại sư minh đều y ngươi được chưa sớm như vậy không phải xong việc sao lâm Tu bị môi vung lên dao mổ lợn đi xuống rơi thẳng ngươi trả lại Đi cái quá chàng. Lâm Tu vẻ mặt tươi cười, giao mổ lợn tung bay, quát quát ngươi đầu lưỡi, nhường ngươi thiên thu và thế, đại cắt đại lợi. Lâm Tu nói, hơi vung tay. Giao mổ lợn nhất thời lăng không mà lên, Chật, nhanh chóng hạ xuống. A Tu, A Tu, a hào đầu lưỡi còn đau đây, lấn đầu lon đau khẽ gọi lên. Nói chỉ thấy giao mổ lợn dĩ nhiên muốn cắm vào đến trên đùi đi. Trái tim bỗng nhiên lọt nửa nhịp. Đùng. lanh lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy Lâm Tu tinh chuẩn nắm lấy chu đao. Ta làm việc, ngươi yên tâm, này không phải các ngươi nói khai trương đại bán hạ giá ạ? Cho ngươi đến một bộ miễn phí dụ lông lâm tu mỉm cười lên dùng cổ tay nhất thời giao mổ lợn trên dưới tung bay gọn gàng vô cùng ngăn ngắn không tới nửa phút xong việc thu lao a hào ánh mắt đờ đẫn thân thể hơi run chỉ cảm thấy cảm thấy hai chân hai tay trộm lốc gió lạnh thổi qua nhất thời một trận giật mình còn lại kinh chưa biến mất vẻ mặt lần thứ hai dại ra lên pháp sự xong xuôi lâm tu mặt mày hớn hở cầm lấy một viên quăng khẩu tiền đồng để vào a hào trong miệng a hào chỉ là xem cái đầu gỗ không nhúc đích, tùy ý lâm tu bài bố dường như ba hồn bảy vía đều bị đánh rơi mất bình thường a cường ở một bên cũng đánh khí lạnh thầm nói xả tản trên người cũng phải văn cái ngươi. Ngươi nói cái gì? Lâm Tu quay đầu nhìn về phía A Cường, mỉm cười lên. Không có không có. Ta nói sư đệ ngươi thực sự là lợi hại. Ta tự tìm mặc cảm a. A Cường giơ ngón tay cái lên, đầy mặt bình nọt. Nhanh, Lão Thái gia có thể chôn cất. Lâm Tu vung vung tay, phân phó. Chặt túi đầu kẻ sát ở A Hảo bên thay nói, lời nói vừa nãy nhớ kỹ. Không phải vậy quan tài hạ giận cậu. Phải. Là. A Hảo phục hồi tinh thần lại, gật đầu liên tục. Lạnh cả sống lưng. Tuyệt đối là ác ma chuyển thế. A Tu đột nhiên trở nên lợi hại như vậy khẳng định là bị ác ma cưới người người đến đừng lúc đích Lâm Thụ quát lớn một tiếng chậm dơ cao thân đến sắc mặt bình tĩnh nhanh người đến nhầm tài vội vã dặn dò người đem thủ lao cho A Cường sau đó để người hầu đem phụ thân thi thể đưa đi chôn cất tất cả xong xuôi sau nhầm tài vội vã hướng đi A Tu khen tặng nói A Tu không trách trên chấn mọi người khen ngươi quá lợi hại thực sự là thật cảm ơn ngươi chút lòng thành Lâm Thụ vung vung tay dừng dừng như không chậm cho A Cường đưa cho cái ánh mắt cái kia cái gì ta chưa hết hành một bước A cường lập tức hiểu ý, vội vàng nói đừng ước gì đi đây. Nói xong liền vội vàng xoay người hướng về nhậm ra chạy thoáng. Tài thúc, không chuyện gì ta cũng cáo tử. Lâm tu ô om quyen xoay người phải đi. A tu, vân vân. Nhậm tài liền vội vàng tiến lên, cười mịa lên, đến đều đến, đến rồi, ngươi nhìn bầu trời sắp đã muộn, không bằng ở hàn xá tạm làm nghỉ ngơi. Lâm tu bật cười nói, về nhà liền hai bước đường. A tu, cái kia cái gì? Nhậm tài mặt nóng lên, xoa xoa tay bất đắc gì nói, vừa nãy ra này việc sự, mọi người trong lòng đều sợ hãi mà. Được, đưa Phật đưa đến tây. Lâm tu dở khóc dở cười đồng ý ngược lại chở a cường trở lại thông báo còn có đoàn thời gian không chừng thường xuyên qua lại còn phải nào đến hừng đông vừa lúc ở vực này vậy thì thật là rất cảm tạng nhanh người đến cho a tu bố trí gian phòng nhậm tài vung tay lên lập tức phân phó nhậm ra mọi người cũng dần dần tàn đi nhậm tài cũng hướng về trong phòng đi bắt đầu bận búi bụi trong trước mắt chỉ còn giữ lại lâm tu cùng nhậm châu châu hai người ở lại tại chỗ lâm tu ngươi còn chưa đi nghỉ ngơi sao nhậm châu châu ánh mắt lấp lóe nhẹ giọng hỏi vừa nãy ngươi không phải là như thế gọi ta lâm tu cười khẽ lên vừa nãy là sốt ruột nhậm châu châu mặt nóng lên ấp búng đạo có điều người nếu như đồng ý lâm tu lập tức nói rằng gọi một cái nghe một chút người nhậm châu châu sửng sốt một chút chợt hơi cúi đầu nhỏ giọng nói lâm lâm ca ca thật đang yêu người nói cái gì nhậm châu châu sững sở vung lên mặt kinh ngạc nói lâm tu cười nói khen người đang yêu cũng không được mới không phải nhậm châu châu nỗ nỗ cái miệng nhỏ bỗng nhiên đầu loay lên ánh mắt rảo hạt lên lâm tu nhận biết những mày nói làm sao lâm ca ca người biết bởi sao nhậm châu châu chớp mắt to như nước trong meo hỏi đương nhiên cái kia nhậm châu châu bỗng nhiên dừng lại miệng khẽ cắn dưới môi ánh mắt lấp lõe thật giống đang do dự cái gì chắp tay sau lưng ở phía sau thân thể nhẹ nhàng lay động không vài giây ánh mắt kiên định chậm rãi đi tới lâm tu bên cạnh nhẹ đi cả nhắc nhọn tựa ở lâm tu bên hai, e lệ nói lâm ca ca ta mua kiện rất khiêu gợi áo tám chương 158. trăm đổi tới ta liền thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng chương 158, trăm đổi tới ta liền thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng như thế đột nhiên lâm tu chân mày tao lại mỉm cười lên trước đây ra ra thường mang ta đi bơi Tối nay ta cũng ngủ không được. Nhậm Châu Châu chép miệng, hừ nhẹ hừ một tiếng. Được, cái kia đi thôi." Lâm Tu nói, "Trước một bước ra bên ngoài đi." Lập tức bị Nhậm Châu Châu kéo. "Lâm ca ca, hiện tại đi ra ngoài không an toàn, phòng ta ở ngoài thì có. Vậy ngươi dẫn đường đi." Lâm Tu dở khóc dở cười. "Ngươi có tiền này là ngang tầng a, cửa gian phòng tạo bể bơi a." "Không vội vã." Nhậm Châu Châu chỉ chỉ bên trái, cười duyên nói, "Cái kia một toàn bộ sân đều là ta, Lâm ca ca các ngươi một chút lại đây được không?" "Đều y ngươi." Lâm Tu gật gù, ngược lại cũng không vội vã. Muốn tới nhà nhậm châu châu nhất thời mặt mày hớn hở sung lâm tu phất phất tay nhún nhảy một cái xem chỉ vui chơi thỏ con như một làn khói không còn bóng sau 20 phút toàn bộ nhậm ra hoàn toàn yên tĩnh bên ngoài lặng yên không một tiếng động chỉ có lâm tu một người chậm rãi hướng đi nhậm châu châu vị trí sân vừa bước vào trong đó chỉ thấy toàn bộ sân to lớn vô cùng có tới sáu bảy gian phòng thành hàng thành hàng bên trái mở ra một cái to lớn bể bơi chiếm sân hầu như một nửa không gian khuyết đại nhất chính là vẫn còn có một mảng nhỏ bãi cát thời đại này nếu không là lưu quá dư người có thể chưa từng thấy này quên mặt chúng ta có phải là cũng nên chỉnh điểm giải trí phương tiện? Lâm Tu trong lòng cảm thán, người có tiền này cũng có khoảng cách ca nhậm Châu Châu nhà lẽ ra cũng không bằng đỉnh đình nhà. Có thể này nhậm Châu Châu là thật biết hưởng thụ, chỉ một vùng tất cả đều là chính mình độc chiếm. Một người sáu, bảy gian phòng trụ được tới sao? Chớ nói chi là còn chuyên môn làm cái loại nhỏ bé biển. Hai chữ thượng lưu. Thế nào? Tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy nhậm Châu Châu để trần bàn chân nhỏ nha, trên người mặc một cai loai nho bai bien hai chu thuong luu the nao tieng huỳnh lục cao xoa áo tắm, rất dương khí. Trên mặt mang theo e thẹn, chính chậm rãi đi ra khỏi phòng. Sự bố trí này là thật không tệ lâm tu gật đầu cảm thán lên người nhậm châu châu xứng sở nhất thời có chút bất mãn ta hỏi chính là cái này sao tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy đây rất hợp sấn đẹp đẽ lâm tu cười xấu xa lên lập tức đáp ứng nói nhậm châu châu sướng sở chật nợ nụ cười chu mỏ nói ta còn tưởng ràng cho rằng cái gì không có gì nhậm châu châu mặt mày hất lên cười rơi lên chậm chậm dại không vào nước bên trong bỗng nhiên dùng mình một cái một hồ da xuân thủy nộn nhạo lên gợn sóng từng vỏng chập chúng ra lâm ca ca ngươi đừng chỉ nhìn nha Nhậm Châu Châu lay động trắng nõn chân thon dài ở trong ao giống như một con cá nhi giống như tự tại linh hoạt. Đến rồi. Âm thanh hạ xuống, phù phù vang lên, gây nên đảy trời bằng nước. Ai nha, nào có như ngươi vậy xuống nước. Nhậm Châu Châu thân hình dừng lại, đạp lên chân một bên cởi một bên bơi ra. Con la bị bắn tóe một mặt bọt nước, tóc nhất thời ướt nhẹp lên. Xem cái kia. Lâm Tu chỉ chỉ mặt trăng. Nhậm Châu Châu chính ngẩng đầu lên đây, bỗng nhiên một nắm nước rọi đến trước mặt. Ngươi lừa người. Chán ghét. Nhậm Châu Châu trừng trừng mắt, nụ cười càng tăng lên. Vội vã cũng nâng lên nước, rọi về Lâm Tu thiếu nha đổi phía tử, theo ta đấu. chỉ thấy lâm tu bị đánh một cái, nhất thời ở hồ hướng về trước bên trong nhảy một cái, giống như linh xà, nhanh chóng du hướng về nhậm châu châu. ai nha? nhậm châu châu sợ hết hồn, cười lên lên, chậm nhanh chóng ra bên ngoài du chạy trốn. chớ để cho ta tóm lại. lâm tu hơi vung lên mặt, uy hiếp nói, ai cũng du có điều ta. nhậm châu châu đẩy ra mặt nước, đáp ý đạp rối chân, lập tức du ra vài mét xa. vậy ta muốn đuổi kịp ngươi đây. lâm tu chân mày cau lại, cười xấu xa nói, liền ngươi còn đuổi ta, ngươi đuổi theo ta, ta đáp ứng ngươi một chuyện ngươi không đổi kịp đáp ứng ta một chuyện làm sao nhậm châu châu ánh mắt lấp lóe xa xôi nói bỗng nhiên dừng lại trên mặt mang theo giảo hạt kha khả nở nụ cười một tiếng đây chính là người nói lâm tu vung lên khoe miệng bỗng nhiên một mảnh bọt nước khuấy động ai nha người chơi xấu ta đều còn chưa nói bắt đầu nhậm châu châu kinh ngạc thốt lên một tiếng chỉ thấy lâm tu chớp mắt liền xuất hiện ở trước mắt nói chuyện có thể coi làm ấy lâm tu ánh mắt sáng lên cười nói đó là đương nhiên nhậm châu châu mặt nóng lên ánh mắt lóe lên đến ngươi muốn làm gì nhanh đổi thân quần áo lâm tu không thể chờ đợi được nữa lên bờ nhậm châu châu đầy mặt nghi hoặc lên bờ hỏi có ý gì lâm tu cười nói ta dạy cho ngươi tu luyện a nhậm châu châu nốc ở tại chỗ trận mắt mất mồm chuyện này này tính là gì nguyện vọng nhanh đi được được rồi nhậm châu châu một mặt mờ mịt đi thay đổi thân lệ phục đi ra chỉ thấy lâm tu từ lâu ở trong sân đà tọa nhất thời trong lòng rơi vào mơ hồ chân tu luyện a đến rồi nhanh ta dạy cho ngươi lâm tu vẫy vây tay cười nói nhậm châu châu đi lên phía trước đầy mặt nghi hoặc Nhưng chỉ thấy Lâm Tu mang theo chính mình, ngồi xếp bằng, tu luyện lên. Này đều là chuyện gì a? Ken. Chúc mừng ký chủ thức tỉnh tân linh khí thuộc tính, thể chất bổ trợ. Ken. Nhậm châu châu linh khí luyện độ 100. Ken. Nhậm châu châu già tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Nhậm châu châu linh khí trị 80, thể chất bổ trợ trị giá là 80 phần trăm Ken. Tăng cường thể chất 144 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 1493, luyện cốt cảnh đại thành. Ken. Ký chủ kích hoạt tận dấu thuộc tính, chân kim. Thuộc tính kim tăng lên đến gấp 10 lần tăng cường. Ken. Kim Nguyên Tố tăng cường 1000 điểm. Ken. Hiện nay ký chủ Kim Nguyên Tố, đại thành, 1000 nghìn 10 thể chất bổ trợ. Lâm Tu sững sờ, nhìn gợi ý của hệ thống ánh mắt sáng lên. Nguyên bản thể chất là 8 lần tăng cường, 100 linh khí luyện độ nên là tăng cường 80 điểm thể chất. Có thể hiện tại nhậm châu châu 80% tăng cường qua đi, dĩ nhiên gia tăng rồi 144 điểm. Chớ nói chi là nha đầu này vẫn là thuộc tính kim linh khí người, trực tiếp đem Kim Nguyên Tố 5 lần bổ trợ, làm đến gấp 10 lần. Đây cũng quá khuyết đại. Không trách trước cảm nhận được, nhậm châu châu cùng tình tinh khí tức hơi có không giống. Khá lắm. Hóa ra là này thể chất bổ trợ tân loại hình. Đây chính là một tin tức tốt. Hiện nay tốc độ tu luyện đã sắp đến hù dọa, trái lại là thể chất cường hóa tốc độ không đủ. Hiện tại mới thật gọi mà vũ song tu a. Lâm ca ca, ta còn tưởng rằng tu luyện sẽ rất bệnh nghi. Nhậm Châu Châu sắc mặt không thay đổi, quay đầu nhìn về phía Lâm Tu. Lâm Tu sững sờ, bật cười nói, ngươi không mệt mọi sao? Vì sao lại mệt? Nhậm Châu Châu trên mặt mang theo không rõ, nghi ngờ nói, ngươi này thể chất thật tốt. Lâm Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, nhà ta thân thể người đều rất tốt, hầu như không sinh bệnh. Nhậm Châu Châu nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói khả năng là ra ra trước đây làm đạo sĩ tu luyện được thân thể rất tốt di chuyển lại đi đạo sĩ thân thể rất tốt lâm tu đầu nói lên tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm thật giống phát động cái gì từ khóa tự lâm ca ca ta có phải hay không nên biểu hiện nhu nhược điểm nhậm châu châu thẹn thùng lên ngoắt miệng ra đến chỉ lo lâm tu cảm giác mình không đủ có nữ nhân vị không không không lâm tu ánh mắt cực nóng vung lên khỏe miệng đạo là ngươi quá tốt rồi quả thực là chân bảo có tốt như vậy sao nhậm châu châu sững sở nóng mặt lên bị thổi phồng đến mức có chút thật không tiện Không phải thể chất tốt hơn một chút mà, có cái gì quá mức." Lâm Tu ánh mắt sáng lên, cười nói, "Chuyện phiếm thiếu tử, đã toạ, tiếp tục tu luyện. Chương 159. Thể chất linh khí người liền này. Chương 159. Thể chất linh khí người liền này. Còn tu luyện a." Nhậm Châu Châu nỗ lên miệng, chỉ cảm thấy buồn bực ngắn ngẩm. "Thân thể được, phải nhiều luyện một chút." Lâm Tu vung vung tay, vội vã thúc giục lên. Nhậm Châu Châu cười khổ nói, "Ta liền nói ngươi khen ta, không có ý tốt. Ta có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Tu luyện còn cường thân kiện thể đây." Lâm Tu sung Nhậm Châu Châu nở nụ cười. Trận đánh tới ngồi đến. Được rồi. Nhậm Châu Châu vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ nói: Sau "62 canh giờ keng. Nhậm Châu Châu linh khí luyện độ 100. Keng. Nhậm Châu Châu già tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Nhậm Châu Châu linh khí trị 90, thể chất bộ trợ trị giá là 90% keng. Tăng cường thể chất 152 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 1645, luyện cốt cảnh đại thành, keng. Kim nguyên tố tăng cường 1000 điểm. Keng. Hiện nay ký chủ kim nguyên tố, đại thành, 2000 nghìn, lại luyện luyện." Lập tu thở dài ra một ngụm trụ khí cảm thụ sức mạnh của thân thể cảm lần thứ hai tăng cường một độ dài cả người thông thái vui sướng vô cùng ta sai rồi lâm ca ca thân thể ta không được ta nói dối nhậm châu châu trên mặt mang theo vẻ vải ánh mắt hoang mang lên gặp gỡ lâm tu ai thân thể có thể được rồi này vừa đả toạ chính là bốn cái cách giờ đầu ngươi đây nhanh nghỉ ngơi đi lâm tu nở nụ cười vung vung tay nhưng trong lòng khá là đáng tiếc cường độ còn chưa đủ a này nếu có thể lại lại tạo chút không chừng anh em đều có thể thân thể thành thánh lâm Kaka ngươi vậy nhậm châu châu nói đống nhiên mí mắt hơi rung động sau một khắc dĩ nhiên nói chuyện, dĩ nhiên mí mắt trong nháy mắt hợp lên. tiểu nha đầu này, ta suy nghĩ cũng không được a. lâm thu dở khóc dở cười, giao ngẩng đầu lên, vội vã đỡ lấy nhậm châu châu, đưa vào bên trong phòng sắp xếp cẩn thận. lúc này mới chậm rãi xoay người, tinh thần thoải mái bước nhanh đi ra ngoài. vừa tới ngoài cửa, liền nghe đến một trận tiếng bước chân rồn rập. tiểu thư, tiểu thư, một người làm đầy mặt lo lắng, chạy vào trong sân. nhỏ giọng một chút, nàng đang nghỉ ngơi đây. lâm thu giơ tay đánh gãy người hầu, tiến lên hỏi, làm sao? lớn, việc lớn không tốt. người hầu nhất miệng, dừng một chút, kinh hô lao thái gia thi thể không gặp lâm tu cao mày nói lại không gặp lại người hầu sưng sở không hiểu nói không có gì để châu châu nghỉ ngơi dẫn ta đi nhìn lâm tu nói trước một bước đi ra ngoài phải là người hầu gật đầu liên tục theo phía trước đi dẫn đường trải qua đêm qua toàn bộ nhậm ra đều vô cùng tín phục nơi nào còn có hai lời hai người bước nhanh đuổi ra ngoài đi nhậm ra nghĩa điện người hầu dẫn lâm tu đến nhậm ra nghĩa điện giờ khác này nhậm ra mười mấy người tụ hội ở một cái bị mở ra quan tài trước tài thúc lâm tu hô một tiếng bước nhanh về phía trước a tu ngươi tới được vừa vặn ta đã báo quan ngươi xem trước một chút xảy ra chuyện gì nhậm tài vẻ mặt đưa đám bi thống không ngớt. nên không phải kẻ trộm mộ lâm tu vỗ vỗ nhậm tài an ủi một câu chật nhìn quét một vòng sau lập tức hiểu ý món đồ gì đều không nhúc ních chỉ là đánh rơi thi thể càng không có tranh đấu dấu vết nơi này nội dung vợ kịch không thay đổi khẳng định là a cường suốt đêm đem a hào đào lên chỉ có điều tiểu từ này làm sao còn không đem ma ma địa hô quá đến cố ý dặn dò quá lại vẫn cho ta chơi âm phụng dương vi đông nhiên phía sau chuyển đến tiếng vang có nên hay không, không phải ngươi nói toán, là ta nói toán. Chỉ thấy một người cao mã đại cường tráng nam nhân, lời nói chứa xem thường. Vừa nói vừa dẫn một đội nha dịch đi lên phía trước. Tao đội trưởng, người rốt cục đến rồi. Nhâm Tài tức giận không nớt, vẫy tay gầm lên, ta dự định sáng nay đến bỉ bỉ cha ta. Không nghĩ đến, đêm qua mới chôn cất, sáng nay cha ta phần đều bị người đảo. Vật chôn cùng đều không bị người đánh cắp đi, chỉ trộm đi thi thể. Tao đội trưởng nhìn quét toàn bộ nghĩa địa cùng quan tài sau, không hiểu nói. Lâm Tu trầm trầm nói, cho nên nói không phải kẻ trộm mộ mà. Ngươi, tao đội trưởng trừng mắt lên. Chật bất mãn nói những người không có liên quan không cần nhiều lời tạo đội trưởng ngươi địch tý còn rất lớn a lâm tu nợ nụ cười thẳng thắn cái tên này chính mình vẫn là nhận ra cùng a huy đều là nha môn đội trưởng hai người xưa nay có cạnh tranh quan hệ cưới đình đình sau khi chính mình cùng a huy cũng coi như nửa cái thân thích tự nhiên liền mang theo đối địch cái tên này khắp nơi sờ người trong lòng tất nhiên là muốn thanh đừng lôi có không nhân phát nhà ngươi quản thì thôi nhậm tài lao ra nhà cho ta đến tạo đội trưởng đi về phía trước hai bước che ở lâm tu trước người trong lòng tràn đầy khó chịu lên làm đội trưởng thì có nhậm tài chống đỡ, vì là chính là cùng Á Huy địa vị ngang nhau, vốn là thế lực ngang nhau, thậm chí có chút thế yếu. Gần nhất ra cái Lâm Tu, Á Huy sượt này cô gió đông, được đả lên tới, khỏi nói nhiều suối khỏe. Ta không quản tới đây. Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, không hề dao động. Vậy ngươi chính là gây trở ngại công vụ. Người đến. Tào đội trưởng gầm lên một tiếng, vung tay lên. Phía sau một loạt nga dịch, nhất thời bước nhanh về phía trước, khí thế bước người. Tào đội trưởng, ngươi làm gì? Nhâm tay chớn mắt, liền vội vàng tiến lên che ở Lâm Tu trước người. Không phải. Nhậm Lao ra, ngươi che chở tiểu tử này làm gì? Tao đội trưởng xưng sở, đây mặt không rõ. Câm miệng. A Tu hiện tại là ta khách mời, đến phiên ngươi yêu năm uống sáu sao? Nhậm Tài ngữ khí càng nặng, không ngắt lên. Lúc này không giống ngày xưa. Vốn cho là Lâm Tu là dựa vào Nhậm Phát thượng vị, có thể trải qua đêm qua, nơi nào còn có nửa điểm loại ý nghĩ này? Trước tiên không nói thân thích tầng này quan hệ, Lâm Tu bản lĩnh này, đặt ở cái nào không phải khách quý, cũng không dám có nửa điểm thất lễ. Ta, tao đội trưởng chừng bắt mắt, người choáng váng. Đây là chờ trời rồi. Nhậm Tài quát lớn nói, mau nhanh hướng về A Tu xin lỗi việc này thì thôi nhầm lao ra này có thể xin lỗi nhậm tài đột nhiên đánh gãy tạo đội trưởng nổi giận nói được tạo đội trưởng nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn về phía lâm tu bất đắc dĩ đạo a tu đối với nhậm tài lần thứ hai đánh gãy chất vấn à sao tạo đội trưởng nhất thời không nói gì xạ mặt lại trầm mặc một hồi lâu mới thở dài một hơi sung lâm tu cúi đầu lâm lao gia, là ta lô mãng xin lỗi việc nhỏ tiểu tạo bình thường cũng khả mà nhiều nỗ lực lâm tu vỗ tạo đội trưởng vai, mặt mày hớn hở nói chuyện giọng điệu rất giống là trưởng bối đang giáo huấn hậu bối người, tao đội trưởng nhất thời không tìm được, vừa muốn bãi mặt, lập tức bị nhậm tài chừng một ánh mắt, lúc này mới coi như thôi. đội trưởng, vậy chúng ta một cái nha dịch đẩy mặt lúng túng, hỏi, lan lan lan, cút sang một bên, không nhãn lực thấy đồ vật. tao đội trưởng hơi vung tay mắng lên, đông nhiên mặt nóng lên, không thể giải thích được cảm giác ngay cả mình cũng bị cùng trời tự. tao đội trưởng, nói chính sự, hiện tại cha ta di thể không gặp, ngươi phải giúp ta tìm trở về. nhậm tay thở dài, lo lắng nói, nếu không thì chúng ta nhậm ra liền sẽ đứt đoạn mất phong thủy, đoạn tử tuyệt tôn. nhậm lao ra, ngươi đừng vội mà tạo đội trưởng nợ nụ cười khổ vung tay nói rằng nhậm ra trấn mới như thế hơi lớn không phải ta cùng ngươi thổi bắt cái trộm sắc tặc nếu không bao lâu vậy rốt cuộc phải bao lâu nhậm tài vỗ tay một cái càng lo lắng đông nhiên xa xa một cái nha dịch chạy lên đến đây tựa ở tạo đội trưởng bên thai nói thẩm không hai giây chỉ thấy tạo đội trưởng kinh ngạc thốt lên lên. còn có chuyện như vậy chương 160, trưởng trấn ngươi 18 mươi tám gì quá chương 160, trưởng trấn ngươi 18 mươi tám gì quá làm sao nhậm tài tiến lên hỏi nhậm lao ra ngươi đây là bao tại trên người ta hiện tại nha môn có việc gấp ta trước tiên cần phải trở lại nói tạo đội trưởng hơi vung tay dẫn đội ngũ ra bên ngoài bước nhanh rời đi mới vừa đi rồi không bao xa chỉ thấy lâm tu xuất hiện ở bên cạnh tạo đội trưởng nhất thời tức giận nói lâm lao ra ngươi đến cùng muốn làm gì lâm tu vung tay nói tiện đường a ta cùng ngươi nói đây thực sự là khẩn cấp sự làm lỡ coi như là ngươi cũng phải gặp xui xẻo tạo đội trưởng chừng bắt mắt một mặt khó chịu ta thật tiện đường không được sao lâm tu nợ nụ cười dừng dưng như không được ngươi bản lanh lớn tạo đội trưởng cắn răng chậm dẫn đội ngũ đi tới Nha môn, Lâm Thu đi theo sau Tào đội trưởng, bị ngăn ở Nha môn ở ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ Nha môn bên ngoài đã người đông như mắc gửi. Trường chấn sắc mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở phía bên phải, mấy cái tùy tùng đứng ở phía sau đầu quan sát, chỉ thấy Nha môn đại sảnh trên mặt đất dùng cỏ tịch che kín mấy cỗ thi thể. T, Tào đội trưởng tiến lên nửa ngồi nửa quỳ, xúc lên chiếu lên nhìn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh, tử tướng dữ tợn. Nơi cổ còn có hai đạo đỏ như máu miệng cho tử. Người đến, đem thi thể đều mang đi. Tào đội trưởng xoay người ngồi vào trong triều đình, dặn dò một tiếng bọn nha dịch lập tức tiến lên. chậm đã. Lâm Tu lướt qua đoàn người, đi vào nha môn trong đại sảnh. Những người không có liên quan, không được đi vào. Tào đội trưởng hơi nhướng mày, quát lớn lên. Hiện tại trưởng trấn tại đây, ngươi Lâm Tu còn hành cái gì? Ta công bằng làm việc, cũng không thể còn có sai chứ? Trường trấn Lâm Tu hoàn toàn không phản ứng tào đội trưởng. Xuân trưởng chấn gật đầu, mỉm cười nói, ngày ngày hôm qua cho 18 gì quá muốn son đến chứ? Trường trấn mặt nóng lên, vội vã quay đầu nhìn về phía tào đội trưởng, xua tay nói rằng, a Tu không phải người ngoài, không ảnh hưởng. Có thể. Tào đội trưởng xưng sở chỉ cảm thấy trong lòng mắt lạnh lâm tu cái tên này còn có thể nhậm ra chấn một tay che trời hay sao không có chuyện gì a tu là cựu thúc độ đệ không chừng có thể nhìn ra gì đó trưởng trấn vung tay lên không cần phải nhiều lời nữa tạo đội trưởng cười khổ không thôi cũng bất tiện nói cái gì nữa không đúng vậy lâm tu nhìn quét thi thể một vòng sau thầm nghĩ trong lòng nội dung vợ kịch bên trong là mấy tên này trộm nhậm thiên đường thi thể bán cho mấy cái làm nghiên cứu nước ngoài nhà khoa học đánh chất kích thích kích thích thi biến lúc này mới để một đám người chết ở nhậm thiên đường khẩu dưới có thể hiện tại này mấy cỗ thi thể nơi cổ vết thương dĩ nhiên tỏa ra hoàng tuyền hoa khí tức chẳng lẽ không là nhậm thiên đường giết người vẫn là nói nhậm thiên đường kỳ thực rơi vào âm sơn môn trong tay a tu nhìn ra thành tựu đến rồi trường chấn nhẹ giọng hỏi tạm thời không có lâm tu lắc đầu một cái đứng dậy cùng bọn họ nói rồi cũng không hiểu chẳng muốn phí lời ta còn tưởng rằng có bản lãnh gì đây tạo đội trưởng đi môi nháy mắt vung lên tay người đến đem thi thể đều lấy đi phải bọn nha dịch lập tức tiến lên đem thi thể nhấc đi tạo đội trưởng bọn họ nên chết thảm như vậy nếu như ngươi không tra cái cháy nhà ra mặt chuột lời nói gặp ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta nhậm ra chấn danh dự trường trấn lúc này mới chậm rãi mở miệng nghiêm túc nói không sai trường trấn phía sau người đàn ông trung niên tiếp lời đạo người thân là nơi này bảo an đội trưởng nhất định phải nắm lấy tên hung thủ này cho chúng ta một câu trả lời tao đội trưởng níu chặt lông mày trầm mặc một lát bỗng nhiên đột nhiên vô bàn một cái người chúng ta rồi trường trấn sợ hết hồn bất mãn nói ta biết rồi không phải chúng ta là thi biến tao đội trưởng ánh mắt tỏa sáng đáp ý nói vừa nãy ta biết được nhậm tài phụ thân thi thể mất tích mấy người này vết thương vừa nhìn liền biết là cương thi cắn tất nhiên là thì biến giết người tao đội trưởng thật phán đoán lâm Tu giơ ngón tay cái lên ánh mắt lóe lên nay tao đội trưởng so với a huy bao nhiêu mang chút ít đầu góc nếu ma ma địa thầy cho ba người dấu dấu diếm diếm không chịu phối hợp vậy cũng chớ trách ta bất nhân bất nghĩa mới biết ta lợi hại tao đội trưởng nghe được lầm tu khai tặng nhất thời đắc ý lên còn có đem nhậm thiên đường di thể mang về cái kia thầy cho ba người vừa tới nhậm ra trấn liên bắt đầu người chết lâm Tu cười xấu xa nói cái kia y tạo đội trưởng tao kiến nên làm gì thiết còn dùng nói Tất nhiên cùng này thầy cho ba người có quan hệ, nắm lên đến thầm thầm liền biết. Tao đội trưởng bị Lâm Tu một nắm, nhất thời mặt mày hớn hở. Vậy ngươi phí lời cái gì, nhanh đi a! Trường Chấn không hợp mắt, rung gậy quát lừa nói. Vâng vâng vâng. Tao đội trưởng nhất thời yên, vội vã bắt chuyện lên bọn nha dịch. Trường Chấn, việc này khá quái lạ, ta cũng muốn gia nhập lần này điều tra. Lâm tran rằng. Nếu đêm qua có cương thi giết người, tối nay sát suất cao còn có thể có chuyện. Nhất định phải theo vào chuyện này. Lại nói ma ma điệu thầy trò ba người có thể chiếm được cho bọn họ thưởng chút ít ngon ngọn. Không được một mình ngươi người ngoài dính liễu nha môn chuyện làm cái gì trưởng trấn còn chưa mở miệng tạo đội trưởng trước tiên hất tay từ chối lâm tu không phản ứng tạo đội trưởng sung trưởng trấn cười nói trưởng trấn ngày mười chín phòng gì quá dự định liền như thế định trưởng trấn vội vã đánh gãy lâm tu hô nếu là cương thi giết người cái kia lâm đạo trưởng vừa vẫn thích hợp mà trưởng trấn như ngươi vậy ta rất khó làm a tạo đội trưởng ngai 19 trấn bĩu môi nói lấy ngươi làm chủ lâm đạo trưởng chỉ là hỗ trợ lại không cấp ngươi quyền chỉ huy chắc chắn chứ tạo đội trưởng chân mày cao lại nhìn trưởng trấn lại nhìn lâm tu ho neu la cuong thi giet nguoi cai kia lam đao truong vua van thich hop ma truong tran nhu nguoi vay ta rat kho lam a tao đoi truong sạm mat lai no nu cuoi kho truong tran biu moi noi lay nguoi lam chu lam đao truong chi la ho tro lai khong cap nguoi quyen chi huy chac chan chu tao đoi truong chan may cao lai nhin truong tran lai nhin lam tu không thành vấn đề lâm tu vẫy vây tay dừng dưng như không được liền quyết định như thế tạo đội trưởng lúc này mới nhà ra hơi vung tay dẫn bọn nha dịch ra bên ngoài đi vào đêm nhà tù ở ngoài huyên náo thanh nổ vang ba người các ngươi cho ta thành thật một chút tạo đội trưởng nộ tiếng la lên chỉ thấy bọn nha dịch áp ma ma điệu cùng a hảo a cường ba người dây ra dây dưa hướng về trong phòng giam đi chúng ta cái gì cũng không được dựa vào cái gì bắt người ma ma điệu dây rủa hô lên chính là chúng ta đêm qua đem nhậm thiên đường gì thể đưa đến nhậm ra sau chỗ nào cũng không đi A cường hô lớn lên, trong lòng những chỗ dạng. "Đừng nói nhảm, ngứa người đúng không?" Tao đội trưởng quay đầu lại, chừng ba người một ánh mắt. Ba người nhất thời yên lại đi, sợ hãi rụt rè lên đoàn người đi bảo. Đồng nhiên." Thanh âm quen thuộc mang đầy ý cười, ở ma ma địa thảy chó ba người vang lên bên hai. "Ba vị, quá đã tròn. Chương 161. Hồng thủy sông tới Long Vương miếu, người trong nhà đánh người trong nhà. Chương 161. Hồng thủy sông tới Long Vương miếu, người trong nhà đánh người trong nhà. "A, A tu." A hảo sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy cảm thấy âm thanh quen thuộc. Trong lòng run lên bần bật. Quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Lâm Tu chính ông đầu, rửa ghế tượng, nếp lên hai chân, nhàn nhã vô cùng mỉm cười. Người sao lại ở đây? A Cường sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, lương lạnh cả người. Ngày hôm qua đáp ứng rồi A Tu sự, căn bản không làm. Có thể này không trách ta, là sư phó không đồng ý. Không phải ta không nói A. Này không phải không mời được ba vị, không thể làm gì khác hơn là chính mình đến rồi. Lâm Tu thàn lên tay, đầy mặt ý cười. Chỗ nào đều có ngươi, bám dai như địa, ma ma địa như mày, trong lòng tràn đầy khó chịu. Ta xem A Tu tiểu tử này, chính là được Lâm Cựu dặn dò." cố ý quấn quýt lấy xem ta mất mặt. Ta tìm cái nhậm tiên đường thi thể, còn dùng đến thương lượng với ngươi. Các ngươi nhận thức. Tao đội trưởng ánh mắt lấp lóe, nhìn ma ma địa ba người, lại nhìn lâm tu, trong lòng nghĩ thầm nói thầm, sẽ không là một nhóm như chứ. sư phó. a hào hạ thấp giọng, xung ma ma địa đưa cho cái ánh mắt. ma ma địa lập tức hiểu ý, trợ mặt cười nói, đúng đúng đúng, đây là ta sư chất ta, đều là người mình. sư điện. tao đội trưởng chân mày cao lại, cười thầm lên, ai cùng chính ngươi người a. lâm tu đứng dậy, chậm rãi xoay người. ai? a tu, ngươi vậy thì không đúng. Mama địa sắc mặt trừng bắt mắt, liền đội văng nói: Ngươi cũng không muốn sư bá bị giam vào đi thôi. Ta là bị hoan buộc a. Nếu không các ngươi trước tiên tán gẫu, ta không đội vã. Tào đội trưởng đầy mặt ý cười, tự ở một bên xem cuộc vui lạc. Hồng thủy sông tới long vương miếu, người trong nhà đánh người trong nhà, không có gì hay tán gẫu a. Tào đội trưởng như thế làm việc. Lâm tựa buông tay, càng là không để ý, nở nụ cười. Ngươi, Mama địa chắn tại chỗ, lập tức nói không ra lời. Tào đội trưởng cũng một mặt nộ, đừng luôn nhìn. Lâm Tu bật cười nói: Tào đia choáng trưởng, các ngươi cái gì, ngộ đung luon không muốn tuẫn tư trái pháp luật chứ? đi một chút đi tạo đội trưởng mặt tối sẩm vung lên tay bọn nha dịch nhất thời đẻ lên ma ma điệu ba người hướng về nhà tù đi a tu a tu ma ma điệu vội vã bắt đầu kêu gào lo lắng nói chúng ta cùng đi tìm còn không được sao đều đáp ứng ngươi câm miệng ngươi nhìn hắn để ý đến ngươi sao tạo đội trưởng chừng ma ma điệu một ánh mắt trận kéo dài cửa nhà tù đem ba người giam giữ đi vào hiện tại còn tìm cái rắm lâm tu trong lòng thầm mắng đã sớm bỏ qua thời cơ tốt nhất ma ma địa nếu như sớm chút phối hợp không chừng có thể sớm giải quyết hiện tại Mọi người chết rồi, còn có thể tìm tới cái quỷ. Thực sự là thành sự không đủ, bại sự có thừa. A Tu, cứu mạng A. Trong phòng giam chuyển ra ba người liên tiếp tiếng kêu rên Đến rồi. Lâm Thu chân mày cao lại, hướng về trong phòng giam đi. Mới vừa mở cửa, chỉ thấy ma ma điệu thầy cho ba người đã sớm bị treo ở giá gỗ bên trên. Tào đội trưởng đang dùng cái kẹp cắp lên một khối than, nỗ lên miệng, đẩy mặt mỉm cười thổi. Thất vọng tung bay, than tủi trong nháy mắt hỏa hứng lên. Ngươi, ngươi chớ làm loạn. Á Hảo vẽ mặt đưa đám. Tiêu nói, ngươi không nên tới. A cường chính nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên, kích động nói, A tu, A tu ta liền biết là người tốt. A tu, ngươi nhanh cùng hắn nói rõ ràng, chúng ta chuyện gì cũng không làm. Ma ma địa nơi nào còn có lúc trước hung hăng, khắp khuôn mặt là sợ hãi, sung lâm tu cầu cứu lên. Lâm tu, ngươi làm sao nhất thời một cái dạng? Tào đội trưởng sạm mặt lại, bất mãn nói, chính nói, đột nhiên chỉ thấy Lâm tu tiến lên, đoạt lấy cái kẹp, nhất thời ngốc trụ. Tào đội trưởng, việc này liền không làm phiền ngươi. Lâm tu mang theo hỏa hồng than, nụ cười sán lạn lên. Ngươi, Tào đội trưởng trong lòng run lên, khá lắm. Làm nửa ngày, ngươi không phải tới cứu người, là đến giết người a? Tao đội trưởng, phiền phức ngươi đi ra ngoài một chút." Lâm Tu nụ cười càng tăng lên, trong mắt tràn đầy sắc ý. "Vâng vâng vâng." Tao đội trưởng nhìn thấy Lâm Tu vẻ mặt sợ đến run lên, không nói hai lời liền hướng ở ngoài đi. hành. Cửa lao đóng. Lâm Tu xoay người nhìn về phía Ma Ma điệu thầy chó ba người. "Không phải, A Tu, ngươi làm gì?" Ma Ma điệu thân thể căng thẳng, chỉ cảm thấy bị kín nhà tù, dường như quát nội lên âm hàn như gió, cả người phát lệnh. "A Tu, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi." A Cường cùng A Hạo sắc mặt trắng bệnh, run cầm cập lên. Ta ngày hôm qua nói cái gì tới? Lâm Tu nheo lại mắt, giơ lên cái kẹp trên nhẹ nhàng thổi một cái, cho than tuổi trong nháy mắt nhào vào ba người trên mặt. Hắn ngày hôm qua nói cái gì? Mama ma địa sững sờ, quay đầu hỏi. Còn chưa là chết ngươi. Sư phó, đều là ngươi không chịu đi tìm A Tu. A Cường vẻ mặt đưa đám, hoán giận lên. Đừng chướng người khác chí khí. A Tu, ngươi có loại liền đến. 18 năm sau, chúng ta lại là một cái a. Không muốn. Mama ma địa chính nghiêm mặt tiêu gảo, chỉ thấy Lâm Tu tay vẫy một cái đem hỏa hồng than tuổi đầy về phía trước, nhất thời xin tha lên. sư phó, ta đau, ta đau, ta muốn chết rồi. sư phó, a hào cùng a cường vẻ mặt đưa đám, cũng gọi là gọi lên. chỉ cảm thấy cảm thấy thật giống thân thể bị lửa thiêu tử, cực nóng đến cả người đại hãn. ba người tiếng tiêu thảm thiết dây dưa một mảnh đầy đủ hô sau một phút, ba người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, chợt lại túi đầu vừa nhìn, căn bản sẽ không có vết thương. ai, a hào nâng lên mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy lâm tu bóng người đã sớm hết mất, bị lừa rồi. tiểu tử này dùng mê với trận, đem chúng ta lừa ma điệu mặt nóng lên vừa sợ vừa tức ta đường đường sư bá trường bối làm sao trả tiểu từ này đạo nhi mất mặt ném đến nhà có thể tiểu từ này thì môn đồn giáp thuật làm sao sẽ lợi hại như vậy lâm cựu đều không đúng rất tinh thông phương diện này hắn là làm sao có thể trong chớp mắt mê ta. ngoài cửa tiểu từ này đủ tàn nhẫn tao đội trưởng ở bên ngoài nghe được trong lòng trực chiến còn phải là người trong nhà tàn nhẫn a so với ta ra tay tàn nhẫn có thêm tao đội trưởng tối nay tuần phố nha dịch ta đến mang lâm thu đi ra nhà tù đóng cửa lại ngươi dọa ta một hồi tao đội trưởng ỗng ngực vài giây mới bị môi nói, trưởng trấn nói rồi, toàn quyền do ta phụ trách, ngươi không cần phải để ý đến những thứ này. đừng nói nhảm, tối nay không an toàn, nghe ta chỉ huy chính là. lâm tu nói đi ra ngoài. bất kể nói thế nào, hiện tại nhậm ra trấn không an toàn, tạm thời vẫn là án binh bất động, trước tiên bảo vệ an toàn của cư dân quan trọng. ai, lời này ta liền không thích nghe. tao đội trưởng đội vã đi theo ra ngoài, khó chịu nói, ta còn chưa nói ngươi cùng ba người bọn hắn làm một đường, ngươi hiện tại toán nửa cái kẻ tình nghi, ngươi chắc chắn chứ? lâm tu chân mày cau lại, bật cười nói, chuyện này tao đội trưởng một giật mình. Ước đúng đạo, ngược lại ngươi chớ xế vào. Trộm thi thể vụ án, phải nghe ta dặn dò. Tao đội trưởng. Lâm Tú ánh mắt sắc bén, luân hồi tráng phách kiếm hiện lên ở trong tay. Ngươi, ngươi làm gì? Tao đội trưởng sợ đến liên tục lui nhanh, trợn tròn cả mắt, dăm một tiếng ngã xuống đất. Hiện tại liền. Lâm Tú nói dừng lại. Đông nhiên, chỉ cảm thấy một tia tà khí từ đằng xa hiện lên, chương 162, khủng bố cương thi, đạo thuật vô hiệu. Chương 162, khủng bố cương thi, đạo thuật vô hiệu. Hiện tại làm gì? Ngươi chớ làm loạn, ta cảnh cáo ngươi tạo đội trưởng sau này xúc sợ hãi hô để nha dịch đều ở nha môn chờ đợi đều không cho phép ra đi lâm tu nói vội vã đuổi ra ngoài đi kỳ quái tối nay cố ý dặn dò cư dân không nên ra khỏi cửa vào lúc này dĩ nhiên liền có thể cảm nhận được ta tạ khí tạo đội trưởng cười khổ nói không phải vừa nãy ta liền phái bọn họ đi ra ngoài một đám thùng cơm lâm tu sửng sốt một chút lắc lắc đầu chật chạy như bay ta cho thủ hạ mới mua một nhóm áo giáp ngươi yên tâm tạo đội trưởng thấp giọng nói quanh co lên ánh mắt lấp lóe vài giây sau đợi được lâm tú tu mất tung ảnh đội trưởng mới mặt tối sầm lại lật lên thần đến hướng về phía không khí hung hăng quát ngươi trở lâm tu vương bắt đản việc này không để yên Dừng tây cựu thúc cầm trong tay bùa vàng quấn quanh trường cung ẩn nấp ở một cây đại thụ sau khi nghiêng thân thể lén lút thỏ đầu ra nhìn phía trước chỉ thấy một đầu thi khí mãnh liệt cương thi chính hướng về trước mày lên thiên cấp bao cương cựu thúc khe nhũ mày chặt dương cung lắp tên khí tức lưu chuyển. xèo bùa vàng bao khỏa cung tên nhất thời khe run bắn mạnh như sao băng chỉ thấy ngày đó cấp mao cương cóng lấy thân đông nhiên thân thể hơi động dĩ nhiên bằng trực giác né tránh mũi tên này giờ khác này thi khí lần thứ hai tăng vọt thiên cấp mao cương khẽ kêu một tiếng thân hình lấp lõe thật giống ở tìm kiếm kẻ địch không được cựu thúc vội vã rút ra thi dầu ở viên mắt bên trên lao hai cái đại đại vành mắt đen chợt cầm lấy ba viên cung tên kẹt ở chính mình trên lồng ngực đang muốn ra bên ngoài đi bỗng nhiên sừng sờ chỉ thấy thiên cấp mao cương bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt tốc độ thật nhanh cựu thúc trong lòng kinh ngạc vội vã giả ra thống khổ dáng vẻ tiêu lên xiêu xiêu vẹo vẹo run dày lên dường như bị thương cương thi bình thường Quynh nào ở Thiên Cấp Mạo Cương trước mặt, khe đều tiếng vang lên. Cựu thúc híp lại mắt, chỉ thấy Thiên Cấp Mạo Cương túi đầu. Trận lây động trắng xám sắc bén hai tay vùa xuống dưới, rút ra ba đạo cung tên. Nội giận gầm lên một tiếng, đống nhiên bẻ gẫy. Không thể a. Cựu thúc trong lòng kinh nghi, này ba đạo cung tên trên quấn đẩy khu tả phủ, vừa này không bắn tới thì thôi. Hiện tại cái này Thiên Cấp Mạo Cương nắm ở trong tay, dĩ nhiên chút nào phản ứng không có. Hứng, gầm lên giận dữ. Thiên Cấp Mạo Cương đem Cựu thúc lôi lên, tỉ mỉ mà trên dưới nghe ý vị. Miệng vừa mở hợp lại, vô bố nói gì đó. Ta vừa mới chết mấy ngày đương nhiên không thi vị cựu thúc nghe hiểu cương thi lời nói vội vã dùng thi ngữ đáp lại thiên cấp mao cương đầu hướng về trước vẫy một cái chợt xoay người hướng về trước ngày lên cựu thúc hiểu ý vội vã theo sau lưng ngày lên không vài bước lén lút dừng lại chân rút ra đầy đủ năm đạo sắc lệnh kỳ chuyển vào một đạo âm dương khí lúc này liệu lượng rất lớn chứ cựu thúc thầm nghĩ trong lòng xoay cổ tay một cái xèo năm đạo sắc lệnh kỳ trong nháy mắt bàn tới tinh chuẩn địa cắm ở thiên cấp mao cương phía sau lưng chỉ thấy thiên cấp mao cương hoàn toàn không có cảm giác bình thường vẫn như cũ tự mình tự hướng về trước ngày lên thấy quỷ cựu thúc trong mày chợt rút ra một tia chớp thần phù kể sát ở trên trán tay áo bên trong lướt xuống một viên trừ tà tiền đồng kẹp ở đầu ngón tay nhảy lên tiến lên giả trang chân trượt va Và vào thiên cấp mao cương xong rồi cựu thúc trong lòng vui vẻ nhìn thấy sấm sét thần phù kể sát ở thiên cấp mao cương trên trán trừ tà tiền đồng cũng nhét vào trong miệng nó vội vã chân phải hoạt địa thôi thúc khí tức lưu chuyển có thể sau một khắc chỉ thấy thiên cấp mao cương đưa tay kéo một cái dừng dưng như không đem sấm sét thần phù giật hạ xuống nâng ở cựu thúc trước mặt miệng lẩm bẩm một hồi đem trừ tà tiền đồng thổ ở trên mặt đất kiệu thuốc sững sờ, chập tay mắt lanh lẹ, giả trang bị chấn thi phủ công kích được, chân vừa đạp, sau này nhảy cũng mới vừa kéo dài khoảng cách, đống nhiên ngóc trụ, thiên cấp mau cương dường như cảm nhận được kiệu thuốc sợ sệt tấm độ này, tay hơi động, dĩ nhiên đem sấm sét thần phù trực tiếp ăn vào trong miệng, chuyện này kiệu thúc chói chặt lông mày, bô bô nói gì đó, chật thân thể nhảy nhót, tay háo bên trong một cái kim tiền kiếm ván mạnh mà ra, chỉ thấy thiên cấp mau cương hoàn toàn không né tránh, kim tiền kiếm mạnh mẽ đánh vào thiên cấp mao cương trên lồng ngực, vang một tiếng vang trầm thấp, kim tiền kiếm trong khoảnh khắc bị mãnh liệt khí tức tan toàn thân tàn ra ào ào ào giải rác đầy đất cái tên này xảy ra chuyện gì cựu thúc trong lòng không rõ chắp tay ở phía sau run lên một mặt kiếm bắt quái treo ở trên cây khô sau đó thân hình loại lên trong khoảnh khắc kiếm bắt quái đối diện thiên cấp mao cương thiên cấp mao cương đầu lại đi vẫn như cũng là không phản ứng chút nào người cái gì cũng không sợ người đến cùng sợ cái gì à cựu thúc than lên tay nhìn không được quán giận lên nói vừa ra khỏi miệng lập tức hối hận rồi hỏng rồi thiết nhân khí sau một khắc chỉ thấy thiên cấp mao cương nổi giận gầm lên một thien cap ma cuong noi gian gam len mot tieng bay nào hướng về cựu thúc suối quậy Cửu Thúc thầm mắng một câu, vội vã chạy như bay hướng về bờ sông. Phù phù một tiếng, Ngày vào trong hồ. Thiên cấp mau Cương ở bên hồ gào thét vài tiếng, không cảm nhận được khí tức. Không vài giây, thật giống cảm ứng được cái gì tự. Thân thể giun lên, quay đầu hướng bắc một bên nhanh chóng lẹ nhót. Cái tên này quá quái dị. Cửu Thúc từ trong hồ nhảy ra, từng ngụm từng ngụm hô hấp, nhìn xa xa Thiên cấp Mao Cương biến mất địa phương. Đồng nhiên nổi loại lên, trong lòng thầm tiêu không tốt. Này cương thi đi phương hướng, là nhậm gia trấn. Cửu Thúc ánh mắt sắc bén, vội vã chạy như bay. Nhậm gia trấn. Hai cái mang đầu sắt khôi bảo vệ đầu cùng cái cổ cầm trong tay cuốn quanh bùa vàng côn động nha dịch trong đêm đen tuần phố chu vi liền cái quỷ ảnh đều không có như thế căng thẳng làm gì bên trái nha dịch bĩu môi tức giận nói đội trưởng mua con này bộ còn không biết có an toàn hay không đây bên phải nha dịch lắc đầu cảnh giác nhìn chu vi yên tâm coi như cương thi đến rồi này bùa vàng côn trực tiếp cho hắn làm nát bên trái nha dịch dương dương tự đắc vung vậy một hồi bùa vàng côn vẫn là tử vi cùng nguyệt thanh được hơn nửa đêm nếu như ở các nàng cái kia nhưng là thoải mái lạc bên phải nha dịch đẩy mặt hèn mọn, cười xấu xa lên tử vi cùng nguyệt thanh ta đã sớm hưởng qua ý vị hai chữ, hang hái. bên trái nha dịch liếm môi một cái, trên mặt cũng hiện ra hèn mọn vẻ mặt. hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cười to lên. đông nhiên, một bóng người từ không trung đồng bền hạ xuống, đứng ở hai cái nha dịch phía sau. bên phải nha dịch trừng mắt mắt, kích động nói, thật hay giả? phí lời, ta cùng ngươi nói, còn có thể đánh. khỏi nói, bên trái nha dịch chính đắc sát, đông nhiên sau lưng mát lạnh. binh một tiếng, thiết nhìn trộn bị món đồ gì kịch liệt va chạm, hai cái nha dịch nhất thời ngã xuống đất, chỉ thấy một đầu cương thi chính gầm kết lên, đánh về phía hai cai nha dich phia sau ben phai nha dich trung bat mat kich đong noi that hay gia phi loi ta đánh, lanh binh mot tieng thiet nhin trom bi mon đo gi kich liet va cham hai cai nha dich nhat thoi nga xuong đat chi thay mot đau cuong thi chinh gam thet len đanh ve phia hai nguoi đanh đanh han nha dịch hô to lên, hai người vung lên bừa vàng côn, giang dắc, lanh lảnh tiếng vang lên, hai cái bừa vàng côn trong nháy mắt vỡ vụn, ngưng tụ, bạo chảo cắt phá trời cao, đến thẳng hai người, ngũ lôi chú, một tiếng quát nhẹ nổ vang, lôi đỉnh quần quần ngưng tụ, bạo sung mà đi, vảnh, một tiếng nổ vang, chỉ thấy cương thi chỉ là bị sung kích đến rút lui nửa bước, chợt lần thứ hai rít gào lên, đừng lo lắng, cháy trao cat cựu thúc chạy như bay tới, quát lớn nói, này thiên cấp bao sung ma đi anh mot tieng no vang chi quả nhiên chạy tới nhậm ra chấn giết người, mày tới kịp lúc, vâng, là hai cái nha dịch đầy mặt sợ hãi liên tục lăn lộn lật lên thân chạy trốn thiên cấp mao cương nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía hai người bay nhỏ mà đi thiên lôi chạm phá cựu thúc vung vẩy kiếm gỗ đạo đâm thủng sấm xét thần phủ lôi đình ngưng tụ khí tức lưu chuyển chạy như bay tư lôi đình sao động bạo phá ở thiên cấp mao cương trên người nổ tung quần phong gào thét bao phủ cắt bay nhao ma đi thien loi cham chạy lúc này tổng được chưa cựu cuong tren nguoi no tung cuon thở nhẹ khẩu khí sau một khắc chỉ thấy bụi mù tư tán tiếng gầm gừ nổ vang làm người ta sợ hãi thi khí tăng vọt che ngập bầu trời mà đến Không được. Cựu thúc ánh mắt lóe lên, liên tục lùi nhanh. Có thể này Thiên cấp Ma Cương tốc độ nhanh chóng, giống như quỷ mị. Trong đêm đen mang theo con đường tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở cựu thúc trước người. Tư phó, tránh ra. Phía sau một tiếng quát nhẹ vang lên. Cựu thúc nghe vậy một giật mình, vội vã thân hình hướng về phía bên phải lóe lên, lôi quang thánh nguyên chú. Lên. Lâm Sư đồng bình hạ xuống, đến thẳng Thiên cấp Mao Cương. Tam thanh phủ sáng lên, tiếng sấm đột nhiên nổi lên. Cựu thúc thấy thế liền vội vàng tiến lên, lo lắng nhắc nhở, a tu, đừng tới. Cái tên này sức đề kháng quá mạnh, phổ thông đạo thuật vô dụng. Lời nói một nửa, im mà đi. Chỉ thấy cái người lôi đỉnh giống như cực quang, tập kích mà đi. Ầm. Mặt đất rung động. Thiên cấp mao cương tiếng kêu rên nổ vang. Bay ngược ra ngoài. Chương 3, thể xét duyệt, rất quái lạ, không biết lúc nào được, thật không triỆt. Chương 163. Nói tốt vô hiệu, A tu ngươi hành hùng. Chương 163, nói tốt vô hiệu, A tu ngươi hành hùng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Thiên cấp mao cương đập xuống trống đất, nổ ra một cái hố lớn. Này. Cựu thuốc sững sốt một chút, trứng bắt mắt đến. Không phải, lam nửa ngày, ta cái gì đạo cụ pháp khí đều đã vận dụng, tất cả đều vô dụng. A Tu vừa đến, toàn giải quyết. Sư phó, ngươi sao lại ở đây? Lâm Tu lướt người đi rơi vào cựu thúc bên cạnh, hỏi, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ta đổi này cương thi nửa ngày. Cựu thúc hơi nhướng mày, hỏi ngược lại, đây là nhậm tại phụ thân, nhậm tiên đường. Lâm Tu vung vung tay, đơn giản giải thích, ma ma địa sư bá cản thi đưa đến nhậm ra, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái tên này mỗi lần đều có thể làm ra sự tình đến. Cựu thúc cao mày, đầy mặt bất bỏ, chuyển đề tài nghi ngờ nói, không đúng vậy thời gian ngắn như vậy làm sao có khả năng trở nên lợi hại như vậy lâm tu biễu môi nói nhậm thiên đường trong cơ thể có hoàng tuyền hoa khí tức lại là ầm sân môn cựu thúc chính nói nhậm thiên đường từ trong hố bạo nhảy mà lên tiếng gầm gừ rung trời cựu thúc rút ra bờ vàng đang muốn thôi thúc khí tức nhưng chỉ thấy nhậm thiên đường dĩ nhiên quay đầu chạy trốn lên a tu nhanh cái tên này hướng về nha môn đi tới cựu thúc vây vây tay vội vã dẫn lâm tu truy đuổi mà đi mới vừa chạy hai bước phát hiện lâm tu không hề nhúc đích. sư phó không đội lâm tu nói chậm rãi đi lên phía trước trên mặt mang theo nụ cười kéo kiểu thúc, Hướng về Nha Môn cho ấy đi." "Được rồi, lần này náo nhiệt." Đừng địch vào lúc này liền Nha Môn có người, nó khẳng định là đi hấp nhân khí." Kiểu thúc trắng Lâm Tu một ánh mắt, thúc giục lên. Lâm Tu lúc này mới chậm chậm quan thai đổi tới, cùng truy đổi mà đi. "Nha Môn, tao đội trưởng chính mua bút thành văn, cho trưởng trấn viết khiển trách Lâm Tu báo cáo. Tiểu tử ngươi lúc này còn không chết, dám ở Nha Môn đối với ta lựa kiếm." "Tao đội trưởng nghiến răng nghiến lợi, cười giận dữ lên." Đông nhiên một tiếng bạ phá, chỉ thấy Nha Môn cổng lớn nổ tung. Nhậm thiên Đường gầm thét lên, bay nào đi vào cương cương thi tạo đội trưởng nhảy người lên liên thanh hô người đến a hộ giá hộ giá hống rít lên một tiếng nhắm thiên đường bay vọt mà đến không đúng mọi người đi ra ngoài tuần phố tạo đội trưởng thầm kêu không tốt sợ đến sắc mặt trắng bệnh liên tục lăn lộn điên cuồng nhằm phía nhà tù nhắm thiên đường bóng người theo sát phía sau trong chớp mắt liền đến tạo đội trưởng phía sau mụ mụ mụ mụ không đúng đạo trưởng tạo đội trưởng run cầm cập rút ra chìa khóa vội vã vững trại phòng mo ra phía sau nhất thời mang theo một trận xung kích Một người cứng đờ ầm ầm va và tiến vào trong phòng giam. "Sư phó, ngươi nói chúng ta đêm nay ăn?" A. Á Hạo chính nói, kêu lên sợ hãi. "Đạo trưởng, đạo trưởng!" cứu mạng." Tao đội trưởng co cóc trên mặt đất, tay mắt lênh lế đem trong tay chìa khóa quăng về phía ma ma địa. "Lên." Ma ma địa ánh mắt lóe lên. Chìa khóa trên không trung run run, lập tức mở ra tỏa. hứng, Tiếng gầm gừ lên. Nhậm Thiên Đường trong mắt hồng quang lập lòe, một cái trói lại tạo đội trưởng mắt cá chân. "Ngũ Lôi chủ, lập tức tuấn lệnh. Ma ma địa thôi thúc khí tức, lối đỉnh nộ vang mà đi chỉ thấy nhậm thiên đường thân hình loại lên gọn gàng né tránh quay đầu hướng về phía gần nhất a hảo bay nào mà đi sư phó ta ta a hảo kêu lên sợ hãi chỉ thấy nhậm thiên đường mở ra cái miệng lớn như chậu máu dĩ nhiên hiện lên ở trước mặt và một tiếng vang trầm thấp lên tỏa bị mở ra a hảo đầy mặt thất thờ rơi xuống trong đất choáng tại chỗ nhậm thiên đường mạnh mẽ đánh vào trên vách tường vô hụt a cường a hảo bậy trận ma ma điệu mở ra a cường tỏa phân phó phải a cường cùng a hảo xoa cổ tay hế ẩm vội vã sau này rút lui rút ra khu tà phủ, khí tức lưu chuyển lên, khu tà trận lên, ma ma địa sáng lên khu tà phủ, chạm chủ vị, một đạo khu tà trận lượn lờ mà lên, vũ âm dương khí lưu chuyển, trấn áp thi khí, còn phải là ngươi a, ma ma địa đạo trưởng, tao đội trưởng đầy mặt kinh hỉ, giơ ngón tay cái lên quyết đại, Vội vã bỏ người lên sau này rút lui, sớm cùng ngươi nói rồi, thả chúng ta đi ra, từng phút giây, ma ma địa tiêu ngạo sắc mặt, đống nhiên ngừng lại, chỉ thấy khí tức rung động, khu tà trận ầm ầm mỡ vụn, nhâm thiên đường trong mắt hồng quang nhảy nhót, thi khí tràn ngập toàn bộ nhà tù, sư phó ta ta choáng vắng đầu a hảo chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ đầu say xe, xe khí tức trong người hôn loạn lên đừng nói nhảm trước tiên lui đi ra ngoài ma ma điệu trong lòng cả kinh vội vã lôi kéo mọi người ra bên ngoài lui nhanh tiếng gầm gừ nổ vang bốn người mới vừa chạy trốn tới nha môn đại sảnh chỉ thấy nhậm thiên đường giống như lưới dao sắt chạy như bay che ở đường đi bên trên đạo trưởng nếu không các ngươi trước tiên đẩy ta đi vệ binh tạo đội trưởng thất kinh liên tục rút lui đừng nói nhảm cái tên này chắn cửa không giải quyết hai cũng không ra được ma, ma điệu tức giận mắng một tiếng chậm rút ra kiếm gỗ đạo âm dương khí lưu chuyển a hào cùng a cường hai bên trái phải tựa ở ma ma địa phía sau ba cỗ khí tức cùng hội tụ âm dương khí nồng nặc phá tà chú cho ta ma ma địa đang muốn thôi thúc đạo thuật chỉ thấy nhậm thiên đường gầm lên giận dữ nương tụ âm dương khí dĩ nhiên trong khoảnh khắc bị đánh nát hống tiếng gầm gừ nổ vang đậy trời thi khí nương theo nhậm thiên đường đến thẳng ma ma địa ba người xong xuôi ma ma địa trận mắt ngất mồm chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể vô lực nhậm thiên đường tốc độ nhanh chóng căn bản là không có cách tránh né cùng lúc đó nha môn ở ngoài hai bóng người chạy như bay tới a tu ta liền nói đừng làm phiền cựu thúc run lên trong lòng không kịp chỉ thấy nhậm thiên đường dĩ nhiên chạy như bay đến ma ma địa trước mặt sắc bén lưới dao sắc lấp lóe hàn quang đâm thẳng hướng về ma ma địa trái tim đông nhiên một đạo du dương tiếng nhạc đồng bình ở không trung chương một a tu ngươi từ đâu tới đồng hồ quạ quýt chương 164, a tu ngươi từ đâu tới đồng hồ quạ quýt chỉ thấy nhậm thiên đường lợi chảo nhẹ chút ở ma ma địa trái tim nơi nhưng không có tiếp tục tiến lên mảy may thân thể cứng ngắc trụ cứu ma ma điệu cầu cứu gọi một nửa đông nhiên ngốc trụ sợ hãi nhìn trước mắt nhậm thiên đường chỉ cảm thấy trái tim lạnh cả người nuốt cổ họng nín hơi tinh khí chậm rãi sau này di chuyển đông nhiên nhậm thiên đường lần thứ hai nhúc ních sợ thien đuong lan thu hai nup đich so đen ma ma điệu kêu lên sợ hãi nhưng chỉ thấy nhậm thiên đường đầu đốn một cái thân thờ di chuyển thân thể thật giống bị hấp dẫn bình thường chậm rãi hướng về lâm tu nơi đi đến chuyện gì thế này cựu thúc một mặt kinh ngạc nhìn bên cạnh lâm tu trong tay cầm một cái mở ra tinh xào đồng hồ quả quýt âm nhạc chính là từ đồng hồ quả quýt bên trong phát sinh trước nhiều độ như vậy đều chữa không được này nhậm thiên đường này đồng hồ quả quyết dĩ nhiên hữu hiệu đây là nhậm thiên đường tôn nữ đồng hồ quả quyết lâm tu vung lên quẹ miệng cầm đồng hồ quả quyết dụ dỗ nhậm thiên đường chậm rãi đi ra ngoài trước cố ý quản nhậm châu châu muốn này đồng hồ quả quyết hiện tại quả nhiên phát huy được tác dụng không nghĩ đến điều này cũng có thể hữu hiệu ngươi làm sao làm đến cựu thúc theo lâm tu ra bên ngoài lùi hạ thấp giọng hỏi đây vẫn là nghĩ biện pháp trước tiên giải quyết nhậm thiên đường đi lâm tu cười nhẹ lên vội vã gỡ bỏ đề tài cũng không thể nói ta đem nhậm châu châu cho cũng vậy Cửu Thúc nghe vậy gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén, cái tên này e sợ phải dùng lửa đốt thiêu xem. Rõ ràng, Lâm Tu chân mày cau lại, xuống phía trước A Cường cùng A Hảo đưa cho cái ánh mắt. Hai người thân thể run lên, sợ hãi rụt rè theo phía trước đến. Lâm Tu hỏi, "Tao đội trưởng, nha môn có rảnh rỗi hay không điệp?" "Có." vọng tới mặt sau chính là. Tao đội trưởng còn lại kinh chưa biến mất, nói chuyện mua bình thường. Chỉ lo âm thanh che lại âm nhạc, đem nhậm tiên đường tỉnh lại. "A Cường, A Hảo, mau mau đi vững trái phòng than tuổi tuổi lửa đều lấy tới." Lâm Tu vung vung tay phất phó hai người nơi nào còn có lời oán hận liền vội vàng xoay người hướng về nhà tù đi liền ma ma địa đều đứng dậy chạy đi nhà tù không có nửa câu phí lời đoàn người gión ra giò rẽn vòng tới nha môn gion ra giòn ren vong toi nha mon phia sau một mảnh đất trống bên trên Bận rộn một phen rốt cục nhấc lên cái mục trồng a tu hòa điểm được rồi a hào thấp giọng hô hán chỉ về đằng trước nhóm lửa tình mục trồng hoán, gia tốc ánh lửa nhảy nhót sư phó ta dẫn hắn quá khứ đại gia lên khu tạ trận để người vào nhất lâm tu giơ nhấc tay bên trong đồng hồ quả quyết nói rằng không thành vấn đề ngươi cẩn nhac tay một chút quyt noi tên này đạo thuật sức đề kháng rất Cửu Thúc nói một trận, đột nhiên nhớ tới vừa nãy ở trên đường sự tình. Không cảm thấy nóng mặt lên, á tu tiểu tử này, quái đến mức rất. Á tu nghi ngờ nói, "Làm sao?" "Không có gì." Bật biểu lên. Cửu Thúc vung vung tay, chợt vòng tới Lâm Tu đối diện. Dẫn ma ma điệu thầy cho ba người, rút ra khu tà phủ, xúc động khí tức. Lâm Tu một đường tới gần càng thiêu càng mạnh đống lửa. Dẫn tới nhậm thiên đường từng bước một tới gần. "A tu, được rồi." Cửu Thúc ánh mắt sáng lên, dựng thẳng lên kiếm chỉ. Một đạo khu tà trận vờn quanh toàn bộ đống lửa chu vi. "Bắt." Lâm Tu đáp lời một tiếng, chợt thu hồi đồng hồ quả quýt sau này nhảy một cái nhảy qua đống lửa nhậm thiên đường bước chân dừng lại nhìn phía trước mắt đống lửa còn chưa kịp phản ứng chính là hiện tại cựu thúc khé quát một tiếng lắc mình xuất hiện tại sau lưng nhậm thiên đường đột nhiên một trường đánh tới vảnh vang trầm vang lên nhậm thiên đường thân thể nghiêng về phía trước đánh về phía đống lửa nhất thời lửa nóng hừng hực bao qua tại trên người nhậm thiên đường điên cuồng bốc cháy lên chỉ đơn giản như vậy a hào sở đầy mặt không rõ vừa nãy quả thực ma vương dang lâm bình thường nảy một cái chớp mắt liền giải quyết phí lời có ta ở này nho nhỏ cương thi đáng là gì ma ma địa vung lên mặt tràn đầy khinh thường nói đúng đúng đúng nếu không là a tu ngươi e sợ xuống địa phủ đưa tin đi tới cựu thúc trên mặt mang theo không thích lạnh lùng nói mỗi lần vừa thấy mặt ngươi liền muốn cùng ta cãi nhau đúng không ma ma địa trừng bắt mắt giận đùng đùng liền muốn hướng về trước một mặt hung thần ác xác rất giống là muốn đánh nhau được rồi ngươi cùng ta nói nhảm gì đó việc này đều nhân ngươi mà lên cựu thúc cũng chừng bắt mắt đến hoàn toàn không trò mặt mũi ta ngày hôm nay vẫn đúng là nhẫn không được ngươi ma, ma địa vén tay nó lên bước nhanh về phía trước có thể đi rồi hai bước đông nhiên sửng sốt chỉ cảm thấy mãnh liệt thi khí che ngập bầu trời mà đến nhanh đi về để ép thi khí cựu thúc quát lớn một tiếng trận vung lên khu tả phủ lần thứ hai ra cố khu tả trận ma ma địa cũng không còn phí lời trở lại chỗ cũ lần thứ hai khởi động khí tức hứng rít lên một tiếng với liệt diễm bên trong nổ vang toàn bộ đống lửa trong khoảnh khắc nổ tung chỉ thấy cả người thiêu đốt nhậm thiên đường khí tức tăng vọt cuốn lên chân chính nóng rực phong gào thét đại địa vụ toàn bộ khu tả trận trận bắt đầu gợn sóng sư phó sư thúc ta không chịu nổi a hào rên lên một tiếng nhất thời bay ngược ra ngoài a cường cũng theo tiếng ngã xuống đất bị chấn động đến mức cả người như nuôi ra, hoa mắt thần ngất lão cựu tập trung ma ma địa chừng bắt mắt hô ngươi chịu nổi ta liền chịu nổi cựu thúc ánh mắt lóe lên khí tức lưu chuyển hai người chính đang ra cố khu tà trận chốc lát trong khoảnh khắc khu tà trận dĩ nhiên không thể giải thích được phá nát nhậm thiên đường rít gào mà lên điên cùng sông lên phía trước không được tránh mau ma ma địa một giây đồng hồ đều không nhiều dừng lại lập tức sau này trở lui ngươi chạy trốn đúng là nhanh cựu thúc mắng một tiếng vội vã cũng theo trận lùi nhậm thiên đường xem này lâm thu bóng người nhảy một cái dựa vào về phía trước đi trong tay đồng hồ quả quýt mở ra âm nhạc lần thứ hai du dương đồng bình ở không trung nguyên bản trùng tiên thi khí hòa hoãn nửa phần nhậm thiên đường thân hình dừng lại dại ra nhìn phía lâm tu sau một khắc chỉ thấy hoàng tuyền hoa khí tức hiện lên nhậm thiên đường gào thét mà lên vung lên sắc bén móng vuốt dài mạnh mẽ chụp vào lâm tu ta hứng thú lâm Tu tay mắt lênh lẹ lướt người đi né tránh chỉ thấy mặt đất ầm ầm vỡ vụn lấy ra ba đạo lại thâm sâu lại trường dấu móng tay Này một móng đuốt hướng về trên người bắt chuyện, vậy coi như lạnh xuyên tim tâm tung bay. Càng quái gì chính là, giờ khắc này nhậm thiên đường khí tức, hơi có biến động. Ở thi khí cùng hoàng tuyển hoa khí tức bên trong, còn có một luồng khí tức. A Tu, Cửu Thúc kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã rút ra kiếm gỗ đào chạy như bay. Sư phó, đừng đến. Cái tên này không đúng. Lâm Tu vừa dứt lời, chỉ thấy nhậm thiên đường trong nháy mắt từ bỏ Lâm Tu. Dĩ nhiên quay đầu nhắm phía giờ khắc này càng gần hơn Cửu Thúc. Làm sao có khả năng? Cửu Thúc trong lòng run lên. Cương thi không thể đột nhiên từ bỏ mục tiêu đặc biệt không có tao nộ đến bất kỳ nguy cơ tình huống. A tu vừa nãy chỉ là tránh né tấn công, khỏi nói phản công, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Nhậm Thiên Đường cái kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến trước người. Cửu thúc sau này liên tục trượt lui, nhưng hoàn toàn kéo không ra khoảng cách. Chỉ thấy Nhậm Thiên Đường zip gào mà lên, thi thể đánh về phía Cửu thúc, lưỡi dao sắc lấp lóe hàn quang, cắt phá trời cao. Sư phó, ngươi cũng không đáng kể. Lâm Tu tiếng cười vang lên. A tu, ngươi điên. Cửu thúc ánh mắt mê man đi, chỉ thấy Lâm Tu dị nhiên che ở trước người. Giờ khắc này, Nhậm Thiên Đường lợi chảo quả thực liền muốn vọt tới lâm tu trước mặt và ảnh một tiếng va hành. mot tieng ba cham như kim thạch leng keng chấn động ra đến chỉ nghe một tiếng kêu rên nổ vang chương một tiên nữ chạy xuống dòng dòng phảm đến thiên đường chương 165, tiên nữ chạy xuống dòng dòng phảm đến thiên đường a hả cựu thúc theo bản năng gọi lên có thể bỗng nhiên một giật mình chỉ thấy lâm tu còn đứng ở trước người quả thực không hề nhúc nhích nửa phần phía trước nhấm thiên đường dĩ nhiên bay ngược ra ngoài ầm ầm rơi xuống ở đầy đất cho tàn bên trên này ma ma địa bạo chừng hai mắt Con người đều sắp rơi trên mặt đất, không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Cựu thúc bị ngăn trở, khả năng không thấy rõ, có thể chính mình nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Vừa nãy A Tu tiểu tử này, dĩ nhiên tay không, đấu nhậm thiên đường, đây chính là thiên cấp mao cường a, đùa gì thế đây? Ta lại trúng rồi A Tu mê với trận. Sư phó, cái tên này cho ta đến trị. Lâm tu quay đầu lại hướng Cựu thúc cười cợt, trận lần thứ hai phi tập mà đi. Không phải. Cựu thúc nốc ở tại chỗ, chỉ cảm thấy trong ốc có món đồ gì vỡ nát đạo sĩ là bộ dáng này sao? Ta có phải hay không đối với đạo sĩ lý giải? Quá nông cạn ảnh một tiếng vang trầm thấp lần thứ hai nổ vang chỉ nghe nhậm thiên đường tiếng kêu dây lên bị lâm tu một cước bắn mạnh giống như là quả cầu tàn nhẫn mà va nát một đạo tường đây ta chúng ta dành thời gian cho a tu dập đầu xin lỗi a hào quay đầu nhìn về phía a cường đầy mặt sợ hãi nên nên dù sao cũng là chúng ta thất đức a cường hàm răng run lên thân thể không tự giác run dày lên hống rít lên một tiếng lên hoàng tuyên hoa khí tức nổ vang đem mọi người xung trong khiếp sợ sung tình chỉ thấy nhậm thiên đường cái miệng lớn như chậu máu mở ra một đạo thi khí mang theo hoàng tuyễn hoa khí thức, điên cuồng bắn mạnh hướng về lâm tu, lôi quang thánh nguyên chú, lâm tu sáng lên tam thánh phủ, sao động vô cùng lôi đỉnh, dường như muốn thôn vẹt tất cả, phệ địa mà lên, nương tụn ánh liệt khí tức ngưng tụ mánh một tiếng kinh người bạo phá nổ vang, cuốn phong bao phủ đại địa, cắt bay đá chạy xoay quanh, hơi thở này, cựu thúc ánh mắt lóe lên, trong lòng rung động. giờ khắc này lôi quang thánh nguyên chú cùng với trước nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, cường độ quả thực khác nhau một trời một vực, thậm chí không giống như là cùng một chiêu đạo thuật, không trách trước ở trên đường cái á tu đạo thuật có thể đẩy lùi nhậm thiên đường đây là lôi nguyên tố khí sẽ không sai á tu dĩ nhiên lại lĩnh ngộ nguyên tố khí vẫn là đạo môn trí cường đến liệt lôi nguyên tố khí lan ra đây lâm tu khẽ quát một tiếng cầm trong tay ngũ hành trạm phép kiếm chạy như bay bạch một kiếm trạm phép xương mù dày cắt bay đi vào trong đó hả lâm tu chính thôi thúc tam thanh phủ đống nhiên sử xuất, dĩ nhiên không có bắt lấy nhậm thiên đường khí tức vị trí có trò lửa lâm tu vô cùng cảnh giác vội vã sau này rút lùi nửa bước hóa công thành thủ mi tâm kim quang lấp lóe thái thanh đồng sáng lên năng lực nhận biết trong nháy mắt trải rộng cả vùng không gian thấy quỷ lâm tu hơi nhướng mày không thể a cái tên này vừa nãy rõ ràng ngay ở trong đó còn cảm ứng được vị trí của nó bây giờ lại mất tung ảnh thái thanh đồng hầu như có thể bao trùm nha môn chu vi một đám lớn không gian dù cho là nhậm thiên đường tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể trong thời gian ngắn chạy ra năng lực nhận biết phạm vi dù cho nhậm thiên đường khiến cho cái gì quái dị chiêu số khí tức cũng sẽ bị trong nháy mắt bắt giữ hiện tại nhưng cái gì đều không cảm nhận được hào hào một người lớn sống sờ sờ không phải cương thi liền như thế biến mất không còn tăm hơi a tu làm sao cựu thúc bước nhanh về phía trước hỏi nhậm tiên đường không gặp lâm tu hơi nhũ mày trong lòng tràn đầy nghi hoặc nay vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể hoàn toàn không lộ tung tích ở chính mình dưới mí mắt biến mất thái thanh đồng cũng không thể mất đi hiệu lực chứ không đúng vậy làm sao sẽ không bất kỳ khí tức gì lưu lại đây cựu thúc nắm nhìn bốn phía hơi nhũ mày bụi mù tứ tán cuốn phong ngừng lại bốn phía ngoại trừ tranh đấu lưu lại phế tích ở ngoài chỉ có trống giống đừng nói là cương thi chính là một chút còn sót lại thi khí đều không có chính là hoàng Tuyền hoa cái kia mãnh liệt khí tức tương tự tiêu tan đến không còn một mống đây là không thể không để cập tới nhậm thiên đường chính là thiên cấp bao cường khí tức mãnh liệt chính là phổ thông cương thi đi ngang qua đều sẽ còn sót lại một tia thi khí chớ nói chi là này một phen kịch liệt tranh đấu qua đi ta cũng kỳ quái lâm thu ánh mắt lấp lóe quan sát bốn phía chợt thấy trên đất lưu lại một tia quái dị cho tàn làm sao cựu thúc nhìn về phía lâm tu hỏi sư phó ngươi xem này lâm tu tiến lên bốc lên cái kia một tia giải rác cho tàn nhẹ nghe thấy một hồi trong lòng trái lại càng thêm nghĩ hoặc trước mắt cho tàn dĩ nhiên đến từ bữa vàng tiêu đốt mà thành chắc chắn sẽ không sai Mùi vị này từ nhỏ đi theo cựu thúc bên người người qua quá nhiều lần chính mình dùng chính là tam thanh phủ sư phó cùng ma ma địa sư bá vừa nãy liền không ở chỗ này nay bữa vàng cho tàn là làm sao đến khả năng là ta ngày hôm nay sắm xếp thần phủ đi cựu thúc tiến lên cùng lâm tu nghĩ đến một nơi đi dừng một chút chậm giải thích lên dù sao ngày hôm nay tại đây nhậm thiên đường trên người triển khai không ít nay som lục khả năng đi lâm tu khẽ gật đầu lông mày lại không ung dung hạ xuống đừng suy nghĩ nhiều này nhậm thiên đường tất nhiên còn biết được giết người đến thời điểm chuẩn bị sẵn sàng cựu thúc vỗ vỗ lâm tu vai an ủi đông nhiên trong lòng dĩ nhiên không thể giải thích được bay lên một kia quái dị vui mừng a tu a a tu tiểu tử ngươi có thể coi là thất thủ một lần đây chính là nhân sinh a nào có nhiều lần đều thành công cũng coi như là một lần trưởng thành lại nói này nhậm thiên đường cực kỳ quái lạ, liền hỏa đều thiêu bất tử nó còn phải bàn bạc kỹ càng ta không cảm giác sai chứ ma, ma điệu bỗng nhiên đi lên phía trước nhìn về phía cựu thúc vừa nhìn về phía lâm tu trong mắt tất cả đều là sợ hãi trong óc lặp lại bình thường, không ngừng lặp lại một câu nói. A Tu Di nhiên cùng đại sư huynh như thế, là lôi nguyên tố khí người trưởng khống, không cảm giác sai cái gì. Cựu thúc chân mày cao lại, biết rõ còn hỏi. Lôi nguyên tố khí, ngươi không cảm nhận được sao? Mama địa trường bắt mắt, vẫn như cũ đẩy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Ừ, ngươi nói cái này a, ta cho rằng là cái gì đây? Cựu thúc rõ ràng là mới vừa biết, nhưng lại than lên tay, dừng dưng như không. thật giống đang nói cái gì cực kỳ quá quýt bình bình việc. Không phải, lôi nguyên tố khí. Nghe không hiểu sao? Mama địa tiến lên một bước, tăng thêm ngữ khí hô lôi nguyên tố khí a đại sư huynh khống chế cái kia được rồi hơn nửa đêm hô to gọi Minh khong che cai người khác không cần đi ngủ rồi cựu thúc vung vung tay đầy mặt ghép bỏ có thể khỏe miệng nhưng hơi có rúm ý cười nhanh không kìm được lộ ra a tu người làm sao không cùng ta nói ma ma điệu mắt thấy cựu thúc tán gâu bất động quay đầu nhìn về phía lâm tu lâm tu liếc nhìn mắt cựu thúc lập tức hiểu ý chầm chầm nói cũng chẳng có gì ghê gớm là ta quá lâu không quan tâm đạo môn vẫn là ta quá lâu không về mao sơn ma điệu một mặt không rõ nay thầy cho hai người làm sao đều cùng người không liên quan như thế khống chế lôi nguyên tố hiện tại không đáng tiêu ngạo cùng kinh là sao đã quen thuộc từ lâu cái gì lôi nguyên tố hỏa nguyên tố kim nguyên tố a tu gặp quá nhiều rồi cựu thúc vừa nói vừa đi ra ngoài sắc mặt bình tĩnh không lay động lan chủ đánh chính là một cái hứng hờ nói đến được tiêu là một cái nhẹ như mây gió phía sau nhưng vang lên ma, ma điệu thầy cho ba người tiếng kinh hô ngươi nói cái gì mama điệu một cái đi nhanh tiến lên miệng mở lớn đến có thể nhét vào dưa hấu không có gì để nói nhiều cựu thúc vung vung tay chợt sung a tu lạnh nhạt nói đến a tu cho hắn toàn bộ việc Lâm Tu đồng dạng sắc mặt bình tĩnh đi tới cựu thúc bên cạnh, ngón tay nhẹ dương. Hơi ánh lửa cùng kim quang đồng thời lấp lóe, lập tức lại tiêu tan xuống. Kim, hỏa, lôi, ba, ba loại nguyên tố khí. Ma ma điệu ngốc ở tại chỗ, đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. A Hảo cùng A Cường ngây người như phỗng, triệt để ngốc trụ. Chỉ thấy cựu thúc cùng Lâm Tu hai người, tản bộ bình thường nhàn nhã. Tự mình tự đi ra ngoài. Các ngươi làm xong xuôi. Tao đội trưởng giáo giác, xung góc xó nơi dò ra thân tới hỏi. Đi một chút đi, đi mau. Ma, ma điệu nhìn thấy Tào đội trưởng, phục hồi tinh thần lại, vội vã dẫn hai đồ đệ điên cuồng chạy trốn truy đuổi cựu thúc cùng lâm tu mà đi này các ngươi đừng chạy tạo đội trưởng sức sở hô to lên truy đuổi mà đi đêm kia, lâm tu dẫn cựu thúc cùng ma ma địa thầy cho ba người một nhóm năm người trở lại lâm ra quá muộn trước hết ở nhà ta nghỉ ngơi đi lâm tu vừa đi vừa nói chuyện gian phòng đủ sao ma ma địa bị môi từ lâu xung vừa náy trong khiếp sợ lấy lại sức được vừa dứt lời chỉ nghe phía sau a cường cùng a hào tiếng kinh hô nổ vang hô to gọi nhỏ cái gì ma ma địa quay đầu lại lườm hai người một cái chỉ thấy A Hảo cùng A Cường chỉ về đằng trước, trong mắt lấp loé ánh sáng. Này có cái gì? Mama ma địa quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy trước mắt Lâm Gia đại trạch, to lớn rộng lớn, giường cột chạm trổ, xa hoa vô cùng. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, giờ khắc này Lâm Gia đại trong nhà, ngồi thẳng một loạt phong cách khác nhau, tư thái vạn ngàn nữ nhân. Giống như tiên cảnh, chương 166, chua. Rất chua. Còn cờ mờ muốn chính là chua. Chương 166, chua. Rất chua. Còn cờ mờ muốn chính là chua. Đi, đi nhẩm. Mama địa âm thanh run con mắt đều xem trực nay từng cái từng cái giống như thiên tiên bình thường nữ nhân tụ hội một đường quả thực tiên khí phiêu phiêu chuyện gì thế này a tu ngươi đừng đùa chúng ta a hào trên mặt mang theo cay đắng vội vã lắc đầu phủ nhận lên a cường tiếp lời trần chờ nói đúng vậy a tu ngươi sẽ không lại tới mê miễn trận bộ kia chứ ba người chưa kịp đến lầm tu đáp lại chỉ thấy các nữ nhân nhìn về phía ngoài cửa lập tức đồng loạt đứng dậy trong mắt mang đầy kinh hỉ bước nhanh ra bên ngoài tiến lên đón đến tướng công thu ca đại tu lâm tu tu tử tu ca ca từng tiếng hô hoán đồng loạt vang lên nghe được ma ma địa thầy cho ba người trận mắt ngoác mồm đến thật sự ba người quay đầu nhìn về phía lâm tu vẻ mặt phức tạp bước ao đấu kỵ thậm chí là một tia sự thù hận hiện lên dựa vào cái gì a a tu trước còn là cái tu luyện đều tu luyện không được người bình thường chỉ trước mắt thành khống chế ba loại nguyên tố thiên tài vẫn là quyền khuynh một phương người giàu có còn có như thế một đám thế tử quả thực nói mơ giữa ban ngày muốn như vậy còn chưa nghỉ ngơi lâm tu trên mặt mang theo ý cười chậm rãi tiến lên ngươi hơn nửa đêm không trở về nhà có thể không lo lắng chết rồi sáu nữ tiến lên quay chung quanh lâm tu dương tiểu mật mở miệng trước trách tội trên mặt nhưng không giấu được quan tâm có chính sự bận bịu mạ yên tâm lâm tu sung dương tiểu mật biến mày nở nụ cười trở về là tốt rồi mọi người đều mệt không đi vào nói đi dương tiểu mật lập tức khôi phục nụ cười bắt chuyện lên khách mời trước một bước dẫn chúng nữ hướng về trong phòng đi đi a lo lắng làm gì cựu thúc dợ khóc dợ cười sung ma ma địa hô một tiếng ừ được, được. ma ma địa vẻ mặt dài ra gật gật đầu a hảo cùng a cường cũng là một mặt mơ hồ thật giống rơi vào mê miễn bình thường ba người bước chân như cương thi giống như cứng ngắc thẫn thở theo phía trước đi đại gia đường khách khí ngồi a lâm tu ngồi xuống bắt chuyện lên ma ma địa thầy trò ba người tướng công ta để đầu bếp bị cơm sẽ chở các ngươi dương tiểu mật nói liền vội vàng đứng lên xung nhà bếp bắt chuyện còn phải là đại mật chi kỷ lâm tu giơ ngón tay cái lên chê bờ lên tất cả lấy tướng công làm tiêu chuẩn dương tiểu mật giả vờ giả vịt chào một cái xung lâm tu vẩy một cái lông mày chợt xoay người hướng về nhà bếp đi Sát vách ma ma điệu ba người trên mặt nhất thời hiện ra ước cao tình tiểu nha đầu này còn rất biết diễn lâm tu trong lòng cười thầm không làm ngôn ngữ đại gia uống trà nhậm đình đình thấy thế vội vã nông trà cho mọi người rót trà bắt chuyện lên cái khác bốn nữ nhất thời hai mặt nhìn nhau dồn dập lên bắt đầu bận bối bụi bận điệu trước bận điệu sau bắt chuyện khách mời được rồi được rồi lâm tu dợ khóc dợ cười xung chúng ôn nu ôn nù nói các ngươi mau nhanh nghỉ ngơi đi đều vài điểm ăn nhì sang giọng cái kia không phải hầu hạ ngươi sao ta còn đau lòng các ngươi đây lâm tu mỉm cười lên vung vung tay thuốc dục lên cái kia đại gia đi nghỉ ngơi. Nhậm Đinh Đinh thấp giọng nhẹ niệm, nhìn quét chúng nữ. "Đều đi nghỉ ngơi đi, nghe tướng công, bọn họ còn muốn tán gẫu sự tình." Dương tiểu mặt phấn phó xong đầu bếp trở về, lập tức bắt chuyện đại gia xuống. Chúng nữ lúc này mới luân phiên chào hỏi, cùng lui ra. "Cũng không dễ dàng a, đợi được chúng nữ rời đi, ma ma điệu lúc này mới sâu xa nói, có thể trên mặt rõ ràng là chua sốt." Đúng đấy, nhìn đều mệt. "A cường chua sốt tiếp lời, trên mặt vẻ mặt đó phức tạp vô cùng. Được rồi, còn nhắc tới ăn cơm." Cửu Thúc nhìn trước mắt buốc hơi nóng chân tu mỹ thực, cái bụng ục ục vận động. "Ăn cơm, ăn cơm." nhìn hai ngươi như vậy nhi mất mặt hay không Mama ma địa chừng mắt hai cái đồ đệ tức giận mắng lên sư phó ngươi chuyện này a cường cùng a hào há hốc mồm mắc mơ gì đến chúng ta a đừng nói nhảm mau ăn ma ma nói đưa tay đi bắt đùi gà lập tức bị cựu thúc đánh một cái tay dùng công khoái cựu thúc đem một đôi đũa đưa tới ngươi sợ ta có hò lao a Mama ma địa trắng cựu thúc một ánh mắt tức giận nói một điểm vệ sinh thưởng thức đều không có niên đại nào cựu thúc càng là ghép bỏ đối chọi gay gắt giả vờ giả vịt Mama địa cầm lấy chiếc đũa muốn gắp món ăn có thể vặn vẹo đến mấy lần nhưng cái gì cũng cắp không đứng lên căn bản dùng không quen chiếc đũa a hảo cùng a cường nhất thời cười trộm lên cười cái gì cái gì ma ma điệu đem chiếc đũa vô vào bàn gầm lên lên sư phó đừng nóng giận mà ăn cái đùi gà a hảo cắp lên đùi gà đưa tới mama ma điệu trước mặt vừa nhìn thấy a hảo dùng chiếc đũa ma ma điệu giận không chỗ phát tiết tức giận nói không ăn ăn không ngon nói mang đầy oán khí liếc nhìn mắt kiểu thúc trợt thuộc qua thân đi tàu kỉnh đều ăn lên kiểu thúc không thèm để ý ma địa bắt chuyện a cường cùng a hảo ăn cơm được a cường ngụm nước đều sắp chảy ra vội vã thân chức đúa gấp món ăn Đống nhiên dừng lại tay con mắt nhìn về phía công khoái được rồi cựu thúc nhấp bụng trà vung vung tay bất đắc di nói trực tiếp ăn đi hả mọi người nhất thời nhìn về phía cựu thúc liền lâm tu cũng có chút nhi kinh ngạc sư phó bình thường nhưng là thích sạch sẽ đến đòi mạng không cần công khoái có thể muốn tay chân văn tài cùng thu sinh liền không bị thiếu đánh làm gì cựu thúc trừng mắt lâm tu chợ hướng mọi người nói rằng con người của ta từ trước đến giờ rất dân chủ số ít phục tùng đa số mạ ăn cơm vừa dứt lời chỉ thấy ma ma địa lập tức một cước đạp ở trên đế, thân thể hướng về nghiêng về phía trước, tay trái ấn lại bàn, tay phải trực tiếp nắm lên một đám lớn món ăn, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, Chậm nít lên hai chân, đánh ba lên miệng, vừa ăn một bên gai chân, chương 167. sinh bệnh nhựa anh, Chương 167, sinh bệnh nhựa anh, cựu thúc cao mày liếc chéo ma ma địa một hồi lâu, thực sự không tìm được. sau một khắc, mọi người ngẩn ra, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, đào lỗ mũi, đào lỗ thay, nhổ nước miếng, cái gì thối xấu ngươi đều có, cựu thúc đập lên bàn đầy mặt không thích, nội giận nói, Mama ma địa phun một cái trong miệng thịt, vung lên mặt lẫn nhau phun nói, mẹ ta sinh ta đi ra cho người mắng, ngươi là cha ta à? Cựu thúc nghe vậy, càng thêm tức giận, chỉ vào Mama ma địa cả giận nói, nói ngươi không thật trọng, ngươi còn chưa chịu phục, còn dám ở bên ngoài thu đồ đệ, ngươi này không phải làm lỡ đời đệ tử sao? Ta làm lỡ đời đệ tử mắc mơ gì tới ngươi? Ngươi từ nhỏ đã xem thường ta, bây giờ cùng ta lôi những này, Mama ma địa trương bắt mắt, căm giận không nứt, là chính ngươi không hăng hái, từ trước đến giờ mơ tưởng xa vời, làm chuyện gì đều nửa thùng nước đệ nhất đơn chuyện làm ăn ngươi liền biến thành như vậy, hành, không làm phiền ngươi lâm đạo trưởng, việc này chính ta giải quyết. Ma Ma Điệu nhảy người lên, quăng lên A Cường cùng A Hảo ra bên ngoài đi. Ba người đi tới ngoài cửa, đột nhiên dừng lại chân. Ma Ma Điệu mặt tối xâm lại, đẩy một hồi A Hảo. A Hảo gãi gãi đầu, đầy mặt lúng túng, ở tại chỗ do dự. bị Ma Ma Điệu chừng một ánh mắt sau, A Hảo lúc này mới vội vã hướng đi Lâm Tu, che cười nói, A Tu, cái kia, cái kia đồng hồ quả quyết có thể cho ta mượn một hồi không? Được rồi, mau nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Xem sư phó như vậy nhỉ? đối với ma ma địa rõ ràng chính là chỉ tiếc mài sắt không nên kim lâm tu dợ khóc dợ cười hỗ trợ đánh tới giảng hòa liền này ba gia hỏa đi tìm nhậm thiên đường cái kia không phải muốn chết sao còn ăn cái gì khí đều tức nó no rồi ma ma địa con lây thân bất mãn nói sư phó ngươi cũng ít nói một câu đi a cường vừa nhìn lầm tu cho bậc thang vội vã lôi kéo ma ma địa trở về đi a hào vội vã đổi chủ để hỏi sư thúc ngươi nói nhậm thiên đường nên làm sao chữa nó ta quan sát nhậm thiên đường một ngày cựu thúc dừng một chút cau mày nói truyền thống mao sơn đạo thuật chỉ sợ là không thể thực hiện được làm đường này ngươi cũng không được mà ma ma điệu nghe vậy nghiêng đầu viết lên miệng cựu thúc căn bản không phản ứng ma ma điệu bước lên ngón tay tính toán đồng nhiên hơi nhúng mày bước nhanh hướng phía ngoài chạy đi ai sư thúc ngươi đi làm gì a hào sướng sở liền vội vàng đứng lên theo phía trước đi đoàn người trong trước mắt liền đều đến ngoài cửa lại dở trò quỳ gì ma ma điệu nhìn về phía cựu thúc không hiểu nói cựu thúc cau mày nói ngươi phụ trách cản thi phương pháp còn nhớ nhậm thiên đường ngày sinh tháng đẻ chứ phí lời này nếu không biết ta còn làm cái gì đạo sĩ ma ma địa hàng loạt đạn tháo gọn gàng thì thầm canh tử năm tháng riêng đầu cựu giờ hợi đã thu hỏa hợi thuốc nước đã hợi xung đột lẫn nhau kim sinh ở đã cựu thúc bấm chỉ quyết cao mày bỗng nhiên ánh mắt sáng lên có a cường cùng a hảo ở một bên nghe được lơ ngơ ma ma địa càng là một mặt không rõ qua lại vòng quanh vòng nhìn xung quanh chỉ có lâm tu ở một bên mỉm cười a hảo hỏi sư thúc có ý gì a ngày mai chính là âm lịch 18. đến giờ hợi vừa vặn gặp đụng với hiếm thấy thiên cầu thượng nguyệt cựu thúc trên mặt mang theo đủ cười dừng một chút tiếp tục nói mà nhậm ra chấn là quay lưng về phía bắc nhìn về phương nam chiếm hết tiên cơ có thể phát huy to lớn uy lực a cường càng nghe càng mơ hồ không hiểu nói cho nên cựu thúc ánh mắt kiến nghị tự tin đạo đến thời điểm chỉ cần chúng ta phối hợp thiên thời địa lợi nhân hòa liền có thể mượn dùng thiên cậu thực nguyệt hơi thở mánh liệt một lần đánh tan nhậm thiên đường chắc chắn sẽ không thua nói nhiều như vậy vẫn là không biết đang nói cái gì ma ma điệu phiết lên miệng dao ngẩng đầu lên người đương nhiên không hiểu những này công phu liền sư phó đều đã không dạy cựu thúc nói nhìn về phía lâm tu nở nụ cười nhờ có a tu cái kia đều là sư phó chính người thiên phu tốt lâm tu vung, vung tay dửng như không chỉ có điều trong lòng có chút kinh ngạc đây là phong hậu kỳ môn bên trong phép thuật thế định phong thủy bí mật quyết mình cũng không có keo kiệt chỉ cần quen biết người lên tới thiên hạ cùng tứ mục sư thúc xuống tới văn tài thu sinh đều là dốc túi dạy dỗ có thể trong tất cả mọi người chỉ có sư phó một người tìm hiểu một điểm người khác ngay cả xem hiểu cũng khó khăn không thẹn là ta sư phụ a a hào sững sở bật cười nói sư thúc a tu còn có thể dạy ngươi mao sơn ở ngoài phép thuật dạy ngươi sư phó thừa sức cựu thúc nói trắng ma ma điệu một bánh mắt ai tại sao lại kéo lên ta Mama điệu nhất thời trừng bắt mắt, tức giận nói: "Được rồi, mau mau đi chuẩn bị ra hỏa, ngày mai sớm chút chuẩn bị sẵn sàng." Cựu thúc dẫn mọi người vào trong phòng, bắt đầu bận túi bụi lên kia. Lâm Tu hết bận, đang muốn trở về nhà bên trong, Đồng nhiên nghe được sắt vách truyền đến tiếng ho khan. Muốn như vậy còn chưa ngủ, Lâm Tu khẽ như mày, vội vã đi lên phía trước. Mới vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy Mẹ Kỳ Liên đang ngồi ở giường trước, cho niệm anh cho ăn chén thuốc. Tu tử, ngươi làm sao đến rồi? Mẹ Kỳ Liên nghe được tiếng vang, quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy Lâm Tu bước nhanh đi lên phía trước. Không có sao chứ lâm tu ngồi vào đầu giường thuận lợi tiếp nhận xếp vào chén thuốc bắt cùng cái môi ngươi cũng sẽ đau lòng người nhỉ niệm anh vốn là sắc mặt còn có chút tiểu tụy nhất thời cười duyên lên cái này gọi là nói cái gì mới vừa không trả khỏe mạnh sao đến cùng làm sao lâm tu nói múc một tỉa chén thuốc nhẹ nhàng thổi mấy cái đưa đến niệm anh bên mép a niệm anh mở ra cái miệng nhỏ uống xong chén thuốc dừng một chút cười nói khả năng hai ngày nay đi dạo phố quá ác có chút cảm lạnh đúng đấy nói rồi nhường ngươi đừng quá phong chính là không nghe mễ kỷ liên ôn nhu nợ nụ cười nhẹ giọng trách cứ hiện tại được rồi hơn nửa đêm ngủ không được Hu chết ta, ta cho rằng cái gì bệnh nặng đây. Lâm Tu lúc này mới yên lòng lại, lập tức cầm chén đưa trả cho Mẹ Kỳ Liên. Ai, ngươi thật là ác độc tâm. Cảm lạnh liền mặc kệ ta rồi. Niệm Anh lập tức ngồi dậy, trừng lên nước linh lợi mắt to, chớp chớp. Mẹ Kỳ Liên cùng Lâm Tu liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười. Tiểu nha đầu này, tính khí còn không nhỏ. Tu tử, ngươi mệt một ngày, trước tiên đi nghỉ ngơi. Ta chăm sóc nàng là được, đừng nghe nàng hồ đồ. Mẹ Kỳ Liên thả xuống bát, cho Lâm Tu nạng ná vai, ôn nhu nói. Ôi, có liên tỷ như thế chi kỷ người, làm sao sẽ mời ta. cham soc nang la đuoc đung nghe nang ho đo me ky lien tha xuong bat cho lam tu nan na vai on nhu noi oi co lien ty nhu the chi ky nguoi lam sao se moi ta lam Tu meo lại mắt thở phào một hơi, thủ pháp này thật là có điểm chuyên nghiệp, thoải mái rất. Một ngày bận rộn mệt mỏi đều hóa thành quan khoái. Không phải, niệm anh người chóng vắng, dở khóc dở cười, ngáp miệng ra phản là nói, ai, hai người làm sao tú lên ân ái đến, đến rồi? Ta là bệnh nhân ai? Được rồi, ngươi liền ngoan ngoãn uống thuốc, ngủ ngủ một giấc là tốt rồi. Lâm Du đưa tay vỗ nhẹ niệm anh đầu nhỏ, nở nụ cười. Hừ, niệm anh hừ nhẹ một tiếng, xúc thân thể nằm trở về trên giường. Không hai giây, thuộc qua thân đi. Niệm anh, không cho cáo kỉnh, lại không phải bao lớn sự mễ kỷ liên trên mặt mang theo trách cứ nhẹ giọng quát lớn nói tu tử ngày hôm nay nhiều bận điệu nhà ngươi còn nháo nói mễ kỷ liên bỗng nhiên khanh nết cái miệng nhỏ vội vã giơ tay ngăn trở ngáp một cái không có chuyện gì thiểu nhà đầu tính nết lâm tu dở khóc dở cười kéo xuống mễ khe net liên xoa bốc tay vỗ nhẹ hai lần liên tỷ khổ cứ ngươi ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi chuyện này, Mễ kỷ liên sửng sốt một chút nhìn về phía lâm tu đầy mắt không rõ ta này nàng uống kho cuc xong liền đi nghỉ ngơi ngươi đều mật ngoi nguoi đeu mà chet nhanh đi lâm tu xung mễ kỷ liên nhịu, nhịu mày xua tay thúc giục Người khác khả năng không đau lòng, ta liên tỷ là chi kỳ đại áo đông, cũng không thể mệt. Được rồi, vậy ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Mẹ kỳ liên mỉm cười lên, sờ sờ lâm tu đầu, chợt đứng dậy ra bên ngoài đi. Không vài giây, muôn nút lại. Đại tiểu thư, lên uống thuốc. Lâm tu vỗ vỗ tràn, cười nói, không ăn. Niệm anh cóng lấy thân thể, hừ hừ hai tiếng. Được, không ăn vậy ta cũng đi ngủ. Lâm tu nói, hai chân trên đất nhẹ nhõm một hồi, chỉ thấy niệm anh nhất thời xoay người, vội vã ngồi dậy. Con mắt còn mơ hồ không thấy rõ đây, liền nghe thấy một trận cười xấu xa tiếng vang lên ai nha, người chán ghét chết rồi. Niệm anh mắc miệng ra, vỗ nhẹ lâm tu một hồi, nhường người chơi hoành. Lâm tu nói bưng lên bát, cho niệm anh này lên chén thuốc. Lúc này đúng là ngoan ngoãn không ít, một cái tiếp uống một hớp, ba lần năm trừ liền đem chén thuốc đều uống vào. ấm áp chứ. Lâm tu thả xuống bát, lôi kéo chân cho niệm anh đắp kín. thu ca ca, niệm anh mới vừa nằm xuống đi, đông nhiên ánh mắt lóe lên đến. Lâm tu hỏi, làm sao? không ngừng ấm áp, còn còn có chút nhiệt. Niệm anh chớp đôi mắt to xinh đẹp, khẽ cắn dưới môi. thật sao? Lâm tu chân mày cau lại, chân chờ nói niệm anh giao lên lâm tu cánh tay gắt giọng chén thuốc qua khó uống trong miệng phát khổ lâm tu ánh mắt lói lên hất cằm lên lạnh nhạt nói khả năng này là bệnh tăng thêm còn phải lại bồi bổ ta không muốn ăn canh dược không mà lâm tu ánh mắt lói lên trần trờ nói nếu không niệm anh mat loe len hat cam len mắt sáng lên kích lam tu anh mat loe nói được cái kia đứng lên đi lâm tu xung niệm anh vẫy vây tay niệm anh nhất thời ngốc trụ kinh hô ngươi có ý gì lâm tu nhướng mày nói tu luyện bổ dưỡng thân thể a ngươi có ý gì chương một đột phá tân đạo thuật chương một đột phá tân đạo thuật không phải ý của ta là niềm anh chừng bắt mắt một hồi lâu nói không ra lời tu luyện trị bách bệnh mau tới lâm tù vô vô mặt đất đánh tới ngồi đến niềm anh dợ khóc dở cười nói vậy ta còn không bằng đi ngủ đây đừng hồ đồ chờ chút thân thể lại không tốt đẹp được lâm tù vẫy vây tay niềm anh bất đắc dĩ rơi xuống địa đi theo lâm tù bên cạnh đà tọa trong lòng một vạn cú lời mắng người cũng chỉ có thể nát ở trong bụng. này cũng gọi chuyện gì a có kẹt. cửa phòng mở ra tán gấu đã quên đại phu nói cái này dược mễ kỷ liên đẩy cửa mà vào túi đầu lấy ra viên thuốc mới vừa ngẩng đầu, bỗng nhiên ngốc trụ, "Tỷ tỷ, người cứu giúp ta." Niệm Anh giống như nhìn thấy Tứ Tinh, khóc tăng nói, "Ta." Mễ Kỳ Liên không nói gì, vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc. "Liên tỷ, ngươi tới được vừa vặn, cứu luyện sao?" Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, xung Mễ Kỳ Liên ngoắc ngoắt tay. "Làm sao liền lại tu luyện tới?" Mễ Kỳ Liên trợn khóc trợn cười, "Này thời gian một cái nháy mắt." "Tỷ, ngươi cũng tới đi." Niệm Anh sạm mặt lại, u và nói, "Nếu ta chạy không thoát, vậy thì mọi người cùng nhau gặp xui ngoắc tay lam "Ai?" Mễ Kỳ dở khoc dở cũng là thở dài, đi lên phía trước keng. Niệm Anh linh khí luyện độ 100. Ken. Niệm Anh gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Niệm Anh linh khí trị 100, tu luyện bổ trợ trị giá là 500 phần trăm Ken. Tăng cường thể chất 152 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 1797, luyện cốt cảnh đại thành. Ken. Niệm Anh linh khí trị tăng lên đến mắt điểm. Thu được khen thưởng, tự do đạo thuật tăng lên. Ken. Mễ Kỳ liên linh khí luyện độ 100. Ken. Mễ Kỳ liên gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Mễ Kỳ liên linh khí trị 100, tu luyện bổ trợ trị giá là 500 phần trăm Ken tăng cường thể chất 152 điểm hiện nay ký chủ thể chất 1949, nghìn luyện cốt cảnh đại thành mẹ kỷ liên linh khí trị đã đạt mát điểm thu được khen thưởng tự do đạo thuật tăng lên thiên quang mờ sáng mẹ kỷ liên cùng nhiệm anh tu luyện được bề ngoài từ lâu ngủ say lâm tu từ lâu lén lút chạy tới nhà cầy đi kim cương ngồi xếp bằng khí tức trong người dồi dào vô cùng rõ ràng mới đột phá đến địa sư tầng hai không lâu bây giờ lại lại có dồi dào cảm giác hệ thống mở ra có thể thăng cấp bảng điều khiển keng có thể thăng cấp bảng điều khiển đã mở ra lâm tu nhìn trong đầu một loạt hàng đạo thuật cùng đạo kinh không chút do dự lựa chọn thái thanh đồng cùng phong hậu ký môn thông thiên lục thăng cấp cho chính là đạo thuật hiện tại đạo thuật không thiếu ký môn trận pháp đúng là chỉ có loạn kim thắt một cái thái thanh đồng càng là lần này thăng cấp mục tiêu chủ yếu trước ở nhà môn mặt sau cảm nhận được quái lạ dĩ nhiên không hề nhận biết đây là không thể tiếp thu xin mời ký chủ xác định đạo thuật tăng lên tuyển hạng xác nhận tăng lên thái thanh đồng phong hậu ký môn lâm tu ở trong đầu đáp lại ken chúc mừng ký chủ thái thanh đồng thăng cấp đến địa giai tiểu thành vụ chỉ cảm thấy cổ điện un tồn khí tức di động lâm tu mi tâm hừng, hừng lên mãnh liệt khí tức bắt đầu rung động một tiếng dây lên lâm tu hai mắt nhắm nghiển chỉ cảm thấy thân thể năng lực nhận biết đang điên cuồng ra bên ngoài khuếch tán một hoa một mục một, một, một lá một bồ đề không khí lưu động thanh phong thổi tất cả động tính sở hữu một phần một hào cận sóng cũng giống như là chậm thả bình thường điên cuồng tiến vào lâm tu đầu góc dường như thiên thần quan sát nhân gian sở hữu chi tiết nhỏ đều không thể tránh được thái thanh đồng bắt giữ chỉ thấy lâm tu mi tâm kim quan sáng lên một đạo thâm thúy con mắt lấp loe không ngừng chậm bình tĩnh lại hô lâm tu thở dài một ngụm cho khí mở hai mắt ra trong lòng mừng rỡ lên nay địa giai thái thanh đồng so sánh lên huyền giai thái thanh đồng đầy đủ tăng lên năng lực nhận biết gần như gấp 10 lần giờ khắc này dù cho là to lớn vô cùng lâm ra đều có thể rõ ràng nhận biết được bất kỳ ngóc ngách nào hết thảy tất cả không chỗ che thân quả thực trên trời trên đất trên lệch này cũng quá khuyết đại đồng nhiên hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên keng phong hậu kỳ môn đã tăng lên đến thiên giai đại thành tất cả kỳ môn đột giáp tùy tùng tăng lên keng loạn kim tháp tùy tùng tăng lên đến thiên giai đại thành keng chúc mừng ký chủ tìm hiệu tân đạo thuật hương đàn công đức chương 169, trăm sáu mươi vở lờ gờ châu bò mở trạm lạc chương 169, trăm sáu mươi vở lờ gờ châu bò mở trạm liên lạc hương đàn công đức thiên gia đại thành theo đạo kinh thăng cấp hệ một kỳ môn đồn giáp khống chế sinh cơ trấn thủ một phương hương đàn công đức lâm tu trong lòng nghi hoặc dưới thân một đạo ánh sáng xanh lục lóe lên Trận, kỳ môn pháp trận sáng lên chỉ cảm thấy cảm thấy một trận đồng nạc sinh cơ ở trong người hiện lên đầu đâm một cái nhất thời trong óc hiện ra một đám lớn rộng lớn vô ngần bình điện sở hữu thực vật ra bên ngoài nhanh chóng sinh trường trong trước mắt nguyên bản chọc lốc bình địa hóa thành một cánh rừng xanh đúng tươi tốt sinh cơ vô hạn thật là cường hạn sức sống lâm tu chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lấp loe tia sáng phòng ngự hình kỳ môn trận pháp đến rất đúng lúc từ nhân sư một đường đột phá đến địa sư công kích cùng xua tan phụ trợ hình đạo thuật không ít một mực chính là ít đi phòng ngự hình đạo thuật đây chính là đại tăng lên a công phu cho dù tốt cũng sợ viên minh thương dễ tránh ám tiễn có phòng hiện tại thái thanh đồng thêm vào hương đàn công đức một cái nhận biết tất cả một cái phòng ngự tuyệt đối Hai người này gộp lại, An Toàn lũy thừa trực tiếp kéo đẩy, càng khỏi nói loạn kim thác, cùng theo tăng lên tới Thiên giai đại thành. Sau đó còn chưa là nên ngang mà đi. Lâm Tu trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, hài lòng đứng dậy hướng về gian phòng đi. Lần này quản ngươi cái gì âm sân môn, nhập thiên đường. Ta xem ngươi làm sao ở đạo gia mỹ mắt nội tình dưới chơi trò gian. Sáng sớm hôm sau, Lâm ca, ca ngươi ở đâu? Lâm Tu mới vừa mở mắt, liền nghe đến bên ngoài vang lên thanh âm quân thuộc. Liên vội vàng đứng lên ra bên ngoài đi, mới ra đến đại sảnh, liền nhìn thấy Nhậm Châu Châu chính ngó giáo hướng về bên này nhìn xung quanh. Châu Châu, ngươi làm sao đến rồi? Lâm Tu mặt mỉm cười, bước nhanh về phía trước. Ngươi không phải nói cho ta mượn đồng hồ quả quýt dùng một chút, ngày hôm nay liền đưa ta sao? Nhậm Châu Châu ánh mắt lấp lóe, chột dạ tự hỏi. Nói không phải ngày mai còn sao? Lâm Tu hơi nhướng mày, bật cười lên. Trước nói chính là mượn ba ngày. Lúc này mới ngày thứ hai, liền chạy đến trong nhà đến muốn đồng hồ quả quýt. Tiểu nha đầu này, tuy ông chi ý bất tại tử a. Vâng, thật sao? Nhậm Châu Châu một bộ kinh ngạc dáng vẻ, nghiêng đầu nhỏ nói rằng, khả năng này ta nhớ lầm. Thật sao? Lâm Tu đi lên phía trước, đứng ở Nhậm Châu Châu trước mặt hơi cúi đầu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía nhậm châu châu con mắt ai nha ta là quên mà nhậm châu châu ánh mắt né tránh vội vã lùi lại phía sau hoang mang lên đồng hồ quả quyết tạm thời không thể còn ngươi thế nhưng những khác mà lâm thu chân mày cau lại bước nhanh về phía trước mới sáng sớm cái gì như thế nào mơ mơ màng màng âm thanh văng lên nhậm đình đình dỗi eo hướng về ngoài phòng đi đường đường chị họ nhậm châu châu một giật mình lắp ba lắp bắp đều lên sợ hãi quái đản hô to gọi nhỏ nhậm đình đình nợ nụ cười mới sáng sớm không khiến người ta đi ngủ lại là một tiếng oán giận chỉ thấy dương tiểu mật mơ mơ màng màng hướng về ngoài cửa đi ta ta còn có việc ta đi trước nhậm châu châu trong lòng run lên nhìn thấy chính cung nương nương quả thực xem mất hồn phách vội vã bước ra chân ra bên ngoài đi còn không đi hai bước chỉ nghe tiếng cửa mở lần thứ hai vang lên Tinh tinh cùng án ni cũng từ từng người trong phòng đi ra thoáng qua bốn nữ đông nam tây bắc bốn góc vây quanh đại sảnh trung tâm nơi lâm tu cùng nhậm châu châu đứng trong đó dường như đang sử dụng cái gì kỳ môn trận pháp người các ngươi nhậm châu châu mặt nóng lên quả thực muốn tự tử đều có nhìn quét chu vi một vòng sau sắc mặt trắng bệnh lại như là rơi vào thợ săn cảm ấy bị tầng tầng vây quanh con mồi bình thường thất kinh thương công lại một cái dương tiểu mật nhẹ như mây gió lại như đang nói chuyện ngày hôm nay bữa sáng ăn cái gì bình thường bình tĩnh vô cùng đại tu ngươi thật là giỏi an nghỉ cười duyên lên chậm nghi cuoi tiến lên sung nhậm châu châu nháy mắt lên tiểu tình cảnh quen thuộc liên vẹ mặt này một ánh mắt liền biết nhậm châu châu trong hồ lộ bán ra sao thu ca ta đường vừa mới trở về hay nhậm đình đình rợ khóc giờ cười tiến lên vỗ nhẹ lâm tu một hồi đừng xem ta ta cái gì cũng không làm lâm tu nhìn quét chúng nữ một mặt vô tội vung tay nói không biết xấu hổ đồ vật đánh hắn dương tiểu mật ánh mắt lưu chuyển vung lên khỏe miệng quát nhẹ nhất thời chúng nữ tiến lên vây quanh lâm tu một trận nắm đấm nhỏ là búa cười duyên đùa dỡn thanh liên tiếp sớm chào buổi sáng phía sau vang lên lung túng bắt chuyển thanh chỉ thầy a hảo cùng a cường chính đi ra khỏi phòng ngóc ở cửa trên mặt tước ao cùng chỗ khí quả thực có thể lấp kín hồ hải chương một tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa chương một tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa chúng nữ giống như cọc gỗ ổn định chậm giống như bị chạm điện vội vã văng ra lập tức từng cái từng cái cũng đều khôi phục ngoan ngoãn bình tĩnh gián dấp lần này biết muốn mặt lâm tu nhìn quét chúng nữ cười xấu xa lên vừa này ở đâu là bị đánh a quả đấm nhỏ cùng cây bông tự xoa bốc đây ai nha có người ở đây đừng nói lung tung dương tiểu mật liếc nhìn lâm tu một ánh mắt trận bắt chuyện chúng nữ rút lui trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại chỉ có a hào cùng a cường vẫn như cũng đầy mặt lúng túng ở tại cửa a tu a hào liền vội vàng tiến lên Nhẫn nhịn đố kỵ hỏi ngươi đến cùng là làm sao a cường vội vã tiếp lời cười khổ tục trên xin hỏi nói đến cùng là làm sao bây giờ đến nữ nhân lâm thu chân mày cao lại nhìn về phía hai người hai người nhất thời sắc mặt quái dị hai mặt nhìn nhau cười miệng lên xoa xoa tay vài giây mới gật gật đầu ta nói ta không biết các ngươi tin không lâm thu sắc mặt bình tĩnh vung tay nói rằng ca ta đều quản ngươi gọi ca ngươi sẽ dạy ta hai chiêu a hào nói vội vã lấy tuổi trỏ đội lên a cường một hồi a cường vội vã gật đầu khẩn cầu ca sau đó ngươi chính là anh ta sẽ dạy một chiêu được không mau nhanh thu thập nhậm thiên đường còn không giải quyết đây liền đi nhớ những thứ này lâm tu trắng hai người một ánh mắt đứng dậy phải đi ngươi vậy thì không có suy nghĩ còn muốn thế nào a hào thở dài hoán giận lên a cường những môi bất mãn nói chính là một hồi sư huynh đệ có cái gì tốt giấu giấu diềm diếm được ta nói cho các ngươi biết lâm tu xoay người lại xung hai người cười cợt thật sự hai người chăm miệng một lời con mắt tỏa sáng rất đơn giản bốn chữ lâm tu dựng thẳng lên bốn cánh ngón tay vung lên khoẻ miệng ngươi nói ngươi nói hai người trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng gần kề lâm tu chỉ lo nghe được không đủ rõ ràng tự soi gương lâm tu nhàn nhạt bỏ xuống bốn chữ chợt xoay người ra bên ngoài đi chuyện này a cường hơi nhướng mày quay đầu nhìn về phía a hào đẩy mặt nghĩ hoặc suy tư không hiểu người vẫn là thật chúng ta bị chơi a hào chưng bắt mắt tức giận nói không đúng a tu xác thực dài đến a hào vội vã đánh gãy a cường tức giận nói chớ nói lung tùng hai ta cũng coi như dáng vẻ đường đường có thể kém bao nhiêu hai ngươi tại đây ồn ào cái gì mau mau mang tới ra hỏa đi mở đàn con dáng vẻ đường đường, cũng không đi tiễu soi gương. Mama Điệu xem thưởng âm thanh vang lên, cho hai người sau gáy đều đến rồi một hồi. A Cường cùng A Hảo ôm đầu, liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều treo đầy tay đắng. Trận mang tới bao lớn bao nhỏ, theo Mama Điệu cùng ra bên ngoài đi. Hoàng hôn, nhấp ra chấn, cung phụng đường nham ra tran cung phung nơi sâu xa, đứng lên một đạo pháp đàn. A Hảo cùng A Cường chính đang bố trí các loại phụ trợ pháp khí. Mama Điệu ngắm nhìn bốn phía, trần chờ nói, Nhậm thiên Đường nếu như buổi tối không đến, không phải đều u phí. Vậy thì không tới phiên ngươi bạn tâm. Cửu Thúc vung vung tay, một mặt tự tin giả thân giả quỷ ta xem ngươi buổi tối có biện pháp gì đem nó dẫn lại đây ma ma địa đem từng chiếc từng chiếc thất tinh đăng bày ra ở pháp đàn bên trên mới vừa dọn xong chỉ thấy tào đội trưởng dẫn một đám người bước nhanh đi vào cung phục đường trả lại ma ma địa sợ hết hồn vội vã dẫn a hảo cùng a cường quay đầu liền hướng khắc một con đường chạy trốn xem các ngươi như vậy lâm tu dợ khóc dợ cười ngăn cản ba người ba người các ngươi không sao rồi trưởng trấn tự mình nói chỉ thấy tào đội trưởng tiến lên những môi ánh mắt rơi vào lầm tu trên người có chút khó chịu ma ma địa ba người sững sở cũng quay đầu nhìn về phía lâm tu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. ba người lập tức hiểu ý, á tu giải quyết. Ma, ma điệu trần chờ nói, thật không sao rồi. thả một trăm tâm. lâm tu vung vung tay, nhìn về phía tào đội trưởng hỏi, sự tình làm thế nào rồi? nhầm ra chấn đông nam tây bắc bốn cái cổng lớn, còn có trung tâm chấn ra bên ngoài khuyết tán võng, đều thu xếp mấy chục người. tào đội trưởng nói, có chút bất mãn đạo, ngươi làm tình cảnh lớn như vậy, tất yếu sao? chuyện của người lớn, tiểu hải tử đừng hỏi. lâm tu bỏ xuống một câu nói, xoay người hướng đi thúc. ai? ngươi? tào đội trưởng hận đến nứt răng, nhưng một chút biện pháp cũng không có nói xong rồi việc này chính mình toàn quyền xử lý sáng sớm hôm nay không biết trưởng chấn truong tran xay ra chuyện gì nhất định phải chính mình toàn lực phối hợp lâm tu nhậm gia chấn đến cùng ai nói toán sư phó pháo hoa đồng thời âm nhạc liên hưởng lâm tu vừa đi vừa móc ra mấy viên pháo hoa sung kiệu thúc nhữ nhữ mảy trước tiên thử xem hiệu quả kiệu thúc tiếp nhận một viên pháo hoa hướng về đi vào chặt giấy lên phủ lục điểm lên pháo hoa ảnh. một tiếng chấn động pháo hoa với nhậm gia chấn trên bầu trời sáng lạn nổ tung không vài giây chỉ nghe toàn bộ nhậm gia chấn bắt đầu vang lên âm nhạc Này không phải cái kia đồng hồ quả quýt bên trong âm nhạc sao? Mama địa trưởng bắt mắt, lỗ tai ong ong. Giờ khắc này toàn bộ nhậm ra chấn, náo nhiệt vô cùng. Tiếng nhạc rung trời. Sao có thể có chuyện đó? A Hào đầy mặt kinh ngạc, đi ra ngoài, chỉ thấy bốn phía đều che kín diễn đấu đội, chính đạn cái kia đồng hồ quả quýt bên trong âm nhạc. Từ bốn phương tám hướng chuyen đến âm thanh phán đoán ít nhất cũng phải mời đến mấy trăm người la hét mới khả năng làm được. A Tu, đây là cái gì chiêu số? Mama địa một mặt không rõ, càng nghe càng mơ hồ. Ước điểm điểm tiền tài năng của tôi, không đáng nhắc đến. Lâm Tu vung, vung tay, dừng dừng như không nếu nội dung vợ kịch có biến không tìm được này nhậm thiên đường vậy thì đến cái ôm cây lợi thỏ đêm qua nhậm thiên đường tất nhiên bị thương sẽ không rời đi nhậm ra chấn rất xa tối nay thì càng cần giết người đến chữa trị vết thương toàn bộ nhậm ra chấn hiện tại che kín ban nhạc tấu nhạc chung quanh đều dặn dò nha dịch trấn thủ chỉ cần có một điểm gió thổi cỏ lay lập tức ra tay bắt nhậm thiên đường cái này cần tốn bao nhiêu đại dương a a cường nuốt cổ họng sắc mặt sợ hãi nhìn về phía lâm tu a tu đạo sĩ kia làm cũng quá thoải mái được rồi không chuyện gì ta trước hết đi rồi tao đội trưởng đợi được tiếng nhạc dừng lại lên tiếng chào hỏi lúc này mới dẫn nhân mã đi ra ngoài đều lo lắng làm gì chuẩn bị lên cựu thúc nhìn thấy ma ma điệu vẻ mặt đó trong lòng vui không tả ngốc hà chưa từng thấy quen mặt như vậy nhi nhà quê chuẩn bị cái gì ma ma điệu một mặt mờ mịt không hiểu nói cựu thúc tức giận nói chuẩn bị dây đỏ cùng đuổi quỷ phiên đêm nay còn muốn bày trận chưa tỉnh ngủ a ừ đúng đúng đúng ma ma điệu bỗng nhiên tỉnh ngộ bình thường thậm chí thái độ khắc thưởng không đỉnh cựu thúc hai câu vội va dẫn a hảo cùng a cường rút ra từng đạo từng đội đạo quỷ phiên ở cung phụng tung đao tung đuoi tứ phương treo lên sư phó có tiền có thể khiến quỷ ma sát ta lâm tu dựa vào đến cựu thúc bên cạnh mỉm cười lên được rồi tiểu tử ngươi còn đắt sắt lại nổi lên một vòng nấp nhạc nhiều luyện một chút miễn cho đến thời điểm có sai lầm cựu thúc trắng mắt lâm tu nguoi con đac sat lai noi len mot vong ngam nhac nhieu luyen mot chut mien cho đen thoi điem co sai lam cuu thuc trang mat lam tu chot đem pháo hoa nem tới đến nhé lâm tu đi tới đại sảnh ở ngoài búng tay cái độ, tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa chỉ thấy pháo hoa thiêu đốt vang một tiếng sán lạn pháo hoa lần thứ hai sáng lên tiếng nhạc lên cùng lúc đó chỉ ngay bên ngoài vang lên tào đội trưởng tiếng kêu gen chương một trăm đuổi quỷ phiền thất tinh ngọn đèn sáng Ngũ Hành Trận, chương 171, đuổi quỷ phiền. Thất tinh ngọn đèn sáng. Ngũ Hành Trận, xảy ra chuyện gì? Cửu Thúc hơi nhướng mày, vội vã chạy về phía trước đi. Nhanh nhanh nhanh. Đuổi tới. Ma Ma điệu treo lên đuổi quỷ phiền, dẫn Á Cường cùng Á Hào ra bên ngoài sung. Sau một khắc, chỉ nghe từng trận kêu rên liên tiếp. Lâm đạo trưởng, Lâm đạo trưởng. Một cái nha dịch tiêu gảo chạy vào cung phục đường. Xảy ra chuyện gì? Cửu Thúc bước chân dừng lại hỏi. Nha dịch trên mặt mang theo sợ hãi, chỉ vào bên ngoài lắp ba lắp ba hô, "Cường, cương thi đến, đến rồi." Làm sao có khả năng cựu thúc lông mày nhất thời trói chặt nay còn chưa tới trời tối cương thi làm sao có khả năng đi ra thật thật sự nha dịch âm thanh run rầy, vội vã chạy đến mọi người phía sau trốn chỉ nghe tàu đội trưởng tiếng gào rung trời sau một khắc hỗn độn tiếng bước chân vang lên lần lượt từng bóng người che già măng mọc điên cuồng vọt vào cung phụng nội đường các ngươi cái đám này thùng cơm làm việc dây ra dây dưa chạy trốn người thứ nhất tào đội trưởng đầu đầy mồ hôi cả người cho đất nào vào cung phụng đường trước cửa lớn chỉ nghe rít lên một tiếng nổ vang nhấm thiên đường xuất hiện ở trước mắt mọi người dĩ nhiên cả người không tổn thương chút nào dường như đêm qua sự tỉnh cũng chưa từng xảy ra giờ khác này hoàng hôn tia sang chiếu dọi tại trên người nhậm thiên đường nhưng thật giống như bị hoàng tuyền hoa khí tức ngăn cản được căn bản là không có cách thương tới hắn nửa phần mọi người đều từ cửa hông rời đi nhanh cựu thúc dặn dò một tiếng chợt vội vã hướng về cung phụ nội đường chạy đi không phải người chạy cái gì ma ma địa chứng bắt mắt nhìn cựu thúc lùi về sau vội vã cũng theo sau này chật lui sư phó ta ngăn cản đó lâm tu sắc mặt bình tĩnh rút ra đồng hồ quả quýt mở ra tiếng nhạc vang lên chỉ thấy nhậm thiên đường dường như mắt biết thay nham thien đuong duong nhu mat biet ai ngo trong mắt hổng quang lấp lóe chạy nhanh đến lôi quang thánh nguyên chú lâm tu sáng lên tam thánh phủ lôi đỉnh trong khoảnh khắc bạo sung mà đi Và một tiếng ba chạm chỉ thấy nhậm thiên đường rút lui mấy bước không giống ngày hôm qua như vậy bị đánh tan phòng ngự dĩ nhiên không mất một sợi tóc không đúng vậy lâm tu thầm nghĩ trong lòng nay nhậm thiên đường nếu không bị âm nhạc điều động vì sao lại xuất hiện ở cung phụ đường càng gọi nói giờ khắc này nhậm thiên đường rõ ràng so với hôm qua phải mạnh hơn không ít chuyện lạ không đợi lâm tu suy nghĩ nhiều nhậm thiên đường rít gào mà lên giống như đạn tháo trước mắt liền hiện lên ở lâm tu trước người đến đến đến lâm tu ánh mắt hừng hực vung lên nằm đấm đấu mà đi vảnh một tiếng va chạm nổ vang lâm tu hơi nhún mày chỉ cảm thấy lực xung kích cực lớn tập kích mà đến liên tục rút lui mấy bước nhầm thiên đường vẫn như cũ đứng tại chỗ càng thêm hưng phấn gào thét lên sau một khác lần thứ hai bạo nhằm phía lâm tu a tu tránh ra phía sau vang lên gầm lên sư phó xoáy. lâm tu bật cười vội vã tránh ra thân vị chỉ thấy cựu thúc bay người mà đến trong tay một thanh khổng lồ con dao vung vẫy cắt phá trời cao ngươi còn ẩn giấu như thế thường thức ý ma ma địa chứng bắt mắt kinh hô đừng nói nhảm chuẩn bị ra hỏa cựu thúc dặn dò một tiếng chợt quan đao vung một cái đột thứ về phía trước vinh kim thạch tiếng len ken nổ vang chỉ thấy nhậm thiên đường sắc bén móng tay gắt gao khóa lại sắc bén vô cùng quan đao tay không vào dao sắc cựu thúc hơi nhúng mày chật run tay một cái quan đao rung động nhất thời thoát ra nhậm thiên đường ràng buộc hống tiếng gầm gừ lên nhậm thiên đường thân hình bay nhanh sắc bén móng tay nương theo đẩy trời thi khí cùng tập kích hướng về cựu thúc lên Cửu Thúc ngón trỏ hướng về quan trên đao một vết. Âm dương khí đột nhiên ngưng tụ, ác liệt khí tức gào thét mà lên. Sau một khắc, chỉ thấy Nhậm Thiên Đường móng đuốt dài đâm thẳng Cửu Thúc tâm ba, lại bị Cửu Thúc gọn gàng bật ra. Phá ma chém. Cửu Thúc ánh mắt sắc bén, một khắc cũng không ngừng lại. Lăng Không nhảy lên, một tia sáng trắng tùy theo lấp loé, giăng rắc. Nhậm Thiên Đường đầu lại bị bổ xuống, lơ lửng ở quan đao bên trên. Sư Thúc, ngươi cũng quá lợi hại. Á Hảo trợn mắt ngất kinh ngạc tốt lên lên. Chút lòng thành, Cửu Thúc sắc mặt vui vẻ, hơi có chút ít đắc ý lên đao thật xuống thật làm lên. Ta vẫn là báo đao chưa già mà." Vừa dứt lời, chỉ thấy Nhậm Thiên Đường đầu lâu bạo trừng hai mắt, chuyển hướng cựu thúc. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, một đạo cực kỳ mãnh liệt thi khí, khoảng cách gần bắn mạnh hướng về cựu thúc. "Không được!" Cựu thúc ánh mắt lóe lên, vội va lui về phía sau. Chỉ thấy thi khí bạo phủ đến, dĩ nhiên không cách nào tách ra. "Vụ." Chỉ thấy một vệt kim quang lấp loé, sắc bén thuộc tính kim khí, soi sáng ở cựu thúc trước mặt. Mãnh liệt thi khí trong khoảnh khắc bị đội tán ra. "Sư phó, bất cần rồi a." Lâm Tu hiện lên ở cựu thúc bên cạnh, nhũ mày cười nói, "Tiểu tử ngươi Cửu thúc chính nói, ánh mắt lóe lên. Chỉ thấy đầu lâu bay trở về nhậm tiên đường trên thân hình, hơi rung động, hồi phục nguyên dạng. Nhanh, dùng ngũ hành trận bỏ hắn. Trời sắp tối, nó trốn không thoát. Cửu thúc phấn phó, trận dựng thẳng lên kiếm chỉ, khí tức lưu chuyển. Chỉ thấy toàn bộ cung phụng nội đường đối quỷ phiên bắt đầu rung động. Kim quang lóe lên, mãnh liệt tâm dương khí hiện lên, cùng bao phủ hướng về nhậm tiên đường. Hững, tiếng gầm gừ lên. Nhậm tiên đường thân thể rung động, cảnh giác sau này rút lui. Trong phút chốc, chỉ thấy Cửu thúc một tiếng quát nhẹ, thiên linh linh, địa linh linh, bốn phương tám hướng hiện thần linh thất tinh ngọn đèn sáng dẫn thi đường pháp đàn bên trên bày tòa thất tinh ngọn đèn sáng nhất thời long lánh nổi lửa diễm bắn tới thất tinh ngọn đèn sáng vờn quanh nhậm thiên đường bày đạo kim quang đan dệt giống như một đạo thiên la địa võng đè ép nhậm thiên đường trong khoảnh khắc đội quỷ phiên bắn mạnh mà đến cuốn chặt lại trụ nhậm thiên đường sư thúc xong rồi a cường mặt tươi cười kinh hỉ lên đừng nói nhảm nhanh lên một chút cựu thúc hơi nhướng mày chỉ thấy nhậm thiên đường thân thể rung động cái kia từng đạo từng đạo đội quỷ phiên dĩ nhiên có vỡ vụn dấu vết đến rồi ma, ma địa hơi vung tay dây đỏ bắn về phía cửu thúc a hảo a cường lâm tu ba người cắt chạm đồ vật nam ba điểm. cựu thúc lĩnh ở trước trận ma ma địa phụ tá ở bên năm người quay trúng quanh nhậm thiên đường dây đỏ lui tới trong trước mắt một đạo ngôi sao năm cánh dây đỏ đan dệt mã thành đông nhiên một tiếng bạo phá nổ vang chỉ thấy cuốn quanh nhậm thiên đường đổi quỷ phiên vỡ vụn thành tạt bã bay là tả đầy trời phấp phới thất tinh ngọn đèn sáng len ken rơi xuống đất khí tức hoàn toàn không có ma, ma địa sắc mặt chìm xuống thúc dục ngươi tay chân lưu lót điểm càn ba liền tây bắc khai thiên sáu đoạn tây nam tám địa cựu thúc mũi chân nhẹ dương lấy địa vẽ tròn khí tức lưu chuyển sau một khắc nhậm thiên đường gầm thét lên nhằm phía cựu thúc ngũ hành trận lên mọi người đồng thanh lên trong khoảnh khắc dây đỏ sáng lên con đường kim quang kỳ môn trận pháp sáng lên bạo sung mà đến nhậm thiên đường giống như địa giật gây nên từng trận kim quang lấp lóe nhất thời sau này bay ngược lần thứ hai va vào một bên khác dây đỏ nhiều tiếng bạo phá liên miên không dứt nhậm thiên đường kêu dây lên qua lại ở ngôi sao năm cánh dây đỏ trung du đãng lạc cựu thúc ánh mắt một lạnh trong tay dây đỏ hạ xuống mọi người cũng tùy tùng cùng thả xuống dây đỏ khóa lại hắn cựu thúc dặn dò một tiếng mọi người trong khoảnh khắc tiến lên âm dương khí lưu chuyển nhằm phía nhậm thiên đường chỉ nghe đau tiếng quát lên nhậm thiên đường nhất thời thân hình ổn định cựu thúc từ lâu rơi vào sau lưng nó trong tay ba đạo ngân trâm đâm thẳng cương thi vai trái Trận lại là ba đạo ngân châm. trong chớp mắt nhậm thiên đường khắp toàn thân huyệt vị bị ngân châm khỏa kín giống như còn nhím xong rồi cựu thúc xoa xoa mồ hôi trên trán ngẩng đầu nhìn từ từ đêm đen đến bầu trời cười nói hiện tại chỉ chờ thiên cậu thực nguyện liên có thể triệt để tiêu diệt nhậm thiên đường mọi người nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng đông nhiên chỉ nghe từng tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng nổ vang khủng bố thi khí tràn ngập thiên địa chương 3, thật giống lại thẻ xét duyệt đau đầu các vị ngủ ngon chương 172, trăm ra tập nhậm ra chấn đàn công thi chương 172, trăm ra tập nhậm ra chấn đàn công thi xảy ra chuyện gì ma ma điệm một giật mình quay đầu ra bên ngoài nhìn xung quanh cũng không bóng người lấp lóe không phải hướng về phía cung phụng đường đến có thể này khủng bố thiết khí thi khi tán ở xung quanh các nơi chính đang ra bên ngoài bay nhanh sư thúc này đây là đàn cương thi sao á hào chừng bắt mắt sắc mặt trở nên trắng bệnh ma ma điệu ngươi đẻ ép nhậm thiên đường cựu thúc cao mày nói vội vã ra bên ngoài đi đây tuyệt đối không phải bất ngờ là thiết kế tốt ngày mới hắc, đàn cương thi liền tập thể tập kích nhậm gia trấn nào có như thế xảo sự tình hống nhậm thiên đường rít gào mà lên thân thể bắt đầu rung động không được ta chấn giữ không được nó ma ma điệu thân thể rung động liên thanh hô ngươi không thể đi ngươi cựu thúc quay đầu lại nhìn về phía nhậm thiên đường chỉ thấy con đường ngân châm trận bắt đầu ra bên ngoài bão, vội vã bay người trở về chỗ cũ, dựng thẳng lên kiếm chỉ trận áp. sau một khắc, chỉ nghe bên ngoài tiếng kêu rên, từ bốn phương tám hướng nổ vang. sư phó, ta đi giải quyết đàn cương thi. lâm tu nói trong nháy mắt ra bên ngoài đi vội vã. a tu, ngươi cẩn thận một chút. cửu thúc nhìn lâm tu bóng lưng cũng không nói nhảm nữa. hiện tại cũng chỉ đánh như vậy. nhắm ra trấn trung tâm nơi. tao đội trưởng ngáp một cái, tức giận nói, a tu tên kia ngày qua ngày liền biết dằn mặt ta. đội trưởng, trời cũng tối rồi, nếu không trở về đi thôi. một cái nha dịch tiến lên đầy mặt định đoạt nói rằng được quản hắn nương cái gì cương thi không cương thi có loại đến ngươi tảo trước mặt ra ra ta một súng tạo đội trưởng chính nói đông nhiên sững sờ chứng bắt mắt đến đội trưởng làm sao nha dịch một mặt không rõ đông nhiên sau lưng mắt lạnh một đầu tử cương gầm thét lên bạo sung mà đến ảnh. nha dịch trong nháy mắt bị đụng phải bay ngược ra ngoài mở nổ súng nổ súng tạo đội trưởng tay run cầm cập lên đánh nửa ngày đánh không ra súng lục bên hông bọn nha dịch thất kinh vội vã dơ lên trường thương nhắm ngay tử cương một trận phóng ra thường viên một viên đạn che ngập bầu trời xuyên thấu tử cương thân thể chỉ nghe tử cương kêu rồi, cứ đến. Nho nhỏ cương nhất thời ngã xuống đất không còn khí tuc thích ta đã nói rồi cứ đến nho nhỏ cương thi cũng xứng tạo đội trường nghiêm miệng đắc ý cười lên bỗng nhiên câu chuyện lần thứ hai dừng lại chỉ nghe nhiều tiếng rít gào chấn động bốn phương tám hướng đầy đủ mười còn cương thi trong đêm đen giống như quỷ mị bạo sung mà đến đội đội trưởng làm sao bây giờ bọn nha dịch sợ đến trắng bệnh cả mặt không tự giác rút lui nửa bước sợ cái gì sợ mở nã pháo tào đội trưởng liên tục rút lui mấy bước, trốn đến phía sau cùng. lúc này mới nâng tay lên gào thét lên, từng tiếng tiếng súng nổ vang. chỉ thấy các cương thi thân hình không gặp nửa phần đình trệ, trái lại càng thêm điên cuồng. hưng phấn nhắm phía mọi người. đội trưởng, hết đạn. một cái nha dịch kinh ngạc thốt lên lên, vừa dứt lời, chỉ thấy tào đội trưởng đã sớm lao nhanh chạy trốn lên. hứng Rít lên một tiếng nổ vang. tào đội trưởng mới vừa chạy ra không tới 10 mét, chỉ thấy một đạo con mắt phát ra ánh sáng xanh lục cương thi, cũng thủ tinh tử khí ngăn cản đường đi. mu mu, mu mu. tào đội trưởng sợ đến một lạo đảo. Quynh đảo trong đất, chỉ thấy lục cương dí đảo đánh về phía tà đội trưởng ác liệt bóng có dài cắt phá trời cao đâm thẳng tâm và mà đi đánh về phía tàu đội trưởng, ác liệt móng vuốt dài, cắt phá trời cao, đâm thẳng tâm vào mà đi. đều do ngươi. Lâm Tu, ngươi chó. Tàu đội trưởng vẻ mặt đưa đám, ngựa mặt lên trời thất giải, thứ lâu sợ đến không cách nào nhúc nhích nửa phần. Chơ mắt nhìn lợi chào đập tới, trong lòng mát lạnh. Vinh. một tiếng len canh lên. Tàu đội trưởng trưng bắt mắt ngốc trụ, chỉ thấy một cái cổ điện kiếm, hoành đường trong lòng ngã trước. Tào đội trưởng, ngươi nói ta cái gì tới? Lâm Tu mặt tươi cười, túi lầu hỏi. Lâm, Lâm Tu, ta không nói gì. Ngươi người là anh ta là cha ta tào đội trưởng kêu dây lên ôm chặt lấy lâm tu bắt đuổi. run dậy xin tha lên đừng lằng nhà làm nhằng một bên mát mẹ đi lâm tu run lên trần trăng tạo đội trưởng một ánh mắt đến rồi đến rồi a tào đội trưởng rít gào như nữ nhân giống như sắp bén quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn bạo sung mà đến cương thi bên hai một cơn gió thổi qua chỉ nghe phốc thử một tiếng sau một khắc tào đội trưởng quay đầu nhìn tới chỉ thấy cương thi đã sớm nằm vật xuống trong đất keng ký chủ đánh chết nhân cấp lục cương thu được công đức một trăm đuoc cong đuc mot điem số lượng này cũng không ít ta lâm tu ánh mắt cực nóng nhìn quét phía trước chạy trốn nha dịch cùng truy đuổi cương thi thử cương hắc cương lục cương đầy đủ mười mấy con giờ khác này nơi khác cũng là náo loạn không ngớt e sợ lần này tập kích nhậm ra trấn đến có hơn trăm đầu cương thi dù cho là âm sân môn cái này cũng là thật là bạo tay luyện thi không phải là ăn cơm ăn cành dù cho một đầu luyện chế quá tử cường cũng cần bỏ ra không ít công sức cứu cứu mạng đứng giết ta a đội trưởng người cái vương bắt đản ta đã sớm muốn mắng người từng cái từng cái nha dịch ngã nhào xuống đất Tiêu dây lên, phía sau đàn cương thi gào thét tiến lên vồ giết, lôi quang thánh nguyên chú, lâm thu ánh mắt ngưng lại, trong tay tam thanh phủ sáng lên, lôi đỉnh chấn động, ầm, một tiếng nổ vang, lôi đỉnh thôn phệ sở hữu cương thi, keng, ký chủ đánh chết tử cương, thu được công đức điểm 10 giờ, keng, ký chủ đánh chết hắc cương, thu được công đức 30 điểm, keng, ký chủ đánh chết nhân cấp lục cương, thu được công đức 100 điểm, liên tiếp mười mấy đạo hệ thống âm thanh vang lên, trong chớp mắt liền thu được gần nghìn điểm công đức, liền, liền này, tao đội trưởng trợn mắt mổm nhìn phía trước nào tới đông đảo cương thi không ai sống sót tào đội trưởng vội vàng đem đoàn người tập trung đến nhậm ra trấn trung tâm nơi lâm thu nhìn phía tào đội trưởng ngựa khí không thể nghi ngờ được được tào đội trưởng nơi nào còn có phí lời xem điều trung khuyển bình thường vội vã bắt chuyện lên bọn nha dịch đi vào dẫn dắt cư dân bình thường sau một khắc bốn phương tám hướng tiếng kêu rên lần thứ hai nổ vang cứu mạng ngươi đừng tới đây a thử vi nguyễn thanh đời sau ta còn muốn đến thăm các ngươi ta vẫn là chim non ta không muốn chết thái thanh đồng lâm thu đóng lại hai mắt mi tâm một vệ kim quang lấp lóe năng lực nhận biết trong nháy mắt ra bên ngoài bay nhanh quyết tán bốn phương tám hướng thi khí gọn sóng trong khoảnh khắc bị bắt nắm bắt giống như cua trong giọ, không chỗ che thân đến đạo ra địa bàn ngang ngược muốn chết lâm thu ánh mắt một lạnh đạp nhẹ mặt đất giống như phi tiến bay nhanh mà lên sau một khắc lơ lửng ở cao lầu bên trên giống như thiên thần nhìn xuống toàn bộ nhậm ra chấn âm dương khí khuấy động chân một lâm láo gia lâm anh hùng nhậm ra chấn thần hộ mệnh chân một lâm láo gia lâm anh hùng nhậm ra chấn thần hộ mệnh thái ất thần chú lâm tu dựng thẳng lên kiếm chỉ dưới chân kỷ môn pháp trận sáng lên giờ khác này trung thiên kim quang soi sáng nhậm ra chấn kim nguyên tố khí tràn ngập thiên địa ngưng tụ với trên bầu trời giống như kỳ mô phá lâm tu kiếm chỉ nhẹ chút. Vù. Kim mo chút vụ kỳ kim mo rung động hóa thành con đường lưu quang che ngập bầu trời tập kích tứ phương trung tâm chấn tạo đội trưởng chính đem cư dân tập trung ở vùng trung tâm giờ khác này trung tâm chấn người đông như mắc gửi chen đến nước chạy không lọt bọn nha dịch bảo vệ mấy cái cửa ải. Trung quanh vẫn như cũ không ngừng chuyển đến tiếng kêu rên. Nhanh, mau đưa mọi người tập trung lại đây, bảo vệ tốt cửa hại. Tao đội trưởng sắc mặt trắng bệnh, ngắm nhìn bốn phía hỗn loạn, trái tim thình thịch này lên. Lúc này có thể xong đời. Lâm tu để cho mình đem người đều tụ tập lại đây. Có thể hiện tại mọi người đến, cũng không thấy hắn hình bóng. Trái lại cương thi chính bắt đầu từ bốn phương tám hướng tập kích mà đến, còn tiếp tục như vậy, chẳng phải là tụ tập lên cho cương thi mập phê? Đội trưởng, cương, cương thi đều đến rồi. Bọn nha dịch hầu như là trăm miệng một lời, bắt đầu kêu gào. Trên mặt mỗi người đều là hoang mang cùng sợ hãi, chỉ thấy từng tiếng gào thét nổ vang, đen trời cùng mục nát bụi vị, khoé động hướng về trung tâm trấn. Hững, dường như rít lên một tiếng làm hiệu hiến. Kết bẻ kết lũ cương thi tập kích mà đến. Năm con. Đội trưởng, năm con. Không, 10 con, 20 con, ít nhất 50 con. Từng tiếng điểm số bình thường âm thanh, liên miên trùng điệp. Tao đội trưởng bạo trừng hai mắt, chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, tay chân luống cuống lên. Các cư dân tập trung vào trung tâm trấn, càng là luôn cúng len hãi, hiện trường càng hỗn loạn lên chỉ thấy các cương thi gầm thét lên xuất hiện ở trước mắt mọi người nhất thời toàn bộ trung tâm chấn loạn thành một nồi cháo xong xuôi xong xuôi lâm tu, ngươi hại chết ta tao đội trưởng ngửa mặt lên trời kêu lên một nửa ánh mắt lóe lên chỉ thấy trên bầu trời con đường kim quang lấp lóe dường như sao băng bay nhanh chuyện này đây là cái gì tình huống hoàn loạn mọi người đều ngừng lại chỉ cảm thấy một luồng khiến người ta an tâm ký thức quanh quẩn trên không trung chỉ thấy con đường kim quang nổ vang như mưa to mưa tầm tã với anh liên tiếp nổ vang vụ nổ liên miên không dứt Toàn bộ nhậm ra chấn báo phụ kim quang, đều tên tiếng gầm gừ chấn động, tập kích mà đến sở hữu cương thì hầu như trong nháy mắt hoàn toàn diện. Ken, ký chủ đánh chết Tử Cương, thu được công đức điểm 10 giờ. Ken, ký chủ đánh chết hắc Cương, thu được công đức 30 điểm. Ken, ký chủ đánh chết nhân cấp lục cương, thu được công đức 100 điểm. Ken, ký chủ đánh chết địa cấp lục cương, thu được công đức 200 điểm. Ken, ký chủ đánh chết thiên cấp lục cương, thu được công đức 300 điểm. Mọi người trợn mắt mắt mồm, nó ở tại chỗ, ầm ý trung tâm trấn, trong khoảnh khắc yên tĩnh lại, trước còn hầu như muốn chết tuyệt cảnh dĩ nhiên thoáng qua hóa thành vô hình dường như chưa từng xảy ra chuyện gì nơi nào còn có cái gì cương thi kêu gen nơi nào còn có cái gì hoảng loạn chạy trốn có chỉ là mọi người ngây người như phóng giờ khắc này ngửa mặt nhìn lên bầu trời mọi người như thấy thần linh giống như đầy mắt kính nghệ không sẽ không là thần tiên hạ phàm tới cứu chúng ta chứ nhấm ra chấn từ trước đến giờ thuận buồn sôi gió nhất định là bị phù hộ cảm tạ thần tiên phù hộ cảm tạ phật tổ phù hộ mọi người mồm năm miệng mười nói không tự giác đều hai tay tạo thành chữ thập một mặt thành kính nhìn bầu trời đem cầu khẩn cảm ơn lên chỉ thấy một bóng người qua lại đêm đen bồng bềnh hạ xuống đứng ở mọi người trước người lâm lâm tu tào đội trưởng nhậm run trong mắt tất cả đều là sợ hãi nếu như không phải lâm tu để cho mình lĩnh mọi người lại đây giờ khác này e sợ cũng ở theo cầu khẩn có thể lẽ nào thật sự là lâm tu mọi người đều không có sao chứ lâm tu nói rút ra một túi lớn gạo nếp đưa cho tào đội trưởng phân phó nói người bị thương mau mau xoa lên để bọn họ yên tâm trong vòng ba ngày tất khỏi hẳn không phải chuyện này tào đội trưởng nhìn ngó bầu trời sẽ không thể tin tưởng hỏi. Vừa nãy Kim Quang là ngươi làm, cái kia không phải vậy là ngươi. Nhanh lên một chút làm chính sự. Lâm Tu dừng dưng như không vung vung tay, thúc giục. Tao đội trưởng người này, tuy rằng có chút yêu năm bùng có thể thiết lập sự đến, còn tạm tạm đem người tập hợp đủ ở trung tâm chấn tốc độ vẫn tính nhanh, đem cương thi đều dẫn lại đây. Lúc này mới thuận tiện một câu bắt. Thật thật là ngươi. Tao đội trưởng một giờ mình, sắc mặt trắng bệnh run rong nói, Lâm Tu, không phải, Lâm lão gia, trước là ta lô mảng, ta chân thành hướng về ngài xin lỗi. Vừa dứt lời, chỉ thấy nhậm gia chấn mọi người, mở mắt ra kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tu, rõ ràng là nghe được hai người đối thoại. Cái gì? Trong đám người một tiếng thét kinh hãi. Chậm trong mắt mọi người lấp lóe kinh ngạc, không rõ, nghi vẫn cùng thang phục. Mọi ánh mắt khóa ở Lâm Tu trên người, không bị thương mau mau về nhà nghỉ ngơi, an toàn. Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, nâng tay lên dặn dò một tiếng, nói tiếp, bị thương đến tào đội trưởng nơi linh gạo nếp phu vết thương. Mọi người đều nghe được đi, mau mau. Tào đội trưởng lời còn chưa nói hết đây, chỉ thấy trung tâm trấn mọi người, nhất thời như ong vỡ tổ nhằm phía Lâm Tu. Trong mắt tất cả đều là kính nể cùng than thở vây quanh lâm tu một trận khen tặng lên ta biết ngươi lâm tu cựu thúc đồ đệ đúng đúng đúng trước liền nghe nói ngươi lợi hại không nghĩ đến tối nay thực sự là nhờ có người a lâm tu lâm tu là các ngươi gọi sao gọi lâm láo ra không phải cái gì lâm láo ra a không chút ít nhãn lược thấy hiện tại là lâm anh hùng đúng đúng cứu đại gia mệnh cứu nhậm gia trấn lâm tu là chúng ta nhậm gia chấn anh hùng a thần hộ mệnh là nhậm gia trấn thần hộ mệnh cái gì thần hộ mệnh vừa nãy kim quang kia không thấy chính là thần kim mẫu thần một năm miệng mười âm thanh ồn ào lên, mọi người thật giống tranh cướp đặt tên quyền như thế, không ngừng trồng chất quyết đại từ ngữ huyên náo không thôi. gần đủ rồi, gần đủ rồi. Lâm Thu quả thực nóng mặt, vội vã đánh gãy mọi người. tuy nói bị thổi phồng là chuyện tốt đi, có thể như thế như ong vỡ tổ hơn trăm người thay phiên thổi phồng, vậy thì thật là có chút không chịu nổi. lại như thế thổi phồng xuống, chính mình cũng có thể làm đại la kim tiên đi tới. vừa nãy hơn trăm đạo thu được điểm công đức hệ thống âm thanh đều không hiện tại như thế kích thích. nói đến tập kích nhậm ra chấn cương thi số lượng muốn vượt xa quá sự tưởng tượng của chính mình đầy đủ một chỉ góp dĩ nhiên có đầy đủ 7.850 điểm điểm công đức đây cũng quá khuyết đại đều đừng lịch, không nghe lâm láo ra lời nói sao không có chuyện gì về nhà bị thương đến lĩnh gạo nếp tạo đội trưởng đầy mặt đình ngọt gầm lên giận dữ hỗ trợ giải vây chỉ thấy bọn nha dịch tụ hội tới mọi người lúc này mới ngừng lại lâm láo ra đón lấy còn có dặn dò gì tạo đội trưởng dặn dò thủ hạ đi phân gạo nếp lập tức chạy đến lâm tu trước mặt chó kịp bình thường hơi cúi đầu bỏ ra nụ cười xán lạn người cũng gần như được lâm tu dợ khóc dở cười vung, vung tay đánh đuổi tạo đội trưởng Đồng nhiên chỉ thấy treo cao trên không trung mặt trăng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị hát ám che lậy. Thiên cầu thực nguyện đến rồi. Lâm Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Thiên Đường nên cũng phải thuận thế bị giải quyết. Sự tình có thể có một kết thúc. Lâm Tu đang muốn chuẩn bị tiến lên hỗ trợ cho các dân chấn chữa thương. Sau một khắc, một luồng cực kỳ mãnh liệt thi khí từ cung phụng đường hiện lên, chương 174. Huynh đệ, ta đùa giỡn. Thiên cầu thực nguyện dị động. Chương 174. Huynh đệ, ta đùa giỡn. Thiên cầu thực nguyện dị động. Làm sao sẽ? Lâm Tu hơi những mày, quay đầu nhìn phía cung phụng đường phương hướng chỉ cảm thấy chịu đến cái kia cố thí khí càng mãnh liệt. Thiên cầu thương nguyện, chính là áp chế tiêu tan thi khí cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Làm sao sẽ để thi khí càng thêm mãnh liệt đây? Thái thanh động. Lâm tu thôi thúc khí tức, năng lực nhận biết toàn lực triển hai. Sau một khắc, dĩ nhiên nhận biết được một luồng tà khí ở cung phụng đường hiện lên. Không được, muốn có chuyện. Lâm tu ánh mắt ngưng lại, hết tốc lực chạy như bay hướng về cung phụng đường. Cung phụng đường, Cửu Thúc là người, vẫn như cũ ở duy trì ngũ hành trận. Vây hãm ở trong đó nhậm thiên đường, bị ngân châm khóa lại vật vị. Giờ khắc này dường như hôn mê bình thường đứng ở trong trận không lúc đích. sư thúc còn bao lâu nữa? A hào ngáp một cái hỏi, đừng nóng vội, thiên cầu thực nguyện sắp rồi. Cựu thúc ngắt lấy ngón tay, ngầm đầu nhìn mắt trong bầu trời đêm trăng sáng. Ma ma địa lên miệng phàn nàn nói, ngươi cũng là không tu luyện đến nơi đến trốn, thời gian không có chút nào chuẩn, ngươi tu luyện đến nơi đến chốn, ngươi làm sao không tính tính toán? Cựu thúc trắng ma ma địa một ánh mắt, tức giận nói, ngày qua ngày, ngoại trừ đoán giận, làm gì cái gì không được. Từ đâu tới mặt? Được được được, ngươi lợi hại, ngươi mới là sư huynh, ta là ngươi sư đệ, được chưa? Ma ma địa vung lên mặt, quái gở lên cựu thúc trưng bắt mắt tức giận nói ngươi còn có mặt mũi quái gở nay đơn chuyện làm ăn nếu không là ta ngươi còn tiếp không được hiện tại làm thành như vậy sư phó sư thúc đừng ngầm ý a cường chỉ vào bị ăn mòn mặt trăng vui vẻ nói thiên cầu thực nguyện đến rồi nhanh cựu thúc như mặt vội vã thúc giục mọi người ma ma địa cũng không còn phí lời toàn lực thôi thuốc âm dương khí trong khoảnh khắc ngũ hành trận lõe lên đến hống vắng lạm nhận thiên đường cái miệng lớn như chậu máu mở lớn đau vướng lên thân thể bắt đầu rung động con phi loi toan luc thoi thúc am mục nát nhậm thien đuong cai mieng lon nhu bị kích thích ra bên ngoài cơ thể thật thôi a hào bóp mũi lại đầy mặt ghét bỏ đều đừng thả lòng cảnh giác khống chế lại hắn cựu thúc dặn dò một tiếng tay phải vung lên vụ khí tức rung động Quan đao bay tới hạ xuống cựu thúc trong tay sư thúc quá tối nhanh lên một chút a cường bị hun đến mặt đều tái rồi hô chân đạp thất tinh trấn thai họa cựu thúc gầm lên một tiếng một lần nữa chuẩn bị thất tinh đăng nhất thời len ken bắn vào ngũ hành trận bên trong ở nhậm thiên đường dưới chân làm thành một vòng lóng lánh lên ánh sáng ngũ hành thông suốt tiên địa nhân cựu thúc ánh mắt sắc bén ngón tay một vệ con đao Ác liệt vô cùng khí tức nộ vang, ngũ hành trận khí tức trùng thiên. Cửu Thúc vung vậy quan đao chạy như bay, giống như một vệt sáng, Phóc thử một tiếng, thật phong thổi. Một đạo tia chớp chói mắt, Cửu Thúc bóng người hiện lên ở nhậm thiên đường phía sau, tựa lưng mà đứng, tay cầm quan đao hướng về trên đất nhất định. Khí tức nhất thời rung động, chỉ nghe nhậm thiên đường thê thảm gào thét không ngừng. Sau một khắc, Vam thành tám ảnh, âm ầm rơi xuống đầy đất. Sư thúc, ngươi cùng qua tuấn tú. A Hảo trong mắt lấp lóe ánh sáng, nhìn Cửu Thúc bóng lưng, không ngừng được than thở lên, ta cũng muốn học. Á cường hơi nhất miệng, mục nước đều sắp chảy xuống hai ngươi có phải muốn chết hay không a ma ma địa quát mắng một tiếng chất quay đầu nhìn về phía cựu thúc chỉ thấy cựu thúc vẫn như cũ nắm con dao giống như môn thần bình thường tựa lưng mà đứng không nói một lời gần như được rồi không nói lời nào trang cao thủ ma ma địa giận không chỗ phát tiết chua xót hô cho mèo không đáng nhắc đến cựu thúc tựa lưng nhẹ nhịp lên. chật hơi xô tay chỉ thấy quan dao len ken chấn động trong nháy mắt hồi phục tại chỗ a hảo cùng a cường trong mắt ánh sáng càng tăng lên không ngừng hâm mộ cũng quá tuân tú đi hai ngươi đêm nay cho ta luyện công luyện thông tiêu ma ma địa nhìn thấy hai người như vậy nhi nhất thời nổi trận lôi đình sư minh không cần thiết bọn tiểu bồi có điều là muốn học điểm chân tại thật học cựu thúc lúc này mới chậm rãi xoay người lại một mặt bình tĩnh một thân quang minh lấm liệt mặt mày bên trong né qua một tia khó có thể bắt giữ là ý vào lúc này biết gọi sư minh còn ra vẻ Mama ma địa trường bắt mắt tức giận nói không phải điểm võ vẽ mèo cào ta cũng sẽ sư phó ngươi cũng sẽ a hào cùng a cường kinh ngạc tốt lên lên thiết khiến cho cùng cái gì tự Mama điệu nâng tay lên vượt cửa hải đao khẽ quát một tiếng chỉ thấy quan đao đứng ở chỗ cũ không lúc đích a cường cùng a hào không kéo được nở nụ cười cười cái gì cười ta ta sai lầm rồi ma ma địa dồn khí đăng điển gầm lên một tiếng lần thứ hai thôi thúc khí tức quan đao vẫn như cũ vẫn không nhúc đích được rồi mau mau dọn dẹp một chút trở lại cựu thúc bật cười vừa nói vừa hướng về pháp đàn nơi đi đều do ngươi ma ma địa giận không chỗ phát tiết đột nhiên đạp hướng về nhậm thiên đường đứt tay đông nhiên chỉ thấy nhậm thiên đường đứt tay gắt gao nắm lấy ma ma địa cổ chân ta đùa giỡn, huynh đệ ngươi làm cái gì a ma, ma địa sợ đến run lên vội va vung lên chân có thể cái kia đứt tay vững chắc đến khác nào dính vào ma ma điệu trên chân sau một khắc khí lực đống nhiên gia tăng a ma ma điệu kêu thảm thiết lên ngã quắp trong đất sư phó ngươi đừng lịch hả a hào nói sững sờ trận mắt ngất mộn. làm sao a cường nghĩ hoặc quay đầu nhìn tới dĩ nhiên nhìn thấy nhậm thiên đường đứt tay năm ngón tay nhanh chóng lay động xem chỉ con dán đang từ sư phó trên đùi nhanh chóng hướng về nơi cổ bọ tới 9. a cựu cứu mạng mama ma, ma địa sợ đến hoảng hồn lan lộn đầy đất chỉ cảm thấy cảm thấy khí tức trong người bị món đồ gì áp chế lại căn bản là không có cách thôi thúc sau một khắc chỉ nghe rít lên một tiếng từ nhậm thiên đường trong miệng nổ vang xảy ra chuyện gì cựu thuốc xoay người sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên bị thiên cầu thực nguyệt xua tan thi khí dĩ nhiên ở đây khắc ngưng tụ lại đến thậm chí muốn so với trước mánh liệt mấy lần sao có thể có chuyện đó đừng nói nhảm nhanh cứu a ma ma địa bạo trừng hai mắt hai tay kéo bấm ở trên cổ đưa tay có thể khí lực kia to lớn như châu căn bản là không có cách kéo dài không hai giây ma, ma địa sắc mặt đỏ lên hô hấp không được ngũ lôi chú Cửu Thúc vội vã rút ra phụ lục. "Thôi thúc Lôi đỉnh, đi vội vã." "Vành." Chỉ nghe một tiếng bạo phá, Đứt tay buông ra ma ma địa, dĩ nhiên lăng không đánh tan Lôi đỉnh. Không phải nói tốt thiên cẩu thực nguyệt có thể khắc chế hắn sao? Ma ma địa lập tức từng ngụm từng ngụm hô hấp lên, chợt kinh ngạc thốt lên chất vấn. "Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?" Nhanh lên một chút bảy trận. Cửu Thúc kiếm chỉ vừa nhấc, dây đỏ trong nháy mắt bay lên trời, bắn về phía mọi người. "Vành." Chỉ nghe một tiếng bạ phá, dây đỏ mới vừa chạy như bay lên, trong nháy mắt hóa thành đẩy trời mạnh vụn. Bay lả tả rơi xuống đầy đất. Thất đầy Tinh Minh cựu thúc còn chưa kịp thôi thúc chỉ thấy vờn quanh nhậm thiên đường chu vi thất tinh đăng hoàn toàn vỡ vụn sau một khắc chỉ thấy khối khối tàn chi điên cùng tổ hợp lên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn không thể để cho hắn khôi phục cựu thúc kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vã xúc động mọi người âm dương khí lưu chuyển bốn người cùng nhau thôi thúc khí tức tập kích mà đi vụ không khí nhẹ nhàng rung động sở hữu tấn công bị hết mức xua tan một luồng quái dị khí tức ẩm ẩm tăng vọn chỉ thấy trong trời cao thiên cầu thực nguyễn hát lóe lên ánh sáng sau một khắc hắc quang lóng lánh, trận tụ với cung phụng đường bên trong, trước 175 khí tức dung hợp, Sống còn trước 175 khí tức dung hợp, Sống còn chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ma ma địa sợ đến liên tục rút lui, Đồng nhiên một đạo quái dị khí tức buộc phát ra, thật giống ở nên tiếp thiên cầu thực nguyện quái dị hắc quang, hoàng tuyền hoa là hoàng tuyền hoa, cửu thúc liên thanh kinh ngạc tốt lên, trước mắt quái dị khí tức chính là hoàng tuyền hoa khí tức, thiên cầu thực nguyện rõ ràng là xua tàn thi khí, giờ khắc này nhưng cùng hoàng tuyền hoa đang giao hòa sao có thể có chuyện đó? Hống. nhậm thiên đường thân thể rung động, ngửa mặt lên trời thét dài hoàng tuyên hoa khí tức rung động, kể cả hắc quang cùng đi vào nhậm thiên đường trong cơ thể, chỉ thấy một đạo hắc quang với nhậm thiên đường trong mắt lấp lóe, ánh trăng lần thứ hai soi sáng đại địa, thiên cầu thực nguyện tiêu tan, mãnh liệt vô cùng thi khí khuấy động ra, ảnh. mọi người thật giống như bị khí đạn xung kích, dồn dập bay ngược ra ngoài, phi cương cái tên này đột phá thành nhân cấp phi cương, ma, ma địa bạo chừng hai mắt, nét to miệng kinh ngạc thốt lên không ngớt. làm sao bây giờ? a hảo sắc mặt tái nhận hai tay ấn lại mặt đất lui về phía sau súc. sư thúc nếu không chúng ta trước tiên chạy a cường vẻ mặt đưa đám thất kinh bỏ người lên không được ra cung phục đường nhậm ra chấn liền muốn gặp xui xẻo kiểu thúc sắc mặt nghiêm nghị đánh lên con ao thôi thúc khí tức không đi nữa chúng ta liền gặp xui xẻo ma ma địa vừa nói vừa sau này trận lui trên mặt mang theo sợ hãi đừng nói nhảm a hảo a cường nắm dây đỏ lại nổi lên ngũ hành trận ma ma địa phụ trợ ta Cựu thúc vung vầy con ao chạy như bay phải a hảo cùng a cường thân thể run tuy nhiên chỉ có thể nhắm mắt vội vã cùng hướng về cung phụng đường nơi sâu xa đi chỉ thấy nhậm thiên đường rít gào trong mắt hát quang lóe lên chạy như bay hướng về hai người sư thúc sư thúc a hảo cùng a cường nhất thời bị khóa ở tại chỗ bình thường không thể động đậy đều dây lên vảnh chỉ nghe một tiếng va chạm nổ vang cựu thúc quan đao hành đương ở hai người trước có thể lực xung kích cực lớn trong nháy mắt đem ba người vọt tới liên tục chật lui ma ma địa đừng lo lắng ngươi đổ đệ người mặc kệ cựu thúc quắt mắng một tiếng quan đao lau sàn nhà một trận sao hỏa nhảy lên không ngừng vài giây mới ổn định thân hình này nhậm thiên đường đột phá thành nhân cấp phi cương sau khi tốc độ sức mạnh cùng với sức đề kháng hoàn toàn tăng cao gấp mấy lần vừa nay nếu không là sớm lên đường thậm chí muốn không đội kịp hống tiếng gầm gừ lại nổi lên nhậm thiên đường khác nào quỷ mị mang theo từng trận tàn ảnh mắt thường hầu như không cách nào bắt giữ sau một khắc lần thứ hai hiện lên ở cựu thuốc ba người trước mặt lợi chào thôi thuốc thi khí chạy nhanh đến mãi mãi liều mạng ma ma điệu cắn răng một cái rút ra vài đạo phù lục từng đạo từng đạo ánh lửa nhất thời sáng lên minh họa phù đi tức giận uống lên liệt diễm quấy động chỉ thấy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa mạnh mẽ đánh về phía nhậm thiên đường sau một khắc hoàn toàn dập tắt có điều là ngăn cản nhậm thiên đường hành động nửa phần lại không những khác hiệu quả đây chính là ta mạnh nhất đạo thuật ma ma địa khóc tăng mặt nhất thời xì hơi được rồi cựu thúc lòng bàn tay một đạo lôi phủ sáng lên quắc khẽ trưởng tâm lôi phá nhậm thiên đường thân hình run lên lại bị đẩy lùi mấy mét đừng lo lắng nhanh đi cựu thúc quay đầu hô một tiếng a cường cùng a hào lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vã hướng về cung phụng đường nơi sâu xa lần thứ hai chạy đi Hứng. nhậm thiên đường rít gào mà lên dường như có linh thức bình thường nhằm phía hai người cái tên này sao rất giống biết chúng ta muốn làm gì ma ma địa rút ra phủ lục vừa chạy vừa hô đừng nói nhảm trước tiên ngăn cản hắn cựu thúc vung vẩy con ao khí tức lưu chuyển lần thứ hai đi vào địa chiến phủ lên ma ma địa song phủ lập địa mặt đất trong nháy mắt kịch liệt rung động lên chỉ thấy nhậm thiên đường lăng không nhảy một cái lơ lửng ở giữa không trung giống như phi tiễn không có đỉnh trệ nửa phần lần thứ hai chạy như bay Hoàng rồi cái tên này không ngăn được ma ma điệu cố ý la to một tiếng ánh mắt lõe lên đến chỉ thấy nhậm thiên đường thân hình vẫn như cũ thẳng tắp bất thiên bất ỉ bay nhanh hướng về a cường cùng a hào hai người coi cựu thúc cùng ma ma điệu như là không có gì bị lừa rồi chờ chính là ngươi bay lên đến cựu thúc ánh mắt sáng lên trong tay quan đao vừa thu lại tay háo bên trong một đạo hồ gỗ bán ra giữa trời nổ tung đầy trời mặc dịch phun khác một đầu ma ma điệu dĩ nhiên rút ra dây thừng điên cuồng vung mà đi hai người phối hợp hiệu ngầm tinh chuẩn hai người đồng thời thôi thúc khí tức ngưng tụ trong đó ống ngực thẳng dĩ nhiên ở giữa không trung hoàn thành giống như thiên la địa võng khóa lại nhậm thiên đường con đường phía trước nếu như trên đất e sợ còn có thể lôi kéo thân vị có thể bay ở giữa không trùng ngươi liền không tốt điều khiển vị trí chờ chính là ngươi tự chui đầu vào lưới vụ khí tức rung động dĩ nhiên áp chê thi khí mấy phần có hiệu quả cựu thúc trong lòng vui vẻ vội vã vung lên quan trên đào trước còn phải là ta ra tay sư Minh vừa ra tay đã biết có hay không ma ma điệu mừng như liền tiêu ngạo lên còn phải là ta a cùng a cựu từ nhỏ đã cùng nhau phối hợp tự nhiên là hiệu ngầm không kẽ hở liền thoáng như thế vừa ra lực lập tức giải quyết sư phó sư thúc a hào cùng a cường chạy ra trong tay nắm một bó lớn dây đỏ đừng đắt sát nhanh cái tên này định không được bao lâu cựu thúc nói vội vã từ hai người chiêu lên tay a hào cùng a cường ném đi dây đỏ bốn người tập kết đi tứ phương vị thi ngũ hành trận khí tức trong khoảnh khắc lưu chuyển ngũ hành trận bố trí xong xong rồi a hào ánh mắt sáng lên kích động không thôi ma ma địa cựu thúc la lên một tiếng hai người đồng thời rút ra phủ lục khí tức nổ vang hai bên trái phải đi vội vã chỉ thấy ống mực mạng quấn quanh bên trong nhậm thiên đường, đông nhiên thân hình du lên. ở hai người đi đến trước mặt chốc lát, rít lên một tiếng, trong mắt hắc quang lóng lánh mà lên. chúng thiên thi khí ẩm ẩm ra bên ngoài bạo phát, ống mực thằng giống như giấy bình thường, trong khoảnh khắc vỡ vụn, ngũ hành trận cũng trong nháy mắt phá tan. cái tên này cũng sẽ lừa người, ma ma điệu trong tay phủ lục còn không sáng lên, liền kinh ngạc thốt lên lên. nhậm thiên đường căn bản sẽ không có bị ống mực thằng nuốt lại, thậm chí này ngũ hành trận đều giống như giấy một tấm, nó, di nhiên là giả trang, làm sao có khả năng, có thể hết thảy đều không kịp không bố thiết khí, không có đình trệ nửa phần, cực kỳ sắc bén mãnh liệt, hướng về phía hai người tâm ba đến thẳng, không thể tránh khỏi. Sư phó, sư thúc, A Cường cùng A Hảo kinh ngạc thốt lên lên, nhưng chỉ là ngốc ở tại chỗ. trơ mắt nhìn mãnh liệt khí thức, tập kích Cửu thúc cùng Ma Ma địa. Vành, Và Vụ nổ hưởng. cuốn phong bao phủ cung phục đường, thiên địa rung động, chương 176, một tấm phù không được, vậy thì 10 tấm. Chương 176, một tấm phù không được, vậy thì 10 tấm. Khí tức đụng vào Cửu thúc cùng Ma Ma địa trong ngay mắt. Vụ, một đạo thâm thủy quỷ bí khí tức bao phủ hai người, chợt bao trùm toàn bộ cung phụ đường, nổ vang khí tức va chạm, nhưng tự nhiên âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật. đem biểu thuốc cùng ma ma địa khẽ gãy đi ra ngoài. sư phó, đỗ nhi xuống địa phủ thấy ngươi đi tới, ma ma địa ẩm ẩm ngã xuống đất, trên đất lăn qua lộ lại, bưng tâm đoa kêu dây lên. sư bá, ngươi nếu muốn xuống, ta ngược lại thật ra có thể giúp đỡ. tiếng cười khẽ vang lên, ma ma địa sững sờ, lấm lét nhìn trái phải, chỉ thấy lâm tu bóng người hiện lên với cung phụ đường bên trong, ta không có chuyện gì, ma ma địa phản ứng lại tự, vội vã vớt chính mình cuối đầu nhìn xung quanh, khắp toàn thân ngoại trừ cho đất, căn bản không có thứ khác. Chợt ngẩng đầu hướng về trước nhìn tới, chỉ thấy cái kia nhậm tiên đường, giờ khắc này dĩ nhiên như là chúng rồi hảo giác. Vung vẩy móng vuốt đánh không khí. Chuyện gì thế này? A Tu, xử lý tốt. Cửu Thúc lật lên thân đến, mán mang, mang sắc mặt vui mừng. Không thể giải thích được trong lòng một an, chấn định lại. Đều xử lý tốt, yên tâm. Lâm Tu xung Cửu Thúc gật gù, bước nhanh về phía trước. A Tu, cái tên này làm sao? Ma Ma địa lật lên thân đến, một mặt không rõ. Hắn còn ở cùng vài giây trước các người tranh đấu đây lâm tu vung lên khoe miệng khí tức lưu chuyển kỳ môn pháp trận ánh sáng lấp lóe kỳ môn đột giáp ma ma địa hơi nhún mày vội vã lật lên thần đến chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ mờ mịt huyền huyễn cảm giác tràn ngập toàn thân dường như có một con bàn tay lớn vô hình cầm lấy chính mình chỉ cần manh động liền sẽ bị lập tức đánh tan nay cảm giác quá khủng bố quỳ dị cựu thúc căn bản không tiết lời nhắc nhở a tù nhậm thiên đường rất quái dị hoàng thuyền hoa khi tức dung hợp thiên cầu thực khí hiện tại dị thường hung mánh ta biết lâm tu gật gù, lúc tiến vào liền nhận ra được này nhậm thiên đường thể chất cạn tụ, từ nhậm châu châu thể chất tăng cường cũng đã biết rồi, chỉ sợ là âm sơn môn rắt rượi vừa ý nhậm thiên đường thể chất, lúc này mới trộm thi thể dở trò, tất cả những thứ này thu thiên cầu thực nguyện đều là kế hoạch một câu, e sợ vừa nãy cương thi tập kích cũng chính là dẫn ra mọi người để nhậm thiên đường càng tốt hơn hấp thu thiên cầu thực nguyện khí tức, thậm chí khả năng là cho nhậm thiên đường giết ra một nhóm chất dinh dưỡng, cung đa biet roi chi so la am son mon rat ruoi vua y nham thien đuong the chat luc nay moi trom thi the do tro tat ca nhung thu nay đeu la som co du niu lien thien cau thuc nguyen đeu la ke hoach mot khau e so vua nay cuong thi tap kich cung chinh la dan ra moi nguoi đe nham thien đuong cang tot hon hap thu thien cau thuc nguyen khi tuc tham chi kha nang la cho nham thien đuong giet ra mot nhom chat dinh duong cung cap sau khi đột phá khí tức vững chắc, chỉ là đối phương không nghĩ đến, chính mình nhanh và gọn giải quyết hơn trăm đầu cương thi, đừng nói nhảm, trước tiên giải quyết cái tên này, ma địa hơi vung tay vội vã thúc giục lên vừa nãy khủng bố còn lòng vẫn còn sợ hãi nếu như nhậm thiên đường phá tan kỳ môn trận pháp liền không tốt như vậy lại đi vào hiện tại liền thiên cậu thực nguyệt đều không làm gì được hắn. cựu thuốc sắc mặt nghiêm nghị làm khó dễ lên nên sử dụng biện pháp đều sử dụng hết còn có thể thế nào đạo thuật sức đề kháng lò so cũng có cái cực hạn không phải lâm thu vung lên khoe miệng trong mắt ánh sáng lóe lên vừa dứt lời cựu thuốc cùng ma ma địa thậm chí một bên a hảo cùng a cường đều không thể giải thích được một giật mình lưng hơi lạnh cả người thật giống nghe được cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng bình thường hứng chỉ nghe nhậm thiên đường rít lên một tiếng ánh mắt nhưng cực kỳ lờ mờ vung vẩy móng luốt đánh không khí có thể kỳ môn trận pháp nhưng hơi dao động lên a tu chúng ta phụ trợ ngươi thử một chút xem cựu thúc ánh mắt kiên định hiện tại cũng chỉ có thể để a tu thử một chút xem lôi quang thánh nguyên chú lâm tu sáng lên một tấm tam thanh phủ khí tức lưu chuyển, sao động lôi đình trong khoảnh khắc bạo sung mà đi ẩm một tiếng bạo phá liền cung phụng đường đều khe chấn động lên chỉ thấy cái kia nhậm thiên đường chỉ là thân thể khuênh đạo nhưng không có quá nhiều vết thương một bộ cứng rắn không thể phá vỡ dáng vẻ Dít gào lên một tấm không đủ vậy thì hai tấm hai tấm còn chưa đủ vậy thì mười tấm lâm tu nụ cười càng tăng lên tay vung một cái ào ào ào đầy trời phủ lục bay là tả đầy đủ mười tấm tam thanh phủ lơ lửng ở không trung không phải a tu ngươi này tác đầu thành binh đây ma ma địa sợ đến xứng sở nào có người đồng thời thôi thúc mười tấm phủ lục không nói vẽ bùa có kịp hay không nay biến thái khí tức điều khiển lực là làm sao bây giờ đến càng khỏi nói âm dương khí ngưng tụ làm sao có khả năng lập tức chuốt xuống nhiều như thế này không phải nói chuyện viễn vông sao còn chưa kịp suy nghĩ nhiều ma ma địa chỉ thấy không trung hơi lấp lôi ánh sáng sở hữu phủ lục rung động lên con đường lôi đình nổ vang giống như mưa to gió lớn giống như sao động không ngớt ánh chấp trung thiên lôi quang thánh nguyên chú mươi tầng ánh chớp phá lâm thu sắc mặt bình tĩnh kiếm chỉ nhẹ chút xì xì ánh chop nhe nhót mươi đạo lôi đình dĩ nhiên ở không trung hội tụ một nơi to lớn lôi buộc tập kết giao hòa dường như một cái rít gào bờ dọn tật số rút phóng lên trời kiên ngạo bá đạo khí thế vang trời dung dung hợp ma ma địa con mắt trận lên xem trung đồng ngựa đầu nhìn lên bầu trời miệng không tự giác mở lớn ra, có thể đồng thời vẽ ra mời đạo phủ, còn có thể thuần phát đi ra, trả lại hắn nương có thể tụ hợp lên. chuyện này, thấy quỷ, chỉ nghe một tiếng bơ ròn thật sùa rụt dí gào, trận nhấc lên khủng bố vô cùng cùng phong, khí tức nổ vang quái động, bạo nhầm phía nhậm thiên đường. với anh, đinh hai nhức gốc vụ nổ nổ vang, tất cả mọi người bị hơi thở mãnh liệt xung kích đến liên tục trượt lui, toàn bộ cung phụng đường bắt đầu kịch liệt lay động, đùi bằng tung bay, ban công sụp xuống, chỉ thấy ánh chớp nhảy nhót địa phương, truyền đến thê thảm tiêu a tu, người ra tay quá thúc chính nói chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang động toàn bộ cung phu đường trong khoảnh khắc tan vỡ hóa thành một khu phế tích ánh chóc tiêu tan địa phương bụi mù tiêu tan to lớn hố sâu hiện lên nhấm thiên đường ngã quắp ở trong đó cả người cháy đen hữu hiệu thật sự hữu hiệu a hào một mặt kinh hỉ, hô to lên a tu ngươi ngươi đây là đạo thuật A. ma ma địa trận mắt mắt mồm nhìn mới vừa rồi còn giường cột trạm chỗ cung phu đường giờ khác này nghiễm nhiên thành phế tích thân thể không khỏi run lên nhàn rỗi không chuyện gì cân nhắc một hồi cùng một chiêu mà còn rất tốt dung hợp Lâm Tu mặt như bình hồ, dường như không vung vung tay đồ chơi này cũng không phải rất khó mà. Nói trắng ra, không phải chồng lên nhau, hơi hơi thao tác một hồi. Không phải, nhàn rồi không chuyện gì. Ta không có chuyện gì làm sao nghiên cứu không ra đây. ma, ma điệu đầy mặt sợ hãi, chỉ cảm thấy huyết thái dương thỉnh thịch nảy lên. Một hơi thiếu một chút không hoàn lại đây. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Ai nói cho tiểu tử này, như thế đạo thuật liền có thể dung hợp. Mỗi cái đạo thuật đều là độc lập, dù cho cùng một chiêu, cũng là không giống phụ lục. Mạnh mẽ dung hợp, chỉ có thể dẫn đến bại xích cùng phản vệ càng khỏi nói đạo này thuật đã không phải đơn giản một cộng một bằng hai mà là dung hợp sau khi biến chất tiểu từ này cho rằng ăn kẹo đâu đây được rồi bao lớn cái sự cựu thúc từ trong khiếp sợ hoãn quá mức nhìn đến vội vã làm bộ bình tĩnh liếc nhìn mắt ma ma địa đầy mặt ghép bỏ ngươi đừng giả bộ ngươi vừa nãy so với ta còn kinh ngạc ma ma địa lập tức trừng bắt mắt tức giận nói còn muốn dùng bài này khi ta không con mắt ta đừng lôi có không mau mau giải quyết nhậm thiên đường cựu thúc bị cho thủng ho khan hai tiếng lúng túng đến vội vã gỡ bỏ đề tài đúng đúng không thể lại cho cái tên này thở dốc cơ hội bay đặt ta đến ma ma địa vội vã móc ra kiếm gỗ đạo ánh mắt hung ác lên không hai giây liền nhằm phía nhậm thiên đường vừa này không phải rất hành sao hiện tại làm sao không hung hăng bị lôi định nhanh thành bộ dáng này ta xem ngươi lấy cái gì chống lại liền ngươi chó cậy gần nhà nhanh nhất cựu thúc rợ khóc dở cười nhưng cũng không dám kinh thường vội vã rút ra phụ lục thôi thúc khí tức. ăn ngươi ma ma địa ra ra một kiếm ma ma địa sắc mặt nặng nễ khí tức lưu truyền trong tay kiếm gỗ đạo mạnh mẽ đâm hướng về nhậm thiên đường vinh chỉ nghe một tiếng kim thạch len kèn tiếng ma ma địa sững sở cánh tay co rụt lại một hồi, cảm giác được một trận mãnh liệt khí tức hiện lên, chỉ thấy Nhậm Thiên Đường cháy đen cánh tay, gắt gao nắm lấy kiếm gỗ đào, Giang rắc một tiếng, kiếm gỗ đào vỡ vụn, Nhậm Thiên Đường chậm rãi mở hai mắt ra, trừng trừng nhìn chằm chằm Ma Ma địa. trong mắt dĩ nhiên lộ ra một vẻ sát ý. sao có thể có chuyện đó, Ma Ma địa sợ đến run lên, theo bản năng sau này rút lui, mới vừa lui nửa bước, chỉ thấy trước mắt Nhậm Thiên Đường chậm rãi đứng dậy, càng lạnh lùng nói, các ngươi đều phải chết. Chương 177, khu hồn tán phách trận, bám thân cũng không so với cương thi thông minh mà. Chương 177 khu hồn tàn phát trận, bám thân cũng không so với cương thi thông minh mà. Cương thi nói, nói chuyện. Á hảo Trứng bắt mắt, kinh ngạc thốt lên lên. Á cường ở một bên nhìn ra tê cả da đầu, tuyệt đối không nhìn lầm, cũng không nghe lầm. giờ khắc này nhậm thiên đường trên mặt dĩ nhiên xuất hiện vẻ mặt, cãi lại nói tiếng người. này vẫn là cương thi sao? ma ma địa, nhậm thiên đường bị bám thân, mau lùi lại. cửu thúc lập tức phản ứng lại. đây chính là trước a tu ở tứ mục sư đệ cái kia gặp phải liêu ngũ lúc tình huống, trước tiên bắt người khai đào. nhậm thiên đường mỉm cười lên, trong mắt vẻ tàn nhẫn lấp lóe. sau một khắc nhanh như tia chớp một chảo lao thẳng về phía ma ma địa ma ma địa chỉ là ngốc ở tại chỗ căn bản là không bất kỳ phản ứng nào đã sớm bị kinh sợ đến đầu góc trong váng vảnh chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp lên ma ma địa đau hướng lên một đám rắt rưởi nhậm thiên đường rút ra xuyên qua ma ma địa trái tim tay đầy mặt xem thường có thể bỗng nhiên cảm giác được một tia không đúng không có huyết sứ bá đừng lo lắng xem cuộc vui đây. lâm thu vung lên khoe miệng hô nhỏ ma, ma địa phục hồi tinh thần lại nhậm thiên đường dĩ nhiên tự lương đối với mình thật giống đang nghi ngờ cái gì tự vội vã sau này trận lui không đúng nhậm thiên đường một tiếng quắc nhẹ khí tức chấn động ra đến trước mắt hình ảnh xoay một cái khôi phục nguyên dạng chỉ thấy ma ma điệu hoàn hảo không chút tổn hại đã sớm chạy trốn tới lâm tu bên cạnh kỳ môn đột giáp tiểu tử ngươi lúc nào bố trí xuống đến nhậm thiên đường đầy mắt không rõ cảnh giác nhìn phía lâm tu mạnh liệt này thuộc tính kim khí quanh quẩn ở toàn bộ cung phụng đường phế tích bên trên vừa này dĩ nhiên hoàn toàn không có nhận biết nay kỳ môn trận pháp quỷ dị như thế xảo quyệt tuyệt đối không thể là thuần phát tất nhiên là trước liền lén thuan phap bố trí ẩn ngấp hạ xuống nap ha ngươi đã lâu lại là âm sơn môn chó hoang chứ lâm tu nheo lại mắt nụ cười sẵn lạ trước còn chưa tới cung phụng đường bên trong liền nhận ra được một tia tạ khí đều đoán được là âm sơn môn người dợ trỏ huynh đệ còn có thể không giữ miếng nhầm thiên đường không phải hàng đầu kẻ địch cuối người cái tên này mới là sứ bá chính ngươi phải làm mồi nhử đi trên sắt mặt có thể không trách ta khi đeu đoan đuoc la am son mon nguoi do tro huynh đe con co the khong giu mieng nham thien đuong khong phai hang đau ke đich voi nguoi cai ten nay moi la su ba chinh nguoi phai lam moi nhu đi tren sat mat co the khong trach ta cho hoang ta xem các ngươi cái đám này rác rưởi mới xem chó hoang nhầm thiên đường vung lên mặt trên mặt mang theo xem thường trong mắt sát ý nhảy nhót vừa dứt lời bệnh giống như quỷ mị con đường tàn ảnh trong đêm đen lấp lóe nhấm thiên đường bóng người bay nhanh hướng về lâm tu a tu hắn hướng về phía người đến ma ma điệu kinh ngạc tốt lên một tiếng vội vã rời đi lâm tu chớ liều mạng ngạnh trước tiên lôi kéo nghĩ biện pháp xua tan hàn bám thân thuật cựu thúc rút ra kiếm gỗ đạo nhằm phía lâm tu phương hướng loạn kim thác lâm tu nhẹ niệm một tiếng chỉ là đứng tại chỗ không nhúc ních tiểu tử muốn chết nhấm thiên đường trên mặt hiện lên một tia tất giận ác liệt móng nuốt dài đâm thẳng lâm tu phúc thử lưới dao tức gian ac xuyên qua lâm tu phap thu luoi dao sat xuyen qua lam tu tam đoa không đúng hay là giả nhấm thiên đường tóc mày cò giật tay quả nhiên trước mắt lâm tu giống như trong nước hình chiếu chật trởn chật tiêu tan giả ngược lại không giả chỉ là ít nhiều có chút trên lệch thời gian lâm tu bóng người hiện lên ở nhậm thiên đường phía sau trong tay tam thanh phủ sáng lên tiếng sấm lấp lõe vây anh nhậm thiên đường đau quắt một tiếng giống như nhụt chí quả bóng bay ngược ra ngoài cái gì quá chật pháp nhậm thiên đường nghiêng người lần thứ hai đứng thẳng mắt mang không rõ trước mắt tiểu tự này một cái địa sư tầng 2 làm sao sẽ như vậy tinh diệu kỳ môn pháp thuật không đúng tiểu tự này là địa sư tầng hai còn trẻ như vậy làm sao có khả năng mao sơn lúc nào ra thiên phú như thế chắc tuyệt yêu nghiệt a tu kéo dài thời gian cựu thúc dặn dò một tiếng chặm dựa vào hướng về ma ma điệp rút ra vài đạo vừa vàng đưa cho a hào a cường người muốn làm gì ma ma điệp một mặt mờ mịt không hiểu nói cái tên này túi người nhậm thiên đường á tu không nhất định là đối thủ của hắn cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị vội vã vẽ ra bừa chú luyện thi một mạch bản thân chỉ là thao túng cương thi tác chiến cũng đã cực kỳ cường hãn càng khỏi nói có thể dài lâu túi người trong đó chính mình điều khiển vậy thì là chân chính biến chất nắm giữ cường hãn đủ thể thêm vào rõ ràng tà tu lâu góc chiến đấu sách lược đối với đạo thuật lý giải đều là cương thi không có này không phải là đơn giản một thêm một lại như là một đứa bé thao túng lưới giao sát trường thương cùng đại nhân thao túng lưới giao sát trường thương khác nhau hoàn toàn không phải một cái khái niệm cho nên ma ma địa vẫn như cũng không rõ nghiêng đầu hỏi thực sự là một đầu hồ gián khu hồn khu hồn cựu thúc trừng mắt ma ma địa tức giận nói ừ đúng đúng đúng đem hắn linh thức trục xuất khỏi đi á tu không phải có thể giải quyết sao ma ma điệu bỗng nhiên tỉnh ngộ bình thường vỗ mạnh đầu bệnh chỉ nghe một cơn gió mạnh gào thét Nhâm Thiên Đường bóng người, bạo nhắm phía vẽ bừa mọi người. Hán, hắn đến rồi. Tê Tê kinh ngạc thốt lên lên, địa vừa vẽ phủ một bên sau này rút lui. Ngay trước mặt vẽ bừa, coi ta là kẻ ngu si đây. Nhâm Thiên Đường tức giận càng tăng lên, một trận thi khí rung động, cháy đen thân thể giống như đạn tháo, chạy như bay. ầm, một tiếng bạo phá, nhưng chỉ nổ ra một mảnh trong nước hình chiếu chập chờn. suối quẩy. Nhâm Thiên Đường ánh mắt lóe lên, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy cựu thúc bốn người đã sớm lùi tới khác một đầu, còn đang không ngừng vẽ ra phủ. Nếu không nói chuyện phiếm cầu thực nguyện cùng Hoàng Viên Hoa lâm tu sắc mặt hở hữu chậm rãi hướng đi nhậm thiên đường tiểu tử ngươi đến cùng cái gì lai lịch nhậm thiên đường cảnh dắt lên chậm rãi lui về phía sau trước mắt lâm tu quá quá đuong canh giác len mặc kệ tu qua quai di triển khai đạo thuật vẫn là kỳ môn nội giáp căn bản là không giống như là mao sơn trên thanh phái chiêu số đừng nói thấy nghe đều chưa từng nghe nói càng khỏi nói phá giải không muốn tán gấu lâm tu than lên tay cười nói cái kia thay cái vấn đề âm sơn môn có thể túi người cường thi đến mức nào tiểu tử liền ngươi còn chưa xứng biết những thứ này nhậm thiên đường trong mắt sát ý lóe cười gắn lên vậy ngươi liền vô dụng lâm tu nâng tay lên ngũ hành trạm phách kiếm hiện lên khí tức nhất thời tràn ngập thiên địa nguyên tố khí nhậm thiên đường sững sở chật liên tục chật lui trong lòng chị cảm thấy một luồng dự cảm không tốt biết hàng đáng giá biểu dương lâm tu vung lên khoe miệng hơi vung tay ngũ hành trạm phách kiếm phá không mà đi liệt diễm ầm ầm thiêu đốt mà lên không được nhậm thiên đường trong lòng run lên chị cảm thấy khủng bố hỏa nguyên tố khí rung động nhất thời liên tục chật lui quyết không thể bị đánh trúng bằng không chính là nhân cấp phi cương thân thể cường độ cũng sẽ bị hao tổn bản thân đầu óc cũng không so với nhậm thiên đường dễ sử dụng a Lam Tu tiếng cười vang lên, Nhậm Thiên Đường sửng sở, mới vừa bật ra liệt diễm lập tức dừng bước, chỉ cảm thấy cảm thấy một đạo khí tức ở bên cạnh sáng lên. Ngươi này chó hoang cố ý, Nhậm Thiên Đường lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình vị trí thân vị, chính là khu hồn phiên tập trung vị trí. Ma Cửu Thúc thân ảnh bốn người bỗng dưng hiện lên, phân trạm tứ phương vị. Trong khoảnh khắc, con đường khí tức hiện lên, Khu hồn tán pháp chủ, lập tức tu lễ. Cửu Thúc kiếm hon tan phách đào tuân le cuu thùng phụ lục, vung lên tam thanh linh, gầm lên một tiếng. Phía sau ba người cùng kêu lên đáp lời. Bốn đạo khu hồn tán phá phù đồng thời sáng lên. Thứ Phương hội tụ lấy cựu thúc vì là trợ tâm một đạo khu hồn tán phách trận hội hợp ngưng tụ mà lên chương 178. trăm tìm bên trong cung làm liên xong việc ta nắp cẩn tức chương 178. trăm tìm bên trong cung làm liên xong việc ta nắp cẩn tức vụ khí tức rung động khu hồn tán phách trú đánh thẳng nhậm thiên đường nhất thời kêu dây lên thân thể kịch liệt rung động ánh mắt bắt đầu tan giá lên còn không bắt bat đau tan ra ngươi cùng ta đấu pháp ma ma điệu trên mặt mang theo kiêu ngạo tức giận nói để lao tử liên tiếp số mặt cũng nên đến thiên ngươi hưởng thụ một chút a tu thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cựu thuốc không dám làm lỡ nửa giây, vội vã thuốc dụng lên, thu được. lâm tu vung một cái luân hồi trảm phách kiếm, khí tức lưu chuyển, giống như lưu quang bay nhanh, phi tập mà đi. a, các ngươi đều phải chết. nhâm thiên đường bỗng nhiên rít gào lên, sắc mặt dữ tợn, chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ manh liệt tà khí hiện lên, toàn bộ khu hồn tán phách trận trận bắt đầu hơi rung động, còn có thể khởi động tà khí. ma ma địa sừng sốt một chút, trừng bắt mắt đến, đừng nói nhảm, ổn định trận pháp, cái tên này ở sắp chết dây rủa. cựu thuốc quát lớn một tiếng, vội vã toàn lực điều động âm dương khí chút xuống mọi người toàn lực củng cố khu hồn tán phách chú chấn áp sắp chết dãy rủa chuyện cười chỉ nghe nhậm thiên đường cười lớn lên trong mắt trợt loại sáng một tấm đùa sáng lên này có ý gì cựu thúc cũng sửng sốt đầy mặt kinh ngạc trong óc thật giống như tới trước cùng lâm tu ở nghĩa trang đối thoại bản thân cương thi có thể hay không sử dụng đạo thuật một giây sau tức giận đứt hay bách quỳ hào phá nhậm thiên đường dĩ nhiên thật sự ngưng tụ lại khí tức đầy trời tà khí rung động con đường giống như lệ quỷ giống như hắc khí tập kích hướng về cựu thúc không được thiên lôi phá cựu thúc thân hình lùi lại đột nhiên thôi thúc phủ lục kiếm vô đào hướng về trước một chém phá tan bách quỷ hảo có thể khu hồn tán phách trận cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tan phá trận ngươi cũng phải chết lâm tu thanh âm lạnh như băng văng lên luân hồi trạm phách kiếm dĩ nhiên đến nhậm thiên đường trước người thật sao chỉ thấy nhậm thiên đường cười gần lên lạnh ngặt nói ta nặc gần tức trận lên vụ một đạo âm khí lấp lõe trong khoảnh khắc nhậm thiên đường dĩ nhiên mất tung ảnh sở hữu khí tức trong nháy mắt hóa thành vô hình chính là chiêu này lâm tu bổ cái không thân hình dừng lại ánh mắt ngưng lại trước ở nhà môn phía sau nhậm thiên đường biến mất không còn tâm hơi quả nhiên không phải bất ngờ chính là này tà nạc cẩn tức trận dợ cho quỷ có chút ý nghĩa xảy ra chuyện gì Mama ma địa sắc mặt trắng bệnh vô cùng cảnh giác nhìn quanh lên một phía một chút gió thổi cỏ lay đều sợ đến rút lui sư thúc hán hắn ở đâu a hảo cùng a cường vội vã dựa vào hướng về lâm tu chỉ lo nhậm thiên đường bỗng nhiên từ nơi nào thoan đi ra a tu trước ngươi suy đoán là đúng chỉ là này triển khai đạo thuật e sợ có hạn chế không phát huy ra toàn lực cựu thúc căn bản không tiếc lời xung lâm tu giải thích lên vừa nay bách quỷ hảo cường độ thậm chí không bằng phổ thông địa sư tầng 1, chỉ có điều khu hồn tán phách trận lá lâm thời triển khai, vững chắc tính không đủ. Lại chuyện đột nhiên xảy ra, không tưởng tượng nổi. Mới không thể làm gì khác hơn là trước tiên chống đỡ Bạch Quỷ Hạo, đứt đoạn mất trận pháp, cho hắn trốn thoát. Ta xem cũng là, có thể điều này cũng đủ lại. Lâm Tu gật gù, bĩ môi đoán giận lên. Dù cho là cường hãn như Hoàng Tuyến Hoa, cũng không thể hoàn toàn để bám thân thuật cải thiên hoán địa. Vẫn như cũng là có cực kỳ hạn chế tính. Có điều, dù cho là như vậy, cũng đã đầy đủ khủng bố. Có thể triển khai có nhất định cường độ đạo thuật cương thi, chuyện này quả thật thái quá. Không phải thuần thuần bật học bệnh chốc đầu, tự giới thiệu mình, tiểu thúc chân mày cao lại, giao ngẩng đầu lên, nói nửa ngày, tiểu tử ngươi cũng là loại này yêu nghiệt, không đúng, A Tu muốn khác nhau xa so với này Nhậm Thiên Đường quái vật có thêm, hai ngươi còn có tâm tình chơi bẩn, cái tên này không chắc tảng chỗ nào chuẩn bị giết người đây. Ma ma địa chính nói, chỉ cảm thấy một trận thanh phong lướt qua cái cổ, tim đập nhất thời lọt nửa nhịp, chỉ thấy Lâm Tu cổ tay lay động, lưỡi kiếm lấp lóe hàn quang. A Tu, không đến nỗi giết sư bà chứ? Ma Diệu trận mắt mắt mồm, kinh ngạc thốt lên lên. Chơ mắt nhìn, ngũ hành trạm phách kiếm hướng về phía chính mình bắn mạnh mà đến. Vinh! Một tiếng tiếng lên keng, với ma ma địa trên cổ va chạm. "Sư bá, ngươi lại cần nhẫn, ta có thể không gánh nổi ngươi." Lâm Tu thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ma ma địa bên cạnh. "Ta sai rồi, đều, đều nghe lời ngươi. A Tu, ngươi định đoạt. Ma ma địa chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, sợ đến đi đáy đều sắp lọt vài dọn. Vội vã giơ tay vướt cái cổ, tìm kiếm vết thương ở cái cổ ra chơi đao kiếm, này ai có thể đứng vững? Cái cổ hiện tại còn nóng rát. "Ta muốn đem các ngươi đều luyện thành cương thi, dùng để giết Mao Sơn chó hoang." Âm lanh cười gằn thành, trên không trung nổ vang, một đạo hàn quang lấp lóe, bắn về phía A Hảo cùng A Cường. "Cứu, cứu mạng!" A Hảo cùng A Cường sợ đến một giật mình, phù phù ngã xuống đất. "Sư phó." Lâm Tu khẽ quát một tiếng, Cửu Thúc lập tức hiểu ý. Sau một khắc, một tiếng va chạm vang lên, Lâm Tu giơ kiếm ngăn trở tà khí, cứu hai người. Cửu Thúc dĩ nhiên theo âm thanh mà đi, một đạo ngũ lôi chú nổ vang. Ầm. Ngũ lôi bên trong bạo phá, nhưng chỉ hoành cái không, thực sự là một đám chó hoang, chỉ có thể tán loạn. Nhậm Thiên Đường chào phụng âm thanh bổng bệnh trên không trung no vang mot đao han quang lap loe ban ve phia a hao cung a cuong cuu cuu mang a hao cung a cuong so đen mot giat minh phu phu nga xuong đat su pho lam thu khe quat mot tieng cuu thuc lap tuc hieu y sau mot khac mot tieng va cham vang len lam tu gio kiem ngan tro ta khi cuu hai nguoi cuu thuc di nhien theo am thanh ma đi mot đao ngu loi chu no vang am ngu loi ben trong bao pha nhung chi hoanh cai khong thuc su la mot đam cho hoang chi co the tan loan nham thien đuong trao phung am thanh bong benh tren khong trung cựu thúc lại là một đạo ngũ lôi bên trong bay nhanh nhưng lại độ vừa hụt a tu nghĩ biện pháp tìm tới trong trận pháp cung không phá này trận nhất ám nhất minh không làm gì được hắn cựu thúc rút ra phù lục đề phòng đầu góc nhanh chóng chuyển động mắt quan tám đường thai nghe thứ phương ở cung phụng đường bên trong tìm kiếm quái dị nơi chuyện cười ngươi đúng là tìm một cái ta xem một chút trao phúng khiêu khích thanh vang động trời vang vọng ở mọi người trong thai vậy thì tìm một cái lâm thu vung lên khoe miệng ánh mắt sắc bén một đạo khí tức lưu chuyển lông mày kim quang sáng lên thái thanh đồng hiện hạ nhậm thiên đường hơi nhún mày chỉ cảm thấy cảm thấy không đúng dường như mình bị người thấy rõ bình thường có loại quỷ dị cảm giác quanh quẩn trong lòng đông nhiên chỉ thấy trước mắt lâm tu dường như trong nước hình chiếu chập trợn thân hình tiêu tan cái tên này đã sớm hành động rồi nhậm thiên đường trong lòng thầm tiêu không tốt một khác liên tục nhằm phía trong trận pháp cung tiểu tự này sẽ không thật tìm tới chứ làm sao có khả năng trước ở nha môn tiểu tự này căn bản là không phản ứng lại hiện tại sao lại thế sau một khắc một bóng người hiện lên vọt đến trước mặt khinh bị tiếng cười lạnh ở nhậm thiên đường bên tai khóe động tìm cái gì bên trong cung diệt đi ngươi là được chương 179, 80 cái tâm nhãn tất cả đều là tính toán chương 179, 80 cái tâm nhãn tất cả đều là tính toán ngươi làm sao có khả năng tìm được ta nhấm thiên đường trên mặt mang theo sợ hãi trong lòng rung động tiểu từ này không phải ở và vật khí là thật có thể nhận biết vị trí của chính mình sau một khắc nhấm thiên đường chỉ cảm thấy mãnh liệt lôi nguyên tố khí tràn ngập trước mặt phệ hôn thuẫn lên nhấm thiên đường một khắc liên tục toàn lực thôi thúc khí tức chỉ thấy khí tức ngưng tụ trước mắt rít gào bờ dọn tật sút rút dĩ nhiên bạo mặt. đến trước mặt với anh một tiếng nổ vang chấn động cựu thúc bốn người căn bản không gặp nhậm thiên đường chỉ thấy chói mắt ánh chớp sáng lên sau một khắc mặt đất rung động một bóng người bắn mạnh như lưu quang ầm ầm đập xuống ở bốn người trước người nổ ra một cái to lớn hô sâu chuyện này đây là nhậm thiên đường ma ma điệu ngón tay run chỉ vào trong hầm cháy đen một đoàn thân thể còn có thể là ngươi cựu thúc trắng ma ma địa một ánh mắt có thể trên mặt kinh ngạc cũng không thấp hơn ma ma địa. a tu tiểu tử này quả thực khủng bố nhậm thiên đường dĩ nhiên đầy đủ biến thái Có thể ở A Tu trước mặt, xem cái tay trói gà không chặt đứa bé. Thật lạ ngay a, anh em. Lâm Tu đồng bệnh rơi xuống hố sâu trước, trên mặt mang theo ý cười. Cái tên này, sống sờ sờ ăn chính mình nhanh 20 đạo lôi quang thánh nguyên chú, hệ thống lại vẫn không nhắc nhở cho điểm công đức. Phi cương thân thể cường độ dĩ nhiên quyết đại, thêm vào hoàng tuyển hoa tăng cường, còn có đạo thuật phòng ngự đổi người khác đến, vẫn đúng là năm, cái tên này không có cách nào. A Tu. Hắn, hắn động. A hảo trứng bắt mắt đến, chỉ vào trong hầm nhậm thiên đường gọi lên. Còn có thể động. Mama địa sợ đến một giật mình, theo bản năng lui về phía sau nửa bước lâm tu tiểu tử ngươi ta nhớ kỹ một tiếng suy yếu phẫn nộ tiếng gào nổ vang chỉ thấy cháy đen thân thể rung động mở đỏ như máu hai mắt chừng chừng nhìn chằm chằm lâm tu tất cả đều là sắc ý giờ khác này nhậm thiên đường thân thể dĩ nhiên bị tổn hại đến gần như tuy rằng không đến triệt để hủy hoại có thể lại muốn lần nữa khôi phục trước cường độ không biết lại muốn phế bao nhiêu tâm huyết mỗi thù này ta nhớ rồi ngươi cũng đừng phí cái kia sức lực gần như nên đến địa phủ đưa tin đi tới lâm tu bị môi vung lên ngũ hành trạm phách kiếm khí tức lưu chuyển mà lên nhậm thiên đường trong mắt lấp lóe hùng quang cười nói Âm Sơn Môn Bạch Hùng Triệu Tuyên Thành nhớ kỹ tên của ta, miễn cho là một người chết oan quỷ. Bạch, Bạch Hùng. Ma Ma Địa Sướng Sợ quay đầu nhìn về phía Cựu thúc cùng Lâm Tu, không trách cường hãn như vậy. Cái tên này chính là tại bên trong Âm Sơn Môn, cũng xếp hàng đầu. 10 hấp sát năm Bạch Hùng a, lần trước mới giết một cái cũng không kém một mình ngươi. Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa tay, khí tức rung động, ngũ hành trạng phách kiếm phát sinh lên khen tiếng. Bàn tới, tiểu tử ngươi kém đến còn xa đây. Triệu Tuyên Thành gầm lên giận dữ, chỉ thấy Nhậm Thiên Đường thân thể bắt đầu kịch liệt rung động hắc khí lượn lờ mà lên a tu hắn muốn giải trừ bám thân thuật cựu thúc phản ứng lại vội vã nhắc nhở chờ chính là người giải trừ lâm tu trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười ngũ hành trạng phách kiếm bỗng nhiên mất tung ảnh mi tâm nhưng kim quang lấp lóe cổ điện lúng tùng khí thức nhất thời bao phủ mà đi chỉ thấy cái kêu lượn lờ hắc khí lại bị trong nháy mắt khóa lại a hắc khí bên trong dĩ nhiên phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cói lòng nổ vang triệu tuyên thành trong lòng sợ hãi cái này căn bản không thể làm được tiểu từ này mở đến cùng là cái gì mắt Làm sao có khả năng tọa được linh thức trở về vị trí cũ?" Lâm Tu nụ cười sán lạ, lạnh nhạt nói, rốt cục lộ ra đùa cáo, "Triệu Tuyển Thành, ngươi không được ta linh thức, còn nhớ được cương thi sao?" Chỉ nghe hắc khí rít gào. Trong hố sâu nhậm thiên đường rít gào mà lên, bắn mạnh hướng về Lâm Tu. "Nhanh, giúp á tu ngăn cản nhậm thiên đường." Giết chết mạnh mẽ linh thức cần thời gian. Cửu Thúc một khắc liên tục, lập tức có dấun phụ lục. "Sư thúc, ta khí tức dùng hết." A Hảo cung á cường trăm miệng một lời hô lên. Ma Ma điệu cũng là một mặt lúng túng, xoa xoa tay cười mỉa lên. "Các ngươi." Cửu Thúc không kịp nói nhảm nhiều, lắc mình che ở lâm tu trước người, xúc động một đạo ngũ lôi chú, nhậm thiên đường thân thể bạo sung mà đến, vạch, một tiếng ba chạm, cựu thúc liên tục rút lui, luân thiên tác chiến, đã có chút thể phải không thể tả, ngũ lôi chú cường độ đã không đủ, nhưng chỉ thấy nhậm thiên đường mạnh mẽ ăn ngũ lôi chú, bị chém đứt một tay, nhưng hầu như liên cùng bình thường, liều mạng nhằm phía lâm tu, sau một khắc, chỉ thấy lâm tu thân hình sau này rút lui, né tránh nhậm thiên đường tấn công, thái thanh đồng dạng buộc trong nháy mắt mở ra, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non, triệu tuyên thành chảo phúng văng lên hắc khí hóa thành lưu quang chạy như bay đi vào phế tích bên trong kẻ ngu si đều tìm tới ngươi bản thể còn quản ngươi linh thức lâm tu nở nụ cười nhẹ nhàng xua tay biến mất không còn tăm hơi ngũ hành chém phá kiếm đông nhiên xuất hiện ở cung phụng đường lạc thạch phế tích nơi một tiếng len ken phá tan trồng chất là thạch chỉ thấy một đạo tượng thần dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại hiện lên ở trước mắt mọi người này tượng thần dĩ nhiên không bị lạc thạch đập nát cựu thúc ánh mắt ngưng lại đầy mặt nghi hoặc sau một khắc chỉ nghe sợ hãi tiếng gào nổ vang không thể không thể triệu tuyên thành tiếng kêu sợ hãi nổ vang nhưng cái gì đều làm không được nếu không là người mở ra bám thân thuật vẫn đúng là khó tìm lâm thu trong mắt lấp loe ánh sáng lướt người đi rơi xuống tượng thần bên không thể người người tất cả đều là cố ý tất cả đều là cố ý triệu tuyên thành mới phản ứng được tự rõ ràng cái kia quái dị đạo thuật liền có thể nhận biết chính mình thân vị còn có thể khống chế linh thức nhưng một mực thả chính mình thoát ly nhậm thiên đường thân thể muốn căn bản không phải giết chết linh thức mà là chính mình linh thức cùng thân thể cộng hưởng trước mắt định vị bản thể tiểu từ này từ đầu tới đuôi đều đang tính to ta làm sao có khả năng cho mọi người mở cái dương. Các vị khán giả, đại biến người sống. Lâm tu vung lên luân hồi chạm phách kiếm, hạ xuống, giang giác, tượng thần nứt ra. Một đạo cả người cuốn đầy bế khí phủ, cực kỳ quái dị, giống như bánh ú bình thường bóng người xuất hiện. Đây là Triệu Tuyên Thành bản thể. Ma Ma Địa Con mắt trợn lên xem trung đồng, làm sao cũng không nghĩ đến, này Triệu Tuyên Thành dĩ nhiên đem bản thể giấu ở tượng thần bên trong, không trách Nhậm Thiên Đường chừng chừng liền hướng Cung Phụng Đường mà đến. Mẹ kiếp, từ vừa mới bắt đầu Triệu Tuyên Thành liền chuẩn bị ở Cung Phụng đen me tiep để Nhậm Thiên Đường càng tốt hơn hấp thu thiên cầu thực nguyện có thể không phải thật sao? chúng ta nghĩ tới cũng là cung phụng đường phong thủy vị trí được, thật tu nạp tiên cầu thực nguyện, dùng để phá tan nhậm thiên đường thi khí hộ thể a, chỉ là không nghĩ đến hoàng tuyến hoa quái dị như vậy thôi. a tu tiểu tử này, sợ là sớm đã đoán được. cái tên này đầu góc là làm sao trưởng? cho ta đi vào, cho ta đi vào. triệu tuyên thành tiếng gầm gừ rung trời, hắc khí hóa thành lưu quang, xông thẳng thân thể mà đi, không thành vấn đề, ta cho ngươi để cái tốc. lâm tu nọ nụ cười nhẹ nhàng xua tay, một vệt ánh sáng lấp lóe, chỉ thấy bê khí phủ đổ rào rào giải rác lấy đất đầu lâu ngủ cùng ngục rơi xuống đất rơi xuống hắc khí trước im bật đi không khí dường như trở nên ngưng trệ chỉ có lâm tu tiếng cười còn trên không trung đồng bền lâm tu người này rác rưởi Rác rưởi người nhất định phải chết hắc khí rung động trên không trung khuấy động thật không tiện ta cho rằng ngươi cũng cùng cương thi như thế không sợ đầu đi lâm tu than lên tay trên mặt tất cả đều là trào phúng điều động cương thi tập kích nhậm ra chấn nếu không phải mình ở e sợ toàn bộ nhậm ra chấn đều phải bị hủy diệt hóa thành phế tích đối với âm sơn môn rắt rưởi lại tàn nhẫn đều không quá đáng ngươi lâm tu Còn có các ngươi, toàn bộ nhậm gia chấn đều phải cho ta chôn cùng. Thanh âm vẫn nộ rung trời, hắc khí trong nháy mắt đi vào nhậm tiên đường trong cơ thể. Chỉ nghe nhậm thiên đường tiếng kêu gào nộ vang, thân thể kịch liệt run rẩy lên, chương 180, thái thượng đại tinh ứng biến vô thượng, thối thiên nhị khí, hôn nhất thành chân. Chương 180, thái thượng đại tinh ứng biến vô thượng, thối thiên nhị khí, hôn nhất thành chân. Cái tên này điên rồi, linh thức mạnh mẽ nhập thể, không có cái kia hắc phụ thân phủ gia chỉ, chỉ có thể gặp phải phản vệ. Cửu thúc sắc mặt nghiêm nghị, chỉ cảm thấy cảm thấy một trận không đúng quản hắn nhiều như vậy nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn nhắm thiên đường vây tay thúc giục lên lâm tu thân hình nói lên chạy như bay trong phút chốc đất rung núi chuyển một luồng mánh liệt âm tả chi khí nổ vang dĩ nhiên đem lâm tu đẩy ra chỉ thấy toàn bộ cung phụng đường mặt đất bắt đầu vỡ vụn sư phó người xem a hào chỉ vào mặt đất nước ra một đạo chỗ vỡ đi đến vừa nhìn bên trong hiện lên một tầng lít nha lít nhít phủ lục ẩm một tiếng bạo phá vô số phủ lục cẩm ầm nổ tung nhất thời canh hôi khí che ngập bầu trời mà lên một đạo sâu không thấy đáy hô lớn hiện lên trong ao nồng nặc tanh hôi máu giống như sông lớn là ta huyết trì cái tên này ở cung phụng đường dưới cựu thúc liên tục rút lui tao mày làm sao cũng không nghi đến toàn bộ cung phụng đường bên dưới dĩ nhiên lén lút đào rông ra một cái tà huyết trì nay ta huyết trì âm tà chi khí khác nhau xa so với trước nhìn thấy bất luận cái nào mấy liệt cung phụng đường không phải mấy năm trước mới xây sao ma ma điệu một mặt sợ hãi sung cựu thúc hô đừng nói nhảm trước tiên lui cựu thúc nhìn cung phụng đường mặt đất triệt để vỡ vụn vội vã dẫn mọi người sau này trở lui nhưng trong lòng không ngừng được kinh ngạc cung phụng đường đúng là 5 năm trước mới xây chuyển đến nơi này lúc đó vẫn là chính mình tự mình đến mở đường làm pháp nói cách khác lần này thiên cầu thực nguyện dĩ nhiên ở năm năm trước thậm chí càng lâu liền ở chủ bị này âm sơn muốn đến cùng bố cục bao nhiêu đồ vật ta tà huyết chỉ, vốn là nên nhậm ra chấn huyết đến tế tự hiện tại tất cả mọi người đều cho ta chôn cùng triệu tuyên thành âm thanh từ cụt tay nhậm thiên đường trong miệng nổ vang đánh lên một đạo hát phủ hoàng tuyên hoa khí tức gào thét hóa thành lưu quang đi vào tà huyết trì phân tan tà huyết trong khoảnh khắc sôi trào Trung thiên âm tả chi khí chấn động thiên địa chỉ thấy màu đỏ tươi tanh tưởi tà huyết phun ra như của nước bắt đầu từ cung phụng đường ra bên ngoài bốn phương tám hướng chút xuống mà đi xong xuôi chúng ta coi như bất tử nhậm ra chấn cũng không giữ được ma ma địa sắc mặt chẳng bệnh trơ mắt nhìn tà huyết ra bên ngoài tập kích toàn bộ không khí cũng giống như là bị ô nhiễm khí tức trong người bắt đầu đình trệ sư thúc làm sao bây giờ a hảo kêu lên sợ hãi muốn nếu không chúng ta chạy chứ a cường thở hổn hển chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa hiện tại còn muốn chạy ngọc đã cùng vỡ ba đám rắt rưởi Triệu Tuyên Thành ngưng tụ ở Nhậm Thiên Đường bên trong thể linh thức đã bắt đầu phản vệ, thân thể rung động kịch liệt không lướt Nhưng cười gật lên, trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Sau một khắc, chỉ cảm thấy một trận giạt rào sinh cơ, bình địa bay lên, dĩ nhiên trong ngay mắt xua tan trong cơ thể ăn mòn tà khí. Xảy ra chuyện gì? Mama điệu một mặt mơ mịt, đống nhiên cảm giác khí tức chính đang khôi phục nhanh chóng, ý thức cũng theo tỉnh táo lên, chỉ thấy Lâm Tu đứng ở mọi người trước người, dưới chân kỳ môn trận pháp sáng lên, tinh bàn lượn vòng, một tấm bùa ở trước người lấp lóe, Thái cực đồ lấp lóe, thần bí thâm thủy khí lựa lờ sức sống tràn trề mà lên thái thượng đại tinh ứng biến vô thường chư tài trói bộ mị thoát thân hộ mệnh trí tuệ minh tịnh tâm thần an ninh ba hồn vĩnh cửu bảy phách không khinh khẩu quyết vang lên trong khoảnh khắc mặt đất rung động lâm tu trên mặt mang theo bén nghễ dựng thẳng lên kiếm chỉ hử nhẹ hương đàn công đức lập tức tuân lệ Bạch. con đường tự một phóng lên trời từng bước tỏa ra sinh cơ tường gỗ trong nháy mắt đem phế tích giống như cung phụng đường quanh vảnh vảnh vảnh từng tiếng va chạm bắn mạnh mà ra con đường cột máu bị năn ở cung phụng đường bên trong giác rưởi người đem tà huyết đều ngăn cản chết trước chính là ngươi triệu tuyên thành thống khổ đến run dày trong mắt tất cả đều là điên cuồng vẽ nhậm thiên đường thân thể phản vệ dĩ nhiên muốn thôn vệ chính mình linh thức không có thời gian sau một khắc triệu tuyên thành như cục đá rơi vào trong hồ bám vào triệu tuyên thành linh thức nhậm thiên đường thân thể ẩm ẩm rơi vào tà huyết chỉ bên trong tiếng đều rên rung trời vụ tà huyết chỉ lần thứ hai sôi trào phân tán các nơi bị ngăn cản tà huyết phóng lên trời với trên bầu trời hội tụ giống như một cái dòng đỏ diết đạo âm tà chi khi tràn ngập thiên đia lâm tu Chết đi cho ta." Tan nát cõi lòng kêu rên nổ vang. Dòng đỏ cắt ra kho lỗ, giống như đỏ như máu lưu quang. Chạy nhanh đến. "A Tu, ngươi chạy mau." Cửu Thúc đột nhiên đẩy một cái Lâm Tu. Trốn không thoát. Tất cả mọi người cũng phải cho này người điên trốn cùng. Lâm Tu còn có một chút hy vọng sống. Quyết không thể để Mao Sơn nước đoạn mất hương hỏa. "A Tu là Mao Sơn tương lai." Sư phó, ngươi ra tay cũng không có nặng nhẹ. Lâm Tu bị đẩy đến một lão đạo, cười hoan giận lên. "Ngươi, còn cười được?" Cửu Thúc trừng mắt, gấp đến độ cái chán nữa ra hẳn, ngăn ở Lâm Tu trước người a tu người chạy mau không thể chết được tại đây ma ma địa sắc mặt trắng bệnh nhưng cũng theo tiến lên nhị lão sau này thoáng chặn tầm mắt lâm tu tiếng cười khẽ văng lên hai người mới vừa dừng bước bỗng nhiên phía sau nóng lên chỉ cảm thấy một luồng mềm nhẹ khí tức đẩy ra hai người sau một khắc táo bạo khủng bố lôi đình bình điệu mà lên a tu lôi quang thánh nguyên chú vậy cựu thúc chính hô bỗng nhiên cảm giác không đúng hơi thở này khác nhau xa so với lôi quang thánh nguyên chú phải cường hãn hơn vô số lần khí tức rung động chỉ thấy ngũ hành trạm phép kiếm hiện lên ở lâm tu trong tay ngọc thanh thủy thanh trấn phủ cám Minh. Thôi thiên nhị khí, hôn nhất thành chân, nhân ân biến hóa, thật lôi tấn đỉnh. Văn hô tức chí, thu khôn dương nguyên. Tự. Ánh chớp nhẹ nhõm, thuần vào ngũ hành trạng phải kiếm. Dương lôi đoạn cô tiệm. Diễn ý. Tiếng nói cuốn hưởng rơi xuống đất. Lâm tu thân hình dien tuy tieng noi cuon huong roi xuong loé. Khu kiếm bay nhanh. Trong khoảnh khắc, ánh chớp soi sáng nhậm ra chấn. Che đẩy màu đỏ tươi tinh lực. Vành. Và Nộ vang bạo phá chấn động. Côn phong tiêu khốc, cắt bay đá chạy bay múa lượn trời. Ánh chớp bao phủ thiên địa, chương 181. Ta nghĩ tới cao hứng sự tình. Lên cấp trước 181, ta nghĩ tới cao hứng sự tình, lên cấp, dường như cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chấn động không đất, con đường khí tức như sóng nổ vang, khoanh khắc, tất cả tiêu tan, hồi phục với thưởng, Ken ký chủ đánh chết nhân cấp phi cường, thu được điểm công đức một điểm, Ken ký chủ đánh chết địa sư tầng sáu tu, thu được điểm công đức 3.000 điểm, cựu thúc đoàn người bị tức tức vọt tới liên tục rút lui, không biết qua bao lâu, chỉ thấy một bóng người, nương theo ánh chấp còn lại điểm giống như thiên thần giống như, từ giữa không trung đồng bình hạ xuống, uy nghiêm vạn phần, ngạo nghễ mà đứng ma ma điệu nhìn người trước mắt dĩ nhiên không dám đem tu tự hô lên tiếng giờ khác này lâm tu không thể giải thích được khiến lòng người thấy sợ hãi thậm chí ngay cả một bên cựu thúc giờ khác này cũng là khẽ nhũ mày lòng sinh tránh lui trong lúc nhất thời càng không nói tiếng nào càng khỏi nói a cường cùng a hảo khoảng cách lâm tu càng gần hơn chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhún đầy mặt sợ hãi căn bản không dám nhìn thẳng lâm tu tình lại đi xong việc hai người sợ cái gì đây lâm tu bật cười đưa tay ở trước mặt hai người lăn lư không phải a hảo cùng a cường nhất thời nợ nụ cười khổ liếc mắt nhìn nhau trong lòng thầm mắng chúng ta sợ chính là cái kia tả tu sao? hiện tại sợ chính là ngươi lâm tu. vừa nãy đổ chơi kia còn có thể kêu lên to sao? con mẹ nó là thiên điệu gì động? không biết, còn tưởng rằng thiên thần hạ phán đây. đây cũng quá khuyết đại. a tu đến cùng là cái gì quái vật a? Tu ca, không phải, a tu a. lần này thật nhiều thiệt thòi. mama địa phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lúng túng, liền vội vàng tiến lên khen. phúc. a cường cùng a hảo nhịn không được cười ra tiếng. cười cái gì cười? hai ngươi nhìn chính mình, nhìn lại một chút người ta tu ca, không phải. ta miệng này. mama điệu mặt nóng lên xung hai người quát măng một nửa vội vã đánh nhẹ hai lần miệng mình mọi người lần thứ hai cười văng lên được rồi đừng nói hai người bọn họ người thì lại làm sao cựu thúc biến mày liếc nhìn mắt ma ma địa đầy mặt khiêu khích ai ta này tính khí hung bạo ta so với a tu ma ma địa nói đông nhiên kinh hãi khoắt tay cười miệng ta cùng cái tiểu đối so với cái gì đi đi phần ngươi đều nói lắp sư phó a hào nở nụ cười xung ma ma địa nháy mắt ngươi chở có ngươi quả ngon ăn ma ma địa trợn mắt tiến lên tóm chặt tá hào lốt hai a sư phó sư phó tà sai rồi a hào nghiêng thân thể têu đau đớn lên được rồi sư bá đi về trước nói sau đi lâm tu kéo dài ma ma địa nở nụ cười ma ma địa cũng chỉ là gật cổ không còn lỗ mãng dường như mình mới là tiểu người hướng về Lâm Tu ánh mắt đều rut rẽ lên có thể coi là có người có thể chung trị ngươi cựu thúc cười đến sẵn sàng lắc đầu cảm thán chat dẫn mọi người hướng về lâm tu nhà đi lâm ra mọi người bước vào trong phòng nhưng chỉ thấy tinh tinh một người bãi lên tư thế ngồi ngay ngắn đại sành trong nhà yên tĩnh vô cùng không còn người khác Tình Tinh ngươi tại đây trấn bại đây." Lâm Thu vừa bước vào trong phòng, sung Tinh Tinh nhíu mày. Đột nhiên đến rồi cương thi tập kích, chỉ có thể ta đến bảo vệ nhà nha." Tinh Tinh một mặt bất mãn, sung Lâm Tu hừ nhẹ một tiếng. "Thủ nhà?" Á Hảo khẽ nhíu mày, mang theo nghi hoặc. Tinh Tinh lập tức nóng mặt, xua tay nói rằng, "Ta nói Lâm ra. ngươi nghe lầm. Có mệnh hay không?" Lâm Thu cười cợt tiến lên, ngồi vào Tinh Tinh bên cạnh, ôn nu nói, "Lại, lại không có gì." Tinh Tinh ánh mắt chớp, khoe miệng không tự giác dương lên, không nhịn được trành công đạo, "Ta đều trước tiên hộ tống các nàng đi nhận trước nhà, tao đội trưởng các nàng canh giữ ở cái kia." khổ các ngươi, ta liền nói trong nhà còn phải tinh tinh quản sự mà. Lâm Tu ánh mắt lóe lên, cười xấu xa khen tặng lên. vậy cũng không thể nói như vậy, mọi người đều muốn đồng thời nỗ lực mà, lại không phải ta một người nhà. Tinh Tinh hơi cúi đầu, vẻ mặt tươi cười, giả khách khí lên. có thể bỗng nhiên không khí yên tĩnh lại. làm sao? Tinh Tinh chậm rãi ngẩng mặt lên, chỉ thấy mọi người nhìn mình chậm chậm, trên mặt đều mang theo ý cười. ngươi nói đúng. Lâm Tu nụ cười càng tăng lên, ôm Tinh Tinh vai, học ngữ khí của nàng sâu xa nói, lại không phải ta một người nhà. ngươi, Lâm Tu, ngươi chán ghét chết rồi. Tinh Tinh mặt nóng lên đẩy ra lâm tu liên vội vàng đứng lên hướng về trong phòng chạy đi nhưng chớ đem tinh tinh tức chết rồi nhất hưu đại sư không tha cho ngươi cựu thúc dở khóc dở cười theo ngồi vào lâm tu bên cạnh yên tâm đi tiểu nha đầu này chính là thèm thùng vẫn dâu dâu diêm diếm cũng không phải một chuyện lâm tu nhìn nhiều mắt tinh tinh bóng lưng cười khẽ lên tiểu nha đầu cần phải ta trước mọi người vạch trần ngươi nay có thể khá tốt ta a ai thật tốt a a hào không nhịn được cảm thán mới vừa nói ra khỏi miệng lập tức che lên miệng vốn xóa bớt tước cao liền đưa ma mama địa trưng mắt giá hào tức giận nói. Cùng sư phó hào hào học sau đó có ngươi hưởng phúc thời điểm phải a hào đánh người máu một mặt không tình nguyện như thế nào đi nữa học còn có thể học thành a tu như vậy nói chuyện viện vương đây có thể có một cái là tốt lắm rồi đừng nói nhiều như vậy cái ai vân vân vâng, liền biết nói vội vàng đem nhậm tiên đường di thể sửa sang một chút ngày mai cho nhậm ra đưa đi mama ma địa quát lớn một tiếng a hào cùng a cường lập tức trốn bình thường đứng dậy đi chuẩn bị lên được rồi lão đại ngươi hô gọi nhỏ cái gì đây cựu thúc thở dài ghét bỏ nói ngươi đừng tìm ta tiếng nhỏ tiếng lớn ta rất nhanh sẽ đi, không ý kiến ngươi mất. Mama Điệu cũng không cam lòng yếu thế, phản kích nói: "Cái gì?" Cửu Thúc hơi nhướng mày, không hiểu nói, ngươi làm ăn này mới làm xong, chạy đi đâu bên trong? Ta nghĩ về một chuyến Mao Sơn, liền mấy ngày nay đi. Mama Điệu đống nhiên vung lên mặt, hiện ra một tia quái dị biểu hiện. Mao Sơn xảy ra vấn đề rồi. Cửu Thúc hơi nhướng mày, liền vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì a, ta có việc." Mama Điệu nói đến, biểu cảm trên gương mặt càng thêm quái dị. "Ngươi sẽ không lạ lên cấp chứ?" Cửu Thúc ánh mắt sáng lên, hỏi: "Quan, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi chờ sư bảo?" Mama địa nhất thời hoang mang lên, ánh mắt lấp lóe tránh né. Cũng thật là, Cựu thúc sững sờ, chật vũ bàn nợ nụ cười. Mama địa mặt tối sầm, tức giận nói, ngươi cười cái gì? Ta lên cấp làm sao? Ta không cười. Ta là cảm thán, đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể coi là lên cấp. Cựu thúc nói thở dài một hơi, có thể khoe miệng nhưng tăng lên, không xuống được, căn bản không che giấu nổi. Ngươi còn nói ngươi không cười, ngươi liền không ngừng lại quá. Mama địa sạm mặt lại, với nãy kiêu ngạo hoàn toàn không gặp, chỉ có vô tận lúng túng. Ta nghĩ tới cao hứng sự tình, không được sao? Cựu thúc nói không kéo được cười to lên. Lại, chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Ta đi trước. Ma Ma điệu tức đến nổ phổi, xoay người liền hướng bên ngoài đi. Lâm Tu hô, Sư bá, muốn như vậy ngươi chạy đi đâu? Không cần hai ngươi quản. Ma Ma điệu thanh âm vẫn nộ vang lên. Một cái chớp mắt, mất tung ảnh. Sư phó, đã lâu không thấy ngươi cười vui vẻ như vậy. Lâm Tu khẽ như mày, lơ ngơ. Ngươi không hiểu. Tiểu Thúc ôm bụng, vừa cười một hồi lâu, lúc này mới thở dài một hơi, chậm lại. Sư phó, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Tu nhìn ra lòng ngượng ấy. Dựa vào hướng về Cửu Thúc hỏi, "Ngươi thật sự mới biết?" Cửu Thúc đống nhiên chân mày cau lại, nhìn về phía Lâm Tu. Trong mắt lấp lóe ánh sáng, "Sư phó, ngươi chỉ định chưa nghĩ ra sự?" Lâm Tu một giật mình, vội vã sau này một na ghế tựa. Cửu Thúc bất mãn nói, "Sư phó có thể hại ngươi, cái kia không chừng." "Tiểu tử ngươi ngứa người đúng không?" Cửu Thúc chớp mắt, đưa tay kéo Lâm Tu, nguoi ngo nguoi đung khong cuu thuc chan mat đua tay keo lam tu nguoi xem, ngươi xem, ta liền nói không chuyện tốt đi." Lâm Tu lập tức cởi lên, sung Cửu Thúc ngay mắt, "Được rồi, nói chính kinh. Mama điệu việc này, vẫn đúng là nhắc nhở ta một hồi." Cửu Thúc bung ra Lâm Tu Trận dơ cao thần đến nghiêm mặt lâm tu hiếp mắt lại trần chờ nói làm sao cựu thúc sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía lâm tu trầm giọng nói a tu ngươi cũng nên lên cấp chương 182, ngũ giai dạy bừa mạo sơn phân cấp chương 182, ngũ giai dạy bừa mạo sơn phân cấp sư phó đường địch lâm tu viết lên miệng dựa vào ghế trên ta còn lên cấp đây anh em liền mao sơn chính thức biên chế đều không hôn đi đến nhiều lắm toán cái tạm thời làm việc ai cùng ngươi náo loạn cựu thúc trật mắt nghiêm túc nói ngươi không muốn đăng nhập mao sơn lục sao trước đây đi luôn muốn hiện tại lâm tu chính nói chỉ thấy cựu thúc mặt đều đen vội vã không lên tiếng cựu thúc tức giận nói ngươi không phải đồ đệ của ta văn tài thu sinh đều đăng liền ngươi làm đặc tu đăng đăng đăng ta đang còn không được sao lâm tu dợ khóc dợ cười vội vã rửa vào hướng về cựu thúc hướng lên sư phó ta không phải ý đó ngươi cả nghị quá rồi lao già này ra đâu tính khí càng lúc càng lớn trong lòng mình tự nhiên là hướng về sư phó hướng về mao sơn vì lẽ đó đang không lên mao sơn lục đều là cái hình thức có điều có thể trở thành là Mao Sơn đệ tử chính thức cũng coi như là giải quyết xong một việc tâm nguyện dù sao cũng là mơ ước lúc còn nhỏ a nói tới như thế miễn cưỡng Cựu thúc nghe vậy lúc này mới lộ ra nụ cười còn lá trách cứ lên ta này không phải ghét phiền phức mà không lên ta liền không phải Mao Sơn người rồi Lâm Tu vung lên mặt xung Cựu thúc mấy mắt tiểu tử ngươi liền khí ta đi Cựu thúc trắng Lâm Tu một ánh mắt tự mình tự cũng lên trả đến Lâm Tu sườn một chén trà cười suot mot sư phó đây rốt cuộc cùng lên cấp có quan hệ gì Cựu thúc bật cười nói đạo môn con cháu đang lục sau khi có phải là còn muốn dạy bừa đó là tự nhiên lâm tu gật gù món đồ này chính mình vẫn là biết đến văn tài cùng tu sinh lúc trước đăng mao sân lục liền bị thụ thái thượng tạm ngũ đô công kinh lục đạo môn mọi người tên gọi tắt là đô công lục đây là sở hữu đạo môn đệ tử mặc kệ môn nào phái nào đều là thống nhất nói chăng ra thì tương đương với đạo môn người mới học giáo tài mỗi cái đạo môn đệ tử đều muốn thông hiệu đô công lục bên trong tảo vãn công khóa kinh độ nhân kinh nói đến khi con bé còn sượt quá văn tài tu sinh kinh thư xem đã sớm đọc lầu cựu thúc chân mày cao lại lạnh nhạt nói này thụ chi lục có thể lên cấp còn có chuyện này lâm tu sướng sở này ngược lại là không làm sao từng nghe nói văn tài thu sinh thật nhiều năm vẫn luôn là đô công lục nơi nào nghe nói qua cái gì lên cấp phí lời thế gian nào có bất phân cao thấp chủ thứ sự tỉnh có thể chúng ta không đều phân sao ngươi không phải là trưởng lão lâm tu vai lên đầu có chút không hiệu đạo môn cấp phái bản thân thì có đồng nhất bộ chủ thứ cấp độ tối thượng chính là trưởng môn thứ hai là thạch sùng chấp sự trấn quan hộ pháp trưởng lão nội sơn đệ tử đạo đồng ngoài núi đệ tử thật so với mao sơn hiện tại còn có lưu lại bà cung nam quan vì lẽ đó có ba cái thạch sùng chất sự năm cái trấn quan hộ pháp chính mình chỉ là bài sư phó cũng không có đăng mao sơ lục vì lẽ đó thuộc về ngoài núi đệ tử thu lục thì lại giống nhau là đạo đồng xem văn tài thu sinh thu lục còn đột phá nhân sư sau mới chính thức thuộc về nội sơn đệ tử trưởng lão là chức vị dạy đùa cấp bậc là lên cấp chức vị bằng chứng cựu thúc nợ nụ cười xem lâm tu không rõ liền giống với có tiền mới có thể mở điếm làm lão bản hiểu không ừ đã hiểu vậy ta nhậm ra trấn thủ phủ lượng lớn tiền có thể không được thụ cao cấp nhất lục lâm tu chân nham ra chấn thu phu luong lon tien co the khong đuoc thu cao cap nhat luc lam tu chan may tao lại cười treo nói đi, đi đi trong miệng không điểm lời hay cựu thúc chấn mắt tức giận nói cũng chính là hiện tại đạo môn khó khăn quy củ không bằng từ trước nhiều quá khứ sơ dạy bùa ba năm mới có thể thăng lục sau khi đến 8 năm lại sau khi còn phải 12 năm 20 năm mới có thể thăng 3 lần lâm tu sững sở chứng bắt mắt đến phí lời ngươi sư phụ chính là như thế thăng lên đến cựu thúc ánh mắt lóe lên xét qua vẻ tiêu ngạo vẻ sư phó vậy ngươi hiện tại là cái gì lục tam động lục cựu thúc chân mày cau lại đắc ý lên lâm tu bật cười nói ba động nghe quái tử làm càn cựu thúc vỗ nhẹ bàn quắt lớn một tiếng chất nhấp ngũ trà chậm rãi cho lâm tu giải thích lên mao sơn dạy bửa chia làm ngũ giai nhất giai thái thượng tam ngũ đô công kinh lục nhị giai thái thượng chính nhất minh uy kinh lục tam giai thượng thanh ngũ lôi kinh lục thứ giai thượng thanh tam động kinh lục ngũ giai thượng thanh đại động kinh lục các môn các phái ba vị trí đầu giai đều tương đồng có điều đại gia tu tập phe phái không giống vì lẽ đó tiền tố không giống tỷ như long hồ sơn nhất giai liền gọi chính dương đô công kinh lục để cho tiện tự giới thiệu đều tên cứ gọi tắt là đô công lục minh uy lục ngũ lôi lục cho tới lẹ vẹo bốn lẹ vào năm tiếp xúc đã là bản phái hệ cao nhất kinh thư xưng hô không giống nhau có điều có thể đến này cấp hai đã là đạo môn có chút danh tiếng căn bản không cần dựa dạy bùa giai cấp để chứng minh chính mình đã là các môn các phái trường lao trở lên tồn tại nhiều như vậy môn đạo lâm thu nghe được xứng sở đây chính là nội dung vợ kịch bên trong đều không có điểm chi thức ca tăng kiến thức trước đây đạo môn hương thịnh so với này lễ nghi phiền phức nhiều hơn nhiều. hiện tại có điều một cái danh hiệu thôi không cần suy nghĩ nhiều cựu thúc nói khe thở dài hơi dương mắt thật giống hồi ước qua lại tự được rồi đơn giản điểm cũng thật mà lâm thu vô vô cựu thúc an ủi lên cũng là Tiểu tử ngươi gặp may mắn, hiện tại không cần ngao tối tác, thực lực đủ liền có thể lên cấp. Tiêu thúc đánh giá Lâm Tu, bĩm khong can ngao tuoi tac lên. Tiểu đanh gia lam tu mim này, e sợ phải cho mao sơn nước chút ít tiểu nhân chấn động. Sư phó, vậy ta hiện tại tính là gì lục? Lâm Tu hứng thú, ánh mắt sáng lên hỏi. Đạo đồng đệ tử nội môn, giống nhau đâu công lục. Tiêu thúc dừng một chút, cười nói, đột phá địa sư, cái kia chính là minh uy lục. Lâm Tu kinh ngạc nói, địa sư mới minh uy lục. Vậy ngươi nghĩ sao? Tứ mục cùng thiên hạ sư đệ cũng mới lên cấp ngũ lôi lục không hai năm. Tiêu thúc dở khóc dở cười giải thích có thể thụ ngũ lôi lục liền tự động trở thành mao sơn trường lão nhất định phải tích góp đầy đủ công đức mới có thể lên cấp ta công đức cũng tích góp không ít chứ lâm tu vung lên khoe miệng Hác sát sẽ làm ba Bạch hung hiện tại cũng chính hay ngày hôm nay còn cứu toàn bộ nhậm giả trấn không dám nói công đức vô lượng đi cũng coi như cái tiểu công đức đại vương đến thời điểm xem ngươi bản lĩnh cựu thúc trên mặt mang theo thân bí xung lâm tu nhữ mày thân thân bị bí sư phó ngươi có thể đổi bại đừng nói nhảm đến thời điểm hảo hảo biểu hiện cựu thúc vỗ vỗ lâm tu vai chợt đứng dậy đi ra ngoài lâm tu theo đứng dậy hỏi sư phó ngươi không ngủ lại ta tìm ma ma địa đi lĩnh hắn hảo hảo tán gẫu một phen cựu thúc phất tay một cái bước nhanh ra bên ngoài đi lâm tu nghe vậy nhớ tới vội vã nghe thấy được đúng rồi ma ma địa sư bá hiện tại là bậc thứ mấy đô công lục cựu thúc nhằn nhạt bỏ xuống ba chữ biến mất không còn tăm hơi lâm tu sửng suốt hai giây chợt cười to lên lâm ra ngoài cửa đồng thời vang lên tiếng cười hô ứng không trách vừa nãy sư phó cười thành cái kia dáng vẻ lâm tu đầy mắt không thể tin tưởng thậm chí ngay cả địa sư liền có thể lên cấp minh lục đều còn chưa tới đạn nói cách khác ma ma địa sư bá mới vừa đột phá địa sư không bao lâu sư phó như thế chỉ tiếc mái sắt không nên kìm là có đạo lý nay dù cho đặt ở đạo môn khó khăn bây giờ cũng là tương đương nổ tung a đông nhiên một trận tiếng bước chân lên cười gì vậy vui vẻ như vậy chỉ thấy nhậm châu châu tiến ảnh, hiện lên ở cửa nhẹ dương cảm đầy mặt ý cười ăn mặc một cái lưới trắng trù thắt lưng váy dài vô cùng đơn bạc mát mẻ chương 183, ngươi đến cùng là ai chương 183, ngươi đến cùng là ai châu châu ngươi bị người đánh cướp lâm tu bật cười tiến ra đón Tiểu nha đầu này tâm cũng thật to lớn, cũng chính là nhậm ra chấn mới vừa bị tập kích quá, trên đường đều không ai. Nay tiểu thất lưng, đặc biệt ở trong đêm khuya, nhìn đều có vẻ lạnh. Nói mê sảng, người qua đường lại không ai. Ta này không phải chuẩn bị ngủ mà, áo ngủ liền chẳng muốn thay đổi. Nhậm Châu Châu chép miệng, theo Lâm Tu hướng về trong phòng tiến bảo. Ngươi lời này nói, đi ngủ tới nhà của ta ngủ. Lâm Tu chân mày cau lại, trêu bợ lên, quá muộn, các nàng đều ở chị họ nhà qua đêm rồi, lại không yên lòng ngươi, ta này không phải sung phong nhận việc đến thông báo ngươi sao? Nhậm Châu Châu hừ nhẹ một tiếng, tự mình tự ngồi vào trên đế cưới vào nhà chính là đạm bạc còn phải là ngươi để bụng lâm tu cười xấu xa ngồi vào nhậm châu châu đối diện nhích lên hai chân từ từ ngươi tốt nhất là nghĩ như vậy nhậm châu châu cũng dựng lên chân chu mỏ một cái lâm Hừ hừ, nguoi tot nhat la nghi nhu vay nói đêm nay ngay ở này qua đêm đi muộn như vậy không an toàn ngươi mới không an toàn đi nhậm châu châu giật giật tay trên mặt hiện lên một chút sợ hãi nhớ tới cái kia bốn cái canh giờ tu luyện ra đầu còn tê dại đây ta nơi nào không an toàn lâm tu dựa vào đi vào cười xấu xa nói chỗ nào đều không an toàn nhậm châu châu cười lên vội vã né tránh về phía sau vậy cũng đến hảo hảo vật tay một hồi, ngươi nói, chỗ nào bất an nhất toàn, xấu xa, ngươi tại hạ bộ, đừng tưởng rằng ta không biết. Nhậm Châu Châu khẽ cắn dưới môi, lần thứ hai lùi lại, phía sau lưng đống nhiên mát lạnh, không đường tối lui, dĩ nhiên bỗng nhien sát tới vết tưởng. Được được được, không đùa ngươi, Lâm Tu bật cười, khoát tay nói, ta tu luyện đi tới, ngươi nếu như muốn tăng lên, cũng có thể tới. Được rồi, người nào không biết ngươi là cái tu luyện cường, cùng ngươi là được rồi. Nhậm Châu Châu ánh mắt lóe lên, thoáng thất vọng nói, thật sự. Lâm Tu ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, mau mau rửa mặt một chút đi đều thối thoát đánh ngồi đều không thoải mái không thành vấn đề lâm tu không nói hai lời xoay người liền đi đêm khuya lâm tu rửa mặt xong xuôi hướng về gian phòng của mình đi Qua kẹt cửa phòng đẩy ra một trận mùi hương lượn lờ phả vào mặt quen thuộc hương vị bóng người quen thuộc giờ khác này chính ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn tại sao lâu như thế nhậm châu châu nhấn mày trên mặt mang theo bất mãn lời nói chứa chất vấn đến đây đi lâm tu mỉm cười trực tiếp ngồi xếp bằng trên đất đánh tới ngồi đến a nhậm châu châu sửng sốt một chút đầy mặt không hiểu nói có ý gì tu luyện a không phải nói tốt lâm tu nhữ mày không hiểu nói nhậm châu châu tức giận nói ngươi đừng dùng bài này miệng lưỡi chân chu. không phải đây là diễn thượng hí lâm tu chân mày cao lại nụ cười càng tăng lên ngươi còn như vậy ta thật tức rồi vậy ngươi tức giận đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao khí lâm tu vung lên mặt dở khóc dở cười ta ngược lại muốn xem xem ngươi chơi trò gian gì này muốn qua dương mực nước vào hí chính là nhanh cái gì gọi là chuyên nghiệp cái này kêu là chuyên nghiệp ngươi khinh người quá đáng nhậm châu châu thoăn đứng dậy đến thợ phì phò bước nhanh ra bên ngoài đi đi đâu? Lâm Thụ đưa tay kéo Nhậm Châu Châu, trong lòng một trận quấy động. Ta hứng thú, nếu không là hẹn cẩn thận, thật muốn cho rằng là thật sự, diễn kỹ này vô địch rồi. Ai cần ngươi lo? Ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Nhậm Châu Châu ngoác miệng ra, một mắt oan nước, vội vã đánh ngón này dây rồi lên. Đống nhiên, ngoài cửa phòng vang lên âm thanh, Lâm ca ca, ngươi ở đâu? Sau một khắc, cửa phòng bị đẩy ra, Nhậm Châu Châu nốc ở cửa, trợn mắt ngoáy mồm. Chuyện này, chuyện này. Nhậm Châu Châu run run một cái, vội vã lùi lại phía sau. Chờ đã, ngươi gọi ta cái gì? Lâm Tu hơi nhướng mày, nhìn dưới thân, lại nhìn ngoài cửa, kinh hô: "Lâm Kaka, ca ca, các ngươi có việc lợi nói, tà trước hết đi rồi." Ngoài cửa vang lên hoang mang tiếng đáp lại ầm. Lâm Tu nghe vậy, càng là kinh ngạc, hỏi: "Ngươi là ai?" Ngoài cửa vang lên thầm thầm tiếng đáp lại: "Ta, Tà Châu Châu nha." Chương 184. "Này ai nhận ra được a?" Chương 184. "Này ai nhận ra được a?" "Cái kia, ngươi?" Lâm Tu cúi đầu trừng mắt, trong nháy mắt phản ứng lại, không trách vừa nãy như thế tức giận. Trong phòng, không phải nhậm Châu Châu, mà là Tinh Tinh. "Ngươi nhận là ngươi?" Tinh Tinh Thoan đứng dậy đến, đầy mặt phẫn nộ, miệng lầu đầu nói. Lâm Tu kinh ngạc nói, không phải, ngươi làm sao mặc vào nhậm Châu Châu áo ngủ? Châu Châu đưa ta. Tinh Tinh một mặt không tâm lòng, cao mày sang giọng Vậy này nước hoa cũng là, phí lời. Ta vẫn chưa thể thu lễ vật sao? Tinh Tinh nhóm miệng, càng thêm bất mãn, trong mắt tất cả đều là trách tội. Này có thể náo loạn cái đại số đen rồi. Lâm Tu người choáng váng. Này hai cô gái, dài đến một cái khuôn mẫu, âm thanh cũng hầu như một cái hình dáng. Hiện tại liền nước hoa, quần áo đều giống nhau. Này đúng dịp hà này không phải? Vâng, là ta làm phiền sao? nhậm châu châu đẩy cửa phòng ra trên mặt mang theo hổ thẹn thấp giọng nói chuyện không liên quan ngươi chính là người này sai tinh tinh trừng mắt lâm tu liền vội vàng tiến lên kéo nhậm châu châu an ủi lên ai nhậm châu châu sững sở nhìn tinh tinh lại nhìn chính mình làm sao tinh tinh lúc này mới quan sát nhậm châu châu đông nhiên sững sở hai người vốn là giống như lúc đừng nói người khác chính là mình cũng giống như đang soi gương chuyện này đến cùng xảy ra chuyện gì lâm tu bật cười nói tinh tinh ngươi chạy thế nào phòng ta đến rồi ngươi vừa nãy ở cựu thúc trước mặt bọn họ đô ta Ta tới đây chờ hưng bình vẫn tội đây." Thinh Tinh mặt tỏa nhiệt, bất mãn nói. Nhậm Châu Châu tiếp lời, lúng túng nói, "Ta thật giống đi nhầm gian phòng." "Hai người hẹn ở gian phòng làm gì?" Thinh Tinh thật giống phản ứng lại tự, đầu lóe lên. Nhìn quanh hai người, lông mày nhất thời chói chặt lên. Nhậm Châu Châu hoang mang nói, "Tinh Tinh tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, không phải, thật không phải như ngươi nghĩ." Thinh Tinh bất mãn nói, để Lâm Tu nói. Lâm Tu đưa tay, bình tĩnh nói, "Luyện công a." Nhậm Châu Châu ở một bên, mặt xám như cho tàn. Sự thực chính là như vậy, ai có thể tin a? Đây cũng quá giả. Sau một khắc, chỉ thấy tinh tinh gật đầu một cái nói ngược lại cũng hợp lý cái gì nhậm châu châu sững sờ chưng bắt mắt đến điều này cũng có thể gọi hợp lý được rồi đừng lãng phí thời gian lâm thu khoát tay háo một cái chẳng muốn phí lời trực tiếp đánh tới ngồi đến nhậm châu châu sững sốt ở một bên không biết làm sao chỉ thấy tinh tinh tự mình tự vô cùng tự nhiên mà tiến lên cũng đánh tới ngồi đến thầm nói gần nhất tu luyện đều thư giãn hà nhậm châu châu càng là một mặt mở miệng nó ở mit no chỗ đến nha lo lắng làm gì tinh tinh xung nhậm châu châu vẫy vẫy tay hô Nhậm Châu Châu dở khóc dở cười, một hồi lâu mới lên trước, đã tọa tu luyện. Trong lòng không được nói thầm. Này toàn ra đều là quái nhân. Sau 62 canh giờ keng. Nhậm Châu Châu linh khí luyện độ 100. Keng. Nhậm Châu Châu gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Nhậm Châu Châu linh khí trị 100, thể chất bổ trợ trị giá là 100 phần trăm keng. Tăng cường thể chất 160 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 2109, luyện cốt cảnh đại thành, keng. Kim nguyên tố tăng cường 1000 điểm. Keng. Hiện nay ký chủ kim nguyên tố, đại thành, 3000 10000 keng. Nhập châu châu linh khí trị tăng lên đến mắt điểm. Thu được khen thưởng, tự do đạo thuật tăng lên. Ken. Tinh tinh linh khí luyện độ trị 100. Ken. Tinh tinh gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Tinh tinh linh khí trị 100, thể chất bổ trợ trị giá là 100% Ken. Tăng cường thể chất 160 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 2269, luyện cốt cảnh đại thành. Ken. Ký chủ Kim Nguyên Tố tăng cường 1000 điểm. Ken. Hiện nay ký chủ Kim Nguyên Tố, đại thành, nghìn Ken. Tinh tinh linh khí trị tăng lên đến mắt điểm. Thu được khen thưởng, tự do đạo thuật tăng lên. Lâm Tu chỉ cảm thấy trong cơ thể khí tức mãnh liệt, nguyên bản liền dồi dào khí tức, trong nháy mắt vọt tới đỉnh cao, kim nguyên tố khí tức cũng khuấy động lên đến. Này cảm giác, khoan khoái, thông suốt, thể chất dĩ nhiên lại có thể đột phá, thể chất tăng cường 100% sau khi, hiện tại thể chất tăng cường đã đến 16 lần nhiều. Càng khỏi nói lại có hai cái điểm kỹ năng. Lâm ca, ca ngươi làm sao? Nhập Châu Châu trên mặt mang theo lo lắng, nũng điệu hỏi, không có gì. Lâm Tu nheo lại mắt, ánh mắt lấp lánh, vung lên quại miệng, tận dụng mọi thời cơ, ngày hôm nay liền cho hắn đột phá, toàn bộ đồng thời đột phá. Ta tất cả đều muốn. Lâm Tu, ngươi trước tiên tu luyện, ta phải nghỉ ngơi một hồi." Tinh Tinh trên mặt mang theo vẻ bại, thở dài ngụm cho khí, khí tức trong người lại tăng lên nữa một đoạn dài. Tinh Tinh, ngươi xem một chút người ta châu châu, tinh khí thần thật tốt." Lâm Tu vung lên mặt, nhìn quét hai người, mỉm cười lên. "Làm sao có khả năng? Ngươi đừng chọn bát hai ta." Tinh Tinh trắng Lâm Tu một ánh mắt, nhưng lại kinh ngạc lên. "Này nhậm châu châu, làm sao tu luyện lâu như thế còn thần thái sáng láng? Cái này gọi là sự thực, không gọi gây xích mích. Lâm Tu nhấn mày, đầy mặt khiêu khích nhìn về phía Thinh Tinh. "Vậy ta cũng được." Ta làm sao cũng là tu luyện giả, làm sao có khả năng không bằng Châu Châu." Thinh Tinh lập tức lại ngồi xếp bằng xuống, đánh tới ngồi đến. Sau 3 canh giờ keng. Nhậm Châu Châu linh khí luyện độ 100. Keng. Thinh Tinh linh khí luyện độ 100. Ken. Nhậm Châu Châu linh khí luyện độ 100. Keng. Thinh Tinh linh khí luyện độ 100. Ken. Nhậm Châu Châu linh khí luyện độ 100. Keng. Ken. Thinh Tinh linh khí luyện độ 100. Hiện nay ký chủ thể chất 3229, luyện cốt cảnh đại thành. Ken. Ký chủ thể chất có thể đột phá. Keng. Hiện nay ký chủ Kim Nguyên Tố, đại thành, 10.000 10.000 hiện nay ký chủ Kim Nguyên Tố khí có thể đột phá. Trời sáng choang. Tinh Tinh cùng Nhậm Châu châu tu luyện được mệt mỏi, từ lâu ngủ. Lâm Tu đóng lại cửa thư phòng. Kim cương ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt. Giờ khắc này, thân thể kịch liệt rung động. Xương thật giống bị cự búa hoành tạp bình thường, đau đớn trải rộng toàn thân. Kim Nguyên Tố khí càng là tràn ngập toàn thân, khuấy động không lứt. Trong cơ thể âm dương khí cũng nghiêm nhiên đến điểm giới hạn, chỉ kém tới cửa một bước. dường như ba thất ngựa hoàng, đồng thời ở trong người điên cuồng chạy trốn, chương 185. Đột phá toàn diện tăng lên. Chương 185, đột phá. Toàn diện tăng lên. Đặt huynh đệ trong thân thể mở hội đây. Gần như được rồi." Lâm Tu trong lòng thầm mắng. Sau một khắc, xương lập tức giống như bị ngựa đè đặt lên, nhịn không được rên lên. Bắt giặc trước tiên bắt vương. Bắt ngươi này thất đạm cốt mã." Lâm Tu rên lên một tiếng. Dưới thân kỳ môn pháp trận sáng lên. Thần bí thâm thúy khí tức cùng bao trùm với xương bên trên. Chỉ cảm thấy cảm thấy kịch liệt va chạm ở trong người rung động. Dường như xương ở lửa cháy bừng bừng trên quay nướng bình thường, đại hàn như mưa. Không biết qua bao lâu, một luồng mát mẹ tâm ý thấm ruột thấm găng ghen. chúc mừng ký chủ đột phá tới cảnh giới đoán cốt đại viên mãn xong rồi lâm thu thở dài nhiệt khí chỉ cảm thấy thật giống thay đổi gân cốt na cha được kêu là thay đổi củ sen thân huynh đệ hiện tại quả thực thay đổi đá kim cương thân a hơi nắm quyền đều có thể nghe được khí lưu bao phủ bạo phá thanh âm không thẹn là cảnh giới đoán cốt cuối cùng hình thái đây cũng quá mãnh vụ trong cơ thể khí tức rung động kim quang bao phủ đến hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi lâm thu vung lên ngoại miệng kim cương ngồi xếp bằng mặt ngươi gió táp mưa xa trở lại điểm cường độ gãy nữa đây, chỉ thấy từng trận kim quang ở trong người xông tới không ngừng, lâm thu chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, dị giật đại lao, quá một trận, thật giống kim quang có tự mình biết mình tự, không cam lòng lấp lóe một phen sau, hội tụ nhập thể, trong cơ thể âm dương khí bắt đầu rung động, ba cỗ khí tức tương hỗi, hòa lẫn, khen, chúc mừng kỹ chủ bành tổ thiên đột phá tới hai tầng, trong đầu một vệt ánh sáng lấp lóe, bành tổ thiên hai tầng cảm xúc mãnh liệt tiểu ạ nhi sẩn nhanh chóng lưu chuyện đầy đủ nửa cái canh giờ, hình ảnh mới chậm rãi tiêu tan, ta nhỏ cái quy quy, còn có thể như thế chơi, lâm thu trong lòng kinh ngạc thậm chí còn có chút lưu luyến không muốn, còn phải là lão tổ tông gặp chơi a, nay phóng tới khi nào nơi nào người phương nào, đều là tương đương nổ tung, chưa kịp gấp suy nghĩ nhiều, trong cơ thể khí tức khuấy động, dòng nước xiết ở to nhỏ chu thiên nghệ nhót, keng, chúc mừng kỹ chủ đột phá tới địa sư tầng ba, keng, chúc mừng kỹ chủ kim nguyên tố khí đột phá tới đại viên mãn, keng, thái ất thần chú đột phá tới nắng vàng diệu tiên, hệ thống âm thanh liên tiếp vang lên, lâm tu lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, hói ra ngụm chọc khí địa sư tầng ba, bắt, quả nhiên kim nguyên tố ở đại viên mãn sau khi đạo thuật còn có thể đột phá. Thái ất thần chú dĩ nhiên bá đạo vô cùng, nhưng đối với so với nay nắng vàng diệu tiên, chính là như gặp sư phụ. Hệ thống, mở ra đạo thuật tăng lên giao diện. Lâm Tu ở trong lòng hô một tiếng, tận dụng mọi thời cơ, trở lại điểm tăng lên. Ngày hôm nay chính là muốn mạnh mẽ sung. keng. Đạo thuật tăng lên giao diện đã mở ra. Hiện nay đạo thuật tăng lên điểm 2. Tăng lên Thái Thanh Đồng cùng thông thiên lục. Lâm Tu nhìn quét một vòng sau, không chút do dự ở trong lòng đáp lại. Thái Thanh Đồng tác dụng, vào lần này Triệu Tuyên Thành sau khi, càng ngày càng hiện ra tác dụng rất nhiều lúc không nhất định là thực lực không đủ đánh không lại mà là phát hiện không được nhất định phải đem tính cảnh giác kéo đầy ngăn chặn với chưa xảy ra hiện nay phong hậu kỳ môn đã thiên giai đại thành một cái mê viễn phụ trợ loạn kim thác một cái phòng ngự hương đàn công đức đủ đủ thông tin lục mạ mới điệu giai tiểu thành nhìn đều keo kiệt đê keng chúc mừng ký chủ thái thanh đồng tăng lên đến điệu giai đại thành hệ thống âm thanh nhin đeu keo kiet đe ken chuc mung ky lên lâm tu mi tâm nhất thể hiện lên một tia mát mẹ tâm ý sau một khắc năng lực nhận biết trong nháy mát phô chưa ra không tới nửa giây toàn bộ lâm già cũng giống như là nắm giữ ở lâm tu trong tay sau đó điên cuồng ra bên ngoài lan tràn nhận biết tốc độ cùng cần thận độ tăng lên gấp mấy lần lâm thu trong lòng kinh hỉ lộ ra nụ cười may triệu tuyên thành nên chết nhanh không phải vậy bây giờ cùng anh em chơi đùa ẩn thân một giây đồng hồ liền lấy cho người ngắt keng chúc mừng ký chủ thông thiên lục tăng lên đến địa giai đại thành tất cả thông thiên lục đạo thuật tùy tùng tăng lên keng lôi quang thánh nguyên chú đã theo lôi nguyên tố khí tăng lên duy trì địa giai đại thành keng chúc mừng ký chủ ngũ lực sĩ chú tăng lên đến địa giai đại thành keng chúc mừng ký chủ thu được đạo thuật chấn linh khu hồ chú chấn linh khu hồ chú theo thông thiên lục tăng lên khống linh khu hồn bám thân tỏa tả đối với tất cả hai họa khí hiệu quả tăng cường sớm làm gì đi tới lâm thu vừa nhìn kỹ năng giải thích nhất thời rõ ràng sớm có đạo này thuật đối phó triệu tuyên thành còn dùng đến thái thanh đồng đạo này thuật có thể điều khiển linh thức xua tan hoặc bám thân đều là cao cấp nhất hiệu quả chỉ có điều đối phó thai họa mới có tăng nhiều bức đối với người hiệu quả không mạnh như vậy thôi nói đơn giản chính là trung cực lên cấp bản bám thân thuật thêm khu tạ phủ thao tác thỏa đáng thậm chí còn có thể đem ra ổn định thái họa làm định thân phủ dùng vẫn đúng là tăng lên đúng rồi đây cũng quá dùng tốt hệ thống mở ra thuộc tính bảng điều khiển keng thuộc tính bảng điều khiển đã mở ra họ tên lâm tu cảnh giới địa sư tầng ba đạo kinh thiên địa âm dương linh khí kinh bành tổ thiên hai tầng thông thiên lục địa giai đại thành phong hậu ký môn thiên giai đại thành đạo thuật hùng tráng chi khí địa giai tiểu thành đổi quỷ chân tả tỉnh thể thánh hồn tam thanh đạo thiên trảm địa giai tiểu thành thái thanh đồng địa giai đại thành phần thiên viêm vân long triển hổ nhiễu huyền giai đại thành vũ lực sĩ chú địa giai đại thành nắng vàng diệ thien loạn kim thác thiên giai đại thành Dương Lôi đoạn câu tiệm, Trấn Linh khu hồn chủ, Địa giai đại thành. Pháp khí, ngũ hành trạng Phách kiếm, địa giai hạ phẩm, tổn hại trạng thái, Diễm năm, diem Vân, phạm nhật, hấp hồn tiên, hoàng giai trung phẩm, Khổn linh hằng, huyền giai trung phẩm, tam thánh phủ, hoàng giai thượng phẩm, đạo thuật tăng cường trị, 100%, lưu xung tam thanh linh, địa giai trung phẩm. Khí ngũ hành, hỏa, đại viên mãn, kim, đại viên mãn, lôi, tiểu thành, không 1000, điểm công đức, 12080. Thể chất, 3229, luyện cốt cảnh đại viên mãn. Lâm Tu nhìn thuộc tính bảng điều khiển, trong lòng như cũng mừng rỡ không thôi đại tăng lên a. Đạo thuật, thể chất, nguyên tố khí, tổng hợp tố chất toàn kéo đầy. Nhìn xuống, Lâm Tu đè lại tay của chính mình, ánh mắt rơi vào điểm công đức một của trên. Hơn 12.0000 điểm điểm công đức đủ một lần hạ phẩm tiên giai nhận thưởng. Có điều lần trước chơi đùa, khen thưởng lôi nguyên tố. Lần này làm sao cũng đến tích góp đủ 2 vạn, đến cái càng to lớn hơn. Lâm láo ra, "Ngài có ở nhà không?" Bên ngoài vang lên tiếng gào. "Đến rồi." Lâm Tu đe lai tay cua chinh minh anh mat roi vao điem cong đuc mot cua tren hon khong điem điem cong tức to lan nay lam sao cung đen tich gop đu hai van đen cai cang to lon hon lam lao dậy, đi ra ngoài, mở cửa. Chỉ thấy nhiều đội nhân mã, người cao mã đại thân thể cường tráng. Nhân thủ mang theo ba lạng kiện ra hỏa, tụ hội ở trước cửa. Khí thế mãnh liệt, chương 186. Cái nào nghe người cũ khóc? Chương 186, cái nào nghe người cũ khóc? Tiểu bố, ngươi đến rồi. Lâm Tu Liệp nhìn mắt người trước mắt, nở nụ cười. Trước mắt tiểu bố sắc liec nhin hường hào, người mặc một bộ tơ lụa áo khoác rất sáng hoa. So với trước ở Long Đại Soái thủ hạ làm đội trưởng, muốn thân khí nhiều lắm. Nghĩa phụ, không phải Lâm Đại Soái. Đêm qua ngài có thể quá huy phong. Tiểu Trê kín mắt kính lễ, lịnh nói khen tặng nói. Lâm Tu khoát tay một cái nói, việc nhỏ, không đáng nhắc đến ngay qua khiêm tốn hiện tại toàn bộ nhậm gia chấn đều đang truyền chuyển chuyện của ngài suy nghĩ cho ngài tượng đứng đây tiểu bố chưng bắt mắt một mặt tiêu ngạo thật giống đêm qua giết cương thi bảo vệ nhậm gia chấn là chính mình tự lâm tu dợ khóc dợ cười nói ta người còn chưa có chết đây lập cái gì xem vậy làm sao lập sinh từ a lâm đại soái giá trị tuyệt đối đến tiểu bố ngựa đầu đỡ ngực một mặt thành khẩn phía sau chúng thủ hạ trên mặt một trận quái dị có thể lập tức cũng học theo giam giáp xung lâm tu đầu quá khứ đồng ý ánh mắt tán thưởng ngươi lại liếm ta muốn khai trừ ngươi lâm tu dợ khóc dợ cười tiểu bố tiểu từ này mới làm son hành bảo an đội trưởng mấy ngày so với trước còn đầy mỡ không chỉ gấp 10 lần nghĩa phụ ta nói có thể đều là lời nói tự lấy lòng tiểu bố một mặt kích động tiến lên hô này tâm chứng dám nhận nguyện như có nói dối trời giáng năm ẩm ẩm lôi đình lấp lõe nhất thời sợ đến tiểu bố một giật mình xin thể dựng thẳng lên ba ngón tay biến thành kéo tay lâm thu thu hồi lôi đình cười nói trời giáng năm cái gì cái kia cái gì lâm đại soái ta nói chính sự ngài không phải vội vã muốn tạo bể bởi sao tiểu bố sắc mặt thay đổi vội vã niết miệng cười lên Thật giống vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì bình thường. Liên Sếp ở bản đu dây bên cạnh, bao lâu có thể thật. Lâm Tu nghiêng người chỉ vào sân bên trái bản đu dây. Trước ở Châu Châu nhà, liền ghi nhớ cái kia bể bơi. Hiện tại hết bận, có thể coi là có thể khởi công. Được rồi. Lâm Đại Soái sự, bảo quản không ngừng không nghỉ, ngày hôm nay chua tung xay ra chuyen gi binh thuong lien xay o ban đu day ben canh bao lau co the that lam tu nghieng nguoi lại, the coi la co the khoi cong đuoc roi lam đai xoai su bao quan khong ngung khong nghi ngay hom nay sua lai ngay mai sẽ có thể sử dụng. Tiểu Bố vô tay, hô quát đội ngũ mọi người đi đến tiến vào. Các anh em ăn ngon uống tốt. Lâm Tu tử tay áo bên trong lấy ra một ngân phiếu, đưa cho Tiểu Bố. Đại Soái, ngươi này có thể coi thường ta. Có thể đến ngài thủ hạ làm việc, đã là ta thiên đại phúc tiểu bố nhữ mày nghĩa chính ngôn từ chỉ thấy lâm tu lập tức đem tiền thu về sướng sở kinh ngạc thốt lên lên khắc khắc đại xoài à các anh em vừa tới nhậm ra chấn, đặt mua trang phục thu xếp nơi ở xác thực tiểu bố xoa xoa tay lúng túng lên được rồi vai hề một cái mau mau nắm tiền bỏ làm rất tốt lâm tu bật cười đem ngân phiếu nhét tiểu bố trong tay cảm tạ đại soái, cảm tạ đại soái. tiểu bố cầm ngân phiếu không nói hai lời quay đầu liền vọt tới sân bên trái chỉ huy mọi người vùi đầu gian khổ làm ra tiểu dạng nhi lâm tu cười lắc lắc đầu xoay người hướng về trong phòng đi cũng may này tiểu bố có thể làm thực sự bằng không như thế người xảo quyệt sớm đạp chính đi tới bỗng nhiên sau lưng vang lên lo lắng tiếng la tướng công tướng công dương tiểu mật bước nhanh vội vội vàng vàng hướng về trong nhà đi tới đại mật không phải nửa ngày không thấy gấp gáp như vậy lâm tu dừng lại chân quay đầu lại vừa nhìn nhất thời nở nụ cười từ tướng nhi dương tiểu mật cười duyên một tiếng chợt tiến lên hỏi ngươi làm sao đem trong cửa hàng đội bảo an đều gọi đi rồi tham tiền ngươi liền vì chuyện này vội vội vàng vàng về nhà lâm tu nhíu mày lại đầy mặt ghép bỏ ta này không phải vội vã thấy ngươi sao thương công ngày hôm qua thật là lợi hại ra hết danh tiếng dương tiểu mật ánh mắt lưu chuyển chuyển đề tài giơ ngón tay cái lên sáng giọng Dạ. lâm tu vỗ nhẹ dương tiểu mật một cái nở nụ cười thật sự mà mọi người đều trở về không phải là vội vã thấy ngươi sao dương tiểu mật nỗ lên miệng tiến lên kéo lên lâm tu cánh tay làm đúng. vừa dứt lời chỉ thấy một đội phong thái khác nhau mắt sáng nữ nhân đội ngũ đang có nói có cười hướng về trong nhà đi tới ôi này mới sáng sớm liền như thế ngọt ngào nhỉ chỉ nghe trêu đùa âm thanh văng lên chúng nữ lập tức nhất định chợt nhìn về phía lâm tu trong mắt tất cả đều là yêu thương bước nhanh đi lên phía trước, An Nhi, liên ngươi cả ngày mang xấu bầu không khí. Lâm Tu vừa nghe cái kia quái gở ý vị, cũng không cần nghĩ, khẳng định là An Nhi nhá đầu này. làm gì? liền cho các ngươi thể hiện tình yêu, không khen người nói nhỉ? An Nhi bước nhanh về phía trước, xung cổ tay Lâm Tu dương tiểu mật như mày, cười xấu xa lên. Thưỡng công, ngươi nhìn nàng. ở nhà đều coi trời bằng vung. Dương tiểu mật cũng không thức, chỉ vào An Nhi hừ hừ lên. Lâm Tu cười nói, yên tâm, Lâm gia ngươi to lớn nhất. vậy còn gần như tập mỹ môn cũng nghe được chứ? Dương tiểu mật biết miệng lên, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý đại tu người chắc chắn chứ án nhì chớp mắt to được rồi đừng nghịch đẳng trong phòng nói mễ kỷ liên mỉm cười lên bắt chuyện mọi người hướng về trong phòng đi nghe liên tỷ đi vào trước lâm tu sung chúng nữ vây vây tay dẫn hướng về trong phòng đi đoàn người hướng về trong nhà đi chỉ nghe lách cách thanh huyên áo chúng nữ quay đầu nhìn tới chỉ thấy tiểu bố dẫn thủ hạ đang ở sân bên trong đào hố ta nói bảo an đều đi đâu tướng công đây là muốn làm gì dương tiểu mật sướng sở nhữ mày lâm tu bật cười nói suýt chút nữa tán gấu đã quên này không phải cho chúng ta làm cái bể bởi sao chúng ta cũng dương khí dương khí, ta xem ngươi là làm ra lấy lòng châu châu chứ? ăn nhì chân mày cau lại, cười xấu xa lên. Dương Tiểu Mật tiếp lời đến, chính là cho là chúng ta không biết châu châu yêu bởi sao? Chỉ nghe người mới cười, cái nào thấy người cũng khóc. Nghiệm Anh cười duyên, hừ hừ lên. chương 187, trăm này cờ mờ nở mới gọi sinh hoạt. chương 187, trăm này cờ mờ nở mới gọi sinh hoạt. Lâm Tu nhìn quét mọi người, chợt vung lên khòe miệng lạnh nhạt nói, ta nhưng là đối xử bình đẳng, cho mọi người đều mua quần áo mới. Có chuyện tốt như thế, chúng nữ trên mặt hiện ra đồng dạng hoài nghi bình thường lâm tu đi ra ngoài bận bịu đến đất trời đen kịt nào có rảnh rỗi để ý lại ra hất tay trưởng quỹ thì có một cái lâm tu chân mày cao lại cười nói các ngươi không phát hiện hôm qua tơ lũi trang bỗng nhiên đóng cửa tạ khách sao cũng thật là ai dương tiểu mật ánh mắt lóe lên trần chờ nói ngươi đem tơ lụa trang vào trọn Án Nhi kinh ngạc nói đây là muốn mở phô sao tơ lụa trang hơn trăm người đây cũng gần đến đi đi vào nói lâm tu mặt mỉm cười dẫn chúng nữ hướng về trong phòng đi còn chưa kịp ngồi xuống ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân nói tào tháo tào tháo liền đến Nhâm đình đình ánh mắt tỏa sáng rống về ngoài cửa nhìn tới, chỉ thấy từng cái từng cái tơ lụa trang cô nương nâng tinh mỹ bao lớn bao nhỏ, lục tục đi vào trong phòng. Lâm lão ra, ngài điểm điểm. Một cái xinh đẹp tiểu cô nương tiến lên, cung kính cười nói, nhìn về phía Lâm Tu ánh mắt, còn có một tia e thẹn. "Không cần, nhanh bận bịu các ngươi đi thôi." Chúng nữ một mặt cảnh giác, vội vã che ở Lâm Tu trước người. Trong miệng một lời, thúc dục tiểu cô nương kia rời đi. "Vâng, là." Tiểu cô nương sợ đến một giật mình, gật đầu liên tục. Chợt dẫn người vội vã lui ra trong phòng. "Cần thiết hay không?" Lâm Tu nhìn về phía chúng nữ, bật cười nói, "Cho tới Chúng nữ cùng kêu lên đáp lại, chợt cùng cười rơi lên. "Không nói, ta xem một chút có gì đáng xem quần áo." Niệm Anh con mắt chớp, trước một bước nhấc lên một cái màu xanh lam bao quần áo nhỏ, bỏ lên trên bàn, thành thạo mở ra. Hồng, bạch, lam, tơ lụa, lâu. màu sắc khác nhau, hình thái và ngàn. Chúng nữ ánh mắt cũng cùng nhau rơi xuống tản ra bao quần áo nhỏ trên, nhất thời con mắt tỏa sáng. Chúng nữ ngươi một lời ta một lời, chọc lấy quần áo nói thiên, nói cười yến yến. Trong nháy mắt liền đem Lâm Tu lượng ở một bên. "A, nữ nhân." Lâm Tu điểm môi, nở nụ cười đang muốn rót chén trà. Chỉ thấy Tinh Tinh cùng Nhậm Châu Châu bước tiến cực kỳ chậm chậm, đi ra. Đến rất đúng lúc, hai người cũng chọn chọn xem. Lâm Tu cười lên, sung hai nữ chiêu lên tay. Tinh Tinh cùng Nhậm Châu Châu nghe vậy, không thể giải thích được một giật mình ánh mắt lập tức tránh né lên. "Ai, ta còn nói chưa thấy người." Mễ Kỳ liền đầy mặt quan tâm, lập tức đón lấy hai người, chợt hơi nhướng mày, hai người xảy ra chuyện gì? Sinh bệnh rồi? Con chưa là Lâm Tu, tu luyện không muốn sống như thế. Tinh Tinh trên mặt mang theo cái đắng, ngồi vào cách Lâm Tu xa nhất vị trí. Nhậm Châu Châu cũng theo cùng ngồi xuống. Thật không có chuyện gì sao? mễ kỷ liên vẫn là lo lắng đưa tay sờ sờ tinh tinh cái chán xác thực không nóng nhiệt độ bình thường luyện công luyện người yên tâm được rồi Tinh tinh kéo dài mễ kỷ liên tay bất đắc dĩ nói ta nói sao mễ kỷ liên lúc này mới yên tâm gật đầu nói a tu luyện công cũng rất khổ cực hắn tay đều lên kén nhập châu châu trên mặt mang theo tay đắng tự rêu nói ta cũng nhanh lên kén Đồng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng vang đại soái đại soái tiểu bố chạy như bay tới thở hồng hộp vung lên khuôn mặt tươi cười làm sao tiểu bố hơi vung tay đắc ý nói vừa nãy là khiêm tốn ta cùng ngài nói, không cần ngày mai, ngay ở ngày hôm nay. Lâm Thu Khinh thường nói, một bộ một bộ, nói tiếng người. vậy bơi, đêm nay tuyệt đối có thể làm tốt. chúng ta nhân thủ nhiều, ở ta anh Minh. không phải, ở ngài anh Minh chỉ đạo dưới, nhanh đến mức giật. Tiểu tre kín mặt mình ngọn, chắp tay khen tặng lên. được, cố gắng càng nhanh càng tốt. Lâm Thu chân mày cau lại, hơi du tay. chỉ thấy một đại điệp ngân phiếu hiện lên ở tay. chuyện này làm sao không ngại ngùng a? Tiểu bố con mắt tỏa sáng, nét to miệng sửng sốt. đây cũng quá có thêm. tay không cảm thấy đưa tới, có thể không tốt như vậy lắm. Lâm Tu co giật tay, vung lên ngân phiếu cười nói, "Đêm nay làm tốt bề bơi, lại dặn dò người đi kiếm điểm làm bầu không khí tiểu đạo cụ, ăn uống, đều muốn tốt nhất." "Vâng vâng vâng." Tiểu Bố liếm môi, xoa lên tay gật đầu liên tục. "Còn lại, các anh em có thể đi nhuận một hồi." Lâm Tu nói, đem đại điểm ngân phiếu phóng tới tiểu Bố trong tay. "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Tiểu Bố tay khẽ run, kích động xoay người chạy hướng về bọn thủ hạ. Chính mình cũng nắm lên một cái cái xẻng, ra sức xúc đất. Vào đêm, thanh phong thổi lâm ra. Trong sân đủ loại tiểu đèn treo lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu rọi ở trong ao nước sóng nước lấp loáng từng cái từng cái bãi cắt ghế tựa san sát Các thức đạo cụ trái cây ăn và rượu bày ra ở tinh xảo tiểu trên cái bàn tròn khí trời tốt lâm tu hai tay điệp ở đầu sau nằm ở trên bờ cát nhét lên hai chân nhìn ánh đèn nương theo trang sáng lấp lóe cảm thán lên sau lưng trong đại sảnh không ngừng truyền đến chúng nữ đùa dỡn trêu bờ thanh sau một khắc chúng nữ tiếng cười rơi lên chỉ thấy từng đạo từng đạo tiến ảnh chập chậm trợn chậm rãi đi tới trong sân chương một chơi hài lòng vậy tu lượt đi chương một chơi hài lòng vậy tu lượt đi tiếng cười nương theo bước chân đồng hành một bóng người dẫn đường con đường bóng người hoàn phi yến gậy phong thái vặn ngàn thương công người cầm rồi dương tiểu mất trước một bước tiến lên ngồi vào lâm tu bên cạnh cười nói không sai lâm tu như mặt làm bộ bình tĩnh nhưng trong lòng bình địa lên tinh lôi người này dựa kinh loi ăn mặc ngựa nhờ vào yên vẫn đúng là nói không sai đây chính là người có tiền giản dị tự nhiên mà khô khan sinh hoạt sao lâm ca ca này làm được thật không tệ so với ta nhà xa hoa hơn nhiều nhầm châu châu chầm rãi tiến lên nhìn quanh toàn bộ bể bơi cùng chu vi phương tiện đó là tự nhiên chúng ta có thể nhiều như vậy hảo cô nại nại đây lâm thu vung lên khoe miệng ngắm nhìn bốn phía phù phù từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên mọi người cả kinh chỉ thấy nhậm châu châu con cá giống như bay nảy với trong nước thật to lớn nha này bể bơi nhậm châu châu tiêu giao tự tại bơi ngửa hướng mọi người mỉm cười ta cũng tới an nghỉ hướng về trước nhảy một cái gây nên một mảnh bọc nước mọi người nối đuôi nhau mà vào nô đùa đùa dỡn chơi đùa đầy đủ một cái canh giờ mới ngừng lại lâm thu lúc này mới chậm rãi đứng dậy dỗi eo hô các vị muốn lao giật kết hợp a mọi người nghe vậy Nhất thời sửng sốt, một luồng dự cảm không tốt ở trong lòng bắt đầu bay lên. Nhất thời, tất cả mọi người hướng về từng người gian phòng chạy trốn, cũng làm cho các ngươi chơi hài lòng, còn muốn chạy? Lâm Tu cười xấu xa lên, hơi vung tay, khí tức lưu chuyen Nhất thời đè ép mọi người. Đại Tu, hiếm thấy hài lòng một ngày, cũng đừng tu luyện. Án Nhi một đoán liền biết là tu luyện, trắng Lâm Tu một ánh mắt, chính là, chính ngươi làm tu luyện cùng thì thôi, còn dằn vặt chúng ta. Dương Tiểu Mật cũng nổ lên miệng, hoan giận. Mọi người lập tức mồm năm miệng mời hoán giận, trách lên Lâm Tu cực kỳ tàn ác, đều bất tranh cãi một tí cho ta đàng hoàng tu luyện." Lâm Tu bật cười, vung tay lên, dẫn mọi người ở trong sân đá tọa. Liền muốn về Mao Sơn, cũng không thể cho sư phó mất mặt, dành thời gian lại tăng lên một ít. Sau hai canh giờ, con đường linh khí luyện độ tiếng nhắc nhở vang lên: "Hiện nay ký chủ thể chất 4253, luyện cốt cảnh đại viên mãn, keng. Chúc mừng ký chủ hùng tráng chi khí tăng lên đến địa giai đại thành. Keng. Chúc mừng ký chủ long triển hổ nhiễu tăng lên chí đại viên mãn. Thể chất tăng cường tăng lên đến 20 lần." Còn có chuyện tốt như thế, hệ thống âm thanh liên tiếp vang lên. Hùng tráng trí khí tăng lên này nguyên bản 16 lần thể chất tăng cường ở long triền hổ nhiễu sau khi đột phá trực tiếp đến 20 lần đây cũng quá mãnh chưa kịp suy nghĩ nhiều lâm tu chỉ cảm thấy trong cơ thể khí tức mãnh liệt gân mạch thật giống mơ hồ đang rung động lên rõ ràng mới vừa đột phá đến luyện cốt cảnh đại viên mãn bây giờ lại có toát lên cảm giác này gân mạch cảm giác sẽ không sai đây là muốn tiếp cận luyện cốt cảnh cảnh giới kế tiếp rèn mạch kỳ đêm dài ràng giặc chúng ta tiếp tục tâm sự thi từ ca phú nhân sinh lý tưởng khỏe không lâm tu nhìn quét mọi người mặt mỉm cười nói vừa dứt lời chỉ thấy chúng nữ đồng loạt ánh mắt lấp lóe không nói một lời sau một khắc tất cả mọi người đứng dậy chạy trốn lâm tu dở khóc dở cười dở tay hô đại mật ngươi cho đại gia mang cái đầu trời đều sắp sáng rồi ta ngày mai còn phải xem điểm ngủ ngon tướng công dương tiểu mật hô như một làn khói không còn bóng nhì to lớn bể bơi to lớn sân trong trước mắt chỉ còn dư lại lâm tu một người một cái hữu hiệu đều không lâm tu lắc đầu bật cười duỗi eo đứng dậy cũng được ngủ thỏa thích cảm thấy sáng sớm hôm sau một đội đạo sĩ đi tới lâm gia trước cửa lớn dừng lại trận từng trận tiếng gõ cửa lên chương một xuất phát Mạo Sơn. Chương 189, xuất phát. Mạo Sơn. Đến rồi. Lâm Tu mở cửa, chỉ thấy Cửu Thúc dẫn Văn Tài, Thu Sinh còn có Ma Ma Điệu đứng ở cửa, lại không nhìn thấy A Hào cùng A Cường bóng người. "A Tu, không có chuyện gì muốn bận điệu chứ?" Cửu Thúc mỉm cười lên, trong mắt nhưng là cảnh cáo. Tiểu tử này, trước lên núi ý nguyện liền không lớn. "Yên tâm, sư phó to lớn nhất." Lâm Tu giơ ngón tay cái lên, chợt hỏi, "A Hào cùng A Cường đây?" Ma Ma Điệu phiết lên miệng nói, "Bọn họ bị ta phạt đi luyện công, còn muốn theo về Mạo Sơn nghị phép." "Đại sư huynh, đã lâu không gặp." Văn Tài mãn mang sắc mặt vui mừng, liền vội vàng tiến lên ôm Lâm Tu. "Liên ngươi tối lĩnh nọ." Thu Sinh trắng Văn Tài một ánh mắt, tức giận nói: "Được rồi, mới sáng sớm liền dùm bén náo." Lâm Tu nở nụ cười, đánh giá hai người, chân mày tao lại đạo: "Hai người tiến bộ a." Thu Sinh lúc này mới đắc ý lên, cười nói: "Đó là, ta ở trong cùng thế hệ, thiên phú lại không kém, đều đột phá tầng 4 đã lâu. Thôi đi, mấy ngày trước mới đột phá, ta mới là thực sự là tầng 3 đã lâu." Văn Tài cũng trắng Thu Sinh một ánh mắt, nhìn về phía Lâm Tu đánh báo cáo, vẫn là đại sư minh công lao. "Công lao của ta." Lâm Tu hơi nhíu mày, không hiểu nói có điều nhìn này hai hôn tiểu tử đột phá trong lòng vẫn là cao hứng cũng không thể lao cho sư phó cản trở đi lại nói cũng là cùng nhau lớn lên bạn chơi văn tài người chớ nói lung tung thu sinh chừng bắt mắt tức giận nói còn chưa thừa nhận văn tài biễu môi nói còn chưa là sư huynh cho đạo kinh lợi hại không phải vậy hai ta có thể sở soạn điểm ra lông liền đột phá cái gì lâm thu ánh mắt lấp lóe nhìn về phía cựu thúc cựu thúc hiểu ý gật đầu cười nói gần nhất này hai tiểu tử đều không nhằng rỗi có ngươi làm tấm gương bọn họ khắc khổ đến lợi hại ta ta có thể không lên mặt sư huynh làm tầm gương ta không có sư phó ngươi chở nói lung tung thu sinh nóng mặt lên nghiêng người sang đi ta ngược lại sau đó liền duy đại sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó văn tài tựa ở lâm tu bên cạnh mặt mày hớn hở hai ngươi là có thiên phú chính là quá lười lâm tu quét hai người một ánh mắt bắt đầu khen ngợi này không phải là lời nói dối hai người này dĩ nhiên có thể tìm hiểu phong hậu kỳ môn cùng thông thiên lục tuy nói chỉ là một chút da lông đầu thừa đuôi thẹo có thể điều này cũng đầy đủ giải thích thiên phú ít nhất tuyệt không là hạng xoáng sinh Thu Sinh ngay vậy, nu cười quả thực không giấu được, nhưng mạnh mẽ banh lên mặt, làm bộ không thèm để ý đại sư huynh cái tên này, ngày hôm nay là làm sao, còn có thể từ trong miệng hắn nghe được khích lệ. Nhưng ta trong lòng, làm sao liền như thế cao hứng đây? Khen ngươi còn chó cắn lử đồng tần, đại sư huynh, ngươi nhìn hắn cái kia tử tướng. Văn Tại lập tức chỉ vào Thu Sinh, ồn ào lên. Lâm Tu bật cười nói, Văn Tại, ngươi thật nên tịnh thân tiền cung. Có ý gì? Văn Tại sử sở, nếu mày không hiểu nói. Thu Sinh phình bụng cười to nói, cho ngươi đi làm thái giám, yêu thích đâm học, quái gở. Đại sư huynh, ta này một tấm chân tình thật sai thanh toán văn tài phản ứng lại chứng bắt mắt đẩy mặt to nước được rồi xem các người ba không cái chính hình nên khiến người ta chuyển cười cựu thúc vung vung tay đánh gây ba người có thể trên mặt cũng là mang theo ý cười từ khi a tu có thể tu luyện tới nay thực sự là chuyện tốt liên tục không chỉ có bản thân xem cái yêu nghiệt liền mang theo đem hai cái sư đệ đều mang theo đến rồi thậm chí chính mình cũng được ích lợi không nhỏ cái gì gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời không đúng lời này làm sao nghe được là lạ khạc khạc cái kia cái gì ma ma địa chậm rãi tiến lên vẻ mặt gian rào thấp giọng nói a tu đạo kia kinh ta có thể xem qua một chút sao cựu thúc chân mày cao lại bật cười nói vào lúc này biết nỗ lực hạ nói cái gì a ta một cái trường ối cần phải cùng tiểu đối học sao ma ma điệu nghe vậy lập tức dơ cao thần đến bày ra xem thường vẻ mặt ây lâm tu lật tay một cái liền rút ra hai phân đóng cẩn thận đạo kinh ma ma điệu một giật mình theo bản năng đưa tay liền đi lấy trong mắt càng là kích động cùng hưng phấn chỉ thấy lâm tu co rụt lại tay cười xấu xa nói không phải không cần cùng tiểu đối học ai nha a tu ngươi vậy thì không đúng Mama ma địa cười miệng, xoa xoa tay tràn đầy lúng túng. Sư phó, ngươi làm chủ. Lâm tu vung lên quẹ miệng, đem hai phân đạo kinh giao cho cựu thúc. Mama ma địa nhất thời sạm mặt lại, ấp đúng lên. Xem ngươi như vậy nhi. Cựu thúc lắc đầu bật cười, đem hai phân đạo kinh đưa cho Mama ma địa. Thật sự. Mama ma địa sướng sở, kinh ngạc lên. Ta còn có thể bạc đãi ngươi, ta chỉ là ghét bỏ ngươi. Cựu thúc trắng ma Mama địa một cái mắt, chậm chiêu lên tay hô, xuất phát. Đoàn người lập tức lên tinh thần, theo phía trước đi. Không đi hai bước, cựu thúc liền tự ở Lâm tu bên cạnh, thấp giọng hỏi, tiểu tử ngươi lại muốn dở trò quỷ gì? về mao sơn a lâm tu một mặt vô tội xung cựu thúc nháy mắt một cái còn ra vẻ ngươi làm sao đột nhiên lấy ra hai bản đạo kinh vẫn là đóng cẩn thận cựu thúc hơi nhúng mày trừng trừng nhìn chằm chằm lâm tu cái gì đều tránh không khỏi sư phó hỏa nhãn kim tinh lâm tu nói cười xấu xa lên cựu thúc nghiêm mặt nghiêm túc nói mau nói tiểu tử ngươi đến mao sơn có thể còn thành thật hơn điểm sư phó ngươi không phải nói trong lòng ta không mao sơn sao lâm tu chân mày cao lại làm bộ bất mặt nói đó là trước xem ngươi không muốn đăng mao sơn lục nói lời vô ích cựu bo bat man noi xứng sở bắt đầu thuc sung so bat ngùng Lâm Tu vung lên mặt, cười nói: "Sư phó, ta chuẩn bị hơn trăm phần." Chương 190: Phúc địa mất linh. Chương 190: Phúc địa mất linh. Cái gì? Toàn quyền do sư phó định đoạt. Lâm Tu vỗ tay một cái bên trong ba khỏa. Lần này về Mao Sơn, không chỉ có là đơn thuần đăng Mao Sơn lục. Còn muốn cho Mao Sơn đưa lên phần này đại lễ. Mao Sơn là sư phó mệnh, nói cách khác, cũng là sau lưng mình núi dựa lớn. Mao Sơn hương thịnh, đối với sư phó đối với mình đều là chuyện tốt. Lần trước tán gẫu đăng Mao Sơn lúc lúc, xem qua sư phó biểu hiện, kiên định hơn ý nghĩ này. Quan trọng nhất chính là phần này đại lễ tuyệt đối có thể tăng lên sư phó ở bên trong cửa địa vị nói tóm lại trăm lợi mà không có mơ hại cớ sao mà không làm hảo hảo hảo cựu thúc không nhịn được liên thanh than thở trong mắt tỏa ra ánh sáng nặng nghề địa vỗ lâm tu vai một hồi trong lòng khóe động không ngớt a tu có thể có ý nghĩ này giải thích thật đem mao sơn đặt ở trong lòng sư phó tốt cái gì văn tài cùng thu sinh không rõ hỏi không có chuyện gì chạy đi đi cựu thúc nói nhìn nhiều lâm tu một ánh mắt trên mặt thỏa mãn cùng kiêu ngạo không cần nói cũng biết Từng bước sinh phong, ở trước mặt dẫn đường đoàn người chạy tới Mao Sơn. Mao Sơn. Sau giờ ngọ, bầu trời trong xanh, trung quanh chim thành đàn bay lượn. Hoa cỏ cây tối Mao Sơn đến thịnh, sinh cơ rạt rào. Thật không hổ là đệ nhất phúc địa, thứ tám động thiên a. Lâm Tu ngắm nhìn bốn phía, con mắt tỏa sáng. Nói đến, này vẫn là lần đầu tiên đến Mao Sơn. Cái kia đều là trước đây. Ma Ma Điệu bỗng nhiên cười khổ, thở dài một hơi, khoát tay giải thích, phúc địa đã sớm không còn linh khí, bằng không Mao Sơn làm sao đến mức này. Phúc địa không còn linh khí. Lâm Tu hơi nhíu mày, không rõ hỏi. Ma Ma Điệu phết lên miệng, khó chịu nói, cũng không phải sao, nguyên bản ta Tam Sơn nhưng là có thể cùng Long Hồ Sơn địa vị ngang nhau. Hiện tại, Tam Sơn phủ lục vị trí đều bị người ghi nhớ, nếu không là phúc địa. Được rồi, mới trở về liền nói những ngay suối quẻ nói. Cửu Thúc hơi nhúng mày, đánh gầy Ma Ma địa. Không nguyện ý nghe tự, bước nhanh về phía trước. Sự bá, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Tu vội vã chạy đến Ma Ma địa bên cạnh, thấp giọng hỏi. Cũng không phải cái gì mới mẹ sự, sau đó nói đi. Ma Ma địa nhìn thấy Cửu Thúc trừng chính mình một ánh mắt, chỉ là từ chối. Vội vàng đuổi theo đi vào, thân thân bí bí. Lâm Tu bĩu môi cũng đội vàng đi theo đoàn người bước vào Mao Sơn cổng lớn kỳ quái gác cổng đạo đồng đều không còn Cựu thúc ngắm nhìn một phía chỉ thấy một mảnh quận cũ é bóng người đều không thấy mấy cái mặc kệ nó mang Á Tu đi đăng lục quan trọng Ma Ma điệu bãi lên tay bước nhanh hướng về trước mới vừa được rồi Lâm Tu tiễn nghi hiện tại ân cần vô cùng cũng vậy Cựu thúc gật gù dẫn mọi người tiến lên đây chính là Mao Sơn đỉnh cung Cựu tiêu vạn phúc cung chứ Lâm Tu nhìn phía cách đó không xa một căn cung điện khổng lồ đứng lơ lửng đỉnh núi khí thế bang bạc tỏa ra ung dung khí không khỏi lòng sinh kính nể chính là Bình thường bên trong có chuyện gì, cũng là tại đây tụ tập thương thảo. Chờ một lúc đường hồ đồ, thành thật một chút, Cựu Thúc Sung Lâm tu mỉm cười, dẫn bước nhanh hướng về đi vào đoàn người đứng ở Cựu Tiêu Vạn Phúc cửa cung trước. "Hả?" Lâm Tu đột nhiên trong lòng run lên, chỉ cảm thấy một trận cổ điện ung tùm cảm giác hiện lên ở trong lòng. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cửa điện mở ra điện bên trong giường cột chậm trổ, cổ điện đại khí. Nơi sâu xa cung phụng ba vị to lớn kim thân, chính là Mao Sơn Khai tông tổ sư, Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trùng. Này chính là Mao Sơn tôn sừng, Tam Mao trận quân. Kỳ quái! lâm tu nhìn thấy ba đạo kim thân trong nháy mắt hơi thở kia trong nháy mắt tiêu tan nhưng trong lòng lại có loại quái dị cảm giác bắt đầu bay lên thật giống mình bị món đồ gì ở trong bóng tối giám thị bình thường cựu thúc vô vỗ lâm tu nói a tu ta đi mời tam đại sư sát hạch ngươi cùng văn tài thu sinh ở cửa điện trước chờ đợi không nên chạy loạn văn tài không hiểu nói sư phó chúng ta lúc trước đang mao sơn lục làm sao không này quy trình phí lời các ngươi là thủ đô công lục tự nhiên không cần sát hạch muốn tăng lên dạy bừa phải trải qua tam đại sư sát hạch cựu thúc bật cười giải thích lên tự mình chuốc lấy cửa cổ đại sư huynh giống như ngươi sao Thu Sinh sung văn tài máy mắt, khinh bị ra mặt. Văn tài tức giận nói: "Ngươi còn nói ta định nói, ngươi mới định nói?" "Được rồi, đừng nghịch, xem nói cái gì?" Cửu Thúc quát lớn một tiếng, chợt xoay người hướng bên trái Nguyên phủ Vạn Linh cung đi. Nguyên phủ Vạn Ninh cung chủ quản tu luyện tương quan việc, Tam đại sư cũng thường trú vào trong đó. "Đúng rồi, a tu, khả năng đến lâu điểm, ngươi đừng có gấp." Ma Ma Điệu đi vài bước dừng lại, trên mặt mang theo lúng túng, Sung Lâm Tu hô một tiếng: "Làm sao?" Lâm Tu biết rõ còn hỏi, giả ra một mặt không rõ. Ma Ma Điệu nóng mặt, hất tay nói: "Tam đại sư bật điệu, không nhất định lúc nào đây." đừng ra bộ ngươi chính là muốn trước tiên tăng lên dạy bừa chỉ lo a tu so với ngươi trước tiên thụ lẹ và hai minh uy lục cựu thúc không chút lưu tình trực tiếp chọc thủng ngươi nói nói cái gì kỳ kỳ quái quái ma ma địa mặt hừng hực oán giận một tiếng lập tức bước nhanh hướng về nguyên phủ vạn ninh cùng đi không hai bước chỉ nghe phía sau vang lên hai người tiếng cười Vừa nghe liền biết là cựu thúc cùng lâm tu chuyện này đối với sư phó không một cái là thứ tốt cựu thúc cùng ma ma địa đi rồi mười phút thu sinh trạm không được nhìn chung quanh nói làm sao còn không trở về a sư bá đầu đầy mồ hôi đây kiên nhân chút lâm thu vung lên khoẻ miệng một chút cũng không vội vã liền ma ma địa chút bản lĩnh ấy e sợ cũng bị làm khó dễ một trận đại sư huynh ngươi lần đầu tiên đến mao sơn ta mang ngươi đi dạo văn tài ánh mắt sáng lên cười nói thu sinh tức giận nói văn tài ngươi lại bắt đầu lại không gọi ngươi văn tài trắng thu sinh một ánh mắt phản bác ngươi lại cáo mượn oai hùng một cái ta xem một chút thu sinh trận mắt tuốt lên tay áo liền xung văn tài bước nhanh đi được rồi hai ngươi cũng đừng ồn ào lâm thu trắng hai người một ánh mắt có thể văn tài cùng thu sinh đã nữu làm một đoàn một bên náo vừa lui, một cái chớp mắt không còn bóng. hai người dây dưa hồ đồ đến đại điện phía bên phải. Đồng nhiên, phía sau vang lên một tiếng quát mắng. cựu tiêu vạn phúc cung trước, không được cổ nào không hiểu sao. chương 191, chó săn cũng dám sủa ấy ngỏi. chương 191, chó săn cũng dám sủa ấy ngỏi. xin lỗi. đối với không, hả? thu sinh mà ra, liên thanh xin lỗi. có thể mới vừa dương mắt, chỉ thấy tới trước mặt người, trên mặt mang theo ngạo sắc, vô cùng nhìn con mắt. cậu tông đơ, mũi heo tự cắm vào hành, trang cái gì như? văn tài liếc nhìn mắt cậu tông đơ, bất mãn nói. Trước đây chính mình cùng thu sinh mới tới Mao Sơn, đăng Mao Sơn lục rồi cùng Cẩu Tông Đơ đồng kỷ. Lúc đó hai người biểu hiện đều tốt hơn hắn. Cái tên này mất mặt mũi, vẫn thủ dai. Tâm nhãn so với Lô Kim Nhi còn nhỏ. Ta nói là ai đó? Không trách như thế không quý củ. Cẩu Tông Đơ nhìn quét Văn Tài cùng thu sinh một ánh mắt, trên mặt mang theo xem thường. Ngươi có ý gì? Văn Tài cùng thu sinh trận mắt, nhất thời nổi trận lôi đình. Các ngươi ở Cửu Tiêu Vạn Phúc cung trước đùa giỡn, còn có mặt mũi tiêu gạo. Nếu không đi một chuyến. Cẩu Tông Đơ vung lên mặt, tiêu ngạo càng thêm hung hăng. Văn Tài cùng thu sinh liếc mắt nhìn nhau, nhất thời túng hạ xuống này nếu như bị sư phó biết rồi không chắc làm sao giáo hơn đây ta không cùng ngươi tính toán văn tài cùng thu sinh bỏ xuống lời hung ác chợt xoay người đi trở về hai ngươi đúng là có bản lĩnh tính toán mới được à? cậu tông đơ tiếng cười ở sau lưng nổ vang văn tài cùng thu sinh chỉ là nó mặt tăng nhanh bước chân hai ngươi làm sao lâm tu đứng ở trước điện nhìn thấy văn tài thu sinh hai người mặt tối sầm lại đi về tới bật cười nói khỏi nói đụng với một cái suối quậy quỷ thu sinh thở dài đầy mặt khó chịu cũng chính là tổ tiên tích đức, hiện tại mới như thế ngang ngược văn tài viết lên miệng cũng là một mặt khó chịu hai ngươi đừng ở chỗ này đã ách mê đến cùng làm sao lâm tu nheo lại mắt cảm giác được một tia không đúng văn tài mặt đen lại nói đại sư huynh ngươi chưa từng tới không biết mao sơn cũng là có phần phe phái lâm tu cười nói tu đều là trên thành còn có thể phân cái gì phái không phải cái này phái là đoàn thể nhỏ ý tứ văn tài trên mặt mang theo không thích giải thích ngược lại đơn giản tới nói có ba phái liền chúng ta sư phó cùng thiên hạ tứ mục sư thúc một phái còn có một phái là thạch kiên sư ba phái còn có vừa nãy gặp phải tên kia hoàng thân quốc thích phái nay đều chỗ nào cùng chỗ nào ta còn phò mã ra đây lâm tu điểm môi nụ cười càng tăng lên trước hai cái thì thôi ít nhất cũng coi như mao sơn đời trung niên trụ cột này hoàng thân quốc thích đều đến rồi đây chính là cái xưng hô thu sinh tiết lời giải thích lên mao sơn không khỏi đón dâu các đời trưởng môn hoặc là địa vị cao người có không ít lưu lại đời sau có thể nào có nhiều như vậy dòng sinh dòng phượng sinh vượng, trong đó không có thiên phú có khối người đại thể đều là dựa trước bậc cha chú quan hệ cùng tài nguyên đồ tử đồ tôn liên hệ cùng nhau đám người kêu báo đoàn sửa ấm trợ giúp lẫn nhau thành một cái lưới lớn vì lẽ đó bị kêu là hoàng thân quốc thích phái trong đó không ít ngang ngược ngông cùng gia hỏa ỉ vào quan hệ làm mưa làm gió vừa nãy gặp phải cậu tông đơ chính là một người trong số đó chỗ nào đều chạy không thoát quan hệ hộ a lâm tu lắc đầu bật cười theo ấn nói như vậy lời nói này hoàng thân quốc thích vẫn đúng là rất chuẩn xác bất quá bọn hắn cũng không xong rồi hiện tại danh tiếng tối thịnh còn phải là thạch kiên sư bá một phái văn tài bùng tay trên mặt hiện ra vẻ đắc ý thật giống báo thù tự lâm tu nhữ mày nói chiếu các ngươi vừa nói như thế ta sư phó cũng làm đoàn thể nhỏ văn tài khoát tay nói khỏi nói sư phó muốn thật làm là tốt rồi cũng không đến nỗi bị cái khác hai phái không lập mắt chính là lấy sư phó tư lịch không nói ba cùng năm nhìn được có một tòa là hán thu sinh nói đến càng là khó chịu nháy mắt lên ái chà chà mấy giây không gặp đều tại đây chém gió đến rồi quen thuộc chào phúng tiếng văng lên một bóng người tiến lên đón đến thu sinh sững sờ quay đầu nhìn tới nhất thời tức giận nói cậu tông đơ ngươi xong chưa mao sơn ngươi mở đường này ta đi không được cậu tông đơ tiến lên trên mặt mang theo ý cười trầm trầm nói ngươi mới vừa nói mao sơn nam quan có nhìn qua là ai ngươi đừng ở chỗ này quay vợ ta lười đến để ý đến ngươi thu sinh trên mặt mang theo không thích, chỉ là trăng cầu tông đơn một ánh mắt. cái gì sư phó mang cái gì đồ đệ, đều là một bộ nạo dạng. thiết cầu tông đơ bĩu môi, chẳng nên ngang lướt qua ba người. đạo hữu dừng chân, lâm tu đưa tay ra, ngăn cản cầu tông đơn, mặt mỉm cười. ngươi lại là vị nào? Cầu tông đơn đánh giá lâm tu một vòng, trong mắt càng là xem thường. trên người một điểm khí tức đều không phát hiện được, còn trẻ như vậy, e sợ mới vừa vào đạo môn gia hỏa chứ. cũng là người như mon ra hoa chu cung gặp tin văn tài, cùng thu sinh chuyện ma quỷ. đây là chúng ta đại sư huynh. văn tài nhìn thấy lâm tu ra tay, nhất thời khí thế dâng cao. Cái gì? Cẩu Tông Đơ nhìn nhiều mắt Lâm Tu, cười to nói, "Điều này có thể làm đại sư Hưng A. "Cẩu Tông Đơ, ngươi lại nói một lần." Thu Sinh ngay vậy, sắc mặt buồn nạo, lạnh lùng nói. Tự mình nói nói thì thôi, người khác nói Lâm Tu có thể nhận không được." "Ta nói cái gì?" Cẩu Tông Đơ mở ra tay, đầy mặt bình tĩnh, thật giống vừa nãy trào phúng cũng chưa từng xảy ra bình thường. "Ngươi muốn ăn đòn?" Lâu như vậy mới nhân sư tầng hai độ vật, cũng dám kêu gào. Thu Sinh quát mắng một tiếng, bộ mặt tức giận liền muốn tiến lên. Văn Đại cũng theo bước nhanh tiến lên, "Các ngươi dám động ta?" cầu tông đơ ngẩng đầu đỡ ngực mặt lộ vẻ hung tướng người thu sinh cùng văn tài liếc mắt nhìn nhau trong lòng hiện lên một tia ý lui này động thủ trước liền rơi xuống tiểu thừa cái tên này đến thời điểm không chắc làm sao làm ở mỹ ngóc rồi cầu tông đơ ánh mắt lưu chuyển thấy hai người không dám động thủ nụ cười lần thứ hai mọc đầy mặt trào phúng lên Mau cút đánh ngươi ô hế tà tay thu sinh hơi vung tay máng đạo ra cái này gọi là nên ngang hát vang rời ghế cầu tông đơ đầy mặt kiêu ngạo lần thứ hai đi về phía trước đi ngang qua lâm tu trong nháy mắt Đồng nhiên chỉ cảm thấy cảm thấy chạy như bay sau một khắc âm một tiếng mạnh mẽ đánh vào trên đất chương 192. địa đầu xà đột kích chương 192, địa đầu xà đột kích a kêu lên thê lương thảm thiết văng lên hai ngươi chơi đùa âm cậu tông đơ bưng cái chán đại xưng bao nhìn phía văn tài thu sinh cả giận nói bên cạnh tên tiểu tử này khí tức đều không có gợn sóng sẽ không là hắn tất nhiên là văn tài cùng thu sinh này hai ra rưởi ngươi nói cái gì phí lời văn tài cùng thu sinh cho mày bỗng nhiên dư quang ngắm đến lâm tu dương lên vải miệng phản ứng lại ngươi xem hai ngươi vẻ mặt bại lộ đi cậu Tông đơ nhất thời hô to lên chỉ vào văn tài thu sinh gào thét các ngươi chờ nhường ngươi đi rồi lâm tu liếc chéo cậu Tông đơ lạnh nhặt nói ngươi có ý gì cậu Tông đơ sững sở không thể giải thích được trong lòng hiện lên một tia quái dị hoảng sợ lâm tu khẽ cười nói ngươi mới vừa nói ta sư phụ cái gì tới văn tài cùng thu sinh nhìn thấy lâm tu nụ cười không cảm thấy trong lòng run lên đại sư huynh vẻ mặt này tuyệt đối là việc muốn làm cái tên này xong xuôi bệnh thần kinh ta nói rồi tám câu nói đi đi rồi cậu thông đơ cảm giác sợ hai càng sâu chỉ cảm thấy không thoải mái vội vã liền muốn đi có thể mới vừa bước ra chân đẫu nhiên thân hình nhất định thật giống như bị cái gì khống chế lại xảy ra chuyện gì cậu tông đơ sắc mặt kinh ngạc sau một khắc thân thể không bị khống chế hướng về lâm tu nơi đi này ngươi muốn làm gì lâm tu vung lên khoe miệng hô lên lời này nên ta hỏi ngươi ngươi muốn làm gì cậu tông đơ sắc mặt trắng bệnh thân thể bị điều khiển lấy đi đến tu sinh trước mặt vung lên nằm đấm Xoay. hoàn toàn là như chuồn chuồn lướt nước, nước vô cùng hời hợt bình thường nhẹ chút ở tu sinh trên cánh tay Còn không bằng mỗi nhìn chăm chú một hồi khí lực lớn. Ai? Cẩu Tông Đỡ, ngươi có ý gì? Thu Sinh hiểu ý, vội vã giả ra kinh ngạc dáng vẻ. Các ngươi, Cẩu Tông Đỡ mọi người tròn váng, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Có thể sau một khắc, lại là một quyền như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, điểm ở văn tài trên người. Văn tài, Thu Sinh, người ta đều động thủ trước, các ngươi liền nhịn. Lâm Tu vung vung tay, tựa ở một bên lan can đá trên. Có ý gì? Các ngươi muốn làm gì? Cẩu Tông Đỡ run lên trong lòng, chứng bắt mắt đến. Đại sư Minh, cái này không được đâu. Văn Tải cùng Thu Sinh hai mặt nhìn nhau, chân trở lên, vốn còn muốn muốn động thủ, có thể Cầu Tông Đơ tiếng gào quá to lớn, mấy cái Mao Sơn Đồng Môn nghe tiếng mà tới, hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào, chuyện này làm sao dễ động thủ? Các ngươi tới thật vừa lúc. Cầu Tông Đơ nhìn người tới, sắc mặt vui vẻ. Có thể sau một khắc, Cầu Tông Đơ lần thứ hai không bị khống chế, ở trước mặt mọi người, lại nhẹ chút Văn Tải cùng Thu Sinh một hồi, chân miệng một nữa, không bị khống chế hô lên, ta trước tiên đánh ngươi Thu Sinh, lại đánh ngươi Văn Tải, thế nào? Đánh ta a buồn! Văn Tải cùng Thu Sinh ngốc trụ, quay đầu nhìn về phía Lâm Tu nhìn ta làm gì ta xưa nay chưa từng thấy loại yêu cầu này lâm tu nợ nụ cười ánh mắt lóe lên văn tài cùng thu sinh trong nháy mắt hiểu ý sắc mặt giữ tận lên nhất thời chạy như bay này hai ngươi dám chạm ta một hồi thử xem đây chính là ở mau a cậu tông đơn nói còn chưa dứt lời chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại bị một quyền sông thẳng mặt nhất thời khuynh đảo trong đất mãi mãi nhường ngươi hung hăng cái gì sư phó mang cái gì đồ đệ đúng không thu sinh tức giận mắng một tiếng đi đến chính là một cước nhường ngươi nhìn chúng ta là cái gì đồ đệ đến cùng ai một mặt nạo dạng a văn tài tức giận mắng lên tiến lên lại là một cước đánh ta a đánh ta dùng sức không ăn cơm sao đánh ta cậu tông đơ ngã quắp trong đất ôm đầu đau uống miệng vẫn như cụ không bị kiểm soát kêu gào lên ban ngày ban mặt chơi lớn như vậy không nghĩ đến cậu tông đơ còn có loại này ham muốn, thật biến thái a ta thật thích vậy xem mao sơn đồng môn mọi người xem choáng váng một năm miệng mười vừa nhìn vừa tàn gẫu ngày hôm nay cho ngươi một cái giao hấn sau đó thu sinh dừng lại chân thở hồng hộp chỉ vào cậu tông đơ lời nói một nửa bỗng nhiên lương lạnh cả người Một đạo khí tức mãnh liệt mà đến. Lâm Tu liếc Kiên, chương 193. Ngươi cũng xứng gọi là thiên tài. Chương 193, ngươi cũng xứng một ánh mắt, chỉ thấy người tới dị như là Thạch Thiếu Kiên, chương 193, ngươi cũng xứng gọi là thiên tài. Chương 193, ngươi cũng xứng gọi là thiên tài. Hả? Lâm Tu hơi nhung mày, trong lòng nghi hoặc. Thạch Thiếu Kiên tại sao lại ở đây? Tiến vào nội dung vở kịch. Không đúng vậy, dù cho là năm nay quy tiết, đều còn muốn một trận. Chớ nói chi là đến cùng là con quỷ nào tiết đều không chừng. Có điều tiểu tử này ở Mao Sơn, cũng coi như hợp lý. Thiếu Kiên ca, cứu, cứu ta. Cẩu tông đơ xung Thạch Thiếu Kiên bắt đầu kêu gào vậy xem mao sơn con cháu nhất thời tàn ra tự giác nhường ra một con đường đến liền ngay cả văn tài cùng thu sinh đều nhất thời dừng lại tay trong lòng hiện lên một tia sợ hai ở mao sơn trẻ tuổi ai không biết thạch thiếu kiên thạch kiên như tử toàn bộ mao sơn hiện nay tổng cộng liền bốn vị thiên sư phân biệt là trưởng môn cùng bà cung chất sự. thạch kiên nhưng là trấn thủ đức hữu quan năm quan hộ pháp đứng đầu mao sơn đại sư minh địa vị chỉ đứng sau bốn vị thiên sư khống chế lôi nguyên tố nửa bước thiên sư dù cho phóng tầm mắt toàn bộ đạo môn thiên sư bên dưới hầu như không có thủ. người gọi thiên sư bên dưới người số một toàn bộ mao sơn thạch kiên nhất hệ cũng là bằng hắn thực lực mạnh mẽ mà đến thạch thiếu kiên thành tiểu hắn con trai bà bối tự nhiên để mọi người tầm co sợ hãi không dám đắc tội chó ngươi cũng quá mất mặt chứ trêu tức âm thanh văng lên chỉ thấy thạch thiếu kiên chậm rãi tiến lên sắc mặt ngạo nghẽ, nhìn quét mọi người thạch thiếu kiên ca ngươi nhất định phải thay ta ra khẩu khí này cậu tông đơ thấy thu sinh cùng văn tài không có động thủ lập tức bỏ về phía trước đi ôm lấy thạch thiếu kiên chân khóc tăng lên được rồi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ thạch thiếu kiên bị môi quăng lên cậu tông đơ chật hơi vung lên mặt nhìn về phía văn tài cùng thu sinh trong mắt loẽ ra một vệ hung quang người người muốn làm gì văn tài trong lòng run lên không tự giác rút lui nửa bước thạch thiếu kiên người này tuy rằng không làm sao chẳng qua mặt tuy nhiên nghe nói qua hạn sự dựa vào thạch kiên hy vọng ở bên trong cửa không ít kết bệ kết đảng hồ đồ chỉ là không nghĩ đến cái này cầu tông đơ một cái hoàng thân quốc thích phái dĩ nhiên là thạch thiếu kiên chó săn mao sơn mô quy đánh nhau hậu đạ làm giữ đâu hỏi người phải bị tội gì thạch thiếu kiên vung lên khỏe miệng cười lạnh nói văn tài nghe vậy sắc mặt chấp nhận thu sinh ngẩng đầu tiến lên trầm giọng nói mọi người đều nhìn thấy là cầu tông đơ động thủ trước là các ngươi Cẩu Tông đơn nhất thời sốt ruột, chỉ vào Văn Tài, thu sinh gọi lên, nhưng lập tức bị Thạch Thiếu Kiên ngăn trở. Có ai nhìn thấy? Thạch Thiếu Kiên ánh mắt hung ác, cười gần lên, nhìn quét mọi người vây xem. Nhất thời, yên lặng như tờ. Mọi người căm như hến, không dám lên tiếng. Hai mặt nhìn nhau, trầm mặc vài giây sau, mọi người chợt bắt đầu ly tán, dường như thấy quỷ bình thường, không dám xúc nảy lông mày. "Không phải, các ngươi đừng đi a." Văn Tài một hồi hoảng hồn. "Ngươi xem, không ai nhìn thấy mà." Thạch Thiếu Kiên nhếch miệng cười lên, mở ra tay, hung ác nói, "Hiện tại có phải lần lên cho ta lời giải thích?" Ta thấy, Lâm Tu chậm rãi đi lên phía trước, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói, "Cẩu Tông Đơ sững sờ, chập chỉ vào Lâm Tu hô, Thiếu Kiên ca, hắn cũng có phần. Được rồi, hai cái đầu ngu mang một cái khí tức đều không ra rưỡi. Thạch Thiếu Kiên khinh bị ra mặt, hoàn toàn không đem ba người để ở trong mắt, chợt sung cẩu Tông Đơ mắng, "Liên này ba cái trò chơi, ngươi có thể bị bắt nạt." Thiếu Kiên ca, "Hắn, bọn họ chơi ám chiêu." Cẩu Tông Đơ sắc mặt đỏ lên, tức giận không ngớt. "Thạch Thiếu Kiên, ngươi mắng ai đó?" Thu Sinh hơi nhướng mày, bất mãn nói, "Mắng ngươi, làm sao?" Thạch Thiếu Kiên vung lên mặt, kiệt ngạo cuồng trong mắt tất cả đều là xem thường chính là ta thiếu kiên ca mới hai mươi lăm tuổi đã là nhân sư tầm tám phóng tầm mắt marxson vậy cũng là đệ nhị thiên tài hai người món đồ gì cậu tông đưa tựa ở thạch thiếu kiên bên cạnh lịnh đoạn tuổi phồng lên nếu không là cha ngươi đổ cho ngươi thiên tài địa bảo chiếm nhiều như vậy tài nguyên thiên phú của ngươi còn không sánh được ta thieu kien ca moi 25 tuoi đa la nhan su tầng 8 phong tam mat son vay cung la đe nhi thien tai hai nguoi mon đo gi cau tong đua tua o thach thieu kien ben canh linh not tuoi phong len neu khong la cha nguoi đo cho nguoi thien tai đia bao chiem nhieu nhu vay tai nguyen thien phu cua nguoi con khong sanh đuoc ta đay thu sinh trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ phản bác đáng giận thế rõ ràng không đủ thạch kiên vốn là cùng sư phó bất hỏa nay thạch thiếu kiên không ít dựa vào mâu thuẫn lại đây diệu vo dương ai chỉ hận chính mình không bằng hắn văn tài tiến lên tức lời cười lạnh nói, nhân sư tầng 8 cũng xứng gọi là thiên tài. Chương 194. Người phương nào ở đây ổn nào? Hộ pháp bực kích. Chương 194. Người phương nào ở đây ổn nào? Hộ pháp bực kích. Hai người nói cái gì? Thạch thiếu kiên nụ cười cứng đờ, trong nháy mắt hóa thành vẻ giận dữ. Thiếu kiên ca, bớt giận. Cẩu tông đưa thân thể run lên, vội va an ủi. Cút. Thạch thiếu kiên hơi vung tay. Cẩu thông đơ nhất thời bị đập rút lui mấy bước, ngã vào một bên. Đều đau đớn bò người lên, nhưng không có tức giận, trái lại đầy mặt xem cuộc vui hương phấn dáng vẻ. Chiếm dụng tài nguyên, thiên tài này hai tử có thể đều là thạch thiếu kiên vậy ngược các ngươi chờ chết đi nói chuyện thạch thiếu kiên sắc mặt dữ tợn hung ngắt nói ngươi có gan hai lại cho lão tử nói một lần văn tải cùng thu sinh liếc mắt nhìn nhau cổ họng khẽ run vẫn như cũ không dám lên tiếng sau lưng trận truyền đến lâm tu tiếng cười liều tra liền liều tra còn chưa làm cho người ta nói rồi ngươi cái đạo đồng ta nhẫn ngươi rất lâu từ đâu tới rất rưởi thạch thiếu kiên ánh mắt khóa ở lâm tu trên người bước nhanh mà đi trên người thí khí tức không có theo văn tải thu sinh này hai rất rưởi còn ra vẻ lên muốn chết đại sư huynh thạch thiếu kiên không thể chạm vào chả hắn thu sinh cùng văn tài vội vã lui về phía sau nhắc nhở lên có thể lời còn chưa nói hết lâm thu dĩ nhiên chầm rãi tiến lên mặt mày hớn hở hoàn toàn không coi là chuyện đáng kể các ngươi gọi hắn cái gì thạch thiếu kiên sững sờ bỗng nhiên tức giận tiêu nửa phần cười to lên đại sư minh làm sao lâm thu vung lên khoe miệng đánh giá thạch kiên cười nói khí tức hỗn loạn vô cùng thất bại thân thể suy yếu thất bại thất bại rõ ràng chính là miệt mài quá độ thêm vào thiên tài địa bào thuốc bổ quá nhiều thu sinh vẫn đúng là nói không sai thuần thuẫn nhất cái mạnh mẽ tăng lên rác rưởi vẫn như thế ngang ngược ngông cuồng xem thạch thiếu kiên này thông thạo dáng vẻ tất nhiên là không ít tìm vận tải cùng tu sinh phiền phức ta nói sao đã sớm nghe nói lâm cựu còn có tên rác rưởi đại đồ đệ vẫn không thấy hóa ra là ngươi a thạch thiếu kiên bắt được cái trôi tự trào phứng lên ngươi nên gọi chuôi tu lông mày nhẹ nhàng lam thu cười càng tăng lên lâm cựu làm sao một cái rác rưởi trưởng lão còn mang ba tên phế vật đồ đệ cũng dám đến mao sơn thạch thiếu kiên đẩy mặt xem thưởng chính cười Đồng nhiên bạo chừng hai mắt ngực rung động và hành chỉ nghe xương vỡ vụn âm thanh văng lên thạch thiếu kiên bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đánh vào trên vách tường chật lướt xuống gây nên một chỗ bụi mù ít thiếu kiên ca người không sao chứ cậu tông đơ sợ đến sững sở căn bản là không nhìn thấy lâm tu ra tay quả thực trong trước mắt làm sao chuyện lạ một bộ tiếp một bộ a phúc thạch thiếu kiên rên lên một tiếng một cái máu đỏ tươi phun trên đất túi đầu thở hổn hển chỉ cảm thấy ngược hoàn toàn vỡ vụn đau đớn kịch thay nguc trải rộng toàn thân nhưng cũng không bằng trong lòng kinh ngạc làm đến máy liệt làm sao có khả năng vừa này cái gì đều không nhận ra được tiểu tử này rõ ràng trên người một điểm khí tức đều không có cũng không thấy hắn độc thủ chuyện gì thế này không lớn không nhỏ thổ sư ra đều xem có điều lâm tu vung tay mặt tươi cười đùa cực nói không đúng người thạch thiếu kiên bưng đau nhức ngực đỡ vách tường đứng dậy xung lâm tu quát tiểu tử ngươi nhất định độc thủ đừng già bỗng đốc người con mắt kia nhìn thấy ta độc thủ chứng cứ đâu lâm tu vung lên hai tay một mặt vô tội chỉ có văn tài cùng thu sinh ở lâm tu sau lưng mới biết lâm tu sau lưng dán hai đạo khí su phủ giờ khắc này hơi lóe lên ánh sáng và một đạo khí tức rung động chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương nổ vang thạch thiếu kiên căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào thậm chí đều không phản ứng lại dĩ nhiên xem rượu đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài giữa không trung lại là một tiếng nổ vang thạch thiếu kiên lại là một tiếng hét thảm bị tàn nhẫn mà đập xuống trong đất Giác rưởi người này giác rưởi ta cha cũng không đánh quá ta thạch thiếu kiên sủi lơ trong đất nhìn lên bầu trời gặp thét. liền đứng dậy nhìn về phía lâm tu đều không làm nổi văn tài thu sinh đi lâm tu đĩ môi dừng dưng như không dẫn văn tài cùng thu sinh hướng về đại điện trước đi đến mới vừa bước chân chỉ thấy ba bóng người chạy nhanh đến ngươi còn chưa đến âm thanh tới trước người phương nào ở đây ồn nào. tiếng nói rơi xuống đất khí tức mạnh mẽ lưu chuyển phi tập mà đến ba đạo trên người mặt thái cực hoàng bảo ông lão đồng bền hạ xuống chương 195. không năng lực này biết chưa mặt cũng không muốn chương 195, không năng lực này biết chưa mặt cũng không muốn nhìn thấy hộ pháp các ngươi tới thật vừa lúc cậu tông đơ nhìn thấy người tới ánh mắt sáng lên liền hội vàng đứng lên tiến lên hành lễ cứu tinh đến rồi triệu thiên triệu văn Triệu chắc. ba vị trấn quan hộ pháp, Mao Sơn thế hệ trước, tiếng tâm lừng lấy triệu ra ba huynh đệ. Ba người này đều cùng Thạch Kiên quan hệ không tệ. Vừa nãy thì có đệ tử đến đánh báo cáo, nói các ngươi tại đây hậu đả. Triệu Thiên nói, ánh mắt quét qua, nhìn thấy Thạch Thiếu Kiên thảm tướng trong ngáy mắt, Diễn lên sắc mặt giận dữ, trong lòng kinh ngạc. Toàn bộ Mao Sơn, ai dám đối với Thạch Thiếu Kiên xuống tay nặng như vậy? Ngàn gia gia, tiểu tử này, tiểu tử này thương ta. Thạch Thiếu Kiên ánh mắt hung ác, chỉ vào Lâm Tu yếu đất nói, ngươi là người nào? Triệu Thiên nghe vậy, mắt sáng lên, chừng chừng nhìn Lâm Tu, nay thuong ta thach thieu kien anh mat hung chi vao cảm thấy xa lạ ở mao sơn chưa từng gặp đông nhiên trong lòng cả kinh không đúng vậy tiểu tử này trên người không cảm nhận được cái gì khí tức e sợ chỉ là cái mới nhập môn đạo đồng làm sao có khả năng bị thương thạch thiếu kiên lâm tu lâm cựu đại đệ tử lâm tu sắc mặt bình tĩnh xung nhóm ba người lễ nhìn thấy triệu tiên kinh ngạc vẻ mặt trong lòng cười thầm dựa vào thông thiên lục biến thái điều khiển lực chính mình không muốn bại lộ khí tức e sợ thạch kiên bản thân đến cũng chưa chắc có thể bắt lấy triệu tiên đánh giá lâm tu chật quay đầu lại hỏi đạo thiếu kiên ngươi xác định là hắn sao chính là tinh xung nhom ba nguoi le nhin thay trieu thien ta còn có thể lừa ngươi sao Thạch thiếu kiên gian nan lật lên thân đến, bất mãn nói, ngàn hộ pháp thực sự là hắn. Cậu tông đơ ở một bên tiếp lời hô, có thể. Triệu Thiên cao mày nhìn quét Lâm Tu ba người, Lâm Tu không thể. Nay Văn Tải cùng tu sinh ở đâu là Thạch thiếu kiên đối thủ? Ca, việc này đến lại cha. Triệu Văn thấp giọng nhắc nhở, trong mắt đồng dạng là nghi hoặc. Ngàn ra ra, ngươi còn chờ cái gì? Tiểu tử này đem ta đánh thành bộ dáng này. Thạch thiếu kiên vẻ mặt đưa đám tiêu rên. chợt nhìn về phía Lâm Tu, đầy mắt hung quang ngày lên. Triệu Thiên, Triệu Văn, Triệu Trác ba người đang do dự. Đống nhiên chỉ thấy lâm tu trên mặt mang theo tức giận tiến lên chỉ vào thạch thiếu kiên ủy khuất nói ba vị hộ pháp ở trên ta mới tới mao sơn này thạch thiếu kiên liền lục ta sư phụ hiện tại còn nói xấu ta a cậu tông đơ suong sở đầy mắt kinh ngạc liền ngay cả lâm tu phía sau văn tài thu sinh cũng là trợn mắt mất mồm khá lắm nay nửa thật nửa giả lời nói nói đến là thật không đỏ mặt ta chả đũa người muốn hay không mặt thạch thiếu kiên càng là phẫn nộ rít gào lên có thể mới vừa nhúc nhích, ngực liền đau đến nước mắt dứa ra đỡ tưởng thở dốc lên lâm tu một mặt bất đắc dĩ căm giận không nớt nói hắn thạch thiếu kiên mao sơn đệ nhị thiên tài mặt cũng không muốn ta có thể đánh sao đánh không được không năng lực này biết chưa chuyện này triệu thiên ba người nghe được tao mày nhưng lại không biết làm sao phản bác lâm tu ôm quyền tiến lên trầm giọng nói xin mời ba vị hộ pháp vì ta làm chủ trừng phạt thạch thiếu kiên rào vừa dứt lời giống như bình địa kinh lôi văn tài cùng thu sinh ngây người như phóng, chỉ cảm thấy cảm thấy đầu góc trống giống còn có thể như thế chơi cậu tông đơ càng là há hốc mồm lặng ở tại chỗ người lâm tu ta thảo đại gia ngươi thạch thiếu kiên mặt đỏ tới mang thai rít gào lên ngực nhất thời đau đến nước mắt chảy ròng. suýt chút nữa không một hơi không lên được nổ chết tại đây thiếu kiên không được lời xấu xa triệu thiên hơi nhướng mày quắt lớn nói không phải ngàn ra ra cái tên này tuyệt đối động cái gì tay chân ngươi phải giúp ta làm chủ a thạch thiếu kiên khuôn mặt và mẹo muốn tự tử đều có triệu thiên ba người làm khó dễ quay đầu nhìn về phía lâm tu chỉ thấy lâm tu một mặt chính khí ôm quyền tiến lên lặp lại nói thạch thiếu kiên nhục ta sư phụ xin mời ba vị hộ pháp lap lai noi thach thieu kien luc ta làm chủ trừng phạt thạch thiếu kiên việc này đến lại bàn ta gặp cho các ngươi một câu trả lời triệu tiên sạc mặt lại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng chuyện này rốt cuộc là như thế nào không được thạch thiếu kiên lảo đảo tiến lên không ngắt nói ta ngày hôm nay liền muốn giáo hấn này rắc rưởi hán thiếu kiên được rồi triệu tiên trừng thạch thiếu kiên một ánh mắt ngắt lời nói có thể thạch thiếu kiên nghiến răng nghiến lợi mắt lộ ra hương quang nhưng hoàn toàn nắm lâm tu không có cách nào được rồi đều bất tranh cãi một tí chờ điều tra loi trieu tien sam mat lai chi cam thay troi đat quay cuong chuyen nay rot cuoc la nhu the nao khong đuoc thach thieu kien lao đao tien len khong ngat noi ta ngay hom nay lien muon giao han nay rac ruoi han thieu kien đuoc roi trieu tien trung thach thieu kien mot anh mat ngat loi noi co the thach thieu kien nghien rang nghien loi mat lo ra hung quang nhung hoan toan nam lam tu khong co cach nao đuoc roi đeu bat tranh cai mot ti cho đieu tra ket qua đi ra ta sẽ không thiên vị bất luận người nào triệu tiên sắc mặt chìm xuống trở nên nghiêm túc thạch thiếu kiên lúc này mới coi như thôi chỉ là lại chừng lâm tu một ánh mắt không căng tâm nếu ngàn hộ pháp đều nói như vậy vậy coi như ta đại nhân không ký tiểu nhân quá lâm tu vung vung tay trận sung thạch thiếu kiên nhữ mày né qua vẻ tươi cười liền yêu thích ngươi không ưa ta lại làm không xong ta dáng vẻ ngươi thạch thiếu kiên sững sở chật hô nhìn hắn hắn hướng ta cười chính là hắn thiếu kiên triệu thiên lời nói chưa tức giận nhấn mạnh ta thạch thiếu kiên ngực hỏa nấu cho tới khi chán thân thể đều run dày lên nhưng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này lâm tu người mẹ kiếp cho ta chờ được rồi trước tiên tản đi cậu tông đơ dẫn thiếu kiên đi trước thương triệu thiên chính phân phó phải cậu tông đơ đầy mặt khó chịu đỡ thạch thiếu kiên rời đi được rồi các ngươi cũng đi trước đi sau khi gặp điều tra rõ ràng triệu thiên chính nói Đông nhiên hai đạo tiếng vang lên tam đại sư tìm các ngươi hơn nửa ngày rồi sao lại ở đây chỉ thấy cựu thúc cùng ma ma điệu hai người trên mặt mang theo kinh ngạc bước nhanh đi lên phía trước Đông nhiên sững sở a tu các ngươi làm sao cũng ở vừa này ở nguyên phủ vạn linh cùng tìm một vòng đều không thấy tam đại sư mới vừa vòng trở lại không nghĩ đến trái lại được với liền a tu đều tại đây sư phó ngươi quản bọn họ tiếc gì lâm tu hơi nhúng mày trong lòng thầm kêu không tốt anh em không nghe lầm chứ cựu thúc bật cười nói ba vị này là mao sơn trấn quan hộ pháp đồng thời cũng là phụ trách sát hạch dạy bửa tam đại sư mặt sau trương tiết xét duyệt ngày mai xem đi đại đại môn thật không tiện, chương 196. mao sơn lục chấn động chương 196, mao sơn lục chấn động hỏng rồi lâm tu thầm nghĩ trong lòng quay đầu lại nhìn về phía văn tài cùng tu sinh trên mặt mang theo trách tội này hai ra hỏa không còn sớm cùng mình nói ai có thể nghĩ tới ba cái chân quan hộ pháp vẫn là tam đại sư chờ chút một sát hạch không phải toàn lộ liễu đều lại đây nhìn thấy tam đại sư cựu thúc mắt tay hô hoán lâm tu ba người tiến lên lâm tu dân văn tài thu sinh tiến lên vừa đi vừa thấp giọng nói hai ngươi là người chết sớm không nói cho ta ai biết ngươi chơi lớn như vậy a văn tài một mặt cay đắng nay ai có thể nghĩ tới đại sư minh lá gan lớn như vậy còn dám chơi tam đại sư ngay trước mặt nói dối còn trả đùa từ đâu tới đến cùng nói lần này chơi lớn phát ra nói nhỏ cái gì đây mau tới đây Cửu thúc trên mặt mang theo không thích, đem ba người lôi lại đây. Nhìn thấy Tam đại sư, Lâm Thu đầy mặt lúng túng, sung ba người gật đầu hành lễ. Vạn tài cùng Thu Sinh cũng theo hành lễ. Đã lâu không gặp, hiếm thấy a. Triệu Thiên ánh mắt lưu chuyển, không để cập tới vừa nay sự. Sung Cửu thúc cười cợt, không có nửa điểm địa vị cao người uy nghiêm. Trước mắt Lâm Cửu, Kỳ thực đã sớm đủ tư cách ngồi trên hộ pháp vị trí, chỉ là cùng sư phụ hắn như thế, không muốn bị giằng buộc thôi. Đã lâu không gặp, Cửu thúc gật gù, hỏi, đúng rồi, các ngươi làm sao không ở Vạn Linh Cung? Triệu Thiên mặt lộ vẻ vui mừng nói hứa văn thanh đang đột phá địa sư chúng ta đi qua nhìn triệu văn kích động tiếp lời văn thanh không thẹn là chúng ta mao sơn đệ nhất thiên tài 27 tuổi liền có thể sung kích địa sư đúng đấy triệu chắc cười nói ai nói chúng ta mao sơn sa sút thực sự là buồn cười ba người nói xong chỉ thấy cựu thúc cùng ma ma địa ngoại trừ vừa nay né qua trong nháy mắt cao hứng sau đó chỉ có vô tận bình tĩnh thật giống nghe được chính là cái gì qua quyết bình bình việc không hề dao động các ngươi không cao hứng sao triệu thiên khẽ nhữ mày nghi ngờ nói cao hứng cao hứng cựu thúc nâng tay lên vỗ vỗ lộ ra nụ cười Ma, ma điệu cũng theo học theo giám giác triệu thiên ba người chân mày miễu chặt hơn trong mắt tràn đầy nghi hoặc hai người này cũng quá giả cựu thúc cảm giác được ba người ánh mắt vội vã gỡ bỏ đề tài nói đột phá còn phải một trận chứ triệu thiên gật đầu nói khả năng được trời tối vậy thì thật là tốt làm phiền ba vị vì là lâm tu đang mau sơn lục cựu thúc ánh mắt sáng lên chắp tay cười nói không phải nói xong rồi ta trước tiên Mama ma điệu nhất thời không vui đi lên phía trước lâm tu ánh mắt sáng lên liền vội và nói trường ấu có thứ tự mã sư ba trước tiên đi được rồi. Triệu thiên liếc nhìn mắt lâm tu khoát tay nói ngươi thủ đô công lục rất nhanh không lo lắng ta nhanh hơn hắn ma ma địa nở nụ cười khổ bất đắc dĩ nói ma ma địa đều trở lại mao sơn đừng luôn nói mê sảng triệu thiên bị môi trên mặt hiện lên một tia ghét bỏ chợt không nói hai lời lính triệu văn triệu trác nguyên phủ vạn ninh cũng đi lâm tu nhưng đứng ở tại chỗ bất động a tu thành thật một chút cựu thúc vô vô lâm tu chợt đẩy về phía trước lâm tu chê cười nói sư phó nếu không lần sau nhanh đi cựu thúc trợn mắt lại là đẩy một cái hành lâm tu khẽ thở dài đuổi tới tam đại sứ bất chân xong xuôi nguyên phủ vạn ninh cung dãy bô đường lâm tu theo tam đại sư đi vào nội đường chỉ thấy nội đường nơi sâu xa cung phụng hơn trăm đạo tổ sư ra bài vị bài vị trước nghĩ cách đàn bồ đoàn sau đó một đạo thái cực bắt quái đồ khác ở mặt đất Bốn phía bố trí đơn giản nhưng phong cách cổ bạc trắng không khỏi lòng sinh kính nghệ trước tiên bái nguyên thủy thiên tôn triệu thiên ba người đứng ở một bên sắc mặt cung kính nghiêm túc lâm tu gật đầu một mặt nghiêm nghị vì ở bồ đoàn bên trên cung kính túi đầu triệu thiên quát lên lại bái thái thượng lao quân lâm tu lại là cung kính túi đầu hiện do mao sơn đệ tử triệu tiên chủ trì đăng lục nghi thức triệu tiên sắc mặt nghiêm nghị xung chúng tổ sư ra bài vị hành lễ trận ngón tay nhẹ chút phát đàn bên trên nến đỏ nổi lửa vài đạo đùa vàng tiêu đốt triệu tiên khách quát một tiếng đùa vàng tại đỉnh lâm tu trieu thien chu tri đang luc nghi thuc trieu thien sac mat nghiem nghi xung chung to su ra bai vi hanh le tran ngon tay nhe chut phap đan ben tren nen đo noi lua vai đao đua vang tieu đot trieu thien khe quat mot tieng đua vang tai đinh lam tu tren xoay tròn ba vòng trận dập tắt lên triệu Thiên đánh lên lá liêu nhẹ chút trong ly nước tinh khiết suý với lâm tu trên người hai vai trận vung lên kiếm chỉ nhẹ chút với lâm tu mi tâm bái tổ sư ra ba người cùng kêu lên uống lên lâm tu hướng về phía tổ sư ra bài vị dập đầu ba đòn dập đầu lâm tu nhắm mắt vật khí triệu thiên cầm lấy một bản cổ điện mao sơn tên lục đứng lâm tu trước người vâng lâm tu đóng lại hai mắt hơi vận lên một tia khí tức trong bóng tối áp chế khí tức cường độ chỉ tới đạo đồng cấp bậc thâm nhủ trong lòng ngược lại đang mao sơn lục không cần sát hạch đang liền chạy để không tăng lên dạy bửa là không đáng kể vụ chỉ thấy triệu thiên nhẹ chút lâm tu mi tâm kéo thơ bọc kén xúc động một tia khí tức lượn lờ với đầu ngón tay điểm với mao sơn tên lục chống không một tờ nhất thời trang sách hơi rung động trận hồi phục bình tĩnh được rồi lâm tu kể từ hôm nay ngươi chính là mao sơn con cháu đón lấy là dạy bửa nghi thức Triệu Thiên vung tay, Triệu Văn cùng Triệu Trắc cung kính nâng hai đạo hội gỗ tiến lên, hội gỗ mở ra, Tào Văn công khóa kinh độ nhận kinh hiện lên trong đó. Cảm tạ tam đại sư, Lâm Thu liền vội vàng tiến lên, tiếp nhận hai đao hop go tien len hop go mo ra tao van cong khoa kinh thư. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc. Không khách khí, đây là Mao Sơn lệnh bài, ngươi nhận lấy. Triệu Thiên tay háo một phen, một đạo hoa văn cổ điển phức tạp lệnh bài hiện lên. Lệnh bài bên trên có khắc một cái Mao, Tử. Cảm tạ. Lâm Thu tiếp nhận lệnh bài, trong lòng vui vẻ. Tuy nói này đang không lên Mao Sơn lục không đáng kể, thật là tìm thấy lệnh bài vẫn là không nhịn được kích động lên ta cũng là có biên chế người mao sơn ca lại có người đột phá địa sư triệu văn đang muốn đem mao sơn tên lục thả lại xa xa đông nhiên sương sở nói rồi bao nhiêu lần gọi sư minh triệu thiên bật cười chợt quay đầu nhìn tới nhất thời ngóc trụ chỉ thấy mao sơn tên lục đổ rào rào chuyển động từng luồng từng luồng khí tức lựu chuyển mà lên không khỏi trên mặt vui vẻ mỗi khi có mao sơn đệ tử đột phá địa sư mao sơn tên lục thì sẽ như vậy văn thanh đột phá thành công ta liền nói hắn không thành vấn đề triệu chắc ánh mắt sáng lên liền vội vàng tiến lên Chúc mừng, chúc mừng. Tam đại sư, ta liền ngại các ngươi mắt, đi đầu một bước. Lâm Tu cũng không dám dừng lại lâu, xong việc liền lưu. Liên hội vàng xoay người liền hướng ở ngoài đi. Đi thôi, đi thôi. Tam đại sư đầu cũng không quay lại, căn bản không thèm để ý. Ba người tụ hội ở Mao Sơn tên lục trước, con mắt tỏa sáng. Đầy mặt mừng rỡ nhìn chằm chằm Mao Sơn tên lục chuyển động. Không tốn thời gian dai liền sẽ đứng ở Hứa Văn Thanh cái kia một tờ. Mao Sơn liền có thêm một vị thế hệ tuổi trẻ bên ngoài. Mao Sơn đời trung niên có Thạch kiên, đời mới có Hứa Văn Thanh. Lo gì không hưng thịnh. Những năm gần đây, Đạo Môn nhắc lên Tam Sơn phụ lục, nói đều là long hồ sơn các tạo sơn làm sao làm sao lợi hại nhắc tới mao sơn liền một bộ đáng tiếc cảm khái dáng vẻ thậm chí còn có không ít môn phái ước gì mao sơn lùi bại nhường ra tam sơn phủ lục vị trí bây giờ thế nào lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa mao sơn không thiếu thiên tài đến rồi đến rồi triệu văn cùng triệu chắc ánh mắt sáng lên kích động không thôi bình tĩnh chưa từng thấy quen mặt cái kia cái gì triệu thiên chính nói con người bỗng nhiên hung bạo lớn kinh ngạc thốt lên, lên. chỉ thấy mao sơn tên lục dừng lại cổ điện trang sách bên trên thình lình hiện lên hai cái thiếp vàng đại tự Lâm Tu, chương 197, từ đâu tới yêu nghiệt, doa sợ tam đại sư, chương 197, từ đâu tới yêu nghiệt, doa sợ tam đại sư, yên lặng như tờ hoàn toàn tĩnh mịch. Dù là Triệu Thiên ba người, duyệt vô số người, gộp lại mấy trăm tuổi người, giờ khác này cũng là khó nén kiếp sợ. Nhiều năm qua, trải qua tay Mao Sơn người mới, ít nói cũng đến phá ngàn. Lúc nào nhìn thấy tình huống như thế? Ca, không phải, Sư Minh, chuyện gì thế này? Triệu Văn nhìn Mao Sơn tên lục lại nhìn Triệu Thiên. Trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Phạm sai lầm sao? Triệu Trác hướng về nô ra trước ra đầu, tỉ mỉ nhìn một phen. Vẫn như cũ không có thay đổi, vẫn là hai chữ kia, Lâm Tu. Nhiều năm như vậy, Mao Sơn Lục khi nào sai lầm? Triệu thiên lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị, cho mày lên. Tuy rằng ngoài miệng nói không thể phạm sai lầm, nhưng trong lòng lại không nhịn được cô lên. Lẽ nào Mao Sơn Lục thật sự phạm sai lầm? Vụ. Mao Sơn Lục khí tức lở lở, chỉ thấy ở Lâm Tu tên bên dưới, hiện ra hai hàng tự. Năm 18. Địa sử tầng 3. 10, 18. Địa sử tầng 3. Ba người sắc mặt quá dị, trong miệng một lời kinh ngạc thốt lên. lên. Giờ khắc này nếu là có người khác ở đây, nhất định sẽ bị dò đến. Ở Mao Sơn nhiều năm như vậy, Triệu gia ba huynh đệ đã sớm đại trưởng bối, từ trước đến giờ thận trọng trong thong dong chưa từng có quá bực này khuyết đại vẻ mắt. Không thể, tuyệt đối không thể. Triệu Thiên trói chặt lông mày, một phản vừa nãy ngở vực, như linh chém sắt nói, đừng nói là Mao Sơn, chính là phóng tầm mắt toàn bộ đạo môn. Hướng về trên cũng 100 năm, chưa từng có quá 18 tuổi địa sư cảnh giới, vẫn là địa sư tầng 3. Địa sư tầng 1 cùng tầng 3 không phải là một cái khái niệm. Nói là khác nhau một trời một vực cũng không quá đáng dù cho là long hồ sơn cùng các tạo sơn cái kia mấy cái đời mới yêu nghiệt cũng không cách nào nhìn theo bóng lưng chứ chính là mao sơn lớn như vậy tông đại phái phải tìm được kinh khủng như thế thiên phú người cũng phải hướng về đương nhiệm trưởng môn sư ra bối đi tìm hồi đó thiên địa linh khí có thể khác nhau xa so với hiện tại dày đặc nhiều lắm càng khỏi nói mao sơn đệ nhất thiên hạ phúc địa còn không vắng lặng làm sao có thể thường ngày mà nói không đúng còn không kết thúc triệu chắc trong lòng run lên gắt gao nhìn mao lục chỉ thấy ghi chép công đức địa phương khí tức bắt đầu rung động lên ba người ánh mắt vừa ra dưới chỉ thấy con đường ánh sáng bắt đầu lấp lóe biến ảo tỏa ra ánh sáng lung linh tràn ngập đầy phòng chỉ thấy bốn cái thiếp vàng đại tự hiện lên vào trong đó công thượng hạng làm sao có khả năng triệu thiên chỉ cảm thấy cảm thấy lưng một trận nóng lạnh luân thiên thiên phu chắc về người miễn cưỡng muốn tìm hiểu lịch sử cũng không phải là không có có thể trước mắt lâm tu cho thấy đến công đức quá khuyết đại đạo môn công đức chia làm ngũ giai cấp ba thôi thiện công đức đạo ngũ giai mỗi người có thượng trung hạ ba bậc mười đến làm một thiện bách thiện làm một công ngàn công làm một đức vạn đức làm một nói tâm thương đạo đồng ở Mao Sơn tu luyện thậm chí ngay cả một đến đều không có đột phá nhân sư sau mới khả năng chấp hành một ít nhiệm vụ nhỏ thu được một điểm đến lên cấp đạo đến, đến giai trong đó dung cảm thông minh còn có thiên phú mới khả năng sớm chút đột phá đến thiên giai này đã là nhân sư cảnh giới bên trong người tài ba có thể ở nhân sư cảnh giới tích lũy đến công giai và người chưa chắc có được một phải biết công đức giai đến mặt sau không phải là đơn giản tích lũy đến địa giai muốn lên cấp đến công giai không phải là giết nhiều chút tử cương liền có thể làm được nhất định phải từng đánh chết mạnh mẽ tà vật tà tu mới có thể lên cấp vì lẽ đó một khi công đức tích lũy đến công giai cũng đã thỏa mãn mao sơn trưởng lao tư cách dù cho vẫn là nhân sư cảnh giới cũng sẽ đặc cách tăng lên bởi vì điều này giải thích thiên phú của người nọ chắc tuyệt có thể trước mắt mao sơn lục trên lâm tu điểm công đức dĩ nhiên là công giai thượng hạng giải thích lâm tu đã từng đánh chết xa siêu trước mắt hắn thực lực mạnh mẽ tà vật hoặc là tà tu thậm chí không ngừng một cái cái này căn bản không thể làm được chính là so sánh bên trong đại đa số trưởng lão vậy cũng là nghiền ép tồn tại phần lớn trưởng lão cũng có điều công giai hạ đẳng một số ít công giai trung đẳng có thể đến công giai thượng hạng cái kia đều là tuyệt đối thiên tài càng khỏi nói một cái 18 tuổi địa sư tầng 3, vẫn là công giai thượng hạng phải biết chính mình cũng có điều là đức giai trung đẳng triệu văn cùng triệu chắc hai vị đại đệ, đệ cũng vẹn vẹn là đức giai hạ đẳng này lâm tu đến cùng là cái gì yêu nghiệt sư minh ta ta hơi nhức đầu triệu văn chỉ cảm thấy hoa mắt thần ngất cpu đều phải bị làm đốt tựa ở một bên đại cột một bên ánh mắt lấp loe không thôi tuyệt đối là phạm sai lầm triệu chắc cao mày chớ mao sơn lục lắng lại sau khi liền hội vàng tiến lên thôi thúc khí tức, giò xét lên triệu thiên cùng triệu văn ở một bên ánh mắt lấp lóe trong lòng vừa hy vọng là thật sự rồi lại không dám tin tưởng nay quá quyết đại dù là ai đến vậy không dám tin tưởng thật giống triệu chắc của họng khẽ Jun đi lên phía trước kích động tâm tay run rẩy run cầm cập mở ra mao sơn tên lục mãi đến tận chuyên môn lâm tu một tờ hiện lên ở ba người trong mắt tĩnh mịch vô tận tĩnh mịch không biết qua bao lâu ba người trong mắt liền lóe lên tinh quang hai mặt nhìn nhau không ngừng được khiếp sợ cùng mừng như điên bỏ lên trên mặt nhanh đem lâm tu mang về triệu thiên gầm lên một tiếng vung tay lên phải triệu văn cùng triệu chắc âm thanh đều run dậy lên lướt người đi bay nhanh mà ra nguyên phủ vạn ninh cung ở ngoài tránh được một kiếp đến mau mau cùng sư phó xuống núi mới được lâm Tu thầm nhủ trong lòng bước nhanh hướng về cựu tiêu vạn phúc cùng đi đến tuy nói nháo lên cũng không sợ có thể nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện miễn cho sư phó không tào hứng ngược lại anh em là đang màu sân lục lâm tu dừng chân phía sau hai tiếng hét cao văng lên mãnh liệt khí tức che ngập bầu trời mà đến xấu không đến nỗi trực tiếp động thủ đi lâm thu đầu cũng không quay lại nhanh chân liền chạy không cần nhìn nếu biết tất nhiên là tam đại sư phía sau hai vị kia ra đầu như thế tao a lâm tu đừng chạy triệu văn xứng sở lại hô một tiếng chỉ thấy lâm tu chạy trốn càng nhanh hơn đừng nói nhảm trực tiếp lưu lại hắn triệu chắc thân hình loại lên chạy như bay một luồng khí tức ôn hòa phi đánh út về phía lâm tu vụ khí tức mới vừa tập kích hướng về lâm tu trước mắt chỉ cảm thấy một luồng tinh khiết vô cùng âm dương khí rung động trong khoảnh khắc dĩ nhiên hóa giải triệu trác khí tức lâm tu căn bản cũng không quay đầu lại tiếp tục tiến lên dường như sẽ không có bị ngăn cản ngại quá nửa phân làm sao sẽ triệu chắc ánh mắt lóe lên dưng bước kinh ngạc nhìn phía lâm tu chính mình nhưng là địa sư tầng 7 tu vi dù cho vừa nãy luồng khí tức kia chỉ là vì lưu lại lâm tu không có mảy may tính chất công kích có thể tranh lệch này đầy đủ bốn cái đại giai càng khỏi nói có địa sư tầng 5 ngưng tụ đan nguyên tranh lệch làm sao có khả năng sẽ bị phá tan còn như vậy ung dung tiểu từ này có chút ý nghĩa triệu văn rơi xuống triệu chắc bên cạnh mắt mang cân nhắc mỉm cười lên Chợt thôi thúc một tia khí thức sư minh ngươi muốn làm gì triệu chắc liền vội vàng kéo triệu văn chỉ lo nhị ca sằng vậy Tiên tâm, ta có nặng nhẹ, vừa vặn thử xem hắn sâu cạn. Triệu văn kiếm chỉ nhẹ dương, vung lên khỏi miệng. Khí tức lưu chuyển. Khác nhau xa so với triệu chắc trước ôn nhu không giống, giờ khác này hơi chút sắc bén. Vụ. Khí tức như lưới rau sắc, chạy như bay. Đến thẳng lầm tu.